lực lượng. Lực lượng. Ta cần lực lượng. Chí tôn ma kiếm lực lượng bộc phát, khiến cho Lữ Tinh Hà dĩ nhiên chính thức điên cùng, không còn nửa phần phân biệt rõ địch năng lực của ta, nhất kiếm không chúng, trong miệng hắn gào thét lớn, lại lần nữa xuất kiếm, chém về phía Vương Thành, kiếm khí thượng ẩn chứa khủng bố màu đen hóa diễm, theo chúng mục tiêu Vương Thành nháy mắt, vô cùng bất nhập, chỗ nào cũng nhúng tay vào, hướng phía trên người hắn thẩm thấu lấy, phá hư lấy trong cơ thể hắn tinh thần thuần túy tí tính, trong lúc, nhất thời, hắn trong góc chính giữa giết chóc chí ý càng ngày càng thịnh. Tinh Hà thiếu gia, dừng tay a. Bạch Hoa hét lớn một tiếng, tinh không đầu ảnh bao phủ mà xuống, tựa hồ muốn bang, giúp Vương Thành tranh thủ một ít thời gian. Người nào ngăn ta tử? Có thể mất đi phân biệt rõ địch năng lực ta lư tinh hạ nhưng lại không quan tâm, tại Bạch Hoa tế gia tinh không đầu ảnh muốn chói buộc chặt hắn mấy mắt, hắn đã bạo giống một tiếng, trên người màu đen hỏa diễm lại lần nữa tăng vọt, nhất kiếm chém đúng ra, đúng là sinh sinh đem Bạch Hoa tinh không đầu ảnh xé rách, hơn nữa dư thế không giảm chém chúng Bạch Hoa thân hình, đưa hắn bán thần thân thể một lần hành động nát bấy. Thân thể nát bẫy, đủ để ảnh hưởng tinh thần hóa thân giết chóc ý chí tại Bạch Hoa trong nội tâm toàn diện bộc phát. Trong lúc nhất thời, khủng bố sát cơ tại trên người hắn không ngừng sôi trào. Không còn lựa chọn nào khác. Vương Thành nhìn lướt qua nhân vật của mình mẫu. Sau một khắc, điểm kỹ năng chuyên mục trực tiếp theo 1396 hạ xuống 1296, hơn nữa vừa đầu hàng lại rơi nữa, hạ thấp 996 chỉ số. 400 cái điểm kỹ năng tiêu hao chân ý quan tưởng pháp đệ tam trọng cảnh giới, cũng hơi hơi chấn động, trực tiếp nhảy lên tới đệ tứ trọng đình phong. Trong lúc nhất thời, một loại trước nay chưa có tinh thần cảm ngộ sông lên đầu. Linh hồn. Cái gì gọi là linh hồn Nếu là đem một cái con người khi còn sống ví von thành một quyển sách, trong sách nội dung chính là hắn trong đời kinh nghiệm, như vậy linh hồn, tựa là ghi lại lấy quyển sách này chung nội dung trang giấy. Cái này là linh hồn. Bất đồng người, không có cùng kinh nghiệm, trong sách nội dung, khoan hậu, đánh giá tất cả không giống nhau, nhưng vô luận quyển sách này bên trong đích nội dung là hay không đặc sắc, khoan hậu phải trang đạt tiêu chuẩn, đánh giá hoặc cao hoặc thấp, chúng đều là do trang giấy viết mà thành. Linh hồn, tựa là hết thẻ căn bản. Đương nhiên, không có linh hồn cũng không có bất kỳ tác dụng, một bộ 1 vạn trang chỗ chống server. Đắc sắc trình độ cũng tuyệt đối không cách nào cùng một bộ tràn ngập kinh nghiệm 10 trang sách tịch đánh đồng. Trang giấy cùng nội dung tương hợp mới có thể đo cân nặng là một nguồn gốc chính sách vợ, mới được là một cái nguyên vẹn nhân sinh. Khác nhau là, đại biểu phàm nhân sách vợ ngắn ngủi, không thú vị, mà những cái kia đứng tại đỉnh phong cường giả, nhân sinh lại nhiều màu nhiều sắc, bởi vậy, bọn hắn hiện ra trên thế gian giá trị tất nhiên là hoàn toàn bất đồng. Linh hồn là hết thệ căn bản, hết thệ tất cả cũng chỉ là viết tại linh hồn phía trên kinh nghiệm, nói cách khác, cái gọi là giết chóc ý chí, trên thực tế cũng có thể trở thành là viết tại trên trang giấy nội dung chỉ cần ta có thể đủ theo trang giấy mặt, thì ra là linh hồn mặt, tinh thần mặt, đem cùng chóc ý chí có quan hệ kinh nghiệm lao đi. Dĩ nhiên là có thể đem hắn một lần nữa tỉnh lại. Vương Thành trong mắt tinh quang lóe lên, sau một khắc, cái kia đã tăng lên đến chân ý quan tưởng pháp đệ tứ trọng đỉnh phong tinh thần, lại lần nữa đánh vào Lữ Tinh Hà tinh thần thế giới. Cùng trước đó lần thứ nhất giống nhau, Lữ Tinh Hà tinh thần thế giới bên trong chóc ý chí trở nên càng thêm cục lỗ, dẫm đạp chém trị, tràn ngập tại hắn tinh thần thế giới từng cái nơi hẻo lánh, thậm chí Vương Thành tinh thần tiến vào hắn tinh thần thế giới về sau, đều không có chỗ có thể đặt chân. Vất quá, Diệt Chóc ý chí cuối cùng cũng là dùng tinh thần, dùng tư duy, với tư cách chịu tải môi giới, hắn kế tiếp cần làm đấy, tự là đem những này rơi vào trên tinh thần, lại để cho tinh thần lực chuyển biến thành Diệt Chóc chi ý tố tính, từng cái lao đi. Ông ông. Chỉ một lát sau, dết Chóc chính giữa lư tinh hà liền chậm rãi tỉnh lại. Theo ý thức khôi phục thanh tỉnh, hắn cũng là ý thức được chính mình vừa rồi sở tác sở vi, nhất là chứng kiến bạch hoa trong mắt không ngừng bốc lên, lại bị hắn đau khổ ngăn chặn sắc ý, trong mắt của hắn lại lần nữa hiện lên ra vẻ thống khổ. Vương Thành, không muốn nói bữa ta trước giúp người đem xâm chiếm người tinh thần thế giới bên trong đích giết chóc ý chí triệt để khu trục nói sau." Vương Thành nói. Lữ Tinh Hà nhẹ gật đầu, hắn tự nhiên minh bạch Vương Thành đang làm những gì. Nhìn thoáng qua trong tay Chí Tôn Ma kiếm, hắn do dự một phen, muốn đem cái này trôi Chí Tôn Ma kiếm dứt bỏ. Nhưng mà, đem làm hắn trong óc chính giữa sinh ra đem Chí Tôn Ma kiếm bứt bỏ nháy mắt, Chí Tôn Ma kiếm lại hơi hơi chấn động, ngay sau đó, cái kia tựa hồ bị Vương Thành thanh trừ giết chóc ý chí nhưng lại vẫn còn như măng mọc sau mưa giống như, nhiên phun trào, đem tinh thần của hắn thế giới lại lần nữa tràn ngập. Lữ Tinh Hà thần chí lại lần nữa trong luân. Sắt ý, một lần nữa bốc lên. Chương 677, đệ tam kiếm. Quả nhiên, Vương Thành cảm thụ được Lữ Tinh Hà trên người dần dần bừng bừng phân chấn lên sắt ý, trong nội tâm không khỏi trầm xuống. Tại đem chân ý quan tưởng pháp tăng lên tới đệ tứ trọng trước hắn thì có chủng dự cảm, đệ tứ trọng chân ý quan tưởng pháp cũng hàng bất trụ chí tôn ma kiếm lực lượng, hiện tại xem ra, không ngoài sở liệu. Cái này phiên thoái. Chân ý quan tưởng pháp đệ ngũ trọng, cần điểm kỹ năng 4000, dù là khó khăn lắm đem chân ý quan tượng pháp tăng lên tới đệ ngũ trọng, đều cần 1000 cái điểm kỹ năng. Mà ta hiện tại điểm kỹ năng tổng số lượng chỉ còn lại có 995, hơn nữa, thân thể của ta cường độ đã không kém gì chúa tể tinh thú, đồng đẳng với bán thần một cấp độ, nói cách khác, vô luận chém giết tinh thần hóa thân hay là bản thần, đều sẽ không còn có điểm kỹ năng. Nghĩ vậy, Vương Thành trong nội tâm ngưng trọng. Trừ phi hắn có thể có được đệ tam trọng chân ý quan tưởng pháp tu hành pháp môn, nếu không, căn bản không cách nào nữa giúp được việc Lữ tinh hà. Mà muốn đạt được đệ tam trọng chân ý quan tưởng pháp tu hành pháp môn, phải tiến về trước Huyền Chân Điện, tiếp nhận Huyền Chân Điện khảo hạch, dùng Lữ tinh hà giờ phút này chẳng thái chưa hẳn có thể khiêng cho đến lúc đó. Ngay tại Vương Thành trầm ngâm như thế nào giải quyết trước mắt cuộc diễn lúc, Lữ Tinh Hà trên người sát cơ một hồi phập phồng, lúc sáng lúc tối, một lát sau, trong mắt của hắn nhưng lại đột nhiên khôi phục thanh minh. Vương Thành, Lữ Tinh Hà há miệng, đang muốn nói cái gì đó, nhưng sau một khắc, trên người hắn sát ý nhưng lại một lần nữa bốc lên. Mà nương theo lấy sát ý bốc lên, Lữ Tinh Hà trên mặt biểu lộ cũng là dần dần trở nên dữ tợn, hiển nhiên, hắn thần trí đang cùng chí tôn ma kiếm giết chóc ý chí tiến hành giao phong tích liệt. Thấy như vậy một màn Vương Thành không có chút gì do dự, một đạo tinh thần linh đi vào, đem Lữ Tinh Hà tinh thần thế giới sát ý một lần hành động oanh tán. Loại này cường thế bá đạo trấn áp chi pháp, lại để cho Lữ Tinh Hà sắc mặt một hồi trắng bệnh, sóng tinh thần động cũng là kịch liệt bốc lên, nhưng là cuối cùng khó khăn lắm thanh tỉnh lại. Tỉnh táo lại Lữ Tinh Hà đang muốn mở miệng, cùng trong tay hắn chí tôn ma kiếm lại hơi hơi chấn động, tựa hồ ý thức được hắn kế tiếp muốn nói lời sẽ đối với nó cực kỳ bất lợi giống như, khiến cho Lữ Tinh Hà lại lần nữa thống khổ gọi hô một tiếng, trên người sát cơ lại lần nữa bốc lên. Lữ Tinh Hà, a Lữ Tinh Hà trong miệng phát ra thống khổ điên cuồng hét lên, Vương Thành, thân hồn của ngươi chi lực. Cho dù không cách nào đem ta tinh thần thế giới dết chóc ý chí khu trục, nhưng lại có thể đem cái này cổ giết chóc ý chí hoàn toàn chôn vùi. Ta hiện tại, cầu ngươi ra tay, đem hắn nghiền nát. Không được. Cái này cổ giết chóc ý chí đã dung nhập đến ngươi tinh thần thế giới từng cái nơi hẻo lãnh. Một khi đem hắn chôn vùi, tinh thần của ngươi thế giới cũng là sẽ nhanh chóng sụp đổ. Vương Thành nghiêm nghị nói. Trên thực tế giờ phút này, vết chóc ý chí cùng lư tinh hà tinh thần thế giới quan hệ thật giống như một bản dùng thành thực bút viết sách vở, căn bản khó có thể trả lau, muốn sửa chữa những nội dung này, biện pháp duy nhất, tựu là đem những sách kia trang toàn bộ xé rách xuống. Mà bất luận cái gì xé qua sách người cũng biết, nếu là xé rách trang sách quá nhiều, vô cùng có khả năng sẽ làm cho cả quyển sách tích mệnh rã rời, đổi đến Lữ tinh hà trên người, tựu là cái gọi là tinh thần sụp đổ. Tinh thần sụp đổ. Ha ha ha. Tinh thần sụ đổ. Ta hiện tại, cách tinh thần sụp đổ có còn xa lắm không? Một khi trí Tôn Ma kiếm lại lần nữa thúc đẩy sinh trưởng cánh mạng của ta buồn nguyên, ta còn có thể sống bao lâu? Lữ Tinh Hà thống khổ cười thảm lấy, tiếng cười chính giữa tràn đầy một loại cùng đồ mạt lộ buồn bã. Vương Thành trong lúc nhất thời trầm mặc lại. Tinh thần sụp đổ, ít nhất còn có một sụp đổ quá trình. Chỉ khi nào ta lại bị Chí Tôn Ma kiếm lực lượng công chế, thiêu đốt sinh mệnh buồn nguyên, ta ngay cả một phút đồng hồ sinh mệnh đều không có. Bởi vậy, Vương Thành, người nhất định phải ra tay. Ta. Vương Thành lời nói còn cũng không nói ra miệng, trước mắt Lữ Tinh Hà đã lại lần nữa phát ra một hồi thống khổ gọi. Trên người sát y dùng so lúc trước nhanh lên vô số lần tốc độ quần quật lên. A, ra tay, ra tay a. Lữ Tinh Hà gào thét lớn, trong thanh âm tràn đầy một loại tê tâm điệp phế. Vương Thành nhìn thoáng qua Lữ Tinh Hà, lại nhìn thoáng qua tại trên tay hắn trí tôn ma kiếm. Lúc trước, hắn còn đối với cái này trôi cổ man tinh thượng đệ nhất thần vũ tràn ngập trở mong, muốn muốn nhờ cái này chơi chí tôn ma kiếm lực lượng leo lên thiên hà thế giới đỉnh phong, nhưng bây giờ, dù là tinh thần của hắn đã cường đại đến đạt tới 119, hơn nữa đem chân ý quan pháp tăng lên tới đệ tứ trọng đỉnh phong, Nhìn về phía cái này, trôi ma kiếm ánh mắt vẫn đang mang theo một tia kiên kỵ. "Ra tay, Vương Thành, van cầu ngươi, ra tay đi." Lữ Tinh Hà. Vương Thành nhìn xem tràn đầy thống khổ, hơn nữa sinh mệnh bổn nguyên lại lần nữa có bị chí tôn ma kiếm thúc đẩy sinh trưởng xu thế Lữ Tinh Hà, đột nhiên cắn răng một cái, trong mắt tinh quang bắn ra, nhệ xuống. Sau một khắc, Cương đại đến mức xa bất luận cái gì một tinh thần hóa thân khủng bố tinh thần, trực tiếp đánh vào Lữ Tinh Hà tinh thần thế giới, dùng dễ như trở bàn tay xu thế đem Lữ Tinh Hà tinh thần thế giới toàn bộ phá hủy. Ầm ầm. Tinh thần sụp đổ tinh thần phản phát hình thành một hồi phạm vi nhỏ tinh thần phong bạo, liên tục không ngừng hướng phía tứ phương mở rộng, lộ ra là như vậy vênh ve liệt liệt. E hèm. Lữ Tinh Hà thân hình kịch liệt run dậy. tinh thần sụp đổ thống khổ, khiến cho trở nên mặt không có chút máu, phảng phất đều muốn duy trì bất trụ đứng thẳng thân hình. Tinh Hà thiếu ra. mà lúc này đây, khó khăn lắm áp chế giết chóc ý chí bạch hoa nhưng lại đánh thức, phát ra một hồi thống khổ rên rỉ. Ta, ta không sao. Lữ Tinh Hà trên mặt tái nhợt miễn cưỡng cố ra vẻ tươi cười, ta, ta rất tốt. Trước này chưa có tốt. Thiếu gia Bạch Hoa cảm thụ được lực tinh hà cái kia nhanh chóng giật tán tinh thần lực, trong mắt tràn đầy bi hay. Không muốn cho ta khổ sở. Đây là ta lựa chọn của mình. Bất luận kẻ nào, làm ra lựa chọn, nhất định phải làm lựa chọn của mình trả giá thật nhiều. Lữ Tinh Hà trong mắt có chút bi thường, nhưng lại có vẻ thập phần thanh minh. Vương Thành, ta nhớ được, ngươi lúc trước đã từng nói qua. Ngươi sẵn lòng dùng đệ tử ta thân phận thay thế ta nhập Huyền Chân Điện, trở thành Huyền Chân Điện chân truyền đệ tử, sẵn thay ta chém giết Trường Không Liệt Thiên, báo thù hận, càng muốn dùng đệ tử ta thân phận, trùng kích vô thượng tinh thần cảnh giới quay về vinh quang Chi Định. Không tệ." Vương Thành thận trọng đáp, "Ngươi hoàn toàn có thể buông trong lòng ngươi chấp niệm. Ta là đệ tử của ngươi, sư phó có chuyện lạ đệ tử phục hắn lao, ngươi không có cơ hội hoàn thành sự tình, với tư cách đệ tử của ngươi, ta sẽ giúp ngươi hoàn thành." "Tút, tút, tút." Lữ Tinh Hà liên tục nói ba cái hào chữ, trong nội tâm vui mừng đến tột điểm, cho dù ta biết rõ, ta căn bản không có tư cách trở thành sư tôn của ngươi, hơn nữa ta lúc trước mượn nhờ chí tôn ma kiếm lực lượng cũng có thể cảm ứng ra, ngươi cũng không phải gì đó tinh thần ý thức chuyển thế, nhưng ta tin tưởng Mặc dù ngươi không phải tinh thần ý niệm chuyển thế, tương lai cũng tuyệt đối có hy vọng, vấn đỉnh vô thượng tinh thần chi cảnh. Vương Thành thiếu ra hắn, không phải tinh thần ý niệm chuyển thế. Bạch Hoa có chút kinh ngạc nhìn Vương Thành Liệp, không phải tinh thần ý niệm chuyển thế, đã có cường đại như thế thần hồn, cũng đem chân ý quan tưởng pháp tu luyện tới đệ tam trọng. Ta sẽ tận ta cố gắng lớn nhất, xông lên tinh thần chi cảnh, hơn nữa hướng bày ra người tuyên cáo, ta Vương Thành là được ngươi Lữ Tinh Hà đệ tử. Tốt, rất tốt. Lữ Tinh Hà vui vẻ nụ cười, đây là ta những năm gần đây này nghe qua tốt nhất một tin tức, ta Ông ông, Lữ Tinh Hà lời còn chưa nói hết, vốn cho là đưa hắn tinh thần sẽ rách liền có thể trợ giúp hắn thoát khỏi trí tôn ma kiếm, giờ khác này đúng là lại lần nữa rất nhỏ chấn động lên, một cổ vô thanh vô tức lực lượng bắt đầu cắn nuốt hắn giật tán tinh thần, hơn nữa bắt đầu cùng Lữ Tinh Hà một lần nữa dung hợp, đem cổ lực lượng này phản hồi đến tinh thần của hắn thế giới, khiến cho tinh thần của hắn thế giới dần dần bày biện ra chữa trị xu thế. Cái này trôi ma kiếm, Lữ Tinh Hà lập tức thay đổi sắc mặt, nó càng hợp chữa trị sụp đổ tinh thần thế giới Vương Thành cũng là làm trí tôn ma kiếm giờ phút này bày ra huyền diệu thế mà thay đổi cho. Không được, ta không muốn lại bị trí tôn ma kiếm khống chế, trở thành trí tôn ma kiếm kiếm nô. Ách. Lữ Tinh Hà nói vừa xong, một cổ rốt chóc ý chí dĩ nhiên rót vào tinh thần của hắn thế giới, khiến cho tâm tình của hắn lại lần nữa biến hóa. Phát giác được cái kia nhanh chóng chữa trị tinh thần thế giới, Lữ Tinh Hà ánh mắt đột nhiên rơi xuống Vương Thành trên người, "Vương Thành, giúp ta một lần cuối cùng." Người nói? Vương Thành nghiêm nghị ta, ta tuyệt không nguyện lại trở thành nó nô lệ." Tuyệt không? Cái gì? Vương Thành trong lòng chấn động. Giết ta, giết ta. Nếu không, Lữ Tinh Hà còn chưa kịp đem nói cho hết lời, trong mắt dĩ nhiên buốc lên ra một tia bạo ngược, cũng may cái này một tia bạo ngược gần kề rằng có một lát, đã bị lý trí của hắn đè ép xuống dưới, nhưng thanh âm của hắn lại rõ ràng dồn dập lên, "Nhanh, sắt, thiếu ra. chúng ta khẳng định còn có biện pháp đấy. Chúng ta có thể tìm kiếm tinh thần, chúng ta có thể đi huyền chân điện, tìm huyền chân điện vô thượng tinh thần ra tay." Bạch Hoa thấy như vậy một màn, vội vàng quy nhủ, không hiểu, Các ngươi chưa có tiếp xúc qua trí Tôn Ma kiếm, các ngươi vĩnh viễn không sẽ minh bạch cái này trôi ma kiếm đáng sợ, hắn tiểu giống như ưu linh, giống như ác ma. Đừng nói là huyền chân điện vô thượng tinh thần, mà ngay cả năm đó sát lục thần hoàng cũng là bởi vì A a. Lữ Tinh Hà lại nói đến giống như, lại lần nữa thống khổ hét thảm lên, trên người sát ý điên cuồng cuồn cuộn, giết ta, ta. tuyệt không nguyện lại lần nữa trở thành nó nô lệ. Giết ta. Lữ Tinh Hà. Vương Thành nhìn xem Lữ Tinh Hà, cường đại tinh thần lại lần nữa hướng phía Lữ Tinh Hà tinh thần thế giới trấn áp mà đi. Mà khi tinh thần của hắn thế giới ban kích lữ tinh hà tinh thần thế giới lúc, nhưng lại không có bất kỳ tác dụng, trí tôn ma kiếm cường đại thích ứng lực, lại là hoàn toàn thích hướng tinh thần của hắn tần suất. Đáng chết. Vương Thành không khỏi chửi bới một tiếng. Giết ta. A a. Giết ta. Vương Thành, ngươi còn thiếu nợ hạ ta một cái nhân tình, năm đó, tại 3000 đầm nước phàm nhân quốc gia. A. Hiện tại, ta muốn ngươi hoàn lại nhân tình này, giết ta ạ. Lữ Tinh Hà. Sư tôn. Vương Thành nhìn xem Lữ Tinh Hà, trong thần sắc cũng là tràn đầy giở giụa, dãy dùa giết ta. A a. Tiên lương kêu thảm thiết không ngừng tại Lữ Tinh Hà trong miệng tiếng vọng. Tinh Hà thiếu ra. một bên Bạch Hoa thần sắc thống khổ chầm chậm vào Lữ Tinh Hà, cuối cùng nhất, trong mắt của hắn nhưng lại hiện ra một tiêu kiên quyết, đột nhiên chuyển hướng Vương Thành nói, "Vương Thành thiếu ra. Thỉnh. Động thủ đi." Bạch Hoa, Vương Thành vẻ mặt kiếp sợ chuyển hướng Bạch Hoa. Động thủ, Bạch Hoa ánh mắt gắt gao chầm chầm vào vẻ mặt thống khổ Lữ Tinh Hà, nhưng trong mắt của hắn thống khổ khách quan tại Lữ Tinh Hà mà nói, nhưng lại từng có chi mà đều bị vạ. Trong lúc nhất thời, Vương Thành cũng là thu hồi ánh mắt chậm rãi chuyển hướng về phía Lữ Tinh Hà. Giết, giết ta. Lữ Tinh Hà đức quăng kêu rên, thần trí dĩ nhiên ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Lữ Tinh Hà sư tôn, Vương Thành chậm chầm vào Lữ Tinh Hà, trong nội tâm dần dần đã có quyết, hắn vẻ mặt nghiêm nghị, lự khí bằng phần nói, "Ta bước vào 3000 năm đầm lầy, xuất ra qua lưu kiếm, đệ nhất kiếm, dùng 10 năm dưỡng kiếm, 10 năm tôi kiếm, 10 năm tầng kiếm, nhất kiếm kinh thiên. Kiếm thứ hai, minh được, gặp thần, được thực, nội đạo, rồi sau đó cầm kiếm, chưa từng có từ trước đến nay. Hôm nay tại ngươi, ta sắp xuất hiện kiếm thứ ba." Kiếm thứ ba. Hào hào hảo. Lữ Tinh hà dựa vào cuối cùng tàn lưu lại thần trí, nương tụ toàn thân còn lại tất cả lực lượng, một hét lên điên cùng. Xuất kiếm. Băng. Chương 678, vô hạn 14 kiếm. Tiễn tính tinh không. Vương Thành, Bạch Hoa hai người đứng tại lấy hai bàn tay trắng hư vô trong đó, trầm mặt không nói gì, hào khí một hồi tĩnh mịch. Một hồi lâu, Vương Thành mới thu liễm ánh mắt, nhìn lướt qua trong tay trôi này màu đỏ sầm bảo kiếm, nói một tiếng, cái này trôi ma kiếm, ta mà lại lưu lại. Lưu lại? Ngươi muốn dẫn lấy cái này trôi ma kiếm? Trong trầm mặc bạch hoa trong nội tâm chấn động. Không thể. Vương Thành ánh mắt dần dần trở nên sắp bén, nghiêm khắc lại nói tiếp, Lữ Tinh Hà sư tôn, hữu là bởi vì cái này trôi ma kiếm mà chết, làm Lữ Tinh Hà sư tôn báo thủ, không chỉ là chặn đánh giết trường không liệt thiên bọn người, là tối trọng yếu nhất, là được hàng phục kiếm này. Hàng phục cái thanh này chí tôn ma kiếm. Không thể. Bạch Hoa vội vàng nói một tiếng, cái này trôi ma kiếm đáng sợ, ngươi vừa rồi đã cảm nhận được, căn bản không phải thường nhân có khả năng độ trạm cấm kỵ lực lượng, ngươi nếu là mang theo nó, một khi bị nó ảnh hưởng, dù bỏ cùng Tinh Hà thiếu gia đồng dạng kết cục. Đến lúc đó, ta sẽ không." Vương Thành ngữ khí kiên quyết nói, "Không chỉ sẽ không, hơn nữa, ta còn có thể đem cái này trôi ma kiếm hàn phục lại để cho hắn thần phục trong tay ta, cho ta sử dụng, như thế mới có thể không phụ lòng Lữ Tinh Hà sư tôn trên trời có linh thiêng "Thế nhưng mà, Người không cần khích lệ ta, ta tâm ý đã quyết." Vương Thành phất phất tay, ngăn trở Bạch Hoa kế tiếp muốn muốn đích phản ngữ. Trong lúc nhất thời, Bạch Hoa cũng không nên quên nữa, Và lại, Vương Thành bày ra cường đại đã vượt qua xa Lữ Tinh Hà có khả năng bằng được, nhất là hắn chân ý quan tượng pháp tu vi tạm nghệ. Càng là vung ra lư tinh hà không biết rất xa, bởi vậy, hắn đối với vương thành có thể hay không hàng phục chí tôn ma kiếm, cũng là ôm một ít hy vọng, tại do dự một lát sau, mới một lần nữa nói, ngươi muốn cầm cầm chí tôn ma kiếm ngược lại cũng không phải là không được, chỉ là, ngươi nên biết, bất luận cái gì không tinh thạch, chữ vật trí bảo, đều dung nạp không được chí tôn ma kiếm, ngươi mang theo hắn, nhất định phải thời khắc vác tại trên người. Mà lư tinh hà thiếu ra cầm cầm kiếm này, chém giết cường giả số lượng cũng không ít, dù là bán thần đều mấy dùng mười mà tê. Ính, ngươi thời khắc mang theo hắn, sợ là sẽ phải đưa tới rất nhiều phiền toái. Cái này đối với ngươi nhập Huyền Chân Điện yên tĩnh tu hành mà nói thập phấn bất lợi. Không sao, ta sẽ chế tạo một cái hộp đựng kiếm, đem hắn chứa vào hộp đựng kiếm trong đó, mà lại không cần phải lúc ta cũng sẽ không đem kiếm này đơn giản bày ra người. Bạch Hoa nghe xong, không có nhiều lời, chỉ là nhẹ gật đầu. Như vậy, đi Huyền Chân Điện. Huyền Chân Điện. Bạch Hoa nghe được Vương Thành nói, trong mắt thời gian dần trôi qua đã có một tia sáng giỏi, Huyền Chân Điện. Đi Huyền Chân Điện, hoàn thành tinh hà thiếu gia vẫn chưa xong nguyện vọng. Trở thành Huyền Chân Điện chân truyền đệ tử. Đúng vậy, trở thành Huyền Chân Điện chân truyền đệ tử. Vương Thành trùng trùng điệp điệp lên tiếng. Không chỉ muốn trở thành Huyền Chân Điện Chân truyền đệ tử, sau này một khi có trường không liệt thiên hạ lạc, ta tất nhiên trước tiên tiến đến, diễn sát hắn hóa thân, hình chiếu, triệt để đưa hắn ở lại vật chất thế giới chính giữa dấu vết lao đi, lại để cho hắn đạt được xứng đáng báo ứng. Ngoài ra, càng quan trọng hơn phải. Vương Thành trong mắt tinh quang lóe lên, tinh thần. Tinh thần. Đúng, vô thượng tinh thần. Bạch Hoa nao nao về sau, dùng sức nhẹ gật đầu. Lữ Tinh Hà sư tôn không có làm được sự tình, ta đến thay hắn làm được. Ta sẽ tấn chức tinh thần cảnh giới. Vương Thành dùng một loại khẳng định giống như ngữ khí trùng trùng điệp điệp nói, "Nhất định, ngươi nhất định có thể làm được." Bạch Hoa đối với Vương Thành có cường đại tín tưởng, cho dù căn cứ Lữ Tinh Hà thuyết pháp, Vương Thành cũng không phải cái gì vô thượng tinh thần thần niệm chuyển thế, nhưng căn cứ Vương Thành giờ phút này bày ra đủ loại thần dị, dù là hắn không phải vô thượng tinh thần thần niệm chuyển thế, khách quan tại những cái kia chuyển thế tinh thần ý thức mà nói, sợ cũng không kém đi nơi nào. Cho dù Lữ Tinh Hà năm đó bày ra thiên phú cực kỳ lại để cho người kinh diễm, nhưng Bạch Hoa tin tưởng Nếu là ở trùng kích tinh thần tuyển hạng trung lại để cho hắn lựa chọn vương thành cùng toàn thịnh thời kỳ lư tinh Hà, hắn tuyệt đối sẽ lựa chọn người phía trước. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta tiến về trước huyền chân điện." Vương Thành nói. "Tốt." Bạch Hoa nói, "Ta đã đưa tin cho Chu Thái Trần, chờ đến huyền chân điện về sau, chúng ta trực tiếp liên hệ hắn, nếu là thuận lợi lời mà nói, ngươi có rất lớn hy vọng có thể trực tiếp trở thành máy dệt tinh thần thân truyền đệ tử. Như vậy tốt nhất, bất quá dựa vào người khác quan hệ tuy nhiên có thể có được huyền chân điện coi trọng, nhưng coi trọng trình độ như thế cao không đi nơi nào, vì an toàn để đạt được mục đích." Tại gặp mặt ngươi chỗ viện trợ cái vị kia Chu Thái chân trước, ta ý định trước lưu lạc một phen Huyền Chân Tháp. Lưu lạc Huyền Chân Tháp sao? Bành Hoa nghe xong, khẽ gật đầu, Lưu lạc Huyền Chân Tháp xác thực là không tệ lựa chọn, chỉ là trên người của ngươi chân ý quan tượng pháp đệ tam trọng tu vi cảnh giới có chút không tốt giải thích. Không sao, ta đã chuẩn bị chuẩn bị ở sau." Vương Thành nói. "Xông Huyền Chân Tháp, hắn ý định trực tiếp mượn Dư Vũ Sinh đường đi, Dư Vũ Sinh lúc trước đối với hắn khủng bố phú đã có trừ quan tính rất hiểu rõ, dù là hắn chân ý quan tượng pháp đạt tới đệ tam trọng, hắn chừng cũng có thể tiếp nhận xuống. Thậm chí Hiện tại Vương Thành lại bất đồng tại lúc trước. Lúc trước hắn và Dư Vũ xinh chạm mặt lúc, tinh thần của hắn cường độ tuy là cực cao, nhưng nhưng lại vị phá trăm, nhưng bây giờ, không chỉ chân ý quan tưởng pháp tu luyện đến đệ tứ trọng cảnh giới, tinh thần cường độ càng là đạt đến trước nay chưa có 119, số này giá trị, dù là khách quan tại rất nhiều tinh thần hóa thân ra, cũng có hơn chứ không kém, trừ phi tinh thần ở trước mặt, hoặc là mượn nhờ đặc thù thần khí bí pháp, nếu không, không có người lại có thể xem thấu trên người hắn chân ý quan. Tượng pháp hư thật. Bạch Hoa cùng Vương Thành hai người trao đổi thoa đáng, trực tiếp đi về phía trước. Đi vào gần đây một khoảng có được tinh lộ tinh thần lên, mượn nhờ tinh lộ hướng phía Huyền Chân Điện mà đi. Tại chạy đi trong lúc, Vương Thành cũng là một lần nữa đem ánh mắt dừng lại ở nhân vật mẫu thượng. Điểm kỹ năng 996, điểm thuộc tính 23, chức nghiệp điểm 108, nội tính điểm 1. Lực lượng 59, thể chất 59, nhanh nhẹn 59, tinh thần 119. Nhưng sau đó chuyện kỳ dược sư, chuyện kỳ tinh khí sư, cùng với thần trận sư ba cái phó chức nghiệp, về phần cùng loại với luyện kim các mặt khác phó chức nghiệp, cũng không đến chuyện kỳ, Vương Thành cũng không để ý nhân vật mẫu cũng không có gì bất động. Một lát sau, Vương Thành mới đem ánh mắt chuyển rời đến tin tức lan thượng. Tin tức lan có thể khiến cho hắn chú ý chỉ có lượng tắc thì, đệ nhất tắc thì là chém giết trường không liệt tiên tinh thần hóa thân, cái này tắc thì tin tức, đem trong lòng của hắn tưởng tượng vô tình phá hủy. Quả nhiên không được sao? Chém giết một tinh thần hóa thân, lấy được đánh giá cùng chém giết bán thần, định phong bán thần, cũng không có gì khác nhau, nói cách khác, những người này đều thuộc về cùng một cái cấp bậc. Vương Thành thở dài một tiếng. Cái này phiền toái. Nhân vật mỗ đối với trợ giúp của hắn muốn dừng ở đây rồi, kế tiếp Hắn đem tiến vào cùng phạm nhân thế giới tu vi đã đến võ thánh cảnh giới đồng dạng, nhập không đủ suất hoàn cảnh. May mắn ta lựa chọn hoàn thành trận này huyết chiến, nói cách khác, lắc đầu, Vương Thành ánh mắt một lần nữa rơi xuống cái thứ hai tin tức thượng. Huyết chiến hoàn thành. Tổng hợp đánh giá, thân thoại cuộc chiến, nộ tính điểm 1, chức nghiệp điểm 1, điểm thuộc tính 1, điểm kỹ năng 1. Nhìn lướt qua, hắn ánh mắt dừng lại ở nội tính điểm thượng. Tạo hóa cấp nộ tính đã đủ để cho tinh thần cường giả động dụng, thu làm thân truyền đệ tử, như vậy, tạo hóa cấp phía trên nội tính đâu này? Một vị có được tạo hóa cấp nộ tính nhân vật thiên tài, học lén Huyền Chân Điện đệ tử trọng chân ý quan tường pháp, Huyền Chân Điện có nhất định có thể sẽ vì tông môn quy củ, nhịn đau đem ta xử phạt, thậm chí đánh chết, nhưng nếu là tạo hóa cấp phía trên ngộ tính đâu này? Đối mặt loại này đỉnh phong thiên tài, quy củ lại được coi là cái gì? Vương Thành mỉm cười. Đương nhiên, đây là xấu nhất ý định. Tạo hóa cấp nộ tính thì cũng thôi đi, nếu là tạo hóa cấp phía trên ngộ tính, hoàn toàn được xưng tụng bộc lộ tài năng, tầy cao chịu gió lớn. Huyền Chân Điện có thể cũng không phải là không có thế lực đối địch. Trong lúc suy tư, Vương Thành ánh mắt đã tập trung vào cái kia một điểm nộ tính điểm thượng. Ông ông, một hồi mơ hồ đi qua, còn thường một người duy nhất nộ tính điểm chậm rãi tiêu tán, mà theo cái này nộ tính điểm tiêu tán, Vương Thành thẳng cảm giác đầu óc của mình trở nên trước nay chưa có thanh minh, trước kia đủ loại căn bản liền không thể tưởng được đồ vật, tại thời khắc này đúng là trở nên nước chạy thành sông. Thực tế lại để cho hắn có chút kinh ngạc chính là, hắn chính nghiên cứu lấy đem vô hạn 12 kích cùng kinh hồng kiếm thuật dung hợp, dùng vô hạn 12 kích đặc tính để đền bù kinh hồng kiếm thuật chưa đủ. Cái này nghiên cứu, tại không lâu trên thực tế đã lâm vào bình cảnh. Thật lâu không cách nào đột phá, nhưng theo hắn đem ngộ tính của mình tăng lên tới một cái toàn bộ cảnh giới mới về sau, vô số ý niệm phảng phất mọc lên như nấm giống như, nhao nhao hiện lên, vô hạn 12 kích cùng tinh hồng kiếm thuật tổ hợp, trong chốc lát hoàn mị thực hiện. Không chỉ như thế, tại vô hạn 12 kích trên cơ sở, Vương Thành càng là lĩnh ngộ ra vô hạn thập tam kích, thậm chí cả vô hạn 14 kích, hơn nữa đem vô hạn 14 kích mỗi nhất kích dàn ở giữa, khoảng cách, trên phạm vi lớn rút ngắn, nếu là lại dùng tinh hồng kiếm thuật thi triển mà ra, lập tức bạo phát đi ra lực lượng. Xíu. U. Thu được tự hỏa diễm chi kiếm chuyện kỳ tinh khí chân diễm kiếm trong chốc lát xuất hiện tại Vương Thành trên tay. Tại Bạch Hoa có chút kỳ quái dưới ánh mắt, Vương Thành tiện tay xuất kiếm, trong tay chân diễm kiếm dùng không thể tưởng tượng nổi rất nhanh ngay cả đâm 14 kiếm. Cái này 14 kiếm dùng một loại hắn không cách nào lý giải tổ hợp phương thức điệp ra cùng một chỗ, dù là chưa buộc phát ra, nhưng ẩn chứa ở trong đó hủy diệt lực lượng nhưng lại lại để cho hắn cảm thấy vô cùng tim đập nhanh. Đây là cái gì kiếm thuật? Bạch Hoa nhịn không được mặt lộ vẻ vẻ mặt. Có thể kế tiếp phát sinh một màn, nhưng lại lại để cho Bạch Hoa giật mình sắc mặt lập tức chuyển biến thành dung động. Không thấy được vương thành đến cùng như thế nào xuất kiếm. Theo hắn như vậy nhẹ nhàng bâng cơ nhất kiếm đâm ra, tại phía xa trăm vạn kilomet có hơn một khoảng đường kính hơn 4000 km tĩnh mịch tinh thần ầm ầm gian, ở giữa, bị từ đó xé rách, rồi sau đó muốn nổ tung lên, tứ lập kiếm khí trong khoảnh khắc đem trọn khoả tinh thần từ trong ra ngoài, hết thể xoắn thành phân vụn, vô số tinh thần mảnh vỡ tại vũ trụ tinh không phiêu tán, hóa thành hạt bụi. Một màn này, thẳng lại để cho Bạch Hoa mở to hai mắt nhìn. Cái này, loại này kiếm thuật, kiếm thuật chúng ẩn chứa uy năng, không kém gì bán thần cường giả một kích toàn lực. Nhưng chân chính đáng sợ chính là, ta rõ ràng không có nhìn rõ ràng một kiếm này là như thế nào chúng mục tiêu mục tiêu. Vương Thành cũng không để ý tới Bạch Hoa khiếp sợ, hắn hơi hơi nhắm mắt lại, trong óc chính giữa không ngừng nhớ lại lấy vừa rồi chính mình đâm ra một kiếm kia lúc đủ loại biến hóa, cường đại đến cực điểm nộ tính, khiến cho hắn đối với lực lượng phân tích trình độ đạt đến trước nay chưa có hoàn cảnh. Rất nhanh, hắn đã một lần nữa mở mắt, trong mắt hiện lên một đạo tinh quang. Tin tức truyền lại. Trực tiếp thông qua tin tức truyền lại các loại phương thức, nói cho 100 km có hơn tạo thành cái kia khóa tinh thần chấm nhỏ, chúng cần tan ra cái này tinh thần. Vì vậy tinh thần lâm vào hủy diệt. Đây là thứ hai hình thái tinh thần thủ đoạn. 8. Kiếm thứ 3 đi ra. Sau đó, chương 679, Huyền chân điện. Tinh thần thứ hai hình thái. Dù là Bạch Hoa chính là một vị đỉnh phong bán thần, nghe được Vương Thành nói đều có chút phát động. "Vương Thành, ngươi vừa rồi một kiếm kia, có chút địa phương có đủ thứ hai hình thái tinh thần công kích đạt tính, bất quá vẫn tồn tại rất nhiều thai hại cần đền bù, ít nhất tại xuất kiếm trước, ta cần đi đầu đâm ra 14 kiếm, đem 14 kiếm lực lượng điệp cộng lại, mới có thể tạo thành bức này tổn thương." Mà thứ hai hình thái tinh thần nếu là ra tay, cũng không có cái này khúc nhạc dạo. Vương Thành giải thích một tiếng. Cái môn này kiếm thuật, ta cảm thấy có chút nhìn qua mắt. Là Kinh Hồng kiếm thần kiếm thuật. Đúng vậy. Vương Thành có chút một gật đầu. Thật là Kinh Hồng kiếm thần kiếm thuật. Nhưng ta nhớ được, Kinh Hồng kiếm thần kiếm thuật cũng không có như này cái người uy lực mới được là. Kinh Hồng kiếm thần kiếm thuật không có bực này uy lực, cho nên ta đem vô hạn 12 kích sáp nhập vào Kinh Hồng kiếm thuật chính giữa. Vương Thành nói xong, lại lần nữa lắc đầu. Trên thực tế hắn có chút không biết như thế nào lại cùng Bạch Hoa giải thích. Vô hạn 12 kích trên thực tế đều bị hắn lĩnh ngộ đã đến đệ thập tứ kích, hắn vừa rồi đâm ra nhất kiếm, cũng là đem 14 kiếm uy năng hợp thành nhất thể, nguyên nhân chính là như thế, dù là tiện tay nhất kiếm, đều không kém hơn bán thần cường giả toàn lực ra tay. Nếu là hắn tại loại cơ sở này thượng lại kích phát toàn bộ khí huyết, vận chuyển càn khôn đãng thần quyết cùng buôn dung bí pháp, nhất kiếm đâm ra, uy lực khách quan tại đỉnh phong bán thần một kích toàn lực tới cũng không chút thua kém. Đỉnh phong bán thần đã không đủ gây sợ rồi, kế tiếp tựu là tinh thần hóa thân rồi. Bất quá, mặc dù tinh thần hóa thân, ta ứng phó Như thế nhưng không phải việc khó gì. Mấy giới thân kiếm đi, lại trấn áp ở chấm nhỏ năng lượng, có thể đem hắn diệt sát, duy nhất khuyết điểm tựu là tinh thần Tiêu hao sẽ thập phần lớn đại, 3 năm cái tinh thần hóa thân cũng may, một khi 10 cái tinh thần hóa thân một loạt trên xuống, chỉ dựa vào tinh thần căn bản không cách nào trèo chống bực này cường độ chiến đấu. Bán thần khác đánh tinh thần hóa thân, đều dựa vào Tiêu hao đem hắn hao tổ tử, về sau ta nếu là cùng tinh thần là địch, đoán chừng bọn hắn cũng có thể dùng đồng dạng phương pháp để đối ta. Vương Thành cẩn thận một hồi muốn, không khỏi có chút nhịn không được cười lên. Tiếp tục như vậy, Hắn đều muốn trở thành tinh thần hóa thân trong mắt tinh thần hóa thân rồi. "Tơ và tờ, tinh thần khôi phục tốc độ cuối cùng quá chậm, xa xa so ra kém khí huyết của ta chủ cột hay là ở chỗ khí huyết chí lực, xem ra được mau chóng lây tới chúa thể tinh thú hôn Nguyên Thánh Thể tu hành chi pháp, như thế, ta mới có thể dùng khí huyết tiêu hao thay thế tinh thần tiêu hao, tăng cường tiếp tục tác chiến năng lực, bởi như vậy, mặc dù đối mặt 10 cái tinh thần hóa thân, ta cũng không sợ." "Đương nhiên, nếu là có thể có được đệ ngũ trọng, đệ lục trọng chân ý quan tường pháp, khiến cho tinh thần lợi dụng suất, tỉ lệ tăng lên đi lên." cũng có thể gia tăng tiếp tục tác chiến năng lực. Bởi vậy, tiến về trước Huyền Chân Điện cũng thế tại phải làm, không chỉ như vậy, ta còn cần mau chóng tại Huyền Chân Điện trung đạt được thân phận, như thế mới có thể tiếp xúc. Đến chân ý quan tưởng pháp đệ ngũ, đệ lục trọng tu hành pháp môn. Vương Thành trong lòng có nghi cách, nội tính tăng lên, khiến cho hắn đối với kế tiếp con đường quy hoạch cũng trở nên thập phần thanh minh lên. Kế tiếp, Vương Thành liền tại tổng kết lấy chính mình sở tu sở học, tiến hành quy nạp. Mà ở bên cạnh chạy tới Huyền Chân Điện trên đường, Bạch Hoa cũng bên cạnh bàng, giúp Vương Thành giới thiệu tại Huyền Chân Điện ở bên trong. Đệ tử tổng cộng phân thành 5 chủng, thứ nhất chủng, tự là bình thường nhất ký danh đệ tử, bất kỳ một cái nào tu hành chân ý quan tượng pháp mọi người đáng được xương thượng huyền chân điện ký danh đệ tử, chỉ là loại này đệ tử cùng huyền chân điện gian, ở giữa không tồn tại bất luận cái gì nghĩa vụ quan hệ, loại thứ hai thì là ngoại môn đệ tử, chân ý quan tưởng pháp tu hành cảnh giới đã ở đệ nhất trọng, bất quá bọn hắn tại nhất định mặt thượng đã nhận được huyền chân điện trợ giúp, nhưng dùng thông qua hoàn thành huyền chân điện nhiệm vụ phương pháp, đạt được huyền chân điện bên trong đích điểm cố. NZ hiến, do đó hối đoán huyền chân điện bên trong đích các loại tu luyện nguyên Chí bảo. Những này chí bảo trong đó, thậm chí kể cả thần khí. Thần khí? Huyền Chân Điện trung có thần khí bán ra. Tự nhiên, Huyền Chân Điện thế, nhưng mà một cái có thể cùng Thần Thánh Chi Kiếm Đế Quốc bình khởi bình tọa, quái vật khổng lồ, cũng có thần khí, cũng không phải cái gì đáng đắc ý ngoại sự tình. Bạch Hoa nói, Huyền Chân Điện ở bên trong, ký danh đệ tử nhiều vô số kể, mà ngay cả Huyền Chân Điện bản thân chỉ sợ đều tính toán không đến, mà ngoại môn đệ tử, đồng dạng là một cái khổng lồ số đếm, nhưng ở ngoài môn đệ tử về sau đệ tử chính thức, thân phận địa vị dĩ nhiên đã xảy ra hoàn toàn bất đồng biến hóa. Đây mới thực là đã bị Huyền Chân Điện che chở đệ tử, cũng là có thể được xưng tụng Huyền Chân Điện trung chính thức một thành viên, cho dù là bọn họ đắc tội vô thượng tinh thần cấp. Cương giả, tại chiếm cứ chữ lý giới tình huống, Huyền Chân Điện đều có thể ra mặt giúp bọn hắn dọn dẹp. Lữ Tinh Hà sư tôn, tựu là tạm tại nơi này cửa khẩu thượng. Bánh Hoa nhẹ gật đầu, đệ tử tránh thức phía trên, chân truyền đệ tử, hòa thân truyền đệ tử, chân truyền đệ tử, chính là Huyền Chân Điện chính thức chỗ hạt tâm, mỗi một vị chân truyền đệ tử đều thuộc về vạn trung vô một đích nhân vật, phóng tới ngoại giới, bất kỳ một cái nào đạt trình độ cao nhất đại tộc cũng không dám tính thượng. Dù là đắc tội những cái kia cao cao tại thượng vô thượng tinh thần, đều chỉ có huyền chân điện chấp pháp đội tự mình ra tay mới có quyền lực xử trí, nếu không. Tự là cùng cả cái huyền chân điện đối đầu, nói cách khác, chỉ cần ngươi không phải trực tiếp khiêu khích tinh thần, chỉ cần là chống lại tinh thần hậu nhân, vãn bối cái gì đấy, chỉ cần bọn hắn dám không có mắt chê chọc đến ngươi, đã giết thì đã giết, ca. Không có bất cứ phiền phức gì, mà chân truyền đệ tử phía trên thân truyền đệ tử thì càng thêm không cần phải nói, đó là kế thừa trưởng điện chủ nhỏ, đám bọn họ, y bắt đích nhân vật, thân phận khách quan tại chân truyền đệ tử mà nói còn cao ra một bậc, trừ phi là những cái kia thể hiện ra tuyệt thế thiên phú người bên ngoài, nếu không, một khi chỉ có chân truyền trong hàng đệ tử người nổi bật, mới thành công làm tinh thần thân truyền đệ tử tư cách. Vương Thành nhẹ gật đầu. Thân truyền đệ tử cùng chân truyền đệ tử về sau, tựu là chân chính hoạch tâm rồi, loại nhân vật này, được xưng là thần tử. Thần tử? Đúng. Tinh thần hạt giống. A. Mỗi một vị thần tử, tại huyền chân điện chính giữa thân phận địa vị, gần với những vô thượng đó tinh thần cảnh giới trưởng lão. Thậm chí mà ngay cả những cái kia đã vượt qua tinh giới chi môn tấn chức vô thượng tinh thần cảnh giới các trưởng lão, đối với cái này chút ít thần tử, đều là một bộ bình khởi bình tọa, thái độ. Thần tử rõ ràng có cao như thế địa vị. Vương Thành có chút ngoài ý muốn. Đương nhiên, ngươi cũng đã biết muốn trở thành thần tử ra sao hắn gian nan sao? Bất kỳ một cái nào thần tử, đều phải thỏa mãn 3 điều kiện, thứ nhất, đối với thế giới vi mô lý giải đạt tới tầng thứ 8, cũng là chỉ trùng kích tinh thần cảnh giới lâm môn một ước. thứ hai, lục giai tuyệt kỳ, là tối trọng yếu nhất một điểm, cũng là gian nan nhất một điểm. Chân ý quan tường pháp, phải tu đến trọng. Chân ý quan tưởng pháp đệ tứ trọng. Vương thành thần sắc có chút quái dị. Thế giới vi mô lý giải đạt tới tầng thứ 8, đại khái tiểu là nguyên điểm minh tưởng thuật đệ tứ trọng đỉnh phong, mà chân ý quan tượng pháp. Hắn không chỉ bước chân vào đệ tứ trọng hay là đệ tứ trọng đỉnh phong. Nói cách khác, ngoại trừ lục giai chuyển kỳ tu vi hạn chế bên ngoài, hắn đã có đủ trở thành thần tử lưỡng điều kiện rồi. Toàn bộ huyền chân điện, thân truyền đệ tử mấy trăm, chân truyền đệ tử gần thiên, nhưng thần tử. Theo ta được biết, chỉ có 6 người. Mỗi một vị thần tử đều đồng đẳng với nửa chân đạp đến nhập tinh thần cánh cửa đích nhân vật, năm đó Tinh Hà thiếu gia thiên phú hơn người, toàn bộ thần thánh chi kiếm đế quốc đế đô trẻ tuổi vô người có thể cùng hắn so sánh với, nhưng hắn nguyên nhân chủ yếu là ở tại Tinh Hà thiếu gia tuổi trẻ. Nếu là dứt bỏ tuổi. Hắn khách quan tại Huyền Chân Điện bất luận cái gì một vị thần tử, Thần Thánh Chi Kiếm Đế Quốc bất luận cái gì một vị thái tử, Nộ đạo các bất luận cái gì một vị đường, Tạo hóa môn bất luận cái gì một vị thánh tử, đều yếu đi một bậc không chỉ. Vương Thành nhẹ gật đầu. Sáu cái thần tử sao? Như hắn có thể trở thành thần tử, như vậy sẽ cùng tại hoàn thành Lữ tinh hà nhập huyền chân điện tâm nguyện đi à nhà. Hơn nữa, thân tử đã yêu cầu đem chân ý quan tưởng pháp tu đến đệ tứ trọng, khẳng định có đủ tiếp xúc chân ý quan tưởng pháp đệ ngũ trọng, đệ lục trọng tư cách. Bởi vậy, thân tử là được hắn gia nhập huyền chân điện sau đích mục tiêu thứ nhất. Mên Ngung tinh không, Nguyên bác vô cương. Tại trước đây thật lâu, chưa từng có được tinh lộ lúc, vô số tinh luyện giả văn minh gian, ở giữa, căn bản không có trao đổi cùng phát triển, dù là một ít cao đẳng tinh hận, thường thường có thể sinh ra đời một vị thiên giai cường giả, đã là cao nữa là nhân vật bất quá theo tinh lộ bị phát hiện, tinh luyện giả cùng tinh luyện giả tinh cầu gian, ở giữa, Văn Minh không ngừng trao đổi, toàn bộ vũ trụ rốt cục nền đón trước nay chưa có bảnh chứng phát triển, khiến cho thiên giai, chuyện kỳ. Trở nên nhìn mãi quần mắt. Có thể nói, tinh lộ mới được là thôi động Văn Minh phát triển chủ yếu công thần. Nếu là không có tinh lộ, toàn bộ vũ trụ tinh luyện giả Văn Minh đều được hạ xuống mấy cái thời đại. Huyền môn tinh, Huyền chân điện chỗ tinh thần. Cái này quả tinh thần, đồng dạng, cũng là cả thần thánh chi kiếm khu trừ thuộc chính giữa nổi danh nhất hạng nhất tinh thần một trong toàn bộ tinh thần đường tính đạt tới khủng bố 3000 vạn km, mặc dù dùng bán thần cường giả tại Mên Ngông Tinh không lúc tốc độ cũng muốn phi hành một cái đến tiếng đồng hồ, cả khỏa tinh thần bên trong, Càng là Tồn tại vô số tinh trận, chỉ cần là Vạn Tinh Hướng Tông trận tiểu vượt qua 20, đây là bởi vì Vạn Tinh Hướng Tông trận đối với chuyện nghịch kỳ phía dưới người tu hành mới có vẻ lấy tín hiệu quả nguyên nhân, tại Vạn Tinh Hướng Tông trận phía trên những cái kia lợi cho chuyện nghịch kỳ cường giả. Tu hành các loại tinh trận nhiều vô số kể, tại hắn tới gần Huyền Chân Điện tổng điện vị trí, Càng La Tồn tại một cái chính thức thần trận, Nhật Nguyệt Đồng Huy trận. Cái này thần trận thuộc về tổng hợp tính tinh trận Mặc dù tại thần trận trong đó đều thuộc về cao cấp nhất tồn tại, nghe nói chính là huyền chân điện tổng bộ huyền phong trong điện một đạt tới đệ tam hình thái tinh thần tự mình ra tay bố trí, không chỉ công phòng nhất thể, bên trong lại còn phụ trợ tu hành trận pháp chi nhánh, bất kỳ một cái nào chi nhánh một mình đi ra, tại tiểu trong thần trận đều thuộc về cao cấp nhất tồn tại, thậm chí vượt qua tiểu thần trận phạm chủ sở hữu tất cả ở tại. Cái này quả tinh thần thượng tinh luyện giả đều dùng có thể bước vào huyền chân điện tổng điện tu hành vảy vang. Huyền môn tinh bốn phương thông suốt, chỉ cần công cộng tinh lộ khoảng chừng hơn 1 ngàn đầu, hơn nữa mỗi một đầu tinh lộ đều thuộc về cơ lớn tinh lộ kỳ ổn định không nói, duy nhất một lần truyền tống nhân viên càng là ngàn vạn. Về phần những cái kia tư nhân tính chất thu phí tinh lộ, tắc thì nhiều vô số kể, khó có thể công tác thống kê. Giờ phút này, tại khoảng cách huyền chân điện tổng bộ khá gần một đầu tinh lộ lên, tinh sáng long lánh, từng đạo tinh lực chấn động hiển nhiên vừa mới giập loạn. Theo tinh quang tán đi, hai đạo thân ảnh chẳng phân biệt được trước sau, đồng thời xuất hiện tại tinh lộ thượng. Không khỏi ảnh hưởng tinh lộ bình thường vận chuyển, hai người trước tiên bước ra tinh lộ phạm vi, hơn nữa hiếu kỳ hướng phía bốn phía đánh giá. Cuối cùng đã tới, ta ngàn năm trước tại đây tinh thần thượng sinh sống vài năm chỉ là không biết tiên năm thời gian, cái này khỏa tinh thần phong cách bố cục phải chăng đã có biến hóa." Bạch Hoa có chút thốn thức nói, "Tốt rồi, chúng ta cũng không chỉ hoan thời gian, nhập huyền chân điện quan trọng hơn, ta lúc trước đã đưa tin cho Chu Thái Trần, hắn để cho ta đã đến huyền môn tinh liên hệ hắn, ta cái này cho hắn gửi thư tin tức, cùng hắn ước định gặp địa điểm." Chương 680, tinh thần đệ tử. Rất nhanh, Bạch Hoa đã đem tin tức chuyển ra ngoài. Một lát sau, Bạch Hoa trên người đưa tin ngọc Phủ hơi khẽ chấn động, rất nhanh có chỗ đáp lại. "Đã đến, Thái Trần Lược chúng ta tại huyền chân điện ngoại hiếm quý phòng, hiếm quý các gặp." Chúng ta cái này đi qua." Bạch Hoa nói xong, mang theo Vương Thành hướng phía Huyền Chân Điện mà đi. Rất nhanh đi tới một mảnh rậm rạp phong lâm chính giữa. Liếc nhìn lại, rậm rạp chằng chịt ngọn núi nhiều vô số kể, tràn ngập tại phía trước tầm nhìn, những này ngọn núi cao thấp không đồng nhất, lớn nhỏ bất đồng, mỗi một cái ngọn núi thượng đều có được đại lượng tinh luyện giả khống chế tinh lực, qua lại xuyên thẳng qua, cưới tàu cao tốc, chiến hạm người đồng dạng số lượng cũng không ít. Bất quá đây là bên ngoài, tại ở gần Huyền Chân Điện tổng bộ Phàm Vi, tất thị xuất hiện một ít tinh trận, những này tinh trận ra cố lấy từng người ngọn núi, thủ hộ lấy trên ngọn núi kiến trúc Cam Đoan mặc dù chuyện kỳ cường giả kịch liệt giao phong đều không thể tổn hại những này ngọn núi một phần một hào. Mà ở càng bên trong, đó là Nhật Nguyệt Đồng Huy trận chỗ, chỗ đó mới được là Huyền Chân Điện chính thức hạt tâm, Vương Thành có thể thấy rõ ràng vô tận tinh quang từ cái này phiến phạm vi chính giữa khuyết tán mà ra, như là một vòng trắng sáng, nếu như đồng nhất luân lực dương chiếu rọi tứ phương. Đem làm thật không hổ là hạng nhất tinh thần, cái này quả tinh thần tinh lực nồng đậm độ, dù là khách quan thiên hà tình tinh lực nhất cường thịnh Hoàng Kim Bình Nguyên, đều vượt ra khỏi gấp mấy chục, tại đây dạng nhất khỏa tinh thần thượng tu luyện, Dù là tinh nguyên thiên phú tại sáu phía dưới, chỉ cần có thể kháng trụ mở tinh cung nguy cơ, đều có thể tấn chức tinh luyện sư cảnh giới. Vương Thành nhìn lướt qua nói, "Huyền môn tinh bản thân tinh lực nồng đậm trình độ sát thực rất cao, nhưng toàn bộ huyền môn tinh thượng cường giả như Vân, đại tinh luyện sư, thiên giai cường giả nhìn mãi cuốn mắt, mà ngay cả chuyện kỳ, bán thần đều số lượng cũng không ít, mà ở huyền môn tinh hạch được huyền chân điện nội, quên năm tọa vô thượng tinh thần cường đều có hơn 10 tôn, trong đó bộ càng có huyền chân điện điện chủ, vị kia đã đạt thứ 2 hình thái vô thượng tinh thần, nhiều như vậy cường giả đồng thời." Tu hành, phun ra nuốt vào tinh lực Cần thiết tiêu hao tinh lực quả thực là thiên văn số tự, dù là hạng nhất tinh thần đều không thể chèo chống, bởi vậy một ít cao đẳng tinh thần, hạng nhất tinh thần tinh lực nồng đậm độ khách quan thiên hà tinh ra, còn thấp hơn thượng một tê. Hẳn, trước mắt huyền môn tinh sở dĩ có như thế nồng đậm tinh lực, cuối cùng, còn là vì nhật nguyện đồng huy trận quá mức bá đạo, nếu như ngươi tại viền môn ngoại tinh không vũ trụ chạy một phen cửu sẽ phát hiện, phạm vi 10 năm ánh sáng nội sở hữu tất cả tinh thần tinh lực, cơ hồ đều chuốt xuống đã đến huyền môn tinh lên, cung ứng huyền môn tinh sử dụng. Dù là 10 năm ánh sáng có hơn, 100 năm ánh sáng trong vòng tinh thần đều phân ra vừa đến 3 thành không đều, phóng đến huyền môn tinh, nguyên nhân chính là như thế, dù là có nhiều như vậy thiên giai cường giả, truyện kỳ cường giả, bán thần cường giả thu nạp tinh lực, nhưng huyền môn tinh vẫn đang có thể bảo trì hơn xa ngoại giới tinh lực nồng đậm độ. 10 năm ánh sáng. Vương Thành nghe được gầm trầm nghiêm nghị. Toàn bộ thần thánh chi kiếm đế quốc lãnh thổ quốc gia bất quá một thiên năm ánh sáng cao thấp, một cái huyền môn tinh, rõ ràng cần 10 năm ánh sáng phạm vi tinh thần đến cung ứng tinh lực. Đại thủ bút. Theo điểm này cũng đó có thể thấy được huyền chân điện tại thần thánh chi đế quốc phạm vi chính giữa đến cùng có hà kỳ cao thượng địa vị. Bành Hoa năm đó đến qua Huyền Chân Điện, hơn nữa tại Huyền Chân Điện trung dừng lại vài chúng năm, đối với Huyền Chân Điện biết sơ lược, một lát sau, dĩ nhiên đã tìm được hiếm quý phong, bước chân vào hiếm quý các. Kỳ thật cái gọi là hiếm quý các danh tự nghe đi lên không tệ, trên thực tế tiểuụ là bán ra một ít số lượng rất thưa thất tuyệt phẩm đồ chơi, những này đồ chơi thực dụng tính không có thể cao bao nhiêu, nhưng lại bởi vì rất thưa thất, cho nên lộ ra chân quý, hơn nữa kỳ chân các diện tích khổng lồ, hơn nữa có rất nhiều công chúng nghỉ ngơi chỗ, rất nhiều mới tới kỳ chân các, hơn nữa lại có chút thân phận người, đều ước định ở chỗ này gặp mặt, dần dà Tại đây cơ hội đã trở thành huyền trấn điện. Ngoại dùng Nam Chiêu bài cửa hàng. Giờ phút này, tại Kỳ chân Các nghỉ ngơi trong vùng, đã có không ít người tại đâu đó đợi rồi. Vương Thành cùng Bạch Hoa đã đến lúc, rõ ràng cũng không có phòng, không còn lựa chọn nào khác xuống, bọn hắn chỉ có thể ngồi cái bình thường vị trí. Cái này Kỳ chân Các nghỉ ngơi khu sinh ý như thế tuyệt tốt, như thế nào không khuyết trương đại quy mô. Vương Thành hướng phía bốn phía nhìn lướt qua, bình thường khu hàng ghế dài chung đều ngồi đầy sáu thành, lui tới khách nhân, nhân viên phục vụ, nối liền không Ta ngàn năm trước xuất nhập Huyền Trân Điện lúc cũng đã tới mấy lần Kỳ Trân Các. Lúc kia kỳ chân các cũng không có cao như vậy đích ghế trên suất, tỷ lệ. Bánh Hoa bắt đầu, một lát sau, hắn phảng phất nghĩ tới điều gì, đột nhiên cứ gọi đến một cái người hầu cách gan mặc nam tử trẻ tuổi, đem một khối thượng phẩm tinh thạch vứt ra ngoài, gần đây Huyền Chân Điện phải hay là không có động tinh gì. Thầy ta giới thiệu một chút. Nam tử Lưu Loát đem tinh thạch nhận lấy, vẻ mặt dáng tươi cười nói, khách nhân nói không sai, gần đây Huyền Chân Điện xác thực đã xảy ra vài chuyện đại sự, nhất gây chú ý ánh mắt của người ngoài đấy, là được Tinh Thần bệ hạ ý định tuyển nhận một vị bình thường đệ tử cùng một vị thân truyền đệ tử, bình thường đệ tử thì cũng thôi đi. Vị này thân truyền đệ tử, chính là hắn cuối cùng chỗ chiêu thu nhận đệ tử, tương đương với quan môn đệ tử, thân phận địa vị khách quan tại vốn là bốn vị. Thân truyền đệ tử đến cũng cao hơn ra một đoạn, ngoài ra, Huyền Chân Điện bên trong đích vạn Sư Dẫn Sót Thịnh hội cũng sắp đến, đến rồi, ở đây rất nhiều người đều là hướng về phía vạn sự Dẫn Sót Thịnh hội mà đến, mà hạng thứ 3 thì là phổ Thiên một, V. N chúng sinh, Lâm nói rõ ba người, ba người này ý định trùng kích Huyền Chân Tháp thứ 40 trọng, bởi vì cái này 1000 năm phụ trách tội chấn, chấn nguyên tinh thần từng nói qua, bất kỳ một cái nào sống qua Huyền Chân Tháp 40 kẻ nào đều có thể chọn chọn nhập bọn họ xuống, hắn đem coi là thân truyền đệ tử, bởi vậy, trong khoảng thời gian này đến từ thế giới các nơi lưu lạc huyền chân tháp cường giả vô số kể. Nói đến đây, vị nam tử này ngữ khí có chút dừng lại, đi theo giới thiệu nói, mà khác tắc thì là đồng dạng có thể khiến cho hưng động tin tức, ví dụ như tiếng tăm lừng lây chân ra gia chủ làm trong nhà ba vị đẹp như tiên nữ con gái chiêu thế, yêu cầu chuyện kỳ cảnh giới, tu hành bất quá 3000 năm, mà lại có thể xông qua huyền chân tháp 25 trọng, còn có một khúc thiên động thiên hạ thủy kính tiên tử chính dùng cầm kết bạn, tìm kiếm chi âm, a tâm lừng lẫy tinh khí thế ra. Âu gia cũng tới, hơn nữa đã mang đến trong gia tộc trấn tộc chí bảo, Vĩnh Hằng chi kiếm, công bố bất luận cái gì một người đều có thể nếm thử lại để cho Vĩnh Hằng Kiêu Minh, một khi thành công, là được trở thành Âu gia gia chủ, hiệu lệnh Âu gia cao thấp. Đương nhiên, từng cái nếm, thử người đều được giao nạp trăm vạn tinh thạch. Xem ra gần đây Huyền Chân Điện cao thấp thật đúng là có chút náo nhiệt ta. Vương Thành nói. "Ha ha, Huyền Chân Điện ngoại, nay đã như vậy náo nhiệt, chỉ có điều trong khoảng thời gian này, vừa lúc là Diệu Huyền Bệ Hạ tuyển đệ tử thời điểm cùng với Vạn Sức Dẫn Sót hội chi kỳ." Này mới khiến Huyền Chân Điện ngoại lui tới các giới anh kiệt càng lộ ra nối liền không dứt. Diệu huyền tinh thần, Chấn Nguyên tinh thần tuyển nhận đệ tử có thể hấp dẫn thiên tài vô số ta có thể lý giải, bất quá Vạn Sức Giản Soạt Tinh Hội phải. Cái này ta ta ngược lại là biết rõ. Bạch Hoa nói xong, đối với người hầu phất phắt tay, đợi đến người hầu sau khi rời đi, mới giới thiệu một tiếng, trên thực tế Vạn Sức Giản Soạt Tinh Hội, khảo thi chính là một cái người ngộ tính, mệnh cách, một ít bình thường thế lực, như Thánh Dực Học viện, Thần Thánh Học viện to như vậy, bọn hắn tuyển nhận đệ tử, chủ yếu coi trọng tinh nguyên thiên phú, nhưng Huyền Chân Điện, tạo hóa môn Nộ đạo các to như vậy bất đồng, bọn hắn coi trọng nhất đệ tử đấy, không phải mà khác, ngược lại là ngộ. Tính cùng mệnh cách, đương nhiên, nộ tính, mệnh cách cùng tinh nguyên thiên phú phải cùng tồn tại, nếu không, một người ngộ tính lại cao đệ tử, tấn chức không được tinh thần cảnh giới, vẫn đang chỉ là trong kính nguyệt, thủy trung hoa. Mệnh cách. Mệnh cách nói đơn giản, kiểu là người này vận mệnh, hoặc là nói hắn cả đời này khả năng gặp được cơ duyên. Cơ duyên cùng nộ tính sao? Vương Thành nghe Bạch Hoa như vậy một giải thích, lập tức lý giải tính nhẹ gật đầu. Cho dù hắn chân ý quan tượng pháp đều dựa vào lấy điểm kỹ năng tăng thêm đi đấy. Nhưng là hắn cảm ứng được đi ra cái môn này bí pháp nếu như cũng không đủ nộ tính ngay cả nhập môn đều gian nan thậm chí đơn có ngộ tính còn chưa đủ đến cửa khẩu lúc còn phải có cơ duyên dựa vào cơ duyên mới có thể đánh nhau phá công pháp bình cạnh đổi thành phạm nhân thế giới thuyết pháp tinh Nguyên thiên Phú đồng đẳng với một người xuất thân nộ tính tương đương với năng lực của hắn mà mệnh cách thì là vật khí có ít người vừa ra đời tiểu là ra tài bạc triệu có ít người dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng cũng có thể mở buôn bán đế Quốc còn có chút người sự tình gì không làm đột nhiên chúng giải thưởng lớn cũng có thể một đêm phát nhanh Vạn Sư Dĩn Sót ở bên trong có một vạn đạo quan tạm, 100 đạo làm một cái độ khó, mỗi xông qua 100 đạo cửa khẩu đều có thể có được đặc thù bản thường. bất quá theo ta được biết, cho đến ngày nay, thần thánh chi kiếm đế lãnh thổ một nước nội đi xa nhất đấy, mới đi đến 4960 4964 quan, phát sinh ở 29 hơn vạn năm trước, mà sông đến cửa ải này cái vị kia thiên tài, trước mắt đã đi huyền chân điện tổng bộ, nghe nói hiện tại dĩ nhiên vấn đỉnh vô thượng tinh thần cảnh. Giới. Nói đến đây, Bạch Hoa ngữ khí có chút dừng lại, nghe nói, muốn gia nhập huyền chân điện chính thức hạt tâm, huyền phong điện, duy nhất phương pháp, tiểu là xông Vạn Sư Dĩn Sót mà cùng Huyền Chân Điện, Huyền Chân Tháp đồng dạng, Vạn Sức Dĩn Sót cũng là Huyền Phong Điện tuyển nhận đệ tử khảo hạch tiêu chuẩn. Thật sao? Vương Thành trong mắt hiện lên một đạo tinh quang. Vạn Sức Dĩn Sót lại để cho hắn có chút ý động. Bất quá theo hắn biết, Huyền Phong Điện, đây chính là cùng vũ trụ hội nghị một cái cấp bậc tồn tại, có lẽ thế lực chỗ thua kém nửa chủ, nhưng cũng tuyệt đối không kém đi nơi nào, tại không có đỉnh vô thượng tinh thần, có đủ bất tử thân trước, hắn tạm thời còn không có có bước vào cái vũ trụ kia cao cấp nhất vòng tròn luận quần nghị cách. Xíu. U. Ngay tại Vương Thành, Bạch Hoa hai người nói chuyện phiếm lúc một đạo thân ảnh nhanh chóng phá không mà đến, bước chân vào kỳ chân trong các. Theo đạo này thân ảnh đến, ánh mắt mọi người đồng thời rơi xuống trên người hắn, hoặc là nói, rơi xuống trên người hắn cái kia kiện hắc trường bào màu trắng bên trong đích ba cái thập lục mặt tiểu ký hiệu lên, toàn bộ kỳ chân các hào khí đều là tĩnh lặng. Tinh thần đệ tử, lại là tinh thần đệ tử. Cho dù không phải thân truyền đệ tử, nhưng bất luận cái gì một vị tinh thần đệ tử, thân phận địa vị đều vượt xa đệ tử chính thức, ở vào đệ tử chính thức cùng thân truyền đệ tử tầm đó. Cái này, một vị ngũ giai truyện kỳ Ngũ giai truyện kỳ rõ ràng còn chưa có tư cách tấn chức trở thành tinh thần thân truyền đệ tử. Trận trận đè nén kinh hô tại công chúng đại sảnh chính giữa vang lên. Bất quá vị này đã đến ngũ giai Chuyện kỳ ánh mắt cũng không có tại trên thân mọi người làm nhiều dừng lại, tất bước muốn hướng phía ghế lô khu đi đến. Cũng không chờ hắn đi ra vài bước, hắn phảng phất phát hiện cái gì, nhanh chóng hướng phía Vương thành cùng Bạch Hoa hai người chỗ phương hướng đi tới, trên mặt nhịn không được lộ ra kinh hỉ nói, "Hoa bá, ngươi tới xem ta rồi hả?" Thái chân. Bạch Hoa chứng kiến nam tử này, đứng lên, trên mặt cũng làn nở một nụ cười, không thể tưởng được ngần năm không thấy. Ngươi cũng đã đột phá đến ngũ giai chuyện kỳ rồi. May mắn mà có Hoa Bá, mới có ta Chu Thái Chân hôm nay." Nam tử Chu Thái Chân tự đáy lòng nói, rồi sau đó, ánh mắt của hắn lại chuyển hướng Vương Thành, "Cái này một vị, như thế tựu là Vương Thành Vương huynh đi à nha." 14. Rõ ràng không có trở mặt, phải hay là không thật bất ngờ. Chương 681, Thiên phú. "Ta là Vương Thành." Vương Thành chấp tay. "Ngươi là Lữ Tinh Hà thiếu gia đệ tử, ta năm đó đã từng nhiều phiên đã bị Tinh Hà thiếu gia chỉ điểm, dưới mắt ngươi kế ngươi sư tôn sau trùng nhập Huyền Chân Điện." Ta tất nhiên đem hết toàn lực vì ngươi bình định chướng ngại." Chu Thái Chân nói xong, lại lần nữa hỏi thăm một tiếng, nghe Hoa Bà nói, "Ngươi chân ý quan tưởng pháp, dĩ nhiên tu hành đến đệ nhị trọng rồi hả?" "Xác thực như thế." Đệ nhị trọng chân ý quan tưởng pháp chỉ muốn gia nhập Huyền Chân Điện, là được trực tiếp trở thành đệ tử tránh thức, chờ ngươi trở thành đệ tử tránh thức về sau, ta sẽ nghĩ biện pháp an bài cho ngươi một cái cơ hội, máy đại sư tôn gặp ngươi vừa thấy, đến lúc đó có thể hay không trở thành ký chữ tinh thần đệ tử. "Cứ nhìn ngươi đến lúc đó tạo hóa nữa." Chu Thái Chân nói đến đây, trong thần sắc mang theo một tia hối nãy. Ta chỉ là kỳ chữ tinh thần bình thường đệ tử, có tư cách tại kỳ chữ tinh thần tọa hạ nghe giảng, nhưng lại không có, có cơ hội lấy được kỳ chữ tinh thần tay bắt tay dạy bảo tư cách, có thể vì ngươi dẫn tiếng kỳ chữ tinh thần đã là ta có thể làm đến cực hạ, kính xin vương huynh thứ lỗi. Chu Minh khách khí. Vương Thành nói xong, tại Chu Thái Chân trên người đánh giá liếc, hắn nhìn ra được, Chu Thái Chân không chỉ là một vị ngũ giai trợ kỳ, hơn nữa đã đem tầng này cảnh giới hoàn toàn vững chắc, không chỉ như thế, dùng hắn chân ý quan tượng pháp đệ tử trọng tu vi cảnh giới có thể lờ mờ đoán được ra, hắn chân ý quan tượng pháp đoán chừng cũng đến đệ tam trọng. Cái đó sợ không phải để tâm trọng, cũng tất nhiên là để nhị trọng đỉnh phong, loại thiên phú này theo lý thuyết không tính quá kém, như thế. Nào, dù Chu huynh bực này thành tiểu rõ ràng cũng chỉ là kỳ chữ tinh thần một vị bình thường đệ tử, xem ra ta như muốn trở thành một vị tinh thần bệ hạ thân truyền đệ tử, không phải một chuyện dễ dàng sự tình rồi. Vương huynh dưới mắt chân ý quan tượng pháp đã tới nhị trọng, chỉ cần có thể đột phá đến ngũ giai trở kỳ, trở thành tinh thần thân truyền, cũng không phải là không, có có hy vọng. Chu Thái Chân nói xong, nhìn thoáng qua thỉnh thoảng hướng phía cái phương hướng này dò xét tạm vụ nhân viên, nhỏ giọng nói: Tại đây không phải chỗ nói chuyện, chúng ta mà lại đổi cái địa phương a." Bạch Hoa, Vương Thành hai người không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn bật đầu. Đi theo Chu Thái Trần, trực tiếp tại Kỳ Trần các đã muốn một cái giữ bí mật tính tốt hơn phòng. Một màn này rơi xuống Vương Thành, Bạch Hoa hai người trong mắt, lập tức lại để cho hai người ý thức được địa vị đãi ngộ khác biệt. Bạch Hoa thế nhưng mà một vị đỉnh phong bán thần, nhưng tại Kỳ Trần trong các đều chưa từng muốn tới một cái gian phòng, chỉ có thể ngồi ở đại sảnh ghế dài, nhưng Chu Thái Trần chỉ làm một câu, Kỳ Trần các người chủ sự viên ngay lập tức đem phòng an bài đi ra nhưng gặp huyền chân điện đệ tử thân phận quyền uy, lại để cho Hoa Bá cùng Vương huynh chê cười. Chu Thái chân vào phòng về sau, trên mặt có chút ấy nãy, trên thực tế ta lần này đem gặp mặt địa địa bước tại kỳ chân cát, mà không phải là huyền chân điện ngoại, là làm để tránh cho phiền toái, tại 6 năm trước, sư tôn một vị thân truyền đệ tử ra ngoài lịch lẫm rèn luyện vất lạc, hắn sinh ra mới thu một vị thân truyền đệ tử Tâm Tư, lúc ấy là ta cùng Nam cung điện trên trời sư mình họ Mộ Dung Nguyên sư tỷ cộng đồng cạnh tranh danh sách kia, ba người chúng ta đối gay gắt, cạnh tranh kịch. Liệt, trong lúc đều sử dụng một ít tám muội thủ đoạn. Cuối cùng nhất Họ Mộ Dung Nguyên sư tỷ đã trở thành sư tôn thân truyền đệ tử, tại sư tôn môn hạ đã thế. Ta cùng Nam cung điện trên trời hai vị người cạnh tranh tắc thì nhận lấy họ Mộ Dung Nguyên trên ép, không khỏi b. Ý vì thân phận của ta cho người mang đến phiền toái, chúng ta hay là tận lực đốt nấu tại công cộng nơi lộ diện cho thỏa đáng. Thân truyền đệ tử. Bạch Hoa có chút động dung, cái kia vương thành chính là, có thể hay không cho người mang đến phiền toái gì? Haha, ha, Vương minh bản thân tựu là một vị đem chân ý quan tượng pháp tu đến đệ nhị trọng đích thế tài, nhập Huyền chân điện trở thành đệ tử chính thức cũng không phải việc khó gì. Chớ khó đơn giản tại trở thành máy dạy sư tôn đệ tử mà thôi, cho dù ta không dám cam đoan vương huynh nhất định có thể vào khỏi máy dạy sư tôn môn hạ, nhưng vì ngươi tranh thủ một cái khảo hạch cơ hội còn không phải việc khó gì." Chu Thái Chân khẽ mỉm cười nói, "Ở đâu có người ở đó có giang hồ, xem ra Huyền Chân Điện bên trong cạnh tranh đồng dạng thập phần kịch liệt." Chu Thái Chân có chút miễn cưỡng cười cười, há lại chỉ có từng đó là kịch liệt đơn giản như vậy à, có ít người vì tự bị, quả thực là." Bất quá những lời này hắn cũng không nói với Vương Thành Minh, cùng lắm thì đến lúc đó tại có chút chi tiết, tỉ mỉ thượng nhiều chiếu cố một fan Vương thành cũng được. Năm đó nếu như không phải Bạch Hoa, hắn căn bản không có trở thành kỳ chứa tinh thần đệ tử khả năng, chớ nói chi là đi cho tới hôm nay tình chẳng rồi, bởi vậy, nhân tình này nhất định phải trả hết. Vương Minh, ngươi chân ý quan tưởng pháp tu hành đã đến đệ nhị trọng, hẳn là tại Huyền Chân Điện phân bộ sống qua Huyền Chân Tháp 20 tầng a. Không biết có thể cáo chi ta, này tòa Huyền Chân Tháp kẻ chủ trì là ai? Chu Thái chân nói đến đây, lại giải thích một tiếng, căn cứ Huyền Chân Điện bên trong cam chịu, mặc định, quy củ, vị kia Huyền Chân Tháp tháp chủ tương đương với người dẫn đường người, nói chung, cái này là ngươi nhập Huyền Chân Điện đạo thứ nhất mạch. Nếu là có thể mượn đến lực lượng của hắn, đối với cho ngươi trực tiếp thành vi sư tôn đệ tử, xác suất lại sẽ lớn hơn một ít. Ta là ở công Nguyệt Tinh xông qua được Huyền Chân Tháp 20 tầng, vị tia tháp chủ tên là Dư Vũ Sinh. Dư Vũ Sinh. Cái tên này có chút quen thai. Chu Thái Chân nói xong, rất nhanh đem trên tay một kiện đồng hồ giống như đặc thù tinh khí đem ra, tinh thần cùng cái này đặc thù tinh khí câu thông lấy, tựa hồ tại tìm kiếm cái gì, rất nhanh, sắc mặt của hắn đã có chút khó coi mà bắt đầu, nhìn về phía Vương Thành, có chút thận trọng nói, "Vương huynh, Ngươi xuất từ Dư Vũ Sinh Tháp cửa chính, ở dưới tin tức có bao nhiêu người đã biết? Tiểu Dư Vũ Sinh cùng hắn một cái cháu gái dư miểu. Vương Thành chứng kiến Chu Thái Chân thần sắc mặt nghiêm trọng, truy vấn một tiếng, thế nhưng mà có vấn đề gì? Hô. Chu Thái Chân lắc đầu, không có ai biết là tốt rồi, về sau có người hỏi, ngươi liền nói ngươi đến từ Huyền Sao Kim, chính là Huyền Sao Kim Tháp chủ Phương Trâm Hận môn sinh, Phương trăm Hận là một người bằng hữu của ta, ta sẽ cùng hắn đánh tốt mới đến. Cái kia Dư Vũ Sinh đắc tội với người rồi hả? Bạch Hoa tự hồ nghe ra cái gì. Ta vừa mới siêu thoáng một phát, Dư Vũ Sinh người này, quá mức. Nói đơn giản, năm đó gia tộc của hắn chố khống chế nhất khoản tinh thần, năm đó xuất hiện một vị tuyệt thế thiên tài, tên là Cát Nguyệt Trì, Cát Nguyệt Trì tuyệt thế có tư thế thiên phú hơn người, dư ra ý định lại để cho Dư Vũ Sinh cùng nàng lập gia đình, đem hắn kéo vào dư ra trận doanh, kết quả Cát Nguyệt Trì cự tuyệt, rơi xuống dư ra thể diện, nhận lấy dư ra chèn ép, bất quá là vàng tổng hội sáng lên, mặc dù tại dư gia chèn ép xuống, Cát Nguyệt chỉ vẫn đang phá tan phong tỏa, ngang trời. Xuất thế, hào quang trượng, cuối cùng nhất vấn đỉnh vô thượng tinh thần chi cảnh. Rồi sau đó, Các Nguyệt Chỉ bệ hạ cho dù chưa từng cố ý trả thù Dư ra nhất mạch, nhưng tại thân phận nàng ảnh hưởng xuống, Dư ra tê. Y Huyền Chân Điện bên trong đích lực ảnh hưởng thực sự rất xuống nàng trợ. Lúc trước xử qua á muội thủ đoạn muốn đối với Các Nguyệt Chỉ động mạnh Dư Vũ Sinh, cũng bị đẩy đi bên cương. Vương Thành nghe xong, không khỏi nhíu mày. Xem ra, Dư Vũ Sinh sở gì coi trọng ta, nói muốn cho ta trải đường, kiểu là muốn ta cảm ơn cho hắn, thậm chí một ngày kia cho ta mượn chi thủ, đối phó Các Nguyệt Chỉ. Vân vân, đợi một tí. Nếu như năm đó Dư Vũ Sinh đối phó các Nguyệt Chỉ lúc dùng đi một tí ám muội thủ đoạn, như vậy, hắn dùng dùng khống chế ta đấy, chỉ sợ cũng không chỉ là đơn thuần thầy cho tình cảm đơn giản như vậy. Hiện tại Vương Thành Ngộ Tính đã đạt tới tạo hóa cấp, cho dù Ngộ Tính không có nghĩa là chỉ số thông minh, nhưng lại cũng có được nhất định phụ trợ tác dụng, hơi chút một liền tưởng dĩ nhiên đã minh bạch Dư Vũ Sinh phục bốc chỗ. Chân ý quan tưởng pháp đệ tâm trọng, Dư Vũ Sinh đã từng nói qua muốn truyền ta chân ý quan tưởng pháp đệ tâm trọng. Nếu như hắn luôn truyền lời mà nói, như thế lúc ấy tự truyền, vì sao phải nói chờ ta đem sự tình giải quyết sau phản hồi câu Nguyệt Tinh đi truyền? 8, 9 10 hắn là ý định tại chân ý quan tượng pháp để tăng trọng trung dân lận, thậm chí thông qua cái môn này tu hành chi pháp đến khống chế ta. Lát đầu, Vương Thành đem những này tràn ngập ác ý phỏng đoán ném trừ sau đầu. Vô luận như thế nào, Dư Vũ Sinh đã giúp hắn một lần, chờ hắn có năng lực lúc nếu là hắn gặp được phiền thoái, hắn sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, nhưng như cùng gặp gỡ muốn mượn chính mình chi thủ đi đối phó các mụ chỉ, vậy 10 phần sai rồi. Tốt rồi Vương Minh, ta trước mang ngươi đi thi hạch toán một phát huyền chân điện đệ tử chính thức. Nói đến đây, hắn nhìn Vương Thành liếc, ngươi đã, đã đem chân ý quan tượng pháp tu luyện đến đệ nhị trọng truy tích chuyện kỳ cảnh giới như thế không có sao. Thiên giai cấp độ tu vi tại Huyền Chân Điện đệ tử tránh thức trong đó có chút thấp. Ha ha, Thái Chân, có kiện sự tình ngươi không biết ta, ngươi đoán thử coi Vương Thành tu hành đến nay có thời gian dài bao lâu? Tu hành thời gian? Chu Thái Chân nao nao, ngay sau đó có chút trở mong phán đoán, Thiên giai tu vi. Chân ý quan tưởng pháp đệ nhị trọng cảnh giới. 300 năm. 300 năm. Bạch Hoa mỉm cười, nếu như ta không có tính toán sai, Vương Thành theo bước vào tu hành giới đến nay, tu luyện tổng thời gian sẽ không vượt qua 60 năm. 60 năm. Chu Thái Chân cho dù đã đang không ngừng hướng tiểu nhân con số đoán, nhưng đem làm Bạch Hoa báo ra Vương Thành chính thức tu hành thời gian lúc, hắn vẫn là nhịn không được hít một hơi linh khí, "Hoa Bá, ngươi không có lửa gạt ta." Thật là 60 năm. 60 năm tu hành đến tiên giai. 60 năm đem chân ý quan tưởng pháp tu luyện tới đệ nhị trọng. Loại sự tình này há có thể giả bộ. Bạch Hoa nói xong, cẩn thận dư vị một phen, Vương Thành tinh nguyên thiên phú không thế nào xuất sắc, là mượn nhờ tinh thần thảo cải tạo mà thành mười, hắn chính thức đáng sợ đấy, là hắn tính. Nếu như ta không có sai, Hán lộ tính, chắc có lẽ không thấp hơn tinh hà thiếu ra cái kia một thế hệ bên trong đích Hoa Anh Linh, Bạch Kỳ hai người. Không thua kém Hoa Anh Linh, Bạch Kỳ. Chu Thái Chân đúng lúc này đã là nhịn không được mở to hai mắt nhìn, ánh mắt không ngừng đánh giá Vương Thành, "Hoa Bá, ngươi nói, thật sự, ngươi cũng biết Bạch Kỳ giờ phút này thành tựu." Hoa Anh Linh tráng niên mất sớm, nhưng Bạch Kỳ, nàng hiện tại đã đến chuyện kỳ lục giai, hơn nữa đem nguyên điểm mình tưởng thuật tu luyện đến đệ tứ trọng đỉnh phong, đem chân ý quan thượng pháp tu luyện đến đệ tam trọng đỉnh phong, nàng là cả huyền chân điện ở bên trong. Có hy vọng nhất trở thành thứ 7 thần tử dự tuyển người một trong. Tới nay mới thôi, nàng tu hành thời gian vẫn chưa tới 1200 năm. Hiện tại mới thôi đều mới đưa chân ý quan tưởng pháp tu về phần đệ tam trọng đỉnh phong. Bạch Hoa lúc trước truyền tin tức cho Chu Thái Chân lúc nói rất đúng Vương Thành đem chân ý quan tưởng pháp tu đến đệ nhị trọng, nhưng gần đây hắn dĩ nhiên minh mạch, Vương Thành chân ý quan tượng pháp căn bản không chỉ đệ nhị trọng đơn giản như vậy, mà là đệ tam trọng. Như thế, ta muốn nói rất đúng, Vương Thành nộ tính khách quan tại Bạch Kỳ mà nói, từng có chim mà đều bị vả, từng có chim mà đều bị vả. Chu Thái chân khiếp sợ chầm chầm vào Vương Thành nhìn xem, một lát, hắn phản phất làm xảy ra điều gì quyết định bình thường, không khỏi họ mộ dung huyên ngang ngược cản trở. Vương Vinh, ta hiện tại tiểu mang ngươi đi gặp ta sư tôn. Chương 682, Cản trở. Phiếu thiên văn học giới thiệu quyển sách mục lục giá sách của tôi thêm vào kho chuyện gia nhập phiếu tên sách để cử quyển sách lưu giữ bản này lựa chọn màu nền, cổ lộ 1 cổ lộ 2 cổ lộ 3 cổ lộ 4 cổ lộ 5 cổ lộ 6 cổ lộ 7 cổ lộ 8 lựa chọn kiểu chữ lớn nhỏ Phản bị bị bị phản bị bị phản một phản hai phản ba phản thể tiếng chúng cỡ lực đũa chuột sợ cồn kiếm chủ thường khung một đệ 688 chương cản trở. Chương trước phản trở về mục lục trương sau phản hồi trang sách. Huyền chân điện, nội điện. Tại Chu Thái chân dưới sự dẫn dắt, trên đường đi hai người thông suốt, cơ hội không có trải qua cái gì đăng ký, thậm tra, đi thẳng tới Huyền chân điện nội điện chính giữa, toàn bộ Huyền chân điện phòng ngự chi yếu ớt, lại để cho Vương Thành thấy có chút khó có thể tin. Phía trước dẫn đường Chu Thái chân nhìn ra Vương Thành ý cách, khẽ mỉm cười nói, "Vương huynh thế, nhưng mà cảm thấy chân điện nội phòng ngự quá mức lơ lỏng." Haha, ha, toàn bộ Huyền Chân Điện nội, thời khắc có hơn 10 vị vô thượng tinh thần tọa trấn, mà chúng ta điện chủ đại nhân, càng là chưa bao giờ từng bước ra qua Huyền Chân Điện nhất bộ, trừ phi cùng loại với Thần Thánh Chi Kiếm Đế Quốc, Tạo Hóa môn, nộ Đạo Tháp cái này nhóm thế lực cả nước đến công, nếu không, ai có thể làm gì được chúng ta Huyền Chân Điện nửa phần. Vương Thành ngay xong, có chút giật mình nhẹ gật đầu. Huyền Chân Điện cho dù tại Thần Thánh Chi Kiếm Đế Quốc trong phạm vi, thế nhưng mà khách quan tại Thần Thánh Chi Kiếm Đế Quốc đến cũng không kém cỏi bao nhiêu, cho dù Thần Thánh Chi Đế Quốc lưng tựa Vũ Trụ Hội nghị, Có thể Huyền Chân Điện đằng sau cũng đứng đấy cái Huyền Phong Điện, không có người dám can đảm đơn giản trêu chọc. Về phần những cái kia ngay cả thần thánh chi kiếm đế quốc đô không bằng thế lực. Cho dù là những cái kia dùng một hai vị vô thượng tinh thần tọa chấn đạt trình độ cao nhất thế ra, nếu dám xâm nhập Huyền Chân Điện phạm vi, thì ra là cái chữ chết. Phía trước Thiên Cơ Phong tụ là ta sư tôn ở lại cung điện. Chu Thái chân một bên mang, giúp Vương Thành giới thiệu, một bên mang theo hắn hướng phía trăm km có hơn, một tòa khoảng chừng 3 vạn mét cao ngọn núi mà đi, này tòa đỉnh núi đỉnh, sừng sững lấy một tòa cung điện, cung chân điện. Từng vòng tinh quang phảng phất mặt trời kim luân bình thường, chiếu rọi bốn phía, dù là vương thành giờ phút này, thân thể cường độ nếu là đúng lấy cái kia một vòng tinh quang mặt trời nhìn thẳng đều cảm giác có chút chướng mắt. Ngoại trừ ngọn núi chính bên ngoài, tại ngọn núi bốn phía còn có 8 tòa lơ lửng ở trên hư không vây quanh này tòa đỉnh núi xoay tròn loại nhỏ ngọn núi. Tuy là loại nhỏ ngọn núi, có thể mỗi một cái ngọn núi độ cao, cao độ vẫn đang vượt qua 3000m, mỗi một cái ngọn núi thượng đều có được đại lượng kiến trúc, cái này vài tòa ngọn núi tựa hồ tuần hoàn theo nào đó trận pháp đặc biệt quý tích vật truyền đem bên trong ngọn núi chính thiên cơ phong bảo vệ xung quanh ở bên trong, bất luận kẻ nào như muốn đi vào thiên cơ phong trùng, đều được trước rơi xuống bên ngoài 8 tòa ngọn núi, dù là Chu Thái Trần cũng không ngoại lệ. Cái này 8 tòa ngọn núi bên trong đích 6 tòa, đại biểu cho sư tôn 6 vị chân truyền đệ tử, mà đổi thành ngoại 2 tòa, một tòa chuyên môn vi sư tôn phục vụ, ở lại lấy sư tôn năm đó chưa thành tinh thần lúc tùy tùng, hộ đạo người, một tòa khác, thì là thủ vệ thiên cơ phong an toàn. Đương nhiên, tại huyền chân điện bên trong, dù là vô thượng tinh thần đều không có lá gan lớn như vậy dám đánh tiên cơ phong chủ ý. Ngọn sơn phong này chủ yếu tác dụng trên thực tế tiểu là để mà tiếp khách. Chu Thái Chân nói xong, mang theo Vương Thành đã rơi xuống này tòa đỉnh núi trước trên quảng trường. Hai người vừa đến quảng trường, lập tức có một vị mặc màu vàng áo giáp phảng phất bách chiến tướng quân giống như trung niên nam tử chạy ra đón chào, người đến dừng lại. Làm Phiên Huyền tức đại nhân thông bình, ta là sư tôn đệ tử Chu Thái Chân, có chuyện quan trọng yêu cầu gặp sư tôn. Chu Thái Chân đối với vị này kim giáp thần đem chặt tay, đồng thời đưa lên thân phận của mình ngỏ bài. Chu Thái Chân sao? Ta nhớ được ngươi. Vậy hạ tọa hạ 104 vị đệ tử trung, ngươi xem như xuất sắc nhất mấy vị. Kim Giáp Thần đem huyền tức cho dù nhận ra Chu Thái Chân, nhưng vẫn là nhận lấy thân phận của hắn mà bài, cẩn thận nghiệm chứng một phen sau mới đưa hắn trao đổi cho Chu Thái Chân, vậy hạ gần đây thời gian cũng không rõ rỗi rẽ, vạn tiệt đồ thịnh hội không chỉ đối với huyền chân điện ngoài điện chi nhân là một khảo nghiệm, với tư cách ta huyền chân điện nội bộ nhân viên cũng giống như thế, ngươi làm làm đệ tử, không có có chuyện quan trọng tiểu không như thế đi quấy rầy bệ hạ. Vạn bố minh bạch, bất quá. Chu Thái Chân nhìn Vương Thành Liệp, ta có một hảo hữu, dục đề cử cho sư tôn, nhìn qua sư tôn tiến hành khảo hạch, tin tưởng dụng tiên phú của hắn. Tất nhiên sẽ không để cho sư Tôn thất vọng. Đệ tử đệ tử. Huyền Tức ánh mắt lập tức rơi xuống Vương Thành trên người. Hắn bản thân chính là bán thần cương giả, hơn nữa tu thành một môn đặc thù đồng thuật. giờ phút này hướng phía Vương Thành trên người nhìn lại, tựa hồ muốn trên người hắn bí mật hoàn toàn nhìn thấu. Vương Thành thấy thế, cũng không hề toàn lực thu liễm bản thân khí tức, nói cách khác, đừng nói Huyền Tức chỉ là một vị bán thần, mặc dù hắn là định phong bán thần, cũng hữu muốn nhìn được hắn bất luận cái gì chi tiết đến. Oh. Hào Cương khí huyết chi lực. Loại này thân hình khí lực, sợ là đạt đến nhân thể cực hạn. Tinh luyện giả tu vi thấp đi một tí, bất quá, sinh mệnh chấn động cảm giác hết sức trẻ tuổi, chắc có lẽ không vượt qua 100 tuổi, 100 tu sửa hàng năm đi đến thiên giai đỉnh phòng, cũng xem là tốt. Vương huynh tu hành đến nay, bất quá 60 năm. Nhưng cái này còn không phải mấu chốt, mấu chốt là, huynh giờ phút này chân ý quan tưởng pháp dĩ nhiên tu hành đã đến đệ nhị trọng cảnh giới. Đệ nhị trọng chân ý quan tưởng pháp. Huyền Tước nghe xong, lập tức có chút động dung, tu hành không đến 60 năm đem chân ý quan tượng pháp tu đến đệ nhị trọng. Đúng là. Chu Thái chân tràn đầy tự tin đáp. Chính là vì biết rõ Vương Thành chân ý quan tưởng pháp tiến độ cùng thời gian tu luyện, hắn mới có nắm chắc, có thể đem hắn trực tiếp đề cử cho mình sư tôn Kỳ Chư Tinh Thần. Bực này thiên phú, nếu là kế tiếp tại Kỳ Chư Tinh Thần trong khảo hạch biểu hiện hài lòng mà nói, trở thành thân truyền đệ tử cũng không phải việc khó. Đến lúc đó nói không chừng hắn còn muốn nhờ Bao Che tại Vương Thành mới có thể ngăn ở đến từ mộ dung uyên áp lực. Ta cái này đưa tin cho bệ hạ, các ngươi mà lại chờ một chốc một lát. Huyền Tước không có như thế nào do dự, trực tiếp đem đưa tin ngọc phù đem ra, đem tin tức báo đi lên. Chỉ là, 1 phút đồng hồ, 3 phút 10 phút, trọn vẹn nửa giờ, ký chữ tinh thần bên kia còn không có bất kỳ đáp lại. Chẳng lẽ bệ hạ đang tại giải vạn tiệt đổ thời khắc mấu chốt? Huyền Tước nhíu mày. Ngay tại hắn ý định lại để cho Vương Thành chu thái chân chờ một chút lúc, một cái có chút trong trẻo nhưng lạnh lẫm thanh âm đột nhiên từ xa phương chuyển tới, ai muốn nhập sư Tôn môn hạ? Nghe được cái thanh âm này, Chu Thái Chân sắc mặt hơi đổi. Một lát, một đạo váy dài đồng bình mỹ mạo nữ tử dĩ nhiên phiêu nhiên như tiên giống như hàng lâm tới, giơ xuống ngọn sơn phong này thượng. Chứng kiến vị nữ tử này, dù là huyền tức thân là bán thần sư, vẫn đang vội vàng chắp tay bại kiến Mộ Dung huyên điện hạ. Mộ Dung Huyền. Trước mắt vị nữ tử này, đúng là kỳ chữ tinh thần vừa thu không lâu Mộ Dung huyên Huyền Tước chỉ là kỳ chữ tinh thần tòa hạ một người bình thường tùy tùng, nói là cấp giới cũng không đủ, Mộ Dung Huyền thân là kỳ chữ tinh thần thân chuyển đệ tử, tương lai cực khả năng kế thừa kỳ chữ tinh thần Y bắt đích nhân vật tại hắn trong suy nghĩ tự là có thêm cao thượng thân phận, dùng điện hạ tương xứng cũng không đủ. Sư tôn đang tại tìm hiểu vạn đồ thời khắc mấu chốt, không rảnh phân tâm, mà lại cho không nên quá nhiễu, nghe người đưa tin nói có đệ tử đề cử đã đến một vị nhân vật thiết tài, tuổi còn trẻ Rõ ràng đem chân ý quan tưởng pháp tu đến đệ nhị trọng, cố ý để cho ta tới nhìn xem thật giả." Mộ Dung Huyền thần sắc hở hững nói. "Như thế, vậy làm phiền điện hạ rồi." Mộ Dung Huyền, Chu Thái Chân, Nam Thiên Khuyết bọn người cạnh tranh chỉ là cực hạn tại bình thường đệ tử trong vòng luận quẩn, đừng nói là huyền tước, mà ngay cả ký chữ tinh thần cũng sẽ không như thế nào kỹ càng hỏi đến, hắn chỉ chọn trong đó ưu tú nhất một cái, lại để cho hắn bổ sung thân truyền đệ tử thân phận, nhìn nhìn lại phải trang thành công trường tiềm lực, bất quá theo trước mắt ký chữ tinh thần lại có thể biết làm cho nàng làm việc đến xem, Mộ Dung bồi dưỡng tiềm lực hiển nhiên. Không giống tầm thường. Chu Thái chân sư lẽ sao? Đây là ngươi để cử người? Ân. Tuổi còn trẻ không hào hảo thối luyện tinh lực sớm đột phá đến chuyện kỳ cảnh giới, lại muốn đi tìm võ sư đường đi. Đến, tới, lại để cho ta nhìn ngươi có linh, đồng thời dò xét một phen đem ngươi khí lực tối luyện đến loại trình độ này, phải chăng đã uống cái gì cấm dược, đi lên lối rẽ. Mộ Dung Huyền đối với Vương Thành vậy vây tay, thần sắc nhìn không ra hỉ nộ. Cái này phiên thoái. Chu Thái chân sắc mặt có chút khó coi, nhìn Dung Huyên liếc, hắn đột nhiên về phía trước, không cần làm phiền sư tỷ phí tâm. Đã sư tôn tạm thời không có thời gian, chúng ta hay là nên rời đi trước, các loại sư tôn có rảnh lúc lại đến. ân Chu Thái chân nói vừa xong, mộ rung huyên sắc mặt tiểu lạnh xuống, Chu Thái chân sư để những lời này là có ý gì, không tin được ta sao. Vừa rồi thế nhưng mà sư tôn tự mình giao cho ta, để cho ta tới kiểm nghiệm thoáng một phát người đề cử chi nhân là thật hay giả, như thế nào, hiện tại ta đã đến, người lại phải lý khai. Là xem thường ta cái này sư tỷ hay là người căn bản chính là đến lãng phí sư tôn thời gian. Cái này, ta cũng không có ý tứ này, chỉ là... Không có ý tứ này là được rồi." Mộ Dung Nguyên nói xong, trực tiếp tiến lên, một trường rơi xuống Vương Thành trên người, để cho ta mà lại nhìn xem ngươi khí huyết vận hành cùng tinh lực vận chuyển. Đang khi nói chuyện, một cổ cực kỳ bá đạo lực lượng đã trào vào Vương Thành trong cơ thể, tại Vương Thành trong cơ thể tứ không kiên sợ mạnh mẽ đâm tới bắt đầu. Nếu như Vương Thành chính là một cái bình thường thiên tài tinh luyện giả hoặc thân hình khí lực cường độ chỉ có bình thường tinh thú cấp bậc, cái này cỗ bá đạo lực lượng tất nhiên sẽ để cho hắn thống khổ không thôi, bất quá hiện tại. Vương Thành ngoại trừ hơi chút nhíu nhíu mày bên ngoài, cổ họng đều không có thoát một tiếng. Một màn này rơi xuống Chu Thái Chân trong mắt, ngược lại lại để cho hắn có chút kinh ngạc, còn cho là mình hiểu lầm Mộ Dung Huyên. "A, quả nhiên là thiên giai tinh luyện sư, hơn nữa chưa từng phục dụng cái gì cấm kỵ dược vật, lại để cho ta tới thăm người một chút quân linh." Mộ Dung Huyên nói vừa xong, dũng mãnh vào vương thành lực lượng trong cơ thể đột nhiên tăng vọt mấy lần, hơn nữa điên cuồng hướng phía vương thành cốt cách chui vào, bực này cấp độ lực lượng đã không còn là đơn thuần dò xét đơn giản như vậy, nói là trực tiếp công kích cũng không đủ. Cái này Mộ Dung Huyên tốt xấu là một vị ngũ giai truyện kỳ cấp cường giả, tu vi cùng Chu Thái Chân tương xứng. Vương Thành cho dù có chúa thể cấp khí lực, có thể bị một vị ngũ giai cường giả tứ không kiên sợ công kích cũng là có chút nhịn không được, nằng cái kia phân tán lực lượng không ngừng toàn, chui vào, lấy xương cốt của hắn, cái loại đầy thống khổ, cơ hồ so ra mà vượt vạn kiến bất thân. Một vị nho nhỏ ngũ dai trợ kỳ lại dám đối với chính mình như thế làm cản, Vương Thành thần sắc lập tức lạnh xuống. Hừ. Nương theo lấy một hồi hừ lạnh. Trong cơ thể hắn khí huyết chi lực hơi khẽ chấn động, mộ dung huyền thâm nhập vào trong cơ thể hắn lực lượng bị toàn bộ trấn ngay cả là khoác lên Vương Thành trên người tay phải cũng là tại hắn cái này chấn động phía dưới bị hung hăng đánh bay, cái kia bỗng nhiên lao nhanh, khí huyết chí lực, thẳng lại để cho tay phải của nàng ẩn ẩn đau nhức. Ân. Mộ Dung Huyền sắc mặt phát lạnh, muốn mở miệng, cũng không đợi nàng mở miệng, Vương Thành cái kia ẩn chứa cường đại uy hiếp tinh thần dĩ nhiên rơi xuống trên người nàng, trầm giọng nói, chỉ là do xét cốt linh mà nói, không cần phải lớn như vậy sức lực nói, hay là người cái này ngũ giai chuyển kỳ căn bản tiểu là dựa vào ngoại lực đột phá, ngay cả lực lượng của mình đều không chế không được. Mộ Dung Huyên bị Vương Thành ánh mắt quét được không hiểu sợ, bất quá rất nhanh, nàng nghĩ tới điều gì, nở nụ cười lạnh, ta vừa mới cảm ứng ra đã đến. Trong cơ thể ngươi khí huyết cường độ tuyệt đối vượt qua nhân thể cực hạn, thực tế xương cốt của ngươi, cường đại đến ta vị này ngũ giai chuyển kỳ đều dò xét không rõ ràng lắm, có thể thấy được ngươi hẳn là tại trong cơ thể mình luyện vào chuyện kỳ tinh thú, thậm chí cả chúa tể tinh thú có tủy, cái này tương đương với nhân thể. Cải tạo, đem chính mình sửa chẳng ra cái gì cả, ta sư Tôn môn hạ muốn thu đệ tử, tất nhiên muốn huyết thống thuần túy, hướng loại người như ngươi người cùng tinh thú tạp giao sinh vật, có gì tư cách nhập ta sư Tôn môn hạ? 8. Đây là không phải không tìm đường chết sẽ không phải chết. Phím tắt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 Có tí dị tật ký hiệu bản quyền 2012-2013 phiêu thiên văn học phiêu càng bầu trời tiểu thuyết đọc vòng ôn dị tật dị vẽ. Chương 683, vận khí tốt. Trang đầu bảng xếp hạng hết quyển tiểu thuyết toàn bộ tiểu thuyết ta muốn báo sai. Phôn thể bản trước mắt vị trí, trang đầu g tờ, huyền huyện ma pháp g tờ, kiếm chủ thương không không. Một chậm, hai, ba, bốn, minh hoàng, lam nhạt, xanh nhạt, phấn hồng, màu trắng, màu xám, 14 tờ ít, 18 tờ ít, 20 tờ ít, 24 tờ ít. 30 em Cam chịu, mặc định, hắc. Màu đỏ. Màu xanh ra trời. Lục sắc. Màu xám. tổng thể. Thể chữ đầm nét. Chữ khải. 683 đệ 683 trương vận khí tốt. Mộ dung viên, ngươi không nên quá phận. chu thái chân quát lên. Ta quá phận. Chù thái chân, ta nhìn ngươi mới được là không biết nặng nhẹ. Cái gì a miêu a cậu đều hướng sư tôn trước mặt mang, thật cho là sư tôn thời gian không đáng tiện đứ. Chuyện này ta sẽ tốt nhất báo cho sư tôn, đến lúc đó ta nhìn ngươi như thế nào đối mặt sư tôn chất vấn. Mộ Dung Huyên cười lạnh nói: "Ngươi?" Chu Thái chân lời còn chưa nói hết, Vương Thành đã thỏ tay đưa hắn kế tiếp muốn nói lời ngăn lại, chỉ là nhìn xem Mộ Dung Huyên nói, ngươi cứ như vậy xác định trong cơ thể ta bị luyện vào chuyện kỳ tinh thú có tủy. Ta tự tay xem xét, hả có thể có sai? Như vậy, có thể thay thế được ngươi sư tôn kỳ chữ tinh thần. Nói nhảm, ta sư tôn để cho ta đến đây khảo hạch ngươi là thật hay giả, tự nhiên có thể đại diện toàn quyền ta sư tôn làm chủ." Mộ Dung Huyên đang suy đoán Vương Thành vô cùng có khả năng tại trong cơ thể mình luyện vào chuyện kỳ tinh thú, thậm chí cả chúa tệ tinh thú cốt tùy sau. Đối với hắn đã hoàn toàn không hề để vào trong mắt. Chân ý quan tưởng pháp luyện đến đệ nhị trọng thì đã có sao? Một cái đi lối rẽ tinh võ sư, về sau ngoại trừ trở thành hàng loạn hộ pháp bên ngoài, còn có thể có cái gì tiền đồ? Xem ra, người cái kêu kỳ chữ tinh thần thân truyền đệ tử thân phận mang cho ngươi rất lớn ưu việt, bất quá ta tạm thời sẽ không cùng ngươi so đo, bởi vì ta muốn biết, đem làm ngươi không có kỳ chữ tinh thần thân truyền đệ tử thân phận sau, hay không còn có thể như thế chỉ cao khí ngang. Vương Thành nhìn xem Mộ Dung Huyền, trong mắt càng phát ra lạnh như băng. Không có ký chữ tinh thần thân đệ tử thân phận Ngươi tính toán ngon vậy sao? Còn có thể tả hữu được sư tôn quyết định không thành. Rất nhanh, có thể hay không tả hữu, rất nhanh ngươi là có thể thấy được. Vương Thành nhìn Mộ Dung Huyền liếc, đối với Chu Thái Chân nói một tiếng, "Chúng ta đi." Chu Thái Chân cũng là để phòng nhìn Mộ Dung Huyền Liệp, hai người bọn họ tu vi 8 lạng nửa cân, hắn cũng không sợ Mộ Dung Huyền sẽ ra tay. Mà Mộ Dung Huyền hiển nhiên cũng minh bạch điểm này, ngược lại là không có sóng khó khăn, chỉ là nhìn xem Chu Thái Chân, dùng một bộ người thắng giọng điệu nói, Thái Chân, hôm nay ngươi cố tình gây sự sự tình ta sẽ hướng sư tôn nói rõ." Sư tôn hiện tại có thể đang đứng ở tìm hiểu vạn tiệt đồ thời khắc mấu chốt, ngươi quéo giày hắn tìm hiểu, đến lúc đó ngươi tự đợi đến sư tôn đối với ngươi trách phạt ta. Ta nếu ngươi, liền trực tiếp cuốn đi đồ đạc của mình, xuất ra Thiên kỳ phong phạm vi. Ngươi. Chu Thái Chân đang muốn phản bác, Vương Thành nhưng lại thò tay đưa hắn ngăn lại, chuyển hướng mộ dung huyên nói, những lời này ta đồng dạng có thể tặng cho ngươi, chuẩn bị cho tốt đồ đạc của mình a. Nói xong, hắn trực tiếp thả người mà khởi, hướng phía Thiên kỳ ngoại bay đi. Vương huynh, chờ ta một chút. Chu Thái Chân thấy Vương Thành rời đi, vội vàng theo sát tiến xuống. Uyeta, ta chờ đây. Cái quái gì? Mộ Dung Huyền sắc mặt lạnh như băng, căn bản cũng không có đem có chuyện kỳ tình võ sư tu vi Vương Thành để vào mắt. Vương Vinh. Chu Thái Chân nhanh chóng đuổi theo trước nhất bộ ly khai Vương Thành, vẻ mặt xin lỗi nói, thực xin lỗi Vương huynh, đều là vì nguyên nhân của ta mới liên lụy ngươi bị thụ liên quan đến, nếu không, dùng ngươi năm gần 60 tu thành chân ý quan tượng pháp đệ nhị trọng tiên phú, tuyệt đối sẽ có tinh thần trưởng lão coi trọng tiềm lực của ngươi đem ngươi tu làm đệ tử. Vương Thành cười cười, trên thực tế hắn nhìn ra được, cái kia Mộ Dung Huyền đúng là bởi móc Đây cũng là hắn trực tiếp quay người lì khai nguyên nhân. Vạn nhất ta thật sự từng đem chuyện kỳ tinh thú cốt tủy luyện nhập vào cơ thể nội lên này. Hách, nghe được Vương Thành nói, Chu Thái Chân không khỏi lại càng hoảng sợ, "Vương huynh, ngươi sẽ không phải là nói thật à? Tinh thú máu huyết, cốt tủy các loại vật, coi như năng lượng tu hành bổ sung hạ coi như cũng được, thật sự muốn luyện nhập vào cơ thể nội, đây chính là dễ dàng ra vấn đề lớn, dù là ngươi cảm ứng không xuất ra bất cứ vấn đề gì, có thể giấu ở những cái kia tinh thú cốt tủy chính giữa thu tính lại là chân chân chính chính tồn tại, tầm thường thời điểm thì cũng thôi đi." Loại này bị thối luyện qua đi trong xương tủy bộ thú tính căn bản không cách nào đối với người tạo thành bất luận cái gì ảnh thường nhưng là chung kích vô thượng tinh thần cảnh cuối cùng nhất bộ bước vào tinh giới chi một lúc có được một cái đem tinh thần nghiền nát gây dựng lại y giai đoạn không phải nhục thân gây dựng lại mà là tinh thần gây dựng lại linh hồn gây dựng lại nghiền nát tinh thần đem dung hợp tại chấm nhỏ chính giữa, khiến cho người tu hành sinh mệnh hình thái từ trong mà ngoại phát sinh ra nhảy trở thành một loại hoàn toàn mới sinh mệnh hình thức tại một sát nát kia mỗi một vị người tu hành thần hồn đều muốn yếu rất như là hà nhi Bất luận cái gì mày may ngoại lực bao nhiêu, đều có thể sẽ để cho vị kia trùng kích vô thượng tinh thần người tu hành kiếm tuổi 3 năm tiêu mở giờ, nói cách khác, ngươi nếu thật đem chuyện kỳ tinh thú cốt tùy luyện, nhập vào cơ thể nội, đồng đẳng với đã tự tuyệt tại tinh thần đại đạo trước khi. A. Vương Thành nghe xong, trong nội tâm khẽ động, cái kia luyện hóa chuyện kỳ tinh thú máu huyết đem hắn tối luyện vì chính mình khí huyết chi lực đây này. Cái này bất đồng, đạo lý này thật giống như thân thể của ngươi khuyết thiếu dinh dưỡng đồng dạng, ngươi nếu như mất đại lượng ăn thịt, đối với thân thể có lợi mà vô hại. Có thể nếu là ngươi nghĩ đến đổi một đầu cường đại giá thu thân thể, nội tạng, giữa hai người có thể kiêm dung được sao? Vậy không có vấn đề. Vương Thành mỉm cười, ta và ngươi hay nói giỡn mà thôi. Thế nhưng mà ngươi Mộ Dung Nguyên mới vừa nói, ngươi khí lực cường độ, ngươi chỉ cần biết rõ của ta khí lực cường độ cũng không phải dựa vào luyện hóa tinh thú cốt cách mà đến sẽ xảy đến. Vương Thành đạo. Mà Chu Thái Chân đánh giá cẩn thận hắn liếc, chứng kiến hắn tựa hồ sắc thực không giống nói bậy, cái này mới có hơi chần chờ nhẹ gật đầu, vậy được rồi. Nói xong, hắn lại lại lần nữa xin lỗi nói, Vương Minh Thật sự không có ý tứ, không thể giúp ngươi bậy bạ, có mộ dung nguyên tử đó cản trở, ngươi muốn trực tiếp thành vi sư tôn đệ tử sợ là có chút khó khăn, bất quá ta tin tưởng là vàng tổng hội sáng lên, không bằng ngươi trước nhập chúng ta huyền chân điện như thế nào, dùng ngươi chân ý quan tưởng pháp để nhị trọng tu vi, nhập huyền chân điện, trở thành đệ tử tránh thức không khó, đến lúc đó gặp được cái gì thị hội, ngươi chỉ cần hơi chút. Biểu hiện một chút, vào khỏi một vị tinh thần bệ hạ chi nhãn, lại cáo chi vị kia tinh thần bệnh hạ ngươi bước. Vào tu hành giới đến nay tuổi thọ, tin tưởng hắn tuyệt đối sẽ kiều kiệt đem ngươi thu làm đệ tử. Gặp được thị hội Trên thực tế hiện tại không phải là thịnh sẽ mở ra chi kỳ sao? Ân, vạn tiệt độ, huyền chân tháp, chỉ cần ta có thực lực, phương nào mặt đều có thể dễ dàng lưu lạc ra một phen danh khí đến, hấp dẫn đến vô thượng tinh thần chú ý." Vương Thành mà nói, lại để cho Chu Thái chân hai mắt tỏa sáng, "Không tệ, ta như thế nào đem điểm này đem quên đi, ngươi tu hành đến nay 60 năm, dĩ nhiên đem chân ý quan tưởng pháp tu đến đệ nhị trọng, xung huyền chân tháp 30 tầng đều có hy vọng, ngoài ra, căn cứ ngươi tu hành thời gian suy đoán, ngươi ngộ tính tất nhiên cực kỳ kinh người, chỉ cần cơ duyên không kém." Vạn Tiệt Đồ thượng xông qua 1000 đạo cửa khẩu đều khiển trách sự tình, mà chỉ cần lên một thiên quan thì có hy vọng đạt. Được vô thượng tinh thần lưu ý, đến lúc đó. Đi Huyền Chân Tháp a." Vương Thành khẽ gật đầu. "Tốt, việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này tiến về trước Huyền Chân Tháp." Chu Thái Chân có chút hưng phấn đáp lại lấy, mang theo Vương Thành, rất nhanh hướng phía Huyền Chân Điện bên ngoài mà đi. Tại Huyền Chân Điện bên ngoài một cái cự đại trên quảng trường, một tòa so phần thiên tháp còn muốn lớn hơn mấy lần tháp cao phảng vớt một thần kiếm, xứng xứng tại trong sân rộng. Toàn bộ quảng trường bốn phía thập phần vắng vẻ, có thể đi tới đi lui tại phiến khu vực này tinh luyện giả nhưng lại ngàn vạn, một ít tinh luyện giả thậm chí trực tiếp tế ra chính mình cùng loại với cung điện tinh khí, dừng lại tại trên quảng trường, thỉnh thoảng xuất nhập một phen, hướng phía trong sân rộng cái tia tòa tháp cao đang trông xem thế nào. Sôn sao? 3 tầng 16. 3 tầng 16. Rõ ràng sông đến 3 tầng 16, phổ thiên nhất đây là muốn nghịch thiên a. Hắn 3 năm trước đây, tốn hao 6 ngày mới xông đến 34 tầng, nhưng lúc này đây, 4 ngày không đến rõ ràng đã sông đã đến 3 tầng 16. Xem ra 40 tầng có hy vọng a. Chu Thái Chân mang theo Vương Thành đi tới nơi này tòa tháp cao lúc, kịch liệt tiếng nghị luận chính liên tiếp ở huyền chân ngoài tháp quấn quần, sở hữu tất cả người vây xem đều không ngoại lệ đều là Nhật Tỉnh tăng vọt. Phổ Thiên nhất tại sông huyền chân tháp sao? Hơn nữa, 4 ngày thời gian tiểu sông đến 3 tầng 16. Chu Thái Chân nghe được mọi người kinh hô, trên mặt không khỏi cũng lộ ra một tia hâm mộ, xem ra, Phổ Thiên nhất thật sự có hy vọng có thể sông qua 40 tầng, mặc dù lúc này đây thất bại, trăm năm nội cũng tất nhiên có thể thành công. Mà một khi thành công sông qua 40 tầng, Lập tức là có thể đạt được chân truyền đệ tử thân phận, hơn nữa có 8 phần đã ngoài xác suất có thể có được một vị nội điện trường lao, điện chủ thu làm đệ tử, nhất là một ít người nổi bận. Những cái kia tinh thần cảnh giới bệ hạ nhỏm, đám bọn họ thậm chí sẽ cướp muốn đưa hắn thu nhập môn tượng. Chu Thái chân chỉ là ký chữ tinh thần bình thường đệ tử, loại này đệ tử thân phận cao hơn đệ tử chính thức, có thể khách quan tại chân truyền đệ tử đến, nhưng lại yếu đi nửa chủ, bởi vậy, vô luận phổ thiên nhất cuối cùng nhất có thể hay không trở thành một vị vô thượng tinh thần thân truyền đệ tử, chỉ cần là hắn có thể trở thành chân truyền đệ tử, cũng đủ để lại để cho hắn cảm thấy hưng thị. Xôn sao. Nhưng vào lúc này, một hồi kinh hô theo sát lấy Vương Thành, chú Thái chân sau lưng chuyển đến, ngay sau đó, rất nhanh có người tại hai người bọn họ sau lưng hô to, mở ra. Mở ra. Màu tránh ra. Ấn. Không cần Vương Thành, Chu Thái chân đi hỏi thăm chuyện gì xảy ra, mọi người tiếng kinh hô mấy có lẽ đã nói rõ mọi người tự chủ nhường đường tiền căn hậu quả. Vạn xê hồng sinh cùng lâm đạo minh cũng tới. Ba vị có hy vọng nhất sông lên huyền chân tháp 40 tầng tình anh rõ ràng toàn bộ đã đến. Xem ra tại biết được phụ tiên nhất tại ngắn ngủn trong 4 ngày xông đến 3 tầng 16, sau bọn hắn cũng có chút ngồi không yên, lần này là sắc. Lâm Đạm Minh, nghe nói từng có một vị bán thần định phong ngoại điện trường lao tìm tới hắn muốn đem hắn thu làm đệ tử, đều bị hắn cự tuyệt. Có thể thấy được hắn xông qua huyền chân tháp 40 tầng quyết tâm to lớn, 4 năm trước hắn dĩ nhiên xông đến thứ 38 tầng, không biết lúc này đây hắn có thể hay không một lần hành động thành công. Huyền chân ngoại tháp, ngược lại cũng có được trên bạn người vây xem, giờ phút này cái này trên bạn người toàn bộ tự phát tính mở ra một đầu rộng rãi con đường. Nhìn xem 4 năm ngũ nữ hai cái tiểu đoàn thể 9 người tạo thành đội hình, từ này đầu mở ra con đường cuối cùng chậm rãi mà đến, nguyên một đám trong thần sắc tràn đầy hiếu kỳ, vẻ trở mong. Mà ngay cả Chu Thái Trần, đang nhìn đến ba người này sau trên mặt cũng là mang lên vẻ tươi cười, "Vương minh, vận khí của người thật tốt." "A?" Cớ gì nói ra lời ấy? Phổ thiên nhất, Lâm Đạc Minh, Vạn Xê Hồng sinh ba người họ là có hy vọng sông lên Huyền Chân thắp 40 tầng đích thiên tài, dưới mắt ba người này đều tới, một khi bọn hắn đều vọt tới 37, 8 tầng sau, tất nhiên sẽ khiến vô thượng tinh thần cường giả chú ý tận quản 3 người bọn họ có thể sẽ là những cái kia tinh thần bệ hạ nhóm, đám bọn họ, lưu ý nhân vật chính, có thể ngươi nếu là cũng có thể vọt tới 30 tầng đã ngoài. Dù là cùng bọn họ song song một thời gian ngắn, cũng có hy vọng tiến vào một vị tinh thần bệ hạ tầm mắt, đến lúc đó lại bạo suất tu luyện của ngươi tuổi nói không chừng có thể mượn cơ hội này, một bước lên trời, một lần hành động trở thành một vị tinh thần thân truyền đệ tử. Ngươi nói một chút, đây không phải vận khí tê. Tốt là cái gì? Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Tiểu nhắc nhở, theo như phím cách phản trở về mục lục, theo như bàn phím trái khóa, phản hồi trương trước theo như, bàn phím phải khóa, tiến vào chương sau. Chân và tiết sai lầm. Ấn vào đây cử báo. Phế vật mỹ tập, Kích Băng Sơn vương gia Khuynh Thành Phi, nghịch thiên thần nữ, đế quân điện hạ quá xinh đẹp. Quỷ vương độc sủng, bụng hát tiểu quân phi. Thất giới vũ thần, cả đời thinh hoàn, bạo sủng quần là áo lật phi. Muôn đời thần đế, quần là áo lượt vui cười phi, chí tôn quỷ đế bá sủng vợ. Thân y vứt bỏ nữ, món nhỏ quân trang web chỉ là bạn trên mạng cung cấp thượng truyền, u không gian cùng độc giáo bình đài. Sở hữu tất cả tác phẩm đồng đều do bạn trên mạng tự hành đổi mới cùng thượng truyện, dù như trong lúc vô tình xâm phạm ngài quyền lợi, thỉnh cùng trang web liên hệ, chạm trang web đem lập tức xóa bỏ tương quan tác phẩm. Chạm trang web chỉ lấy lục công cộng bản tiểu thuyết, thỉnh bạn trên mạng thượng truyện, dù lúc chú ý nghiêm khắc cấm bất luận cái gì tình dục, bạo lực, phản động, cùng với cùng pháp luật tương để sở tiểu thuyết, một khi phát hiện lập tức xóa bỏ. 69S, về đốt V 69S con. Trạm trưởng công tác thống kê. Chương 684, lại xung tháp. Vương Thành nghe xong Chu Thái Chân giải thích, không khỏi có chút tựa như cười mà không phải cười, đúng đấy, ta vận khí không tệ. Được rồi, Vương Thành, nhanh, không muốn lãng phí thời gian, Lâm Dạ Minh, Vạn Chúng Sinh Lang Bạc Huyền Chân Tháp tốc độ tất nhiên cực nhanh, bởi vậy, ngươi nhất định phải giành giật từng giây, sớm một bước bước vào Huyền Chân Tháp, liền có thể càng nhanh hơn lang bạc ở trên tầng thứ cao hơn, như vậy mặc dù Lâm Dạ Minh, Vạn Chúng Sinh sẽ nhanh chóng đuổi theo, ngươi ít nhiều gì cũng sẽ có chút ưu thế hiện tại Huyền Chân Tháp xông đến tầng 30 trở lên người trừ ra phổ thiên nhất ở ngoài. Chỉ có ba cái Nếu ngươi thật sự có thể làm được tại tầng 30 bên trên cùng bọn họ bình hành, lập tức liền có thể xông ra không nhỏ tiếng tăm. Chu Thái Chân nhìn thấy Lâm Dạ Minh, Vạn Chúng Sinh hai người hướng về cái phương hướng này mà đến, vào lúc này cũng không kịp chú ý cái khác. Bởi vì nguyên do của hắn dẫn đến Vương Thành không có thể thuận lợi trở thành tinh thần đệ tử, trong lòng hắn vẫn hoài hổ thẹn tâm ý, trước mắt mọi người nhường lại con đường tuy rằng không phải vì Vương Thành để, nhưng hắn cũng không kịp chú ý mặt mũi, thừa dịp mọi người nhường ra con đường, mang theo Vương Thành nhanh chân về phía trước, nhắm Huyền Chân Tháp mà đi. Tất cả mọi người đều tại nhường đường. Vào lúc này Chu Thái Chân cùng Vương Thành hai người nhưng là nhanh chân mà ra, tất nhiên là dẫn kinh động sự chú ý của mọi người lực, ngờ ngợ bên trong vẫn có thể nghe được từng trận suy thanh âm. Cái kia chính hướng về cái phương hướng này mà đến chín người bên trong, thuộc về Lâm Đạo Minh trận doanh một cái một thân tuyết quần dài trắng thiếu nữ thấy cảnh này, càng là không nhịn được cười nhạo một tiếng, "Lâm sư Minh, không nghĩ tới trừ ra vạn chúng sinh bên ngoài, lại còn có người đến cướp ngươi danh tiếng đây." Lâm Đạo Minh nhìn trước một bước hướng về Huyền Chân Tháp mà đi Chu Thái Chân cùng Vương Thành một ánh mắt, vẻ mặt hờ hững nói, "Sớm một bước bước vào Huyền Chân Tháp lại làm sao?" Huyền Trân Tháp thì chính là ngộ tính, những tiên ngu không thể nói người mặc dù tại Huyền Chân tháp bên trong chờ đến thời gian nhiều hơn nữa, cũng khó có thể leo lên cao tầng, sớm vừa bước vào tháp không quá sớm một bước lãng phí thời gian thôi. Trong thiên hạ như Lâm đạo minh sư huynh giống như ngộ tính người lại có mấy người. Quân trắng thiếu nữ bên cạnh một cái giữ lại mái tóc dài màu đen, biểu lộ ra khá là lãnh diễm quý khí nữ tử cảm khái nói, Lâm sư huynh 4 năm trước đã xông đến 38 tầng, tự ly thuận lợi trùng kích Huyền Chân tháp trở thành đệ tử chân truyền, chỉ có 2 bước, trước mắt thời gian qua đi 4 năm, này 2 bước đối với Lâm sư huynh mà nói dễ như ăn cháo chứ. Bản hạ sư muội quá để cao ta, Huyền Chân thắp 40 tầng, một tầng một thiên địa, ta cứ việc đã xông đến 38 tầng, có thể tưởng tượng muốn tiến một bước xông qua 39, 40 tầng, vẫn cứ cần phải hao phí không ít công phu, dễ như ăn cháo 4 chữ còn rất xa không thể nói là." Lâm Đạo Minh có chút khiêm tốn nói rằng. Trước mắt cái này tràn ngập lẫm diễm khí chất nữ tử cứ việc cũng chỉ là Huyền Chân Điện đệ tử chính thức, nhưng trên người nhưng có tinh thần huyết mạch, sau lưng cũng là đứng một cái tinh thần thế gia, bởi vậy dù cho lấy Lâm Đạo Minh kiêu ngạo, đối với nàng vẫn là khá là khí. Lâm Đạo Minh trong giọng nói ngập khiêm tốn tâm ý. Bất quả mọi người làm rõ hắn ngôn ngự trong đó để lộ ra đến ý tứ lúc, nhưng là đồng thời sáng mắt lên, xông qua 39, 40 tầng cần phải hao phí không ít công phu. Vậy thì là nói lâm sư huynh chắc chắn xông qua 40 tầng. Có một tí kẹo như thế chắc chắn bất quá ta cao tầng nhất mấy cũng mới đến 38 tầng, tại không có thật khi thấy thứ 39, 40 tầng cửa hải trước, ta cũng không có tự tin trăm tối đa chỉ có thể nói có như vậy ba 4 phần 10 hy vọng đi thử một chút. 3, 4 phần 10 còn chưa đủ sao. Chúng ta sẽ chờ lâm sư huynh đại hiện thần uy. Lâm Đạo Minh bên cạnh người mấy người đồng thời nói theo hạ lên. Mà Lâm Đạo Minh chỉ là mỉm cười, tại mọi người bảo vệ quanh mình dưới, hướng về Huyền Chân Tháp đi đến, đồng thời kín đáo hàm chứa đối trọi gay gắt tâm ý quét Vạn Chúng Sinh một ánh mắt. Bất quá Vạn Chúng Sinh chỉ là khẽ mỉm cười, cũng không để ý tới Lâm Đạo Minh khiêu khích. Hiểu rõ Vạn Chúng Sinh tính cách Lâm Đạo Minh cũng không có tiếp tục nữa, chỉ là quay về vừa Vạn Đem Vương Thành đưa vào Huyền Chân Tháp bên trong, mang theo vẻ trở mong có chút không có phục hồi tinh thần lại chu thái chân nhíu mày. Cứ việc tiến vào Huyền Chân Tháp lối vào không nhưng đồng thời chứa được mười mấy người song song tiến vào. Có thể Chu Thái chân hiện nay dừng lại vị trí vừa vặn tiểu tại Lâm Đạo Minh phía trước, như vậy cũng không phải là để hắn nhập không được huyền chân tháp chỉ là yêu cầu lách một cái tiểu loan thôi. Một bên vị kia quần trắng thiếu nữ nhận ra được Lâm Đạo Minh nhỏ bé tâm tình biến hóa, nhất thời tiến lên một bước, quay về vẫn còn nhìn theo vương thành Chu Thái chân quá to, ngươi người này chuyện gì xảy ra. ngăn trở Lâm Sư Huynh Chiêu thức không biết sao, còn không mau mau tránh ra. Chu Thái chân trở về hoàn hồn, nhìn thấy Lâm Đạo Minh đã đi tới phía sau hắn. Tân nhắc đến vương thành sau đó phải mượn Lâm Đạo Minh xu thế nhập Huyền Chân Điện tinh thần pháp nhãn, lập tức vội vã lùi nói một tiếng, "Xin lỗi, Lâm sư huynh xin mời." Huyền Chân Tháp há lại là người bình thường có khả năng nhẹ song. Ngươi bằng hữu kia không bản lãnh này liền đừng lãng phí thời gian." Quân trắng thiếu nữ lần thứ hai nói một tiếng, sau đó vội vã tránh ra thân hình, đem Lâm Đạo Minh dẫn ra, lập tức vòng thành vẽ sừng bệ nói, "Lâm sư huynh, cố lên." Lâm Đạo Minh khẽ mỉm cười, "Các người chờ chính là." Sau đó xem cũng không có hướng về Chu Thái chân phương hướng liếc mắt nhìn, nhanh chân bước vào Huyền Chân Tháp bên trong. Lâm Đạo Minh bước vào huyền chân tháp sau, vạn chúng sinh cũng không có lãng phí thời gian, theo sát tiến vào huyền chân tháp bên trong. Theo tam đại nhân vật chính dồn dập vào chỗ, rất nhiều người vây xem tâm tình nhất thời tăng đột lên, đặc biệt là theo một luồng cường đại thần niệm từ huyền chân tháp bầu trời quét ngang mà qua, càng là đem toàn trường bầu không khí triệt để nhấn lửa. Tinh thần, tinh thần. Vô thượng tinh thần. Có tinh thần cảnh giới đại năng đưa mắt tìm đến phía huyền chân tháp rồi. Nay vẫn không có chân chính bắt đầu lại thì có tinh thần cảnh giới bệ hạ đưa mắt văng vào bạn đối. Nhìn dáng dấp Lâm Đạo Minh, vạn chúng sinh Phổ Thiên Nhất không phải lớn một cách bình thường a. Các người nói một chút, lần này nếu là Lâm Đạo Minh, Phổ Thiên Nhất, vạn chúng sinh trong ba người có một người có thể sống qua 40 tầng, có thể hay không cùng 363 năm trước lần kia như vậy, ba vị tinh thần cường giả đồng thời tranh một cái đệ tử. Nghe ngợ như thế một dạng thật là có khả năng a, Phổ Thiên Nhất thời gian tu luyện trưởng một chút, hy vọng không lớn, thế nhưng vạn chúng sinh, Lâm Đạo Minh đến nay mới thôi, đều không vượt quá ngàn tuổi a, đặc biệt là vạn chúng sinh, tuổi tác của hắn có người nói vẫn chưa tới 600 tuổi đi, 600 tuổi. Tại 9 năm trước dĩ nhiên có thể sống đến 37 tầng, nếu như hắn thật sự có thể thừa hôm nay cơ hội một hơi sống qua 40 tầng, thật là có hy vọng náo động huyền chân. Điện cao tầng dẫn tới vài vị tinh thần đồng thời đứng ra tranh đoạt đem hắn thu làm đệ tử. Rất nhiều tiếng bàn luận không ngừng vang lên, tinh thần cường giả chăm chú nhìn cùng bọn họ tuy rằng không có mối liên hệ quá lớn, có thể nếu như có thể tận mắt thấy có người sống qua huyền chân tháp 40 tầng trở thành đệ tử chân truyền, đối ngoại cũng là một loại khoe khoang vốn, chớ nói chi là còn có như vậy từng kia một khả năng nhìn thấy vài vị tinh thần đồng thời cạnh tranh một cái đệ tử đồ sộ tình cảnh. Bọn họ từng cái từng cái tự nhiên hứng thú tăng vọt, nhanh như vậy liền muốn tinh thần đưa mắt quăng vào bàn tới, Vương Thành, hảo hảo biểu hiện a, nhất định phải kiên trì đến tầng 30. Có thể hay không một lần hành động trở thành tinh thần đệ tử thân chuyện, liền xem lần này. Chu Thái Chân nghe được mọi người nói, trong lòng cũng là đang không ngừng vì Vương Thành tiếp sức. Cơ duyên đang ở trước mắt, liền xem Vương Thành có thể hay không nắm chắc. Huyền Chân thấp bên trong, Vương Thành cũng không hề Chu Thái Chân nên có căng thẳng. Huyền Chân thắp sát hoạch chủ yếu là chạy chân ý quan tượng pháp cùng nộ tính đi, mà nộ tính của hắn đã đặt đến tạo hóa cấp bên trên thiên mệnh cấp, nghĩ ngụ thiên mệnh quy về, mà chân ý quan tưởng pháp càng là dựa vào điểm sở kỳ trực tiếp nhảy lên tới tầng thứ 4 đỉnh cao, đừng nói là 40 tầng huyền chân tháp, coi như là huyền chân tháp đến 50 tầng, hắn đều dám về phía trước sông vào một lần. Hắn giờ phút này chân chính yêu cầu cân nhắc là dùng bao nhiêu thời gian xông đến tầng 30 đi. Xèo. Vương Thành hơi hơi trầm ngâm, sau lưng hắn theo sát mà tới Lâm Đạo Minh, Vạn Chúng Sinh hai người đã không phân trước sau, đồng thời xuất hiện ở huyền chân trong tầng thứ nhất. Cái kia Lâm Đạo Minh nhìn thấy phía trước chỉ là liếc mắt một cái lấy lòng mọi người hà người. Sau đó không có chút gì do dự, trực tiếp bắt đầu rồi tầng thứ nhất sát hạch. Không tới một phút, thân hình của hắn đã kinh biến đến mức mơ hồ, hiển nhiên nhưng đã thông qua tầng thứ nhất sát hạch, bước vào tầng thứ hai bên trong. Mà hầu như tại Lâm Đạo Minh thông qua tầng thứ nhất sát hạch không tới nửa phút, và chúng sinh thân hình đồng dạng trở nên mơ hồ, biến mất ở trong tầng thứ nhất, hai người sát hạch thời gian gộp lại lại không vượt quá 3 phút. Dưới cái thanh danh vang dội vô hư sĩ, tầng thứ nhất đối với ta mà nói tuy rằng không khó khăn, có thể toàn lực loại bỏ, sợ cũng cần 1 phút tương lai của ta nhưng là phải trực tiếp đối đầu trưởng không liệt thiên, không ngừng chém giết vị này mới lên cấp tinh thần hóa thân, nếu là không lộ ra đầy đủ thiên phú, Trường Không Liệt Thiên như cùng cái khác tinh thần tới cửa hương binh vẫn tội, Huyền Chân Điện chưa chắc sẽ vì bảo đảm ta mà và vài tôn tinh thần đồng thời là địch. Vương Thành trong mắt dần dần nghiêm nghị lên. Trường Không Liệt Thiên bực này mới lên cấp tinh thần hắn cũng không để vào mắt, có thể này cũng không có nghĩa là hắn có thể coi tinh thần hóa thân tại không có gì. Chém giết tinh thần hóa thân tiêu hao quá lớn, hắn cũng không có đem chính mình biến thành tinh thần công địch lý tứ. Huyền chân điện tổng điện không thể so công nguyện tinh cái kia một chỗ huyền chân tháp phân bộ, nơi này thiên tài liền về thiên phú so với công nguyện tinh huyền chân tháp không biết cao hơn bao nhiêu lần, ta nếu là muốn tại rất nhiều thiên tài trong đó bộc lộ tài năng, vào được vô thượng tinh thần pháp nhãn, được huyền chân điện cái này to lớn chỗ dựa, phải bày ra một ít tư lực. Nghĩ thầm, Vương Thành tập trung tinh thần, nhìn lướt qua tầng thứ nhất sát hoạch đề mục, 103 giây sau, thân hình của hắn đồng dạng tiêu tan ở huyền chân tháp tầng thứ nhất. Trên thực tế nếu như Vương Thành biết Lâm Dạ Minh, phổ nhất, vạn chúng sinh các loại, chờ Người từng trải bao nhiêu lần Huyền Chân Tháp sát hoạch thì sẽ biết, mấy người này mặc dù có thể cấp tốc như thế thông qua Huyền Chân Tháp mấy tầng trước sát hoạch, nguyên nhân chủ yếu là bọn họ đối với Huyền Chân Tháp sát hoạch phương thức quá quen thuộc. Cứ việc Huyền Chân Tháp mỗi một lần sát hoạch đề mục đều không giống nhau, có thể sát hoạch phạm vi nhưng là tồn tại một cách đại khái, này cũng làm người ta có căn cứ có thể theo. Mà trong ba người dù cho Lang Bạt Huyền Chân Tháp số lần ít nhất vạn chúng sinh, lần này cũng là thứ 62 lần bước vào Huyền Chân Tháp, còn Lâm Dạ Minh, phụ nhất hai người, Lang Bạt Huyền Chân Tháp số lần toàn bộ tại trăm lần trở lên. Có như thế nhiều kinh nghiệm tại phía trước làm nền, bọn họ lang bạt lên 10 vị trí đầu quan tốc độ tự nhiên vượt xa tưởng tượng của mọi người. Bởi vì vì cái này hiểu lầm, đuổi tới tầng thứ 2 cũng không nhìn thấy vạn chúng sinh, Lâm đạo minh bóng người vương thành, cũng không dám ung dung khinh thường, lần thứ 2 toàn lực lang bạt lên huyền chân tháp cửa ải, cho tới tại huyền chân tháp ở ngoài mọi người có thể thấy rõ ràng ba cái quan điểm, lấy để bọn họ có chút trận mắt ngoác mồm tốc độ, dồn dập vượt qua đệ tam, đệ tứ, đệ ngũ, đệ lục đến tầng thứ 10, tại không tới nửa giờ, giết vào 11 tầng bên trong. Bước này có thể nói kinh diễm biểu diễn cấp tốc để luyện chân tháp ở ngoài mọi người vây xem sôi trào lên. Chương 685, thế như trẻ tre. Cái kia ba đạo quang điểm trong đó trong đó hai đạo, khẳng định không phải Lâm Dạ Minh, Vạn Chúng Sinh không còn gì khác, hai người bọn họ mấy lần trước lang bạc huyền chân tháp 10 vị trí đầu tầng tiêu tốn thời gian trên căn bản đều tại trong vòng một tiếng, trước mắt nửa giờ rết tới 11 tầng này không kỳ quái, đúng là người thứ ba quang điểm đây. Cái kia người thứ ba quang điểm là thần thánh phương nào? Chu Bằng, Lạc Tử Khung, Hoa Thiên Diêu. Thời kèm tại Lâm Dạ Minh, Vạn Chúng Sinh cũng chỉ có này mấy cái. Đúng là mấy người này hiện nay đều không còn nữa Huyền Chân Tháp bên trong a. Lại có thể có người tại vừa tại tốc độ ở trên có thể cùng Lâm Dạ Minh, vạn chúng sinh sánh vai cùng nhau. Chẳng lẽ người này là chuyên tấn công Huyền Chân Tháp 10 vị trí đầu tầng? Tốc độ như thế này, điên rồi. Quá điên cuồng rồi. Ta trước đây không lâu xông qua Huyền Chân Tháp, chỉ cần tầng thứ nhất cửa ải liền tiêu tốn tiếp cận một cách giờ, có thể hiện tại, không đầy nửa cách giờ, nhân ra đều xông đến tầng thứ 10 đi tới, người và người chênh lệch có thể có muốn hay không lớn như vậy. Điều này làm cho chúng ta những này phổ thông đệ tử ngoại môn còn sống thế nào? Tuyển chân tháp ở ngoài người bất kể là phổ thông tinh lệ giả, đệ tử ký danh, đệ tử ngoại môn, thậm chí đệ tử chính thức, toàn bộ điên cuồng. Vương huynh, phải ngươi hay không? Chu Thái chân vẻ mặt có chút sốt sáng, trên mặt càng là mang theo chờ mong. Trong lòng hắn suy đoán, đạo thứ ba quan điểm cực khả năng là Vương Thành, nhưng hắn không dám hứa chắc, dù sao Vương Thành tuy rằng tu thành chân ý quan tượng pháp tầng thứ hai, có thể giới cái nhìn của hắn so với Lâm Dạ Minh, vạn chúng sinh, phổ thiên nhất các loại, chờ, người mà nói, hay là muốn thua kém một ít, có thể tia sáng kia điểm nhưng hoàn toàn có thể làm được cùng Lâm Dạ Minh. Vạn chúng sinh các loại chờ người sánh vai cùng nhau ông ông nhưng vào lúc này 11 tầng ở trên điểm sáng hơi chấn động một cái trực tiếp biến mất tiến vào 12 tầng mà theo tia sáng kia điểm tiến vào 12 tầng nguyên bản nằm ở 10 tầng điểm sáng cũng là theo sát tiến vào 11 tầng đồng thời tại mặt khác hai cái quang điểm chưa từng bước vào 13 tầng lúc theo bọn họ bước vào 12 tầng bên trong đuổi theo rồi đuổi theo rồi lại đuổi theo Lâm đạo Minh cùng vạn chúng sinh hắc mã đây tuyệt đối là lần này là bạn huyền chân tháp to lớn nhấtắc mã chiếu cái này xu thế đi xuống Người này sợ là sẽ phải một trận chiến thành danh a. Đây là người nào, ai biết này tiếp xúc quang điểm là ai sao? Theo ba đạo quang điểm tại 12 tầng ở trên tập hợp, tất cả mọi người lần thứ hai không nhịn được hô to lên. Bạch Hà sư tỷ, ngươi xem, có thể hay không là người kia? Cùng Lâm đạo minh đồng thời đến quần trắng thiếu nữ liếc mắt nhìn bên người nàng Bạch Hà, vừa liếc nhìn một mặt vẻ chờ mong chu thái chân, nhỏ giọng dò hỏi. Người này chính là Huyền Chân Điện đệ tử chính thức, hơn nữa, vào tinh thần trưởng lão môn hạ, bằng hữu của hắn phòng trường cũng không kém nơi nào. E sợ thật sự có khả năng này. Bạch Hà liếc mắt nhìn Chu Thái Trần, thấp giọng nói rằng: tuyết La sư muội, Bạch Hà sư tỷ, các người lo xa rồi, người này có lẽ có không sai chân ý quan tượng pháp trình độ, cực khả năng đã đến chân ý quan tượng pháp tầng thứ 2 đỉnh cao, thậm chí đụng chạm đến tầng thứ 3 bí chứng, nhưng tốc độ của hắn đến 20 tầng trước đã là cực hạn, 20 tầng sau, độ khó có bao nhiêu tăng trưởng, vào lúc ấy mới thật sự là thử thách một người công lực thời điểm." Cùng Bạch Hà các loại, chờ, người đồng hành một vị nam tử bình nói, vẻ mặt có đối với Lâm đạo minh tuyệt đối tự tin. Mà lời của hắn cũng làm cho mấy người dần dần yên tâm lại. Liêu Trung Nguyên sư đại nói không sai, một ít phân bộ tháp chủ bồi dưỡng được đến hạt giống tuyển thủ đang trùng kích Huyền Chân Tháp 20 vị trí đầu tầng lúc biểu hiện cũng khá là kinh diễm, chỉ khi nào đến 20 tầng sau, lập tức lộ ra nguyên hình, bởi vậy chúng ta hiện tại không nên gấp gáp, lặng lặng chờ nhìn xuống chính là. Loại ý nghĩ này không chỉ là Bạch Hà, Tuyết là, Liêu Trung Nguyên các loại, chờ, người, liền ngay cả 12 tầng bên trong Lâm Dạ Minh, Vạn Chúng Sinh cũng không ngoại lệ. Nhìn thấy Vương Thành đột nhiên xuất hiện tại 12 tầng bên trong, Lâm Dạ Minh, Vạn Chúng Sinh hơi run rùng, nhưng nhưng căn bản không có để ở trong lòng. Trong ngày thường bọn họ cũng không phải chưa bao giờ gặp tại 10 vị trí đầu tầng vượt tại đặc biệt nhanh đệ tử. Không tới chốc lát, theo bọn họ thân hình lần thứ 2 mơ hồ, bọn họ dĩ nhiên xông lên 13 tầng. Mà Vương Thành cũng không để ý đến Lâm Đạo Minh cùng bạn chúng sinh, chăm chú lên hắn rất nhanh đầu tư vào đối với 13 tầng vượt tại trong đó. Tầng này là yêu cầu phân tích một loại đặc thù khoáng vật chất, sát hạch phạm chủ đúng là đối với thế giới vi mô lý giải có chút quan hệ, bất quá loại này khoáng vật đối với tinh thần có tốt đẹp tính dẫn, chỉ cần dựa vào chân ý quan tượng pháp đối với tinh thần thuần hóa, tinh vi hóa, như thường có thể phân tích đi ra. Giải ra đáp án, Vương Thành dĩ nhiên xuất hiện ở 13 tầng. 13 tầng bên trong, Lâm Dạ Minh, Vạn Chúng Sinh hai người vẫn còn, nhìn thấy Vương Thành đuổi theo cũng không có gì đó biểu thị. Một lát sau, hai người bọn họ cũng là không phân trước sau, xông qua 13 tầng xác hoạch, đi vào 14 tầng. Vương Thành tại dừng lại một phen, theo sát phía sau. Sau đó tầng 15, tầng 16, tầng 17, tầng 18, 19 tầng hầu như cũng giống như thế. Khác biệt duy nhất là, Lâm Dạ Minh, Vạn Chúng Sinh hai người vừa tài tốc độ đã càng ngày càng chậm, tại thứ 19 tầng lúc, tiêu tốn đầy đủ 13 phút đồng hồ. Mà Vương Thành lại tựa hầu như là vẫn duy trì bình quân tốc độ, đặc biệt là tại 20 tầng lúc, hầu như tại hai người bọn họ bước vào 20 tầng lúc không tới 10 giây, Vương Thành nối tiếp lấy đi tới 20 tầng ở trên, hai người thời gian khoảng cách đã càng ngày càng nhỏ. Mãi cho đến 20 tầng vẫn là như vậy biểu hiện kinh diễm, rốt cục để Lâm Đạo Minh miễn cưỡng nhìn thẳng vào Vương Thành một ánh mắt, đúng là có chút thủ đoạn, chỉ là không biết 20 tầng sau ngươi phải hay không vẫn cứ có thể duy trì tốc độ như thế này. Vương Thành nhìn Lâm Đạo Minh một ánh mắt, cũng không nói chuyện, mà là dụng tâm xem ra tầng này sát hoạch. Tầng này rất đơn giản là nghe một khúc chấn hồn ca liền có thể. Sau 3 phút, Vương Thành vẻ mặt hờ hững mở mắt ra, thân hình hơi hơi mê man đi, càng là trước tiên Lâm Đạo Minh, vạn chúng sinh hai người bước vào tầng 21. Ựng. Chính trùng kích 20 tầng cửa ải Lâm Đạo Minh tinh thần một cơn chấn động, nhìn cái kia lại trước tiên hắn một bước qua ải Vương Thành, ánh mắt có chút tối tăm, sau một khắc hắn dĩ nhiên mất chớp, toàn lực vụt lại, chỉ hoãn không tới 2 phút, càng là theo sát Vương Thành rướt vào 22 một tầng. Lâm Đạo Minh đều bị kích thích đến, một nhân lại có thể đối với chúng ta tạo thành áp lực. Nhìn dáng dấp không chăm chú không xong rồi. Vạn Chúng Sinh thần sắc cũng chăm chú lên, một lát sau, hắn cũng là theo sát Lâm Đạo Minh, xông lên tầng 21. Ông oang, lên cấp tầng 21, Vạn Chúng Sinh còn chưa kịp nhìn rõ ràng tầng này cửa ải, trước tiên bọn họ một bước vương thành thân hình dĩ nhiên trở nên mơ hồ, trực tiếp tại trước mặt bọn họ biến mất. Tình cảnh này rơi xuống Vạn Chúng Sinh, Lâm Đạo Minh hai trong mắt người, nhất thời để bọn họ ngớ ra tại chỗ. Làm sao có khả năng nhanh như vậy? Có thể hay không là đạo thải? Vạn Chúng Sinh nói. Lâm Đạo Minh vẫn chưa đáp lời, có thể trên mặt tối vẻ nhưng là càng tăng lên một phần, hắn hầu như biệt đủ khí lực. Điên cuồng trùng kích tầng 21, càng là đem lần trước hắn tiêu tốn nửa giờ tầng 21 vừa tải thời gian miễn cưỡng áp xúc đến 100% chung, đầy đủ năm lần. Tầng 30 trước đây tầng lầu, ta cũng có thể nhanh chóng thông qua. Nương theo thân hình của hắn mơ hồ, Lâm Đạo Minh dĩ nhiên lên cấp đến 22 tầng. 22 tầng bên trong, Vương Thành vẫn còn. Nhìn cái này hoàn toàn khuôn mặt xa lạ, Lâm Đạo Minh ánh mắt hơi hơi phát lạnh, đừng tưởng rằng tại tầng 30 trước đây tầng lầu tốc độ nhanh liền có thể ép tới trụ ta. Tầng 30 trở lên mới là chiến trường chân chính, có bản lĩnh, liền duy trì tốc độ như thế này. Vọt tới tầng 30 đi. Vương Thành nhìn Lâm Đạo Minh một ánh mắt, y hệt năm đó Lâm Đạo Minh căn bản không có đem hắn nhìn ở trong mắt như thế, trực tiếp đem vị này lúc trước sông đến 38 tầng nhân vật thiên tài hoa lệ lệ không nhìn. Cứ việc Vương Thành một lời chưa phát, có thể loại này không nhìn thái độ, nhưng là để Lâm Đạo Minh lửa giận trong lòng đỗng nhiên thăng đột lên. "Rất tốt, chúng ta đi nhìn. Kiên trì đến cuối cùng, mới là người thắng." Lâm Đạo Minh âm lặng giữ lại lời hung ác, chỉ là tiếp xuống phát sinh một màn, nhưng là để sắc mặt của hắn một trận đỏ chót, đầy ngập lửa giận phảng không trô phát tiết giống như vậy, miệng cứng bị nén trở lại biến mất. Tại hắn lời còn chưa nói hết trước, Vương Thành trực tiếp biến mất rồi. Hắn dĩ nhiên xông đến tầng thứ 23. Vô liêm sỉ. Lâm Đạo Minh đau xích một tiếng, đầy ngập lửa giận, chỉ được hướng về 22 tầng vừa tải để mục phát tiết mà đi. Ồ, cái kia người mới không còn nữa. Chẳng lẽ đến 23 tầng đi tới? Lâm Đạo Minh khắc hạ, 30 vị trí đầu tầng vẫn là ngươi sân nhà, ta cùng Phổ Thiên nhất hai người tại vừa tải tốc độ ở trên cũng không bằng ngươi, lẽ nào liền ngươi cũng cho hắn vượt quá đi tới. Xuất hiện tại 22 tầng vạn chúng sinh không rõ vì sao, hơi kinh nói. Hắn này vừa mở miệng nhưng là để Lâm đạo Minh sắc mặt càng đen một phần liền ngay cả mình vừa tải cửa ải đều suýt nữa giải đáp sai lầm vạn chúng sinh nhún vai một cái một lần nữa đầu tư vào 22 tầng vừa tải trong đó bất quá hắn cũng là cực kỳ người kiêu ngạo nếu như Vương Thành không phải là cùng hắn đồng thời vừa tại vậy cũng liền thôi có thể tại hai người đồng thời vừa tải tình dưới hắn càng là bị đối phương dẫn trước một tầng nếu là người này là Lâm đạo Minh bực này am hiểu 30 vị trí đầu tầng cửa ải đệ tử cũng là thôi một mực người tới là một cái tên không phổ biến người mới tình cảnh như vậy đã triệt để kích phát rồi hắn đấu chí Liên đệ ta nhìn ngươi một chút cuối cùng có thể xông đến tầng nào đi. Vạn chúng sinh tự lầm bẩm một tiếng, sau một khắc, dù cho không tầng 30 trước, hắn vẫn cứ đánh tới trăm tinh thần. Tại loại này vượt xa người thường phát huy dưới, hắn lại trước tiên Lâm đạo mình một bước, bước vào 23 tầng trong đó. Đáng chết. Nhìn vạn chúng sinh bóng người trở nên mơ hồ lên, Lâm đạo Minh suýt nữa phun ra một hơi lao huyết. Bị Vương Thành như vậy một cái tên không phổ biến người mới trước tiên hắn một bước bước vào 23 tầng cũng là thôi, có thể hiện tại tại tầng 30 trước vẫn bị hắn áp chế vạn chúng sinh lại cũng vượt quá hắn. Nhất thời để hắn triệt để buồn bực lên. Có thể Huyền Chân Tháp 22 tầng cửa ải đã có một chút độ khó, dù cho đối với Lâm Đạo mình mà nói không tính là gì, tuy nhiên phải hao phí một ít tinh lực, trước mắt hắn tâm tình nóng nảy, khó có thể bình tĩnh, làm cho phát huy rõ ràng tất thượng, cuối cùng bước vào 23 tầng lúc dĩ nhiên là tiếp cận sau một tiếng, mà vào lúc này, 23 tầng ở trên nhưng là trống rông một mảnh, hiển nhiên, Vạn Chúng Sinh, Vương Thành hai người đã đều vượt qua hắn, bước vào 24. Tầng bên trong. Tiên tiểu tử kia, là ngươi, đều là ngươi, nếu như không phải ngươi quấy rầy đến ta, Ta như thế sẽ bị vạn chúng sinh cho áp chế. Dám làm quấy nhiếu ta thật không? Chờ ta đuổi theo ngươi tầng lầu thời gian, chính là ngươi bị đào thải ra khỏi cuộc ngày, vào lúc ấy ngươi mới sẽ hiểu, ai mới là huyền chân thắp bên trong chân chính chúa tể. Lâm Đạo Minh mạnh mẽ nói, dĩ nhiên đem vương thành triệt để hận lên. 8. Tối ngày hôm qua sửa chữa một thoáng chương tiết lại muốn lại thiết lập tự động thay mới. chương 686, danh không lan truyền. 23 tầng, 24 tầng, 25 tầng, tầng 26. Dĩ nhiên dự định thể hiện ra một ít thiên phú vương thành căn bản không để ý đến Lâm Đạo Minh ý nghĩ, duy trì chính mình vừa tại tốc độ, từ đầu tới cuối duy trì tại hàng trước nhất, trước tiên xông lên tầng 30, đồng thời đến tầng 30 sau, tốc độ của hắn vẫn cứ chưa từng giảm bớt bao nhiêu, hơn nữa giết tới 31 tầng, 32 tầng, cho đến phổ thiên nhất ở chỗ đó tầng 36. Mà vào lúc này, Lâm Đạo Minh, Vạn Chúng Sinh hai người bên trong rựi vào khá Vạn Chúng Sinh, mới miễn cưỡng đạt đến 34 tầng, Lâm Đạo Minh càng là tại thứ 33 tầng ngồi hồi. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Ta mới là có hy vọng nhất xông lên 40 tầng thiên tài, ta mới là hy vọng của mọi người vị kế tiếp đệ tử chân truyền. Đào thải, đào thải rồi. Đúng, vừa mới cái kia tiểu tử nhất định là bị đào thải rồi. Tiêu tốn rất lớn tinh lực, giết tới 34 tầng vẫn cứ chưa từng nhìn thấy Vương Thành Lâm đạo minh tràn ngập không cam lòng gọi lên. Bất quá khi hắn dự định tiến hành thứ 34 tầng vượt tại lúc, bởi vì lúc trước chút xuống quá nhiều tinh lực, tiêu hao lượng lớn tinh thần, tại thứ 34 phương diện đối với ba cái linh thể công kích lúc, căn bản vô lực chống đối, kiên trì không tới 10 phút liền bởi vì bị tổn thương thế giới tinh thần. Không thể không cấp tốc từ bỏ sông tháp, tại 34 tầng bại trận, sáng tạo hắn mấy chục năm qua sông tháp thấp nhất ghi chép. Tầng 36 rồi. Đã đến tầng 36, cùng phổ thiên nhất ngang hàng rồi. Một ngày, lại tại không tới một ngày thời gian trong sông lên tầng 36, cái kia quan điểm là ai? Lâm Đạo Minh vẫn là vạn chúng sinh. Ta đoán là Lâm Đạo Minh, Lâm Đạo Minh lần trước liền giết tới 38 tầng, lần này có người nói hắn thậm chí có hy vọng sông lên huyền chân tháp 40 tầng, trực tiếp trở thành đệ tử chân truyền, nếu như đúng là chúng ta, chúng ta liền đem mắt thấy một vị đệ tử chân truyền thậm chí còn tinh thần đệ tử thân truyền sinh ra. Trên thực tế ta ngược lại thật ra hết sức tò mò cái kia thần bí đệ tam quan điểm, hắn hiện tại cũng đã đến 33 tầng rồi. 30 năm qua, duy nhất một cái sông đến 33 tầng chính là Lạc Tử Khung, chẳng lẽ hiện tại lại muốn ra một vị Lạc Tử Khung cấp nhân vật thiên tài? Huyền Chân Tháp ở ngoài, đủ loại tiếng bàn luận sẽ không có đình chỉ qua. Lâm Đạm Minh, Vạn Chúng Sinh, Phổ Tiên nhất 3 người đều là có hy vọng nhất vấn đỉnh Huyền Chân Tháp 40 tầng cự giả, tương tự với ba người cùng đại thi đấu cảnh tượng, trong 20 năm đều không từng xuất hiện, trước mắt ba người này trong cùng một lúc xông tháp. Tất nhiên là gây nên tất cả mọi người chăm chú nhìn, thậm chí cũng không có thiếu người đang từ bốn phương tám hướng quần quật không ngừng chạy tới. Tất cả mọi người đều hiểu, hôm nay qua đi, Lâm Đạm Minh, Vạn Chúng Sinh, Phổ Thiên Nhất ba người đến cùng ai ký cao một bậc, dĩ nhiên có thể được ra kết quả. Vương huynh, cái kia 33 tầng, nhất định là ngươi, có đúng hay không? Kiên trì, ngươi kiên trì càng lâu, trở thành một vị vô thượng tinh thần bệ hạ đệ tử hy vọng liền càng cao. Vận mệnh thời khắc này chắc chắn tại ngươi trên tay mình. Chu Thái Chân dùng sức nói, trên trán bởi vì căng thẳng đã là tràn ra một tia mồ hôi. Có người bị đào thải rồi. Đại biểu hắn điểm sáng dập tắt. Sông tháp thất bại, chẳng mấy chốc sẽ bị chuyển tống đến lối vào, rất nhanh chúng ta liền sẽ rõ ràng cái thứ nhất bị đào thải ra khỏi cục đến cùng là ai. Vào lúc này, một chàng tốt lên đột nhiên vang lên lên, đem Chu Thái Chân trong lòng hy vọng xa vời vô tình bỗng nhiên tỉnh lại, 33 tầng, là người cực hả sao? Mang theo một tia bất đắc dĩ, hắn không khỏi ngẩng đầu hướng về Huyền Chân Tháp 33 tầng vị trí nhìn tới. Chỉ là, 33 tầng vị trí điểm sáng vẫn cứ sáng, có thể thấy được hắn vẫn còn lại, dập tắt, là 34 tầng. Ồ chuyện gì thế này trước tiên bị đào thải lại không phải sông tháp số tầng thấp hơn 33 tầng trái lại là 34 tầng sông tháp người thất bại rồi căn cứ chúng ta suy đoán hiện nay giết tới tầng 36 hẳn là Lâm Đạng Minh 34 tầng vị trí chính là vạn chúng sinh 33 tầng nhưng là một vị không biết tên thần bí sông tháp người có thể hiện tại 34 tầng sông tháp người thất bại Chẳng lẽ vạn chúng sinh cái thứ nhất bị bị nó đau cái này không thể nào đi sắp thực không thể có thể như quyết đoán không phải vạn chúng sinh chẳng lẽ còn có người tại 30 vị trí đầu 3 tầng lúc sông tháp tốc độ có thể nhanh hơn vạn chúng sinh Nếu thật sự là như thế, cái kia cũng coi như là cái vô cùng đột phá nhân vật, ta nhớ tới trước đây thật lâu vạn chúng sinh đệ nhất sông tháp lúc, cũng mới giết tới 32 tầng, so với trước mắt vị này thần bí sông tháp người còn thấp một tầng. Mọi người nghị luận, từng cái từng cái rũa giải cái cổ, không ngừng hướng về huyền chân tháp cửa quan sát. Mà huyền chân tháp truyền tống cũng không có khiến người ta chờ đợi bao lâu, tại 34 tầng điểm sáng sau khi lửa tắt, Lâm Đạo Minh thân ảnh nhất thời xuất hiện ở ánh mắt của mọi người bên dưới. Phải mọi người thấy rõ sợ trước tiên bị đào thải ra khỏi đến chính là tối bị người giữ tốt. Đồng thời có hy vọng sông lên huyền chân thắp 40 tầng Lâm Đạo Minh sau, toàn trường bầu không khí không khỏi hơi hơi yên tĩnh, nối tiếp lấy, một trận chói tai ổ lên thanh âm nhất thời từ đoàn người bạo phát. Lâm Đạo Minh! Lâm Đạo Minh! Lại là Lâm Đạo Minh! Sao có thể có chuyện đó? Lâm Đạo Minh lại cái thứ nhất bị đào thải. Tại 34 tầng liền bị knock out. Hắn mấy năm trước không phải đều giết tới 38 tầng sau. Thứ 34 tầng người là Lâm Đạo Minh. Cái kia thứ 33 tầng, thứ 36 tầng người là ai? Lâm Đạo Minh sắc mặt một trận đỏ chót. Hắn như thế cũng không nghĩ tới Nguyên bản niềm tin của hắn tràn đấy thậm chí công bố có thể xông lên 40 tầng. Kết quả hiện tại tại thứ 34 tầng lại liền bị đào thải ra khỏi cục Cái thành tích này đừng nói là đạt đến lần trước 38 tầng. Liền lần trước nữa, ở trên lần trước nữa đều không thể so với. Lâm Đạo Minh, Sư Minh, 34 tầng lại là ngươi. Vậy bây giờ tại 33 tầng chính là ai? Tầng 36 là ai? Có thể hay không báo cho một chút không? Một vị thần kinh có chút đại điều huyền chân điện đệ tử không thể chờ đợi được nữa tiến lên dò hỏi. Tầng 36. Tiểu tử lại đến tầng 36 Lâm Đạo Minh chấn động trong lòng. Hắn giết tới 34 tầng, không nhìn thấy Vương Thành, nhưng trong lòng suy đoán, phòng trường Vương Thành cũng chính là tại 35 tầng, thậm chí là mới vừa vừa rời đi 34 tầng, có thể chiếu trước mắt nam tử này lời giải thích. Hắn lại đến tầng 36, vượt qua hắn dòng dã 2 tầng. Làm sao có khả năng? Làm sao có khả năng? Tiểu tử kia danh không lan truyền, làm sao có khả năng một hơi giết tới tầng 36? Lâm Đạo Minh tâm thần bị chấn, phảng phất khó có thể chịu đựng sự đã kích này. Tên công phu biến tiểu tử? Lẽ nào Lẽ nào tầng 36 không phải vạn chúng sinh, mà là một cái danh bất kinh thường người mới? Vương huynh, Vương huynh, là Vương huynh, khẳng định là Vương huynh, xông lên tầng 36 tuyệt đối là Vương huynh. Huyền Chân Tháp thi trừ ra chân ý quan tượng pháp trình độ bên ngoài, còn bao gồm một người ngộ tính, năng lực phản ứng, Vương huynh tuổi còn trẻ liền có thể đem chân ý quan tượng pháp tu luyện tới tầng thứ 2, ngộ tính tất nhiên vượt qua chúng ta tưởng tượng, lần này tại Huyền Chân Tháp bên trong nhất phi trùng thiên, hoàn toàn thuộc về hợp tình hợp lý. Hắn dùng một ngày không tới liền giết tới tầng 36, chiếu cái này xu thế đi xuống, xông lên 40 tầng Một hơi trở thành đệ tử chân truyền cũng không phải hư vọng. Một bên Chu Thái Chân nhưng là không nhịn được kinh hỉ kêu lớn lên. Mọi người trong đó có hy vọng từ tầng thứ nhất bắt đầu tại ngăn ngắn không tới một ngày bên trong sông lên tầng 30 trở lên, trừ ra Vương Thành bên ngoài, hắn không nghĩ tới những người khác. Có lẽ Vương Thành chân ý quan tượng pháp cảnh giới không như Lâm Đạm Minh, phổ thiên nhất, vạn chúng sinh các loại, chờ, người có thể một cái có thể sử dụng 60 năm đem chân ý quan tượng pháp tu luyện đến tầng thứ hai thiên tài, nộ tính tuyệt đối là vượt xa khỏi sự tưởng tượng của hắn, hắn có thể xông đến tầng 36. Phỏng chừng dựa vào hoàn toàn là ngộ tính. Không thể, hắn tính là thứ gì? Còn muốn sông lên 40 tầng. Tầng 36 chính là hắn cực hạ. Chân ý quan tưởng pháp tầng thứ 2 tu vi. Chờ, không tốn thời gian dài, hắn tuyệt đối sẽ bị Huyền Chân Tháp đá ra đào thải ra khỏi cục. Lâm Đạo Minh không hề nghĩ ngợi, lớn tiếng phản bác, thần sắc tràn ngập tức đến nổ phổi vẻ. Gì đó? Nghe được Lâm Đạo Minh lần này hầu như chứng thực lời nói, tất cả mọi người đồng thời kinh ngạc thốt lên lên, thực sự là nam tử kia. Người kia cũng không có mặc ta Huyền Chân Điện đệ tử trang phục đi. Hẳn lẽ nào không phải chúng ta Huyền Chân Điện bên trong người? Có thể không phải chúng ta Huyền Chân Điện đệ tử, làm sao có thể tại một ngày không tới sông lên tầng 36? Ta trời ạ, một ngày đến tầng 36. Cái kỷ lục này, coi như là ở trên một vị thành công sông qua Huyền Chân Tháp 40 tầng đệ tử chân truyền đều chưa từng nắm giữ chứ. Ồ, Chu Thái Chân sư huynh. Chu sư Vinh, không biết ngươi vừa nãy trong miệng vị kia Vương Vinh là thần thánh phương nào. Mọi người kinh ngạc tốt lên, lập tức hướng về Chu Thái Chân vây lại, trong lúc nhất thời, Lâm Đạo Minh trên người quan tâm độ xuống dốc khư phành. Mà Lâm Đạo Minh vào lúc này cũng là ý thức được chính mình nói lỡ, lập tức mạnh mẽ nhìn bị mọi người quay chung quanh Chu Thái Chân một ánh mắt, hung tận nói một tiếng, chờ xem. Chân ý quan tưởng pháp tầng thứ 2 tu vi cũng dám đến sông Huyền Chân tháp, có thể đến tầng 36, đều là hắn tổ tiên tỏa khói xanh, 40 tầng. Nằm mơ đi thôi. A. Lâm Đạo Minh lời còn chưa nói hết, lập tức bị một trận tiêu sợ hai đánh gãy, 37 tầng. 37 tầng rồi. Hán. hắn lại trước tiên phổ thiên nhất một bước sông lên 37 tầng rồi. Thật sự 37 tầng rồi. Một canh giờ, Một canh giờ, hắn lại chỉ dùng một canh giờ liền sông lên 37 tầng. Một canh giờ qua 37 tầng. Đây tuyệt đối muốn sáng tạo lịch sử ghi chép rồi. Huyền Chân Tháp gần nhất vạn năm đến, xông qua 37 tầng nhanh nhất người là ai? Là đã lên cấp vô thượng tinh thần cảnh giới Sa Nguyệt Trì bị hạ. Nàng tiêu tốn thời gian đều là 1 giờ 24 phút. Vị này Vương sư hình lại chỉ dùng 1 giờ 06 phút, nhanh hơn dòng dã 18 phút. Phổ Thiên nhất tại tầng 36 đã đợi cả ngày, vẫn cứ không có xông qua, nhưng hắn lại chỉ dùng một canh giờ liền xông lên 37 tầng chẳng lẽ ngộ tính của hắn cao hơn phổ thiên nhất ra gấp 10 lần, hoặc là nói hắn đối với chân ý quan tưởng pháp lý giải gấp 10 lần thắng tại phổ thiên nhất. Lâm Đạo Minh nghe được mọi người không dứt bên thai kinh ngạc thốt lên, cũng là không nhịn được trận to hai mắt, nhìn chòng trọc vào leo lên 37 tầng cái kia quan điểm. 37 tầng. Cái này lúc trước căn bản không bị hắn để ở trong mắt tiểu tử, lại dùng một ngày xông lên huyền chân tháp 37 tầng. Hơn nữa tại hắn vừa vận kết luận hắn sẽ ngưng hẳn tại tầng 36 thành tích ở trên lúc xông lên 37 tầng, đây là triệt triệt để để làm mất mặt. Chương 687, tinh thần Giáng lâm. 37 tầng. Lại đến 37 tầng rồi. Nhìn kinh hỉ từng cái từng cái nô ra, Chu Thái Chân có một loại đại náo say xe, xe cảm giác không thật. Tại mang theo Vương Thành tiến lên trùng kích huyền chân tháp trước, hắn tính toán qua, Vương Thành tu hành đến nay bất quá 60 năm, mặc dù chân ý quan tượng pháp đến tầng thứ 2, phòng trừng cũng là lên cấp không lâu, tại huyền chân tháp ở trên có thể đến tầng 30 thế là tốt rồi, tối đa số may, lại leo lên 31 hoặc 32 tầng. Chỉ là, trước mắt kết quả, nhưng là hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. 37 tầng. Vương Thành càng là đến 37 tầng. 37 tầng thì lại làm sao? Mặc dù hắn đến 37 tầng, vậy thì như thế nào, không cách nào sống qua Huyền Chân Tháp 40 tầng, cũng đừng hy vọng xa vời trở thành tinh thần thân truyền. Lần thứ 2 bị Vương Thành dùng sự thực mạnh mẽ làm mất mặt Lâm Đạo Minh, dĩ nhiên có chút điên cuồng. Vọt tới 37 tầng không cách nào trở thành tinh thần thân truyền. Vậy cũng không hẳn. Chu Thái Chân trong mắt tinh quang nhấp nháy, có một chút các ngươi còn không biết, Vương Minh tu hành đến nay, đúng là vẫn chưa tới 60 năm. Một vị tu hành 60 năm văn lối, lần đầu tiên tới tổng điện lang bạn Huyền Chân Tháp, đến 37 tầng, ta tin tưởng Cái thành tích này tuyệt đối có nhập vô thượng tinh thần tâm mắt tư cách. 60 năm. Chu Thái Chân vừa dứt lời, Lâm Đạo Minh nhất thời đại náo một ngụm. 60 năm. Không chỉ là hắn, nguyên bản còn bầu không khí nhiệt liệt huyền chân tháp ở ngoài quảng trường, đang nghe được Chu Thái Chân nói sau, hết thệ tại hắn phụ cận người phảng phất chúng rồi thuật định thân giống như vậy, trong nháy mắt trở nên hoàn toàn tĩnh mịch. 60 năm. Chu sư Minh, người là nói. Vị kia sông đến huyền chân tháp 37 tầng vị kia Vương sư Minh bước vào tu hành giới tới nay đến nay, mới chỉ có 60 năm. Một cái tựa hồ cùng Chu Thái Chân có chút giao tình huyền chân điện đệ tử nhỏ giọng hỏi dò. Tiếng nói của hắn tuy nhỏ, có thể bởi vì giờ khắp này bầu không khí quỷ dị tĩnh mịch đi, nhưng là làm cho tất cả mọi người nghe được rõ rõ ràng ràng, trong lúc nhất thời ánh mắt của mọi người toàn bộ rơi xuống hắn cùng Chu Thái Chân trên người. Không sai, Chu Thái Chân hơi hơi ngẩng đầu, đó mọi người hỏi dò ánh mắt, gật đầu lia lịa, này kỳ thực chính là hắn cảm giác Vương Thành có thể nhập tinh thần pháp nhãn, trở thành tinh thần đệ tử thân truyền trọng yếu lá bài tẩy, vào thời khắc này bầu không khí nhiệt liệt đến đỉnh cao lúc, bị hắn quả đoán đánh đi ra, Vương huynh tuổi sắc thực không vượt quá 60 tuổi. 60 tuổi. Đem chân ý quan tưởng pháp tu luyện đến tầng thứ 2, đồng thời xông đến Huyền Chân Tháp 37 tầng. Nghe được Chu Thái Chân giải thích, lên tiếng hỏi dò nam tử nhất thời đứng chết chân tại chỗ. Liền ngay cả Lâm Dạ mình, vào lúc này cũng là run lên một cái, vốn là muốn muốn nói ra khỏi miệng lời nói, lại thổ không ra nửa cái văn tự đến. Ồ, 60 tuổi không tới, đem chân ý quan tưởng pháp tu luyện đến tầng thứ 2 không nói, còn xông đến Huyền Chân Tháp 37 tầng. Ta trái lại muốn nhìn một chút người này đến cùng có thể đi tới trình độ nào. Nhưng vào lúc này Một luồng cường đại thần nghiệm bỗng nhiên từ Huyền Chân Điện bên trong quét ngang mà đến, trong phút chốc chiếm giữ đến Huyền Chân Điện ở trên. Ta cũng có chút hứng thú. Cái thanh âm kia vang vọng tại mọi người thế giới tinh thần sau, lại một thanh âm nối tiếp lấy vang vọng lên, nương theo mà tới còn có cái kia câu nguyện ý sinh mệnh cấp độ tinh thần uy áp. Tinh thần, tinh thần. Lại có tinh thần bệ hạ đến rồi. Lại đã kinh động hai vị tinh thần bệ hạ. Hai vị tinh thần bệ hạ đến đủ. Tính cả tọa trấn Huyền Chân Tháp trấn nguyên thần, đầy đủ ba vị tinh thần. Chơi ạ. Ta có một loại dự cảm, ngày hôm nay chúng ta rất có thể sẽ chứng kiến một cái kỳ tích. Ngoại giới, theo Vương Thành sông lên 37 tầng nguyên náo sôi sùng sục, thậm chí lại là hai vị tinh thần tự thân tới, Huyền Chân Tháp bên trong, ở vào tầng 36 bên trong phủ thiên nhất, nhìn một hơi sông lên 37 tầng Vương Thành, cũng là hơi lớn nào không xoay chuyển được đến. Chuyện này, nay liền lên 37 tầng. Hắn tại tầng 36 bên trong thẻ dòng giá một ngày, tầng này yêu cầu hắn tại trong vòng 30 tiếng cấu tạo 99.999 cái tinh thuật mô hình, lại đem này 99.999 cái tinh thuật mô hình tạo thành một cái tổ hợp tinh thuật Tinh thuật uy lực nhất định phải vượt qua gần đây 10 vạn tinh thuật uy lực tổng gấp 10 lần, đây đối với tinh luyện giả đối với tinh thuật lý giải cùng với tinh thần vi mô không chế, quả thực đạt đến đăng phong tạo cực trình độ, đồng thời triển khai gần 10 vạn cái tinh. Thuật bản thân đã vô cùng gian nan, dù cho ban thần cường giả cũng không ngoại lệ, có thể gần đây 10 vạn cái tinh thuật còn phải thuận lợi tạo thành một cái tổ hợp tinh thuật, đồng thời tổ hợp tinh thuật uy lực có thể đạt đến gần đây 10 vạn tinh thuật uy lực tổ. nờ gấp 10 lần. Phổ Thiên Nhất có thể đầy đủ cảm giác được tầng này cửa ải gian nan, nguyên nhân chính là như vậy, tại Vương Thành đi tới tầng 36 lúc Hắn liền trào phúng tâm tư đều không có, tập trung toàn bộ tinh lực đi phá giải tầng 36 nan đề. Có thể dù là như vậy, phải sau một tiếng, Vương Thành một lần hành động xông lên 37 tầng một màn, vẫn cứ mang cho hắn rất lớn chấn động. Nguyên bản hắn tổ hợp cái môn này hoàn toàn mới tinh thuật đã kinh biến đến mức vô cùng gian nan, bởi vì gần 10 vạn tinh thuật tổ hợp kết cấu xảy ra vấn đề, dĩ nhiên tan vỡ nhiều lần, giờ khác này bởi vì Vương Thành sự tình phân tâm, thật vất vả sắp hoàn thành tổ hợp tinh thuật mô hình lần thứ 2 xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, su xuống, làm cho mặt của hắn đều tái rồi. Nhìn đồng hồ, 30 tiếng đã chỉ còn dư lại 5 tiếng, Phổ Thiên nhất lần thứ hai nỗ lực hơn 3 giờ, nhưng là liền thích hợp tinh phật kết cấu cũng không giá được, bất đắc dĩ dưới, chỉ được từ bỏ lần này xuống tháp. Tầng 36. Đây là ta 30 năm qua kém cỏi nhất thành tích. Phổ Thiên nhất bất đắc dĩ lắc lắc đầu, sau một khắc thân hình dĩ nhiên biến mất ở huyền chân tháp bên trong. Tại hắn rời đi huyền chân tháp tầng 36 xuất hiện tại huyền chân tháp ở ngoài trước mắt, vô số đạo ánh mắt đồng thời rơi xuống trên người hắn, nương theo mà đến, còn có ba cô cường đại đến mơ hồ mang theo một tia sinh mệnh cấp độ áp bức sức mạnh thần bí. Không cần ngẫm nghĩ, Phổ Thiên Nhất đã nhưng thoáng thức tỉnh. Tinh thần. Đây là tinh thần bệ hạ bọn ánh mắt áp bức. Ba vị tinh thần. Ý thức được điểm này sau, Phổ Thiên Nhất dứt khoát cảm giác đại náo một mộng. Phổ Thiên Nhất đi ra rồi. Tầng 36, quá tiếc đối. Huyền chân thắp vừa tải trên thực tế vận may cũng là yêu cầu một ít, nếu như vận may không được, tầng 36 khả năng đánh vào độ khó sánh vai 38, thậm chí 39 tầng đề mục, số may đánh vào 35, 34 tầng độ khó đề mục cũng không phải không có khả năng, dù sao căn cứ trừ vị vô thượng tinh thần lời giải thích, mệnh cách cũng chính là cơ duyên tốt xấu, tương tự đại diện cho một người tương lai thành tựu, nhìn dáng dấp Phổ Thiên Nhất lần này tại tầng 3. 16 là đánh vào một cái độ khó cao đề mục, lúc này mới tại cái kia một tầng lãng phí dòng dã mấy chục tiếng. Nhìn dáng dấp xác thực như vậy, Phổ Thiên Nhất cũng thất bại, lần này chỉ còn dư lại vạn chúng sinh, vạn chúng sinh cứ việc phát huy ổn định, vượt tới 35 tầng, có thể chiếu cái này xu thế nghị muốn đổi tới vị kia Vương Thành Các hạng, nhưng là không, có quá khả năng lớn. Phổ Thiên Nhất bên thai vang vọng mọi người tiếng bàn luận, mỗi một cái ngữ khí trong đó đều mang theo một tia tiếc hận tâm ý. Cái kia hoàn toàn mới xong tháp người gọi vương thành sao?" Phổ Thiên Nhất nói, hướng về mọi người nhìn tới, trước tiên nhìn thấy sắc mặt biến ảo không ngừng Lâm Đạo Minh, Lâm Đạo Minh lại thất bại. "Ta không có ở tầng 36 bên trong từng thấy hắn, chẳng lẽ, hắn tại 35, 34 tầng liền dừng lại không trước?" Mang theo một tia nghi vấn, hắn không khỏi hướng về Lâm Đạo Minh đi đến. Bất quá, không chờ hắn đi tới Lâm Đạo Minh ở chỗ đó điểm sau, trong đám người bỗng nhiên bùng nổ ra một trận kịch liệt đến cực điểm kinh ngạc tốt lên, lên tới hàng ngàn, hàng vạn người tiếng gào bài Sơn Đạo Hải giống như tại huyền chân tháp trên quảng trường vang vọng. Rất xa chuyển ra mấy 10 km, 39 tầng, 39 tầng rồi. Hán tầng 36 chỉ dùng 1 giờ 6 phân trung, 37 tầng dùng 1 giờ 43 phút, trước mắt 38 tầng, sử dụng thời gian so với 37 tầng lại càng ngắn hơn, chỉ có 1 giờ 29 phút, phá, phá, lại phá ghi chép rồi. Đây tuyệt đối là một cái không kém hơn sang nguyện trí bệ hạ thiên tài tuyệt thế. Hơn nữa, chỉ cần liền sông tháp tốc độ mà nói, so với sang nguyện trí bệ hạ còn nhanh hơn một phần. Gì đó, nay liền đến 39 tầng rồi. Tử Ly lâm đạo minh phổ thiên nhất đại náo một trận nổ vang, trước tiên xoay người hướng về Huyền Chân Tháp nhìn tới. 39 tầng ở trên, một đạo đại diện cho sông tháp người điểm sáng nhất kỵ tuyệt trần, đem tất cả mọi người rất xa bỏ lại đằng sau. Vụ. Theo Vương Thành bước vào 39 tầng, hai đạo cường đại thần niệm gần như cùng lúc đó quét ngang mà đến, đem toàn bộ Huyền Chân Tháp hoàn toàn bao phủ. Tinh thần. Lại là hai vị vô thượng tinh thần. Tính cả trước tiên vị trí thứ ba vô thượng tinh thần, giờ khác này đưa mắt tọa đến Huyền Chân Tháp tinh thần cường giả số lượng không ngờ đạt đến 5 người, có thể nói, toàn bộ Huyền Chân điện tổng điện Trừ ra những kia ở ngoài làm nhiệm vụ hoặc là chính đang bận bị chuyện quan trọng tạm thời không đi được tinh thần bên ngoài hầu như đã đến rồi một/4 kinh người như vậy đội hình liền ngay cả phổ thiên nhất xem được đều chấn động động không ngừng chuyện này chuyện này có cần hay không khuyết đại như vậy huyền chân tháp mà tôi không phải là không có người xung qua có thể mặc dù có người có thể thuận lợi thông qua 40 tầng cũng sẽ không xuất hiện nhiều như vậy tinh thần đồng thời đưa mắt quăng vào bắn tới hiện tượng chứ chớ nói chi là cái kia sông tháp người Vương Thành hiện tại mới 39 tầng 40 tầng đều vẫn chưa tới đây Này liền năm đại tinh thần đến đủ. Cấp độ kia hắn đến 40 tầng, thậm chí còn thuận lợi sống qua 40 tầng, vậy còn được. Một vị tùy tùng vạn chúng sinh một đạo mà đến, người thanh niên trẻ nhìn phổ thiên nhất một ánh mắt, ngữ khí có chút vô lực nói một tiếng, người bình thường đừng nói là sông đến 39 tầng, mặc dù là đến 40 tầng, chỉ cần không có hoàn toàn xông qua huyền chân tháp, liền mơ tưởng được vô thượng tinh thần nhìn kỹ, có thể như quyết đoán trước mắt sông tháp người bước vào tu hành giới đến nay vẫn chưa tới 60 năm đây. Bước vào tu hành giới đến nay không tới 60 năm. Người thanh niên trẻ vừa nói như thế, Phổ thiên nhất cả người đều sờ ở đường trường người là nói trước mắt vị này xông đến huyền chân tháp 39 tầng vừa tại người số tuổi chân chính còn chưa vượt qua 100 tuổi người thanh niên trẻ nhìn chu thái chân vị trí một ánh mắt nếu như hắn không phải can đảm lớn đến táo bạo dám trêu trọc tinh thần trưởng lão trước mắt vị này xông tháp người số tuổi chân chính liền tuyệt đối sẽ tại 100 trong vòng không tới 100 xông đến huyền chân tháp 39 tầng nghĩ đến tin tức này sau lưng mang ý nghĩa đồ vật phổ Thiên nhất dứt khoát có loại cả người đều muốn choáng vváng cảm giác thử hắn nói 65 liền 60 năm lại không có tinh thần các trưởng lão tự mình nghiệm chứng trước, ai đều không có tư cách nắp quan định luận. Lâm Đạo Minh nói, chỉ là, ngữ khí của hắn trong đó nhưng là rõ ràng tràn ngập sức lực không đủ. Phổ Thiên nhất nhìn Lâm Đạo Minh một ánh mắt, với tư cách cùng mình cùng một cấp độ sông thắp người, hắn ít nhiều gì rõ ràng Lâm Đạo Minh tính tỉnh, cũng không tiếp hắn, liền như thế tại Huyền Chân Tháp ở ngoài, nhìn chằm chằm 39 tầng điểm sáng. Ta trái lại muốn muốn nhìn một chút, người đến cùng có thể đi tới trình độ nào. 10. canh thứ 3, dùng này một chương tới kéo một hoàn phiếu, xem ở thêm chương ở trên, đề cử, đặt mua loại hình có thể hay không dâng lên một ít đây. Chương 688, kinh động. Thiên Cơ Phong. Cơ chữ tinh thần tinh thần dĩ nhiên câu thông vạn tiệt đổ, tại vạn tiệt đổ bên trong lan bạn. Chỉ là, từ hắn cái kia trói chặt lông mày không khó nhìn ra, hắn giờ phút này đã gặp phải chân chính nan đề. Không qua được. Ta thậm chí ngay cả một cái năm đó còn chưa đột phá đến tinh thần cảnh giới vãn bối đều có chỗ không bằng sao. Vì tập trung toàn bộ lực lượng, ta thậm chí để ta có thể rút ra nhàn rỗi 44 đạo hóa thân, 102 tôn hình chiếu toàn bộ bế quan, tập hết thể tinh lực tiến lên trùng kích vạn tiệt đồ, nhưng cuối cùng nhưng lại dừng lại tại 4.894 quan. Cơ chữ tinh thần bất đắc dĩ lắc lắc đầu, thu hồi tinh lực của chính mình, thần sắc khá là cô đơn, tinh thần hình thái thứ nhất, thật sự chính là ta cơ chữ trong cuộc đời này có khả năng đi tới điểm cuối sao? Cơ chữ bại hạ không thể tự ti, bại hạ năm đó cỡ nào kinh tài tuyển diễm, 89 vạn năm trước, tăng chúa tệ một thời đại, uy áp toàn bộ tinh vực, vào lúc ấy ngài là cỡ nào tự tin phấn khởi, anh tư bộc phát. Trước mắt ngài đã lên cấp vô thượng tinh thần, sinh mệnh hình thái siêu thoát tại trên bọn ta, chính là cần phải triển khai kế hoạch lớn thời khắc, chỉ là một cái vạn tuyệt độ. Không tính là gì." Cơ chữ Tinh Thần đối diện, một cái nhìn qua khá là nam tử trẻ tuổi mỉm cười nói, "Vô thượng tinh thần. Tinh thần nghe vào vô cùng mỹ hảo, nhưng trên thực tế bất quá là tiến vào một chỗ sinh mệnh lao tù thôi, một số thời khắc ta ngược lại sẽ ước ao các ngươi, cứ việc chúng ta tinh thần nói là tuổi thọ vô thận, có thể trên căn bản đều chỉ là trăm vạn năm trên dưới, trái lại các người, chỉ cần không xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, tuổi thọ không có chỗ nào mà không phải là tại trăm vạn năm bên trên, dù cho ngàn vạn năm, hơn trăm triệu năm người, cũng không phải số ý. Cơ chữ Tinh Thần nhìn trước mắt nam tử, hơi xúc động nói rằng, ngàn vạn năm, hơn trăm triệu năm. Loại này tuổi thọ, ta giác kháng tha rằng không được, ngươi nói mình tiến vào một chỗ sinh mệnh lao tủ, có thể cái kia lao tủ làm sao hơn được chúng ta loại này tinh chủ bản thân. Nếu như không phải giờ khắc này gánh vác huyền môn tinh tinh chiếu chức vụ, cần chủ trì huyền môn tinh nam đấu thiên 10 hại vạn 6.324 ngôi sao tinh chiếu, ta thậm chí đều muốn xin mời điện chủ thay ta hộ pháp, chuyển thế lại bắt đầu lại từ đầu. Ta hiện tại đã vô lực đem tân hóa thân hình chiếu tỏa đến thế giới vật chất, một khi ta những ngày hóa thân, hình chiếu toàn bộ chôn vùi, ta hết thảy vết tích đều sẽ hoàn toàn biến mất tại thế giới vật chất. Để cho thời gian của ta đã không hơn nhiều, trong 10 năm, ta nhất định phải làm tổng điện chuyển vận một cái có thể tại vạn tiệt đồ sông qua 5000 quan thiên tài, chỉ có như vậy, ta mới có thể thu được đầy đủ điểm cống hiến, nhờ bao che tại chủ điện một vị điện chủ môn hạ, mượn. Cái kêu mênh mông như vực sâu đủ để trấn áp tinh giới lực lượng, bảo đảm chính mình không nữa lướt xuống tinh giới nơi sâu xa, bằng không, một khi ta cự ly thế giới vật chất quá xa, mặc dù chủ điện những điện chủ kia tôn giả đều không thể dùng sức mạnh của C, hính mình bắt lấy ta chân thân, đem ta kéo về lạc lối sát biên giới. Lạc lối tinh giới Dáng kháng nghe được cơ chế tinh thần nói, cũng là có chút chậm mặc. Cứ việc lạc lối tinh giới không ngang ngửa tại tử vong, do vận may rũ rủi, một ít nguyên bản lạc lối tinh thần vẫn cứ có thể có thể tìm tới trở về con đường, ngắn ngủi dáng lâm thế giới vật chất, có thể loại này xác suất thực sự quá nhỏ, nhỏ đến toàn bộ huyền chân điện gần nước năm trong lịch sử đều vẹn vẹn đã xảy ra hai lần. Phải biết, hơn trăm triệu năm bên trong, huyền chân điện sinh ra, lạc lối tinh thần lẻ loi toàn bộ gộp lại, tuyệt đối vượt quá 10 số lượng, có thể đầy đủ hơn vạn lạc lối tinh thần bên trong, một lần nữa trở lại thế giới vật chất người, lại chỉ có 2 cái. Mà căn cứ bọn họ hiểu rõ, hai vị tia tinh thần cường giả trở về thế giới vật chất, hoàn toàn là vận may gây ra, đột nhiên gặp phải một số đặc thù vật chất, sau đó mượn những kia đặc thù vật chất cảm ứng được thế giới vật chất, lúc này mới. Từ bên trong đàm mạng, có thể thấy được lạc lối sau một lần nữa tìm được trở về con đường là khó khăn cỡ nào. Bởi vậy, đối với bất kỳ một vị tinh thần mà nói, lạc lối tinh giới, đều giống như là một cơn ác ngộng. Những kia không có gì đó thế lực phổ thông tinh thần tại đối mặt lạc lối lúc chỉ có một con đường chết, chỉ có thuộc về Huyền Phong Điện phân điện Huyền Chân Điện nhóm thế lực, bởi vì cấp trên tồn tại hình thái thứ ba tinh thần, mới có như vậy một đường có thể để tránh cho lạc lối tinh giới sinh cơ. Bất quá hình thái thứ ba tinh thần không phải vạn năng, che chở tinh thần cường giả số lượng cũng là có hạn, bởi vậy, bất kỳ một vị thuộc về Huyền Phong Điện dưới hạt thế lực vô thượng tinh thần đều sẽ nghị trăm phương ngắn kế vì Huyền Phong Điện truyền vận thiên tài, mỗi truyền vận một vị thiên tài, đều có thể có được lượng lớn điểm cống hiến, chỉ có đến đầy đủ điểm cống hiến, mới có thể thỉnh cầu hình thái thứ 3 tinh thần xuất thủ, bảo hộ bọn họ không lạc lối tinh giới từ còn chân chính thu, được sự sống vĩnh hằng. Cái này cũng là chỉ có hình thái thứ ba tinh thần mới có tư cách trở thành một thần hệ chi chủ nguyên nhân. Thật bội phục Huyền Tham Tinh Thần cùng Hư Không Tinh Thần a, hai người bọn họ một cái đệ tử là Thần Tử Sích Thiên Tâm, một cái là Thần Tử Tử Băng Đồng, hai vị này có thể đều là có hy vọng tại Vạn Tiệt Đồ bên trong vọt qua trước 5000 nhân vật, đặc biệt là Sích Thiên Tâm, 1000 năm trước Vạn Tiệt Đồ thịnh hội lúc, hắn vượt tới 4.329 quan, trừ ra điện chủ đệ tử, vị kia được gọi là đệ nhất thần tử Tiêu Nhược Hà bên ngoài, thành tích của hắn xuất sắc nhất, lần này 89 10 có thể bị Huyền Phong Điện vừa ý, nhập Huyền Phong Điện, trở thành Huyền Phong Điện đệ tử, đến thời điểm thân phận của Huyền Tham Tinh Thần Địa Vị cũng lấy nước lên thì thuyền lên, nhờ bao che một vị thần tôn cũng không phải việc khó. Cơ chữ Tinh Thần trên mặt tràn ngập vẻ hâm mộ nói: "Cơ chữ bệ hạ, học cho ngươi mấy vị đệ tử đồng dạng không kém, như cái kia Vạn Tượng Thiên, lần trước biểu hiện liền hết sức xuất sắc, một hơi giết tới 3.044 tầng, còn có Cố Tuyết gì, cứ việc nàng nhập học trò ngươi không tới 600 năm, nhưng lại thiên phú hơn người, hiện tại đã đem chân ý quan tưởng pháp tu hành đến tầng thứ 3 chứ?" Lần này tiến lên lang bạc vạn tiệt độ nhất định sẽ mang cho ngươi đến kinh hỉ, ngoài ra ngươi không phải tân thu rồi cái đệ tử mộ dung hay sao, có người nói cũng có không sai thiên phú." Giác Kháng cười an ủi. "Vạn Tượng Thiên cùng Cố Tuyết Di sao? Tiểu tử kia cùng tiểu nha đầu kia quả thật không tệ. Đặc biệt là Cố Tuyết Di, nội tính của nàng rất cao, ta phòng chừng hẳn là đạt đến công tham tạo hóa trình độ, nếu nói là ta mấy vị đệ tử bên trong duy nhất một cái có thể có thành tựu, cũng chỉ có nàng." Tạo hóa cấp độ tính. Zác Kháng xong, không khỏi động dung nói, nội tính phán đoán từ trước đến giờ vô cùng gian nan. Dù cho đồng nhất áo khoác ngoài phương pháp tiến hành ngộ tính nghiệm chứng, nhưng khi đó cá nhân trạng thái cũng là có thể đối với cuối cùng thành tích tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Cơ chứng bệ hạ môn hạ có thể có một cái ngộ tính đạt đến tạo hóa cấp đệ tử, thực sự là thật đáng mừng. Mặc dù là tạo hóa cấp nội tính, cũng là miễn cưỡng chạm tới tạo hóa cấp ngưỡng cửa đi, không phải vậy không đến nỗi không có biểu lộ ra. Hơn nữa, tạo hóa cấp nội tính, chúng ta Huyền Chân Điện cũng không phải là không có. Theo ta được biết, lục đại thần tử bên trong trừ ra Hoàng đạo cung bên ngoài, đều có tạo hóa cấp nội tính, mà Hoàng đạo cung tuy rằng ngộ tính chưa từng đạt đến tạo hóa cấp nhưng hắn tinh nguyên thiên phú, nhưng là đạt đến cực kỳ kinh người 18. Con số này, toàn bộ huyền chân điện trong lịch sử đều có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lúc đại thần tử, 6 người kia nhất định phải trở thành tinh thần nhân vật, không cần thiết cùng bọn họ tương đối. Giác Kháng phất phất tay. Cũng vậy, ai, một cái cô tuyết di trên thực tế cũng không an toàn, nhưng đáng tiếc, ta trước đây không lâu đi bên ngoài quay một vòng, huyền chân điện bên trong cũng được, huyền chân điện ở ngoài cũng được, có thể làm cho người sáng mắt lên tiên tài đã càng ngày càng ít. Ta cũng sẽ tận lực giúp cơ điện hạ lưu ý, nếu là có không sai mầm. Liên vị bệ hạ để cử lại đây. Giác kháng lao đệ Hưu Tâm, người cái kia 10 hại vạn 6.324 ngôi sao ở trên, chỉ cần tinh lộ thì có hơn 1000 cái, tư chú sinh linh càng là đạt đến ngàn tỉ vạn, nếu là cơ duyên đến, sinh ra thiên tài sát xuất phải tiểu, nói không chắc ta đệ tử cuối cùng phải rơi vào người trên đầu." Cơ chữ tinh thần mỉm cười nói, "Ha ha, ta cũng là làm hết sức, nếu như có thể giúp đỡ được bệ hạ, tất nhiên là không thể tốt hơn, chỉ là, bệ hạ cũng không muốn báo lấy hy vọng quá lớn mới là, dù sao ta khai quản những kia tinh thần, đều là lấy trung đẳng tinh thần cùng phổ thông tinh thần làm chủ." Cái này ta tự nhiên rõ ràng. Cơ chữ tinh thần nói, đang muốn lại mở miệng, có thể vào lúc này, một vị bán thần cảnh tượng vội vã xuất hiện ở ngoài điện, một bộ muốn đi vào nhưng lại sợ mất lễ nghi rằng, dốc! Dịch vân thiên, đúng là có việc. Cơ chữ tinh thần cảm ứng được vị này bán thần đến, nói một tiếng. Bệ hạ. Dịch vân thiên nghe được cơ chữ tinh thần âm thanh, liền vội vàng tiến lên cung kính hành lễ, bệ hạ không phải vẫn để thuộc hạ lưu ý các nơi có hay không có ưu tú nhân vật thiên tài sinh ra sao. Giờ khác này huyền chân thắp bên trong chỉ sợ cũng phải có một vị thiên tài chân chính nhân vật muốn đột nhiên xuất hiện, thuộc hạ vừa nãy vẫn đưa tin bị hạ, chỉ là bị hạ. Ồ, ta vừa vẫn kết thúc vạn tiệt đồ vượt cửa ải, còn chưa kịp lưu ý những tin tức này, bất quá, người nói huyền chân tháp. Đúng là có người muốn thông qua 40 tầng. Cơ chữ tinh thần hỏi. Cái này đúng là không có, bất quá hắn hiện tại đã xông tháp đến 40 tầng. A, nay không phải mới 40 tầng sao? Không đổi, ta một lúc lại qua xem một chút, xông qua huyền chân tháp 40 tầng, đúng là đáng giá liếc mắt nhìn, chỉ là, mặc dù huyền tháp đệ tử chân truyền Thiên phú tuy rằng có thể sừng tụng tài năng xuất chúng, nhưng nếu nói thiên tư hơn người, nhưng còn thua kém một chút, chỉ hy vọng cái này tần sinh ra đệ tử chân truyền không muốn quá để ta thất vọng. Đúng là. Đúng là vậy hạ. Người này xông tháp tốc độ cực nhanh. Nếu như hắn lại dựa theo nguyên bản xông tháp tốc độ tiếp tục kéo dài, 2 giờ trên xuống, sợ là liền muốn xông qua huyền chân tháp 40 tầng. Dịch Vân Thiên có chút lo lắng nói: "Ồ, sông tháp tốc độ rất nhanh. Như thế cái nhanh pháp. Hắn từ huyền chân tháp tầng thứ nhất bắt đầu đến hiện tại 40 tầng, sử dụng thời gian lại, vẫn còn không tới 30 giờ." Không tới 30 giờ. Nghe được Dịch Vân Tiên nói, cơ chữ tinh thần vẻ mặt rốt cục hơi hơi chính một chút. Trước mắt chúng ta Huyền Chân Điện đã có 9 vị tinh thần trưởng lao đưa mắt tỏa đến Huyền Chân Tháp ở trên, nếu là đi đã muộn, cái này đệ tử sợ là muốn bị người cướp đoạt đi rồi. 9 vị tinh thần. Cơ chữ tinh thần hơi run run, không đến nỗi đi, tuy rằng một vị đệ tử ưu tú đối với bất kỳ một vị tinh thần mà nói đều cực kỳ trọng yếu, đồng thời, người này xông qua Huyền Chân Tháp thời gian sử dụng không tới 30 tiếng thời gian, hiển nhiên thiên phú không kém, thế nhưng, nay không phải vẫn không có xông qua 40 tầng sao? nay liền để 9 vị tinh thần không thể chờ đợi được nữa đồng thời đứng ra. Bậy hạ có chỗ không biết, vị này sông tháp người không chỉ là đệ nhất sông huyền chân tháp, đồng thời dùng không tới 30 tiếng thời gian liền xông tới 40 tầng, trọng yếu hơn chính là căn cứ vị kia mang theo hắn sông tháp đệ tử nói, tuổi tác của hắn vẫn còn bất quá 60 tuổi. Gì đó? 60. Nghe được dịch vân thiên báo ra con số này, dù cho cơ chữ tinh thần chính là vô thượng tinh thần tôn sư, thời khắc này cũng là nhưng thoáng mà lên, 60 tuổi. Ngươi là nói, hắn hiện tại tuổi tác vẫn chưa tới 60 60 tuổi lại xông đến Huyền Chân Tháp thứ 40 tầng. Chương 689, cấp đệ tử. 40 tầng, phân tích truyền kỳ tinh thuật Đại La tinh không thuật vận hành nguyên lý. Vương Thành nhìn cái môn này truyền kỳ tinh thuật, có chút không nói gì. Đại La tinh không thuật, trên thực tế tương tự với tinh không mê cung thuật, chúng rồi cái môn này tinh thuật cũng sẽ không tạo thành tổn thương gì, khuyết điểm duy nhất ở chỗ sẽ là đường. Thậm chí ngay cả loại này truyền kỳ tinh thuật đều có. Lắc lắc đầu, Vương Thành vẫn là rất mau tiến nhập đối với cái môn này tinh thuật phân tích trong đó. Đã 40 tầng, hắn đúng là cũng không đội vã bằng không chỉ cần tiêu tốn một giờ đem cái môn này tinh thuật lĩnh ngộ nhập môn, lãng phí nữa ba cái điểm sở kỳ hiệu, trực tiếp thêm đến đỉnh cao đi, có đỉnh cấp đại la tinh không thuật lý luận tại, lại ngược phân tích, quả thực không muốn quá mức dễ dàng. Ngược lại tầng này thời gian hạn chế là 60 tiếng thời gian, hắn đơn giản dựa vào thực lực của chính mình chậm rãi phân tích cái đề mục này, cũng tốt trong khoảng thời gian này hấp dẫn có đủ nhiều tinh thần sự chú ý. Cứ việc Vương Thành phân tích cũng không thế nào dụ tâm, có thể sau 20 tiếng, cái môn này chuyển kỳ tinh thuật vẫn cứ bị hắn phân tích cực kỳ tấu Không muốn lãng phí thời gian nữa Vương Thành lập tức chỉnh lý một thoáng y phục trên người, thời hợt nói ra chính mình đã án, trong lúc nhất thời, Huyền Chân Tháp nhẹ nhàng rung động lên, nối tiếp lấy, từng đạo từng đạo lưu quang phóng lên trời, trong phút chốc dứt khoát vào mây trời. 40 tầng, thông qua rồi. Huyền Chân Tháp giờ khác này, chính do trấn nguyên tinh thần tọa chấn, nói cách khác, thông qua Huyền Chân Tháp 40 tầng, chí ít có thể trở thành trấn nguyên tinh thần đệ tử thân truyền. Đã như thế, tại Huyền Chân Điện bên trong thân phận lập tức trở nên chỉ đứng sau lục đại thần tử, bất quá, chỉ dựa vào ta lúc trước bày ra thiên phú, tại như vậy thời gian ngắn ngủi bên trong xông lên Huyền Chân Tháp 40 tầng, Tựa hồ có hơi không còn gì để nói bởi vậy chân ý quan tưởng pháp biểu hiện ra tầng thứ ba tu vi nộ tính sao? liền tạo hóa cấp theo ta được biết, huyền chân điện mấy vị thần tử tựa hồ cũng là tạo hóa cấp độ tính loại tầng thứ này tiềm lực còn tại bình thường phạm chủ bên trong đúng là trong cơ thể cờ hở ý huyết Cường độ giải thích lên có chút kiến thức may ra nếu như đối ngoại biểu thị chỉ có cấp độ chuyển kỳ thể phách. trái lại cũng chưa chắc sẽ khiến cho tinh thần hoài nghi vũ trụ mênh mông trong đó xác thực tồn tại một ít thiên phú thần dị cường giả trong cơ thể nắm giữ viên cổuyết mạch tinh thần huyết mạch có thể đánh vỡ thân thể bị chướng, làm cho thân thể cường độ đạt đến truyền kỳ cấp bậc. Nghĩ thầm, vương thành khí tức trên người đã bắt đầu nhẹ nhàng bắt đầu biến hóa, kiên cường đạt 119 tinh thần, đem tự thân chân ý quan tưởng pháp cảnh giới, khí huyết cường độ toàn bộ thu liếm lên. Ngược lại hắn hết thể đều là có căn cứ có thể tra, có thể nói là dòng roi thuần khiết, đơn giản chính là dọc theo đường đi biểu hiện cực kỳ kinh diễm, trưởng thành tốc độ cực nhanh thôi, một ít tí vết nhỏ tin tưởng sẽ không ảnh hưởng hắn nhập huyền chân điện, trở thành huyền chân điện đệ tử. Và lại, có 119 tinh thần cường độ làm căn cơ Hắn cũng không cảm thấy rất nhiều tinh thần dựa vào hóa thân lực lượng, liền có thể đem bí mật trên người hắn toàn bộ hiểu rõ. 40 tầng. 40 tầng. Lại thật sự xông qua 40 tầng. Một cái không tới 60 tuổi tinh luyện giả, tổng cộng dùng không tới 3 ngày thời gian, một lần hành động xông qua Huyền Chân Tháp 40 tầng. Bực này nhân vật thiên tài, e sợ so với lần này Huyền Chân Điện mấy vị thần tử, thậm chí còn một ít lên cấp vô thượng tinh thần cảnh giới nhân vật thiên tài đến, đều không hội thua kém bao nhiêu đi. Đi ra rồi. Đi ra rồi. Hắn đi ra rồi. Theo Vương Thành thân hình tự viện chân tháp đỉnh hiện. hiện. Nguyên bản tràn ngập vẻ trở mong rất nhiều vây xem mọi người tâm tình phản phất bị một lần hành động làm nổ, toàn bộ lên tiếng nhiệt liệt hô to lên. Lại, lại xông qua 40 tầng. Chu Thái Chân nhìn chằm chằm xuất hiện tại Huyền Chân Tháp đỉnh Vương Thành, dứt khoát cảm giác đại náo một trận choáng váng. Cho tới nay, hắn đối với Vương Thành trở mong chỉ đều chỉ có tầng 30, 31, 32 tầng đều chỉ là hy vọng xa vời, dù sao cái thành tích này đối với một cái mới tu luyện 65 người tới nói, cũng đã có thể sừng tụng tài năng xuất chúng, chỉ là không nghi tới, Vương Thành không ngừng như giẫm trên đất bằng giống như xông qua 31, 32 33, 34 tầng, cuối cùng càng là dư thế không giảm từng bước lên đỉnh, trực tiếp đạt đến Huyền Chân Tháp. Đỉnh cao, một lần hành động xông qua 40 tầng, thu được đệ tử chân truyền thân phận. Kết quả này tuyệt đối là làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình. "Tiểu tử, ngươi gọi Vương thành sao?" "Xông qua Huyền Chân Tháp, ngươi chính là ta Huyền Chân Điện đệ tử chân truyền, hơn nữa, ta lúc trước đã nói, tại ta tọa tại Huyền Chân Tháp trong lúc, bất luận cái nào tại Huyền Chân Tháp xông qua 40 tầng kia tài, cũng có thể bị ta thu làm đệ tử thân truyền, trước mắt năng lực của ngươi đã chiếm được ta tán thành, ngươi thành công làm đệ tử ta tư cách." Mọi người ở đây còn đang vì vương thành xuất hiện mà giật mình lúc, một đạo thân hình dĩ nhiên cấp tốc cô động mà ra, hiện hiện tại vương thành phía trước giữa hư không, một luồng nhàn nhạt, nhạt lực lượng áp, trong nháy mắt bao phủ tại tất cả mọi người trong lòng. Tinh thần. Tinh thần hóa thân. Đây là trấn nguyên tinh thần hóa thân, không nghĩ tới trấn nguyên tinh thần phái không phải một vị hình chiếu, lại là để một vị hóa thân tự thân tới. Nhìn thấy đạo kia trong hư không xuất hiện hư ảnh, trong đám người nhất thời vang lên một tràng tốt lên. Trấn Nguyên, ta nghe được Huyền Chân Tháp ra một vị phú không tệ đệ tử, cố ý tới xem một chút, cần phải còn không có tới trễ đi không đợi mọi người làm chấn nguyên tinh thần hóa thân xuất hiện mà kinh ngạc đi xuống, một bóng người hầu như theo sát chấn nguyên tinh thần xuất hiện ở giữa hư không, đang nói chuyện ánh mắt của hắn đã chuyển hướng vương thành, tiểu tử, ta là cơ chữ tinh thần, thiên cơ phong phong chủ, huyền chân điện trưởng lão một trong, thiên phú của ngươi không sai, bất quá chỉ có thiên phú không có danh sư giáo dục lâu dài đi xuống cũng dễ dàng phai mở mọi người, ngươi hiểu sao? Cơ chữ tinh thần, sư tôn, là sư tôn, sư tôn lại tự mình đến rồi Phía dưới vốn định cùng Vương Thành chào hỏi Chu Thái Chân, ánh mắt trước tiên rơi xuống cơ chữ tinh thần trên người, một mặt kinh hỉ gọi lên. "Ừm." Tinh thần cường giả cảm ứng biết bao nhạy cảm, dù cho một đạo hóa thân, tại người khác đề cập hắn tục danh lúc, cũng là sinh ra cảm ứng, bởi vậy trong hư không cơ chữ tinh thần rất nhanh đã đem ánh mắt rơi xuống Chu Thái Chân trên người. So với cái khác đệ tử bình thường, đối với Suýt nữa thành vì chính mình đệ tử thân chuyển Chu Thái Chân, cơ trữ tinh thần đúng là có chút ấn tượng, chỉ là khẽ gật đầu. Mà chính là như thế một cái phổ thông không thể phổ thông hơn nữa động tác lại làm cho Chu Thái Chân không nhịn được kích động lên, quay về trong hư không bị 12 vị tinh thần quay chúng quanh Vương Thành hô to lên, "Vương Minh, Vương Minh, này một vị chính là sư tôn ta, đây chính là sư tôn ta cơ chữ tinh thần bệ hạ." "Cơ chữ tinh thần." Vương Thành tự Huyền Chân thắc bên trong đi ra, xem được bên ngoài 12 vị tinh thần cường giả cũng là cảm giác mình động tĩnh phải hay không có chút quá to lớn, nghe được Chu Thái Chân nói, ánh mắt cũng là rơi xuống cơ chữ tinh thần trên người. "Ta chính là thiên cơ phong chủ cơ trữ tinh thần." Cơ trữ tinh thần mỉm cười gật đầu, giờ khắc này hắn cái kia nhìn phía Vương Thành ánh mắt tràn ngập thán phục. Cứ việc hắn không biết Vương Thành đến cùng phải hay không 60 tuổi, có thể tự Vương Thành trên người tản mát ra cái kia cỗ sức sống khí tức lại có thể để hắn phán đoán ra, đối phương tuổi tác tuyệt đối sẽ không vượt quá 100. Không tới 100, xông qua Huyền Chân Tháp 40 tầng, xác nhận hai điểm này, cái kiếp như vậy đủ rồi. Đây tuyệt đối là một vị có hy vọng trở thành Huyền Chân Điện thứ 7 thần tử hàng đầu thiên tài, bực này thiên tài, hắn nhất định phải phải nghĩ biện pháp thu về môn hạ. Đặc biệt là Chu Thái Chân tựa hồ cùng Vương Thành nhận thức, mà Chu Thái Chân là hắn đệ tử, hắn chiếm cứ như thế một tầng ưu thế. Đem Vương Thành Thu làm môn hạ sát suất đem hơn xa cái khác 11 vị tinh thần. Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn không khỏi rơi xuống Chu Thái Chân trên người, có chút không thể chờ đợi được nữa nói, quá thật, vị này tiểu tử là bằng hữu của ngươi. Không nghĩ tới bằng hữu của ngươi trong đó lại có bực này thiên phú người. Ngôn ngữ trong đó vẻ tán thưởng biểu lộ vô cùng trong sáng, là cá nhân liền có thể nghe ra cơ chữ tinh thần động rồi hái tại chi tâm, chỉ kém không có đối với Chu Thái Chân chỉ ra để hắn nhanh để bạn hắn bái sư. Nghe được cơ chữ tinh thần nói, Chu Thái Chân đúng là ngớ ngẩn, trên thực tế cơ chữ tinh thần ý tứ hắn nghe được rất rõ ràng. Chỉ là, Vương Thành không phải đã bị hắn cự tuyệt ở ngoài cửa sao? Do dự chút lát, không khỏi làm ra gì đó ồ lòng, hắn vẫn là cẩn thận tính cách hỏi một câu, Sư tôn cảm thấy Vương huynh Thiên Phú không tệ. Tự nhiên, nhìn thấy Chu Thái Chân tựa hồ có hơi không lên tiếp xúc, cơ chữ tinh thần trong lòng có chút bất mãn, nhưng ở bề ngoài không nhìn ra nửa phần, cứ việc không biết hắn cụ thể tội tác, nhưng căn cứ phán đoán của ta, tuyệt đối sẽ không vượt quá trăm tuổi, trăm tuổi không tới, xông lên Huyền Chân Tháp 40 tầng, trở thành đệ tử chân truyền, phú như thế, tại Huyền Chân Điện trong lịch sử đúng là đều khá là hiếm thấy a tin tưởng bất kỳ một vị tinh thần biết được hắn bực này thành tích, đều sẽ không nhịn được sinh ra thu làm đệ tử tâm tư. A. Chu Thái chân lời nói này làm cho đại náo một tối tăm. Chiếu Cơ chữ tinh thần thuyết pháp này, tựa hồ có muốn thu Vương Thành làm đồ đệ ý tứ, chỉ là trước đây không lâu. Nhìn dáng dấp đúng là Mộ Dung Huyên từ bên trong làm có dễ, nếu không hắn cũng đã báo ra tên Vương Thành, vì sao cơ chữ tinh thần căn bản không có bất kỳ ấn tượng, 89 phần 10, Mộ Dung Huyên vốn là giả chuyển thánh chỉ, lúc này mới dẫn đến không biết chuyện cơ chế tinh thần đem Vương Thành cư tuyệt ở ngoài cửa. Chu Thái chân suy nghĩ lung tung, Cơ chữ tinh thần nhưng là có chút cuốn lên. Lời của hắn đều nói như thế rõ ràng, trước mắt cái này đệ tử vì sao như thế đầu góc chậm chạp? Lẽ nào cần phải muốn hắn nói, ta yêu quý ngươi bằng hữu, ngươi nhanh đi nói hạng nói hạng, để hắn lựa chọn ta với tư cách sư tôn của hắn. Tinh thần cũng là sĩ diện. Một cái vãn bối chủ động bái sư cùng hắn cấp thu đối phương làm đệ tử, mặt mũi ở trên, tính chất ở trên có thể như thế sao? A gì đó a. Ta đang hỏi ngươi, ngươi thực sự là bạn hắn sao? Với tư cách bằng hữu, không nên vì bằng hữu suy nghĩ, vì hắn lựa chọn một vị danh sư sao? Chu Thái Chân một cái giật mình, nhất thời rõ ràng cơ chữ tinh thần tuyệt không là tại cùng hắn đùa giỡn, hơn nữa hắn đã ý thức được là mộ dung hiện tại từ bên trong làm có dễ, vội vã mở miệng nói, "Sư tôn." Trên thực tế Vương huynh trước đây không lâu đi qua ngải ngọn núi, đúng là, "Ha ha ha." Cơ chữ, tên tiểu tử này không đáp lời, khẳng định là đưa ngươi cự tuyệt ở ngoài cửa rồi. Chu Thái Chân lời còn chưa nói hết, một thanh âm bỗng nhiên chuyển tới, mà tiếp xúc chủ nhân của thanh âm đúng là trực tiếp lưu lấp nhiều, "Vương Thành Thật hùng, ta là không động tinh thần, Huyền Chân Điện nội môn trưởng lão, nếu ngươi ta làm thầy, Ta nguyện chuyển cho ngươi ta nằm chắc trí cao bí pháp, Hỗn Nguyên Động Chân Thuật, này bí pháp nếu có thể tu thành, đối với ngươi trùng kích tinh thần cảnh giới có cực kỳ trọng yếu chỗ tốt, ý của ngươi như thế nào? 8. Đấu đệ tử, cấp đệ tử. Thêm thần khí, không thêm thần khí. Chương 690, mỗi cái ra lá bài tẩy. Không động, ngươi Hỗn Nguyên Động Chân Thuật tuy rằng đột phá, có thể thì lại làm sao hơn được chúng ta Huyền Chân Điện cái khác mấy môn diệu pháp, vương thành thật không? Ta là Thương không tinh thần, phân công quản lý điểm cống hiến trưởng lão một trong, ta nguyện thu ngươi làm đệ tử cuối cùng, cũng là ta vị cuối cùng đệ tử tiếp xuống đem dốc hết toàn bộ tâm lực đối với ngươi dốc lòng giáo dục, cho đến ngươi trùng kích vô thượng tinh thần cảnh giới lúc mới thôi, ý của ngươi như thế nào?" Không động tinh thần vừa dứt lời, theo thanh âm âm vang lên, lại một đạo hóa thân xuất hiện tại Huyền Chân Tháp ở ngoài. Này hai, ba vị tinh thần cường giả không phân trước sau, đồng thời hiện hiện, hơn nữa đều không ngoại lệ hiện hiện ra chính mình tinh thần hóa thân, hơn nữa hai người này đến mục đích lại cùng cơ chế tinh thần hoàn toàn tương đồng. Hướng về phía Vương Thành mà đến, muốn thu Vương Thành làm đệ tử. Một màn như thế, rơi xuống những người vây xem kia viền chân điện đệ tử trong mắt, làm cho bọn họ con mắt đăm đăm, ba vị tinh thần cấp giật một vị đệ tử cục diện, như hơn nữa cái trấn nguyên tinh thần, chính là tứ đại tinh thần, tứ đại tinh thần đồng thời vừa ý một cái đệ tử, cảnh tượng như thế này lại thật sự xuất hiện. Phải biết, tinh thần, đó là cỡ nào thân phận, cỡ nào địa vị, căn bản khinh thường cùng hướng về những người khác tranh cướp đệ tử, thường thường chỉ cần một vị tinh thần trước tiên mở miệng trước nói muốn thu lại đệ tử sau, cái khác tinh thần mặc dù có chút nghĩ động, bởi vì vấn đề mặt mũi, cũng không hội cưỡng cầu đi xuống, tương tự với trước mắt vài vị tinh thần tranh cướp một cái đệ tử tình cảnh, mấy ngàn năm đều chưa chắc có thể gặp phải một lần. Trong lúc nhất thời, phục hồi tinh thần lại những người vây xem từng cái từng cái dồn dập kích độc lên, có thể tận mắt nhìn tình cảnh như vậy thịnh cảnh đối với bọn họ mà đến, chính là có thể nói khoác một đời để tài câu chuyện. Không động, thương khung, cơ chữ ba vị tinh thần đến chỉ là vừa mới bắt đầu. Theo ba vị này tinh thần cường giả không để ý rụt rè đứng ra cấp thu đệ tử, nguyên bản âm thầm đưa mắt quăng vào bắn tới tinh thần cường giả, cũng là dồn dập đứng ra, từng vị tinh thần, từng đạo từng đạo hóa thân hoặc là hình chiếu, dồn dập hiện hiện ở Huyền Chân Tháp ở ngoài. Vương Thành, ta là tiên bằng tinh thần 60 tuổi lại liền có thể xông qua Huyền Chân Tháp 40 tầng, thiên phú như thế tuyệt đối không thể lãng phí, ta là Thanh Hồng tinh thần, ta là Thiên Hoa tinh thần, nhìn dáng dấp ta đến vẫn còn không tính chậm, ta là Vạn Khu tinh thần. Từng vị tinh thần cường giả thân hình hiện hiện, tại không tới 3 phút bên trong, xuất hiện tại hiện trường tinh thần hóa thân không ngờ đạt đến trước nay chưa từng có 12 người. Trừ ra này 12 người bên ngoài, vẫn còn có tinh thần cường giả đưa mắt tỏa tại cái phương hướng này, chỉ là bọn hắn tự hồ tự nhận điều kiện của chính mình không cách nào cùng giờ khắc này hiện thân 12 vị tinh thần so với chỉ là duy trì ánh mắt chăm chú nhìn nhưng chưa hiện ra thân. Có thể dù là như vậy, phải mọi người thấy toàn trường 12 vị tinh thần sau, từng cái từng cái vẫn cứ sợ đến trận mắt ngất ngụm. 3 vị tinh thần cộng đồng tranh cướp một vị đệ tử, đã là mấy ngàn năm khó gặp kỳ quan, đúng là trước mắt. 12 vị. Đầy đủ 12 vị tinh thần a. 12 vị tinh thần tranh cướp một cái đệ tử, như vậy thì cảnh, đừng nói là mấy ngàn năm, mặc dù là mấy chục ngàn năm đều khó gặp. Chư vị, nhìn thấy 11 vị tinh thần đồng thời xuất hiện, tòa trấn huyền chân tháp trấn nguyên tinh thần cũng không kịp chú ý rồi. Ta nhớ tới ta từng nói, tại ta tỏa trấn này thời gian ngàn năm bên trong, bất luận cái nào đột phá huyền chân tháp 40 tầng huyền chân điện con cháu, cũng có thể nhập ta môn hạ, thành vi đệ tử của ta, nói cách khác, này Vương Thành cần phải thành vị đệ tử của ta mới là. Trấn Nguyên Tinh Thần lời ấy sai rồi, ngươi là đã nói bất luận cái nào đột phá huyền chân tháp huyền chân điện đệ tử cũng có thể nhập học cho ngươi, có thể này lại không phải tuyệt đối, cần được vâng theo tự nguyện nguyên tắc, ngươi cũng không thể ép buộc Vương Thành trở thành ngươi đệ tử đi. Không động tinh thần lập tức phản bác, chờ một chút, chờ một chút. Cơ giữ tinh thần nhìn thấy mười mấy vị tinh thần đến đem tình cảnh làm cho hỗn loạn lên, vội vã lên tiếng nói chen vào đi vào, vừa nãy ta đệ tử kia thật giống có lời gì chưa từng nói xong. Quá thật, ta tới hỏi ngươi, ta vừa nãy nghe ngươi nói, này Vương Thành đi tới qua ta ngọn núi, nói cách khác hắn dự định bái ta làm thầy sao? Vâng, sư tôn, Vương huynh tại ta dưới sự đề cử sát thực đi qua ngài ngọn núi, muốn trở thành ngài đệ tử, bất quá, ngài không phải từ chối sao? Chu Thái chân vào lúc này dĩ nhiên làm rõ sự tình đầu đối câu chuyện, đương nhiên sẽ không buông tha dùng việc này đã kích mộ dung nguyên cơ hội hắn đối tìm ta bài sư, ta từ chối. Cơ chữ tinh thần đầu góc một tối tăm, một cái có thể gây nên mười mấy vị tinh thần một đạo tranh mua nhân vật thiên tài, hắn làm sao có khả năng từ chối? Đúng đấy, ngài không phải để Mộ Dung Huyền sư tỉ tiến lên thử thách Vương huynh sao? Kết quả Mộ Dung Huyền sư tỉ nói Vương huynh không có trở thành ngài đệ tử tư cách, vì lẽ đó. Mộ Dung Huyền, cơ chữ tinh thần nhất thời nghĩ ra đến, trước đây không lâu Huyền Tức Sắc thực đưa tin cho hắn, nói có một cái chính mình đệ tử để cử một người muốn bái vào hắn môn hạ, chỉ là vào lúc ấy hắn chính tại tìm hiểu vạn tiệt đồ khắc mấu chốt căn bản không có công phu để ý tới, nhìn thấy Mộ Dung Nguyên hầu hạ ở một bên, tiện tay liền đem chuyện nào giao cho nàng. Kết quả Mộ Dung Nguyên sát hoạch sau đưa ra đánh giá là gì đó? Tu vi thiên phu thấp kém không thể tả. Có thể gây nên mười mấy vị tinh thần đồng thời tranh đoạt thiên tài sẽ là tu vi thiên phu thấp kém không thể tả. Không tốt. Không động tinh thần nhìn thấy cơ trữ tinh thần cùng Chu Thái chân trong lúc đó phản ứng, nhất thời ý thức được Vương Thành lúc trước e sợ thực sự là hướng về phía cơ trữ tinh thần đi, chỉ là không biết bởi vì nguyên nhân gì, vẫn chưa nhìn thấy cơ trữ tinh thần do đó bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Nếu là thật để cơ chữ tinh thần một người lại mời chào đi xuống. Nghĩ tới đây, Không động tinh thần không thể chờ đợi được nữa nói, Vương Thành, nếu cơ chữ tinh thần không muốn thu ngươi làm đệ tử, như vậy ngươi liền nhập ta môn hạ, đến thời điểm ta không chỉ có thể chuyển cho ngươi Hỗn Nguyên động chân thuật, càng sẽ ban tặng ngươi một cái thần khí, lấy bảo đảm ngươi an nguy. Không động tinh thần phản ứng nhanh, ý thức được vấn đề tính chất nghiêm trọng, mấy vị khác tinh thần đồng dạng không kém, lập tức dồn dập mở miệng. Thần khí sao? Trên tay ta cũng có, Vương Thành, nếu như ngươi nhập ta môn hạ, ta không ngừng có thể thưởng ngươi một cái thần khí, càng có thể thưởng ngươi một môn bí pháp. Môn bí pháp này có thể phụ trợ tu hành chân ý quan tử pháp làm cho chân ý quan tượng pháp đột phá dễ dàng hơn một phần một môn phụ trợ tu hành chân ý quan tượng pháp bí pháp chỉ có chỗ lợi gì ta cùng mấy vị trưởng lao khác không giống ta thế ra trong đó từng xuất hiện một vị đem chân ý quan tượng pháp tu hành đến tầng thứ 5 tinh thần cứ việc hắn chưa từng đột phá đến tinh thần hình thái thứ hai tin cậy đối với chân ý quan tượng pháp tinh xảo hiểu rõ nhưng là đến đệ Tam đệ tứ tầng tu hành kinh nghiệm toàn bộ rõ ràng phân tích đi ra những này phân tích kinh nghiệm không thể tôn sùng là thánh điện đồng ý ngơi chân ý quan tưởng pháp tầng thứ ba tầng thứ 4 tu hành Tất nhiên có không thể đo đếm chỗ tốt, dựa vào thiên phú của ngươi, ta chắc chắn trợ ngươi nghìn năm bên trong, đem chân ý quan tưởng pháp đẩy lên tới tầng thứ 4 đi. Chân ý quan tưởng pháp tương quan bí pháp ta không có, nhưng năm đó ta đi tới tinh hệ nơi sâu xa lúc, từng tiêu tốn 100 đạo thần tính mua một khối tinh thần tinh, tinh thần tinh đúng là tăng lên tinh nguyên thiên phú chí bảo, dù cho từng nuốt một một đời người chỉ có thể dùng một lần tinh thần thảo, tinh thần tinh vẫn cứ có thể sản sinh tác dụng. Mấy vị tinh thần cường giả dồn dập mở miệng, mỗi cái lộ ra khả năng Từng cái từng cái báo ra đến bảo vật không có chỗ nào mà không phải là có tiền cũng không thể mua được, liền ngay cả vô thượng tình cường giả thần cấp nhìn cũng sẽ đỏ mắt không ngớt. Cho tới những kia vây xem huyền chân điện các đệ tử, nhưng là tại không động tinh thần lấy ra thần khí một khắc đó đã tối tăm. Thần khí, vậy cũng là đối với tinh thần mà nói đều cực kỳ quý giá thần khí a. Thậm chí, một ít vừa vặn lên cấp không lâu tinh thần một cái thần khí chính là toàn bộ của bọn họ rủng dõi. Đối với tinh thần tới nói tinh khí đều có cực kỳ đắt giá giá trị, chớ nói chi là tinh thần trở xuống tinh luyện giả. Đúng là hiện tại, bọn họ nhìn thấy gì? Mấy mấy vị tinh thần cướp đem trên tay mình thần khí đưa cho người khác, chỉ vì Thu làm đệ tử, thời khắc này trong lòng bọn họ dĩ nhiên chỉ còn dư lại một ý nghĩ, để cho ta tới. Nguyên bản còn hy vọng xa vời theo chư vị tinh thần cường giả tự mình dáng lâm sẽ vạch Trần Vương Thành bộ mặt thật, Lâm Đạo Minh thấy cảnh này, sắc mặt đã phiền muộn đến cực hạn, đặc biệt là để hắn thất tứ chính là, Vương Thành xông qua Huyền Chân Tháp 40 tầng, trở thành đệ tử chân truyền, đồng thời bị mười mấy vị tinh thần coi trọng lập tức liền muốn trở thành tinh thần thân truyền sau, hắn liền sau đó vượt qua cơ hội của hắn đều không có, đợi tiếp nữa, hoàn toàn là mất mặt xấu hổ. Trong lúc nhất thời, trước đây không lâu còn phong quang vô hạn, đồng thời tại Vương Thành trước mặt hơi có chút vinh vang đắc ý Lâm đạo mình cả đám người, chỉ được ảo náo rời đi hiện trường, thậm chí ngay cả một câu ra dáng mạnh miệng cũng không dám lưu lại. Được rồi, chư vị tốt xấu đều là tinh thần trưởng lão, tại một đám trước mặt tiểu bối tranh chấp còn thể thống gì? Nếu chúng ta đồng thời vừa ý Vương Thành, muốn thu hắn làm đệ tử, đồng thời rằng cơ không xong, như vậy không ngại trực tiếp đem cái quyền lợi này giao cho Vương Thành, sư phụ có tuyển đệ tử quyền lợi, đệ tử cũng có lựa chọn thích hợp bản thân sư phụ quyền lợi. Mắt thấy mười mấy vị tinh thần càng nói càng thái quá ại mọi người trong đó danh vọng khá cao vạn khu tinh thần mở miệng. Tại lời nói của hắn giới, mà khác 11 vị tinh thần cũng là ý thức được như vậy tranh chấp đi xuống khá là không thích hợp, cấp tốc yên tĩnh lại, ánh mắt rơi xuống Vương Thành trên người. Vương Thành, ta mới vừa nói vẫn còn còn hữu hiệu, ngươi như nhập ta môn hạ, ta tất đem hết toàn lực trợ ngươi vấn định tinh thần. Ta cũng giống như thế. Vương Thành, lúc trước giữa chúng ta nháo một chút hiểu lầm, ta hy vọng ngươi có thể kiên trì sự lựa chọn của chính mình, ngươi Di tông, ngươi như nhập ta cơ chữ môn hạ, ta tất không hội bạc đãi cùng ngươi. Mấy vị tinh thần từng cái nói, Bầu không khí đúng là hòa hoan đi. Đa tạ chư vị tinh thần trưởng lao ưu ái, có thể vào chư vị bất kỳ một vị môn hạ đều là ta vương thành này hạnh, chỉ là, tại bái sư trước, có một việc ta phải cùng chư vị tinh thần bệ hạ nói rõ, trước lúc này, ta đã từng có một vị sư tôn, tên Lữ Tinh Hà, Lữ Tinh Hà sư tôn đối với ta tình thân nghĩa trọng, ta không hội phản bội sư môn, nếu là chư vị bệ hạ có thể tiếp thu, ta lại bái sư không mượn. Vương Thành quét 12 vị tinh thần một ánh mắt, hắn cũng không nghĩ tới lại sẽ gây ra lớn như vậy trận chiến, bất quá nên nói rõ sự tình hắn nhất định phải sự tình đầu tiên nói rõ. Lữ Tinh Hà Đây là vị kia lại năng, lại có thể bồi dưỡng được như vậy đệ tử ưu tú. 12 vị tinh thần nghe được Vương Thành nói, lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, thần sắc khá là kinh ngạc. Ta cũng chưa từng nghe nói Lữ Tinh Hà người này, cần phải không phải tinh thần bên trong người chứ? Một vị tinh thần hỏi dò. Vương Thành gật gật đầu, Lữ Tinh Hà sư tôn xác thực cũng không phải là tinh thần, hơn nữa, hắn dừng lại đang trùng kích tinh thần trên đường. Dừng lại đang trùng kích tinh thần trên đường. Chờ một chút, ta trái lại nghĩ lên, tại hơn ngàn năm trước đi, thần thánh chi đế quốc ra một vị khá là đột phá thiên tài. Mấy trăm năm tu luyện đến truyền kỳ cấp 5, năm đó hắn từng gây nên qua không ít tinh thần chăm chú nhìn, lẽ nào là hắn?" Trấn Nguyên tinh thần đột nhiên nói. "Chính là." Vương Thành thận trọng nói. Hắn đã đáp ứng nữ tinh hà, lấy đệ tử của hắn thân phận nhập Huyền Chân Điện, mà trước mắt chính là hắn hoàn thành Lữ tinh hà để lại tâm nguyện bước thứ nhất. 6. "Được rồi, thêm thần khí gì đó chính là ngày một chương." Chương 691, Trục xuất. "Ồ, cái kia một vị thiếu niên tuấn kiệt sao? Ta cũng có ấn tượng, ta nhớ tới hắn tựa hồ vào chúng ta Huyền Chân Điện, tu hành chân ý quan tường pháp." Hắn tựa hồ xác thực trùng kích tinh thần thất bại, sau đó liền không sao nghe nói qua tin tức về hắn. Ta cũng còn nhớ người này. Năm đó hắn nhập Huyền Chân Địa lúc, liền gây nên không ít người lưu ý, nhưng đáng tiếc tựa hồ đang chân ý quan tưởng pháp tu hành ở trên gặp phải nan đề, còn chưa có khởi, liền dường như lưu tinh giống như nga xuống. Cái kia lưu tinh hà ngược lại cũng có thể xương tụng nhân vật, chẳng trách có thể đem đệ tử tại ngăn ngắn 60 năm ngồi dưỡng đến trình độ này, Vương Thành Thiên Phú chiếm một cái nguyên nhân, gặp phải một cái ghê gớm danh sư sợ cũng là nguyên nhân chủ yếu. Mấy mấy vị tinh thần lẫn nhau trao đổi tin tức. Rất nhanh đã đem Lữ Tinh Hà lai lịch của người nọ hiểu rõ cái thất thất bát bát. Lữ Tinh Hà thời đại bất quá ngàn năm trước, đối với tinh thần mà nói, không xưng được xa xôi, hơn nữa năm đó hắn sắc thực lang bạt ra to lớn uy danh, làm cho rất nhiều tinh thần đối với hắn đều có chút ấn tượng. Vương Thành, người đối với người sư tôn có thể như vậy có tình có nghĩa, chúng ta cao hứng còn đến không kịp, sao lại tâm có chú ý. Không sai, người đối với hiện tại vị sư tôn này y trọng tình thâm, nghĩ đến sau đó chúng ta nếu là thành sư tôn của ngươi, ngươi phải cũng giống như thế. 12 vị tinh thần đạt thành nhận thức chung. Dù sao Huyền Chân Điện bên trong mang sư học nghệ đệ tử không phải số ít, cũng không phải chuyện ghê gớm gì. Đa tại chư vị thông cảm. Vương Thành chấm ngâm chốc lát, cuối cùng ánh mắt chuyển hướng Chu Thái Chân. 12 vị tinh thần cường giả, mỗi một vị đều là thân phận hiển hách nhân vật, sự lựa chọn của hắn nếu là không thể để này 12 vị tinh thần tiến phục, ngược lại sẽ dẫn đến đối phương bất mãn, bởi vậy, hắn chân chính có thể lựa chọn trên thực tế chỉ có 3 cái, tọa trấn Huyền Chân thắp trấn nguyên tinh thần một cái, Chu Thái Chân sư tôn cơ chứa tinh thần một cái, một cái khác, nhưng là trước hết cho thấy thu đồ đệ thái độ không động tinh thần. Ba vị tinh thần tuyển bất luận cái nào, đối với Vương Thành tới nói đều không có quá to lớn khác nhau, hắn nhập huyền chân điện một là vì bồi hoàn lữ tinh hà tâm nguyện, hai là vì tầng thứ càng cao hơn chân ý quan tự pháp, mà thì tìm cái chỗ dựa. Một cái không đến nỗi tại hắn truy sát trường không liệt thiên hóa thân lúc, bị vài vị tinh thần dùng hóa thân số lượng vây giết đống chỗ dựa. Chu Thái Chân khoảng thời gian này đúng là đối với hắn khá là chiếu cố, trước mắt có cơ hội, hắn tất nhiên là dự định đem này cái nhân tình đưa cho hắn. Chu sư huynh, ngươi cảm thấy ta nhập hai môn hạ thoả đáng nhất. Ta. Chu Thái Chân hơi run run Lôi tiếp lấy lập tức ý thức được Vương Thành mục đích, "Vương huynh, người là nói?" Vương Thành gật gật đầu. Cơ chữ tinh thần cùng cái khác 11 vị tinh thần nhìn thấy Vương Thành thái độ, nhất thời rõ ràng Vương Thành dự định, trong đó cơ chữ tinh thần tất nhiên là mặt lộ vẻ vui mừng, mà cái khác mời một người thì lại đều không ngoại lệ mang theo một tia tiếc đối. Tại cơ chữ tinh thần có chút vui mừng dưới ánh mắt, Chu Thái chân lần này đúng là không có mất đầu mối, tự nãy lòng quay về Vương Thành nói, "Ta, ta tất nhiên là hy vọng Vương huynh có thể cùng ta nằm ở đầu môn, bãi cơ chữ tinh thần sư phụ, như vậy lẫn nhau cũng tốt có thể chiêu ứng lẫn nhau." Có thể tại cơ chữ tinh thần dưới chướng lắng nghe chỉ điểm, cũng là ta này chuyện may mắn." Vương Thành nói xong, ánh mắt chuyển hướng cơ chữ tinh thần, "Xin chào sư tôn." "Ha ha ha. Được, được." Xem được Vương Thành cuối cùng tỏ thái độ, cơ trữ tinh thần lòng mang đại sướng, không nhịn được nở nụ cười, "Vương Thành, ngươi yên tâm, ngươi nhập ta môn hạ, ta tất đem hết toàn lực giáo dục cho ngươi, cái khác tinh thần có thể cho độ vật của ngươi, ta một cái không hội hạ xuống." Vừa dứt lời, hắn càng là trực tiếp từ trên người đạo ra một khối bảo kính, đây là loạn thần kính, không ngừng có bảo vệ tâm thần thần hiệu. Càng có thể tự trong gương bắn ra thần quang, khiến cho đối phương tư duy đình trệ, có vật ấy tại tay, mặc dù người đối đầu đỉnh cao bán thần đều có thể vướng hữu chốc lát, tranh thủ đến ta đi qua thời gian. Loạn Thần Kính, lại là Loạn Thần Kính. Cơ chữ tinh thần quả nhiên là thật là bảo tay à, đây chính là hắn thành danh thần khí một trong, hơn nữa, Loạn Thần Kính tại hắn rèn luyện dưới mơ hồ có lên cấp chúng phẩm thần khí xu thế, vừa ra tay chính là bực này tiếp cận chúng phẩm thần khí chí bảo, quả nhiên giàu nước đố đổ vách. Cơ tinh thần chính là chúng ta Huyền Chân Điện bên trong tối lão tư cách tinh thần một trong. Lên cấp tinh thần cảnh giới đến nay đã có 89 hơn và năm, hắn gốc gác thâm hậu xa xa không phải chúng ta có thể sánh được, cũng chỉ có hắn mới có thể hào không nháy mắt đưa ra như vậy một cái thần khí. Cơ chữ tinh thần, chúc mừng ngươi thu rồi cái đệ tử giỏi, nếu là ngươi thật có thể đem cái này đệ tử giáo dục thành tài, tiến vào Huyền Phong Điện lại hưởng trăm vạn năm tuổi thọ có hy vọng a. Còn lại 11 vị tinh thần nhìn thấy cơ chữ tinh thần xa hoa như vậy, ngược lại cũng không tốt sẽ cùng hắn tranh cấp đi xuống. Một cái tiếp cận trung phẩm cấp độ thần khí, bọn họ không phải không bỏ ra nổi đến, có thể cũng tuyệt đối sẽ tổn thương gần đỗ Dù sao ở đây tinh thần trong đó, thật muốn luận gốc gác, luận tư lịch, luận tài phú, trừ ra quản hạt cống hiến này, một khối trưởng lao thương khung tinh thần bên ngoài, vẫn đúng là không có mấy người có thể cùng hắn đánh đồng với nhau. Ha ha, chư vị đa tạ, đến lúc đó ta đều sẽ cử hành thu đồ đệ đại điển, tính xin chư vị vui lòng đến đến dự. Cơ chữ tinh thần cười cùng mọi người chào hỏi. Dễ bàn dễ bàn, đến thời điểm nhất định trình diện. Cơ chữ tinh thần, chúng ta đúng là chờ mong ngàn năm sau ngươi có thể đem tên thiên tài này đệ tử giáo dục thành gì đó đáng dẫm, tốt như vậy một viên mẩm, có thể tuyệt đối đường lui ở trên tay ngươi không động tinh thần yên tâm, nhìn năm sau mọi mắt mong chờ đi, có thời gian hoang nên trừ vị đến ta thiên cơ phong làm khách. Cơ chữ tinh thần cùng mọi người bắt chuyện một tiếng, cũng thấy sự tình đã giải quyết thỏa đáng, lập tức chuyển hướng Chu Thái Chân, Vương Thành, ta này liền mang hai người các ngươi trở về thiên cơ phong. Đang khi nói chuyện hắn dĩ nhiên vung tay lên, một nguồn sức mạnh mênh mông đã cuốn lên hai người bọn họ, sau đó hoàn cảnh chung quanh cấp tốc trở nên mơ hồ lên. Bị nguồn sức mạnh này cuốn lên, Vương Thành đã tập trung tinh thần lưu ý lên. Hắn ngược lại cũng muốn nhìn một chút tinh thần hóa thân cùng bán thần thủ đoạn đến cùng có khác biệt gì. 119 cường đại tinh thần cùng với thiên mệnh cấp nộ tính làm cho Vương Thành đối với lực lượng phân tích hầu như đạt đến tìm hiểu bản nguyên mức độ, rất nhanh hiểu rõ cơ chế tinh thần giờ khắc này triển khai thủ đoạn. Bán thần cường giả chính là thông qua không ngừng kéo giũa vi mô nguyên tố cự ly do đó qua lại không gian, làm cho một ký lờ mét biến thành hơn trăm km, hơn 1000 km, mà tinh thần cường giả nhưng là thông qua rút ngắn lẫn nhau cự ly do đó làm được tương tự chỉ xích tiên nhai hiệu quả, nói đơn giản chính là xúc địa thành thốn. So với bán thần cường giả thủ đoạn mà nói, xúc địa thành thốn thủ đoạn rõ ràng càng ổn định. Cự ly xa Khó tránh khỏi dễ dàng sinh có ngoài ý muốn, ngược lại là cự ly gần, người khác rất khó tìm đến cơ hội hạ thủ. Đây giống như là đi ra 1000 km cùng đi ra 10 km, trong lúc có thể gặp phải không biết sự kiện xác xuất rõ ràng tuyệt nhiên không giống. Xèo. Một lát sau, một nhóm ba người trực tiếp xuất hiện ở thiên cơ phong ở ngoài. Bất quá sắp tới đem bước vào thiên cơ phong lúc, cơ chữ tinh thần phản phất nghĩ tới điều gì, thân hình xoay một cái, bay thẳng đến một tòa đại biểu đệ tử thân truyền ngọn núi rơi xuống đi qua. Đó là Mộ Dung Huyền ngọn núi. Nhìn thấy cơ tinh thần rời đi phương hướng Chu Thái Chân không nhịn được phát sinh một trận hô khẽ. Mà vào lúc này, Mộ Dung Huyền cư trú trên ngọn núi phụ trách tuần tra người hầu, người đi theo tựa hồi nhìn thấy cơ chữ tinh thần đến, một mặt thông báo ngọn núi bên trong Mộ Dung Huyền một mặt tiến lên nên tiếp hành lễ, cung nên bệ hạ giá lâm. Mộ Dung Huyền đây, làm cho nàng đi ra thấy ta. Cơ chữ tinh thần vẻ mặt có chút lạnh lẽo. A, chủ nhân hắn lập tức liền ra tới. Người hầu nhìn thấy cơ chữ tinh thần sắc mặt không lạnh, ngựa khí không khỏi càng cẩn thận kỹ càng lên. Rất nhanh, Mộ dĩ nhiên xuất hiện ở giữa hư không, xa xa hướng về cơ chữ tinh thần hành lễ. Cam Kiến Sư Tôn. Trong lát, nàng dĩ nhiên nhìn thấy theo cơ chữ tinh thần một đạo mà đến thôn thành, Chu Thái Chân, nhất thời hơi run run, "Sư Tôn." "Bọn họ." "Mộ Dung Huyên, ngươi có biết tội của ngươi không?" Cơ chữ tinh thần lạnh lùng nói. "Biết tội." Mộ Dung Huyên cho rằng là Chu Thái Chân tại cơ chữ tinh thần trước mặt nói cái gì lời đạm tiếu, vội vàng nói, "Sư Tôn, ngươi tuyệt đối không thể nghe theo Chu Thái Chân sư đệ hoàn toàn là nói bậy, Chu Thái Chân sư đệ bị ta đoạt đệ tử chân truyền thân phận, tất nhiên ghi hận trong lòng, khẳng định nói cái gì lời bôi nhọ cho ta, ta nguyện cùng hắn đối chất nhau." Nói xong, nàng ánh mắt sắc bén chuyển hướng Chu Thái Chân, trong mắt Hàn Quang Phù gia. Bất quá Chu Thái Chân tốt xấu là một vị cấp 5 chuyển kỳ cường giả, Chân Ý Quan Tượng Pháp cũng tu hành đến tầng thứ 2, tu vi ở trên cũng không kém gì Mộ Dung Huyền, không chút nào yếu thế cùng nàng đối trọi gay gắt. Lớn mật, ở trước mặt ta lại nhưng dám dối trên cả dưới, ngươi Chu Thái Chân sư đệ đúng là không từng nói ngươi nửa câu nói xấu. Cơ chữ tinh thần tức giận quát lên. A, cái kia, Mộ Dung Huyền có chút hoảng rồi, nàng căn bản không biết nàng là ở nơi nào đắc tội rồi cơ chữ tinh thần. Ta hoãn ngươi Không lâu Thái Chân đúng là mang theo Vương Thành đi tới Ta Thiên Cơ Phòng, muốn nhập Ta muôn hạ. Vương Thành. Mộ Dung Huyên nhất thời ý thức được sự tình trọng tâm ở chỗ đó, lúc này vội vã giải thích, sư tôn đúng là bởi vì ta đối với người này sát hoạch kết quả có bất mãn. Sư tôn ngươi chỉ ở một trong số đó, không biết thứ hai, người này cứ việc nhìn qua Thiên Phú không tệ, tuổi còn trẻ tu thành chân ý quan tượng pháp tầng thứ hai, nhưng hắn vì lực lượng, nhưng là không tiếc đem chuyển kỳ tinh thú cốt tủy luyện vào trong cơ thể, hoàn toàn có thể tụng tâm bất chính, mong rằng sư tôn minh dám đem truyền kỳ tinh dương thú tủy luyện vào trong cơ thể. Cơ giữ tinh thần quét vương thành một ánh mắt, ta vẫn chưa ở trên người hắn cảm nhận được bất kỳ tinh thú khí tức. Sư tôn cho phép bẩm, Lữ Tinh Hà sư tôn từng giáo dục qua ta, võ đạo tu hành đối với chân ý quan tượng pháp tu hành có rất tốt phụ trợ hiệu quả, bởi vậy tại tinh luyện giả tu hành lúc, ta tu vi võ đạo cũng là nước lên thì tu lên, sau đó tại ta đột phá đến võ đạo tầng thứ ba lúc không biết bởi vì duyên cớ nào, lại tu vi tăng mạnh, đột ngột có rồi không kém hơn chuyển ấn kỳ tinh thú thể phách, căn cứ ta Lữ Tinh Hà sư tôn lời giải thích, trong cơ thể ta vô cùng có khả năng tồn tại gì đó mạnh mẽ. Đến cực điểm thái cổ mạch, Tại võ đạo tầng thứ 3 thân thể gây dựng lại một khắc đó phản tổ thức tỉnh, lúc này mới có thể đánh vỡ thân thể cực hạ, trên thực tế ta từ bước vào tu hành tiếp xúc đến nay, trừ ra luyện hóa một ít tinh thú huyết dịch ra tộc Gen Ly, nở tinh huyết bên ngoài, cùng tinh thú không có nửa phần gặp nhau, nếu là sư tôn không tin, đều có thể tự mình kiểm tra." Vương Thành nói, một bộ ngay ngay thẳng thẳng dáng dấp. "Ồ, thái cổ huyết mạch. Không sai, một ít tổ tiên từng xuất hiện cường giả tối đỉnh nhân vật quả thật có khả năng xuất hiện huyết mạch thức tỉnh hoặc là huyết mạch phản tổ hiện tượng do đó có các loại khó mà tin nội thiên phú, ngoài ra Ngươi tiên phú hơn người, tất nhiên không thể không có bất kỳ nguyên do 89 phần 10, cũng là bởi vì bên trong cơ thể ngươi thái cổ huyết mạch dư cơ. Cơ chữ tinh thần sáng mắt lên, nhìn về phía Vương Thành ánh mắt không khỏi càng nóng rực một phần, cho tới kiểm tra, không cần phải, ta cơ chữ sống 89 năm, một người đến cùng có hay không luyện hóa tinh xương thú thủy vẫn là có thể thấy. Nói xong, ánh mắt của hắn đã một lần nữa rơi xuống mộ dung huyền trên người, ánh mắt trở nên càng lạnh lẽo, cho tới giờ khác này, ngươi còn tại nguy ta xem ngươi rõ ràng là bởi vì thái chân lúc trước cùng ngươi tranh cướp đệ tử thân chuyển vị chí ghi hận trong lòng rồi mới từ bên trong làm khó dễ, hại ta suýt nữa tại một vị thiên tài thế hệ sau bỏ lỡ cơ hội. Hừ, ta cơ chữ môn hạ, không cho phép ngươi loại tâm cơ này thâm trầm học hạc với nhau hà người. Kể từ hôm nay, ngươi không còn là ta cơ chữ tinh thần đệ tử, nơi nào đến liền lăn về nơi đó đi. Chương 692, linh hồn thăng trời. Bối rối. Nghe được cơ chữ tinh thần trừng phạt, Mộ Dung Huyền Triệt để bối rối. Trục xuất sư môn. Nàng mới nhập cơ chữ tinh thần môn hạ bất quá mấy năm, lại bị cơ chữ tinh thần trục xuất sư môn rồi. Phải biết bị trúc xuất sư môn nàng cứ việc nhưng có thể xương tụng Huyền Chân Điện đệ tử chính thức, có thể từ nay về sau tại Huyền Chân Điện trong đó thân phận địa vị, chắc chắn xuống dốc không thanh, này một đời đều không hội lại có thêm bất kỳ một vị tinh thần nguyện đem thu làm đệ tử, dù sao tinh thần cùng tinh thần cũng tồn tại giao tình, một vị tinh thần nhận lấy một vị khác tinh thần trục xuất sư môn đệ tử, nếu là lại có phương pháp giáo dục, đây chẳng phải là nói vị kia tinh thần thầm. Nhìn hạn hẹp sao? Thậm chí nàng ngày sau tại Huyền Chân Điện bên trong lên cao con đường cũng có thể từ đó đoạn quyết, khó hơn nữa có đột phá ngày. Nghĩ tới đây loại hậu quả Mộ Dung Huyên nhất thời hoang mang gọi lên: "Sư Tôn, ta không phải cố ý, ta chỉ là nhất thời sơ ý, không có tinh tế cân nhắc đến hắn có viễn cổ huyết mạch khả năng. Kính xin sư Tôn cho ta một cơ hội." Trong lòng ngươi đến cùng nghĩ như thế nào? Chính ngươi rất rõ ràng, cho ngươi một ngày thu dọn đồ đạc, sau một ngày lại để ta thấy ngươi, ngươi liền không cần đi rồi. Cơ chữ tinh thần không chút lưu tình dành cho nàng tối hậu thư, sau đó chuyển hướng Chu Thái Chân, "Thái Chân, ngươi để cử có công, từ nay về sau, cũng theo ta một đạo tu hành đi. Ngọn núi này chính là ngươi tân chủ sở, còn vân thành Ngươi cùng ta một đạo ở Thiên Cơ Phong." Chu Thái Chân nghe xong nhất thời mừng rỡ không thôi, đa tạ sư Tôn Như Hái, đệ tử tất không phụ sư Tôn Kỳ vâng cao. "Hừ, ngươi tạm thời ở đây giao trách nhiệm nàng rồi đi." Cơ Chữ Tinh Thần cũng không tiếp tục để ý Mộ Dung Huyền, mang theo Vương Thành trực tiếp đi tới Thiên Cơ Phong ở trên. Vương Thành trước khi rời đi quét Mộ Dung Huyền một ánh mắt, hắn có thể cảm giác được Mộ Dung Huyền oán hận trong lòng, nhất thời cười lạnh một tiếng. Cơ Chữ Tinh Thần có lẽ xem ở thầy trò một hồi về mặt tình cảm không có chém tận giết tuyệt, thế nhưng nếu như Dung Huyền dám to gan lại trêu chọc đến trên đầu hắn đến Hắn tuyệt đối sẽ làm cho nàng rõ ràng, phạm vào sai lầm cần thiết trả giá cao. Cơ chữ tinh thần mang theo Vương Thành đi tới chính mình cư trú cung điện, lập tức có vài vị thị nữ, bao quát một vị đỉnh cao bán thần cấp Lao Già ra đón. Những người này nhìn thấy cơ chữ tinh thần cùng Vương Thành sau, đồng thời cùng kính hành lễ. Cơ chữ tinh thần gật gật đầu, chuyển hướng vị kia có bán thần đỉnh cao tu vi lão giả nói, "Nhâm Vũ, này một vị chính là ta tân tu đệ tử thân truyền Vương Thành, cũng là tương lai vô cùng có khả năng kế thừa ta y bát đệ tử, từ nay về sau hắn đem ở tại Thiên Cơ Phong bên trong, người đi sai người đem viện điện quét dọn một chút." Có liên quan với huyền ứng khí điện tất cả thiết bị thị vệ, tôi tớ, toàn bộ phân phối đầy đủ, một lúc để hắn vào ở. Vương Thành Điện hạ tại Viền Chân Tháp 40 tầng thành tựu Lao nô đã có nghe nói, chúc mừng bệ hạ. Nham Vũ đầu tiên là quay về cơ chữ tinh thần chúc một tiếng, sau đó lại chuyển hướng Vương Thành, cung kính thi lệ một cái, điện hạ chờ chốc lát, Lao nô này liền đi sắp xếp. Làm phiền. Vương Thành quay về nham vũ gật gật đầu. Vương Thành, người đi theo ta. Cơ trữ tinh thần tại phía trước dẫn đường, mang theo hắn đi thẳng tới hắn cư trú nội điện trong đó, đợi đến cùng hắn phân tự sau khi ngồi xuống mới nói. Vương Thành, ngươi đã xông qua Huyền Chân Tháp 40 tầng, tự có tư cách được Chân Ý Quan tưởng Pháp tầng thứ 3, tầng thứ 4 chuyển thụ, ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta Huyền Chân Điện chân chính hạt nhân, không ở chỗ tu vi cảnh giới, cũng không ở chỗ công pháp bí thuật, càng không ở chỗ tinh thuật thần khí, tất cả tất cả đều là Chân Ý Quan. Tượng pháp này một môn bí pháp mà phục vụ, hết thể đều là vì Chân Ý Quan tưởng Pháp mà phục vụ. Vương Thành trong lòng hơi động, chẳng lẽ cùng Huyền Chân Điện sau lưng Huyền Phong Điện có quan hệ? Không sai. Huyền Phong Điện cùng Huyền Chân Điện quan hệ mọi người đều biết, cơ chế tinh thần cũng không có vì thế cảm thấy không ngờ. Ngươi đã đã là Huyền Chân Điện đệ tử, đồng thời thuộc về Tinh Thần Thân Truyện, như vậy, có một số việc tự nhiên cần phải nói rõ với ngươi, trên thực tế, Huyền Chân Điện chính là Huyền Phong Điện rất nhiều dưới hạt thế lực, hoặc là nói phụ thuộc thế lực một trong, chúng ta lẫn nhau quan hệ, cũng không có người ngoài tưởng tượng như vậy chặt chẽ, nếu như dùng Huyền Chân Điện đệ tử kết cấu để hình dung Huyền Phong Điện, như vậy Huyền Chân Điện sẽ cùng tại đệ tử ngoại môn. Đệ tử ngoại môn. Vương Thành hơi run run, chỉ là loại kia cùng Huyền Chân Điện như giao dịch quan hệ một loại đệ tử ngoại môn. Chính là Cơ chữ Tinh Thần gật gật đầu. Đệ tử ngoại môn thông qua hoàn thành huyền chân điện bố trí xuống đến nhiệm vụ thu được điểm cống hiến, lại dùng điểm cống hiến mua huyền chân điện thả ra bảo vật, bí pháp, chúng ta huyền chân điện cũng giống như thế, huyền chân điện không ngừng làm huyền phong điện chuyển vận nhân tài, mỗi chuyển vận một người đều sẽ được huyền phong điện ban thưởng, đồng thời huyền chân điện đối ngoại có thể sử dụng huyền phong điện tên gọi, còn tao ngộ nguy hiểm lúc, muốn để huyền phong điện cường giả xuất thủ, nhất định phải sử dụng điểm cống hiến mới được, không có điểm cống hiến, mặc dù huyền chân điện vong, huyền phong điện đều không hội nhìn một chút. Vương Thành nghe xong, trong lòng hơi hơi chìm xuống. Đây chính là Huyền Phong Điện tuy có không kém gì Thần Thánh Chi Kiếm Đế Quốc thế lực to lớn, có thể nhưng thủy Trung chỉ có thể ở chết một góc, không thể cùng Thần Thánh Chi Kiếm Đế Quốc tranh đấu nguyên nhân. So với Huyền Chân Điện cùng Huyền Phong Điện hầu như giao dịch giống như quan hệ, Thần Thánh Chi Kiếm Đế Quốc cùng bọn họ cấp trên vũ trụ hội nghị quan hệ nhưng là phải mật thiết nhiều lắm. Một khi Thần Thánh Chi Kiếm Đế Quốc gặp phải tính chất hủy diệt đặc kích, bọn họ sau lưng những nghị trường kia chỉ cần có cái điều kiện này tất nhiên sẽ xuất thủ. Đương nhiên, này cũng không mang ý nghĩa Thần Thánh Chi Đế Quốc hoàn thật có thể không đem chúng ta Huyền Chân Điện để ở trong mắt. Dù sao chúng ta chỉ cần không tiếp tiêu tốn điểm cống hiến, tương. Đệ tự có thể nhờ được Huyền Phong Điện cường giả đỉnh cao xuất thủ, ngoài ra, Huyền Phong Điện bên trong có không ít đệ tử chính là từ chúng ta Huyền Phong Điện bên trong đi ra ngoài, có phần này hương hỏa tồn tại, bọn họ tại Huyền Chân Điện gặp phải nguy hiểm lúc, cũng không hội mảnh mặt là ngơ, những đệ tử này, mỗi một người đều là đứng ở đỉnh cao tinh thần nhân vật, mà bằng hữu của bọn họ đồng dạng cùng bọn họ kẻ tám lạng người nửa cân, một khi đến cứu viện, chính là một đại ba tinh thần. Hóa thân, vậy vậy, Huyền Chân Điện ẩn tính thế lực so với Thần Thánh Chi Kiếm Đế Quốc Hoàng thất đến không kém chút nào. Mỗi một người đều là đứng ở đỉnh cao tinh thần nhân vật. Vương Thành nghe được âm trầm hoảng sợ, nay Huyền Phong Điện càng lại như vậy đột phá, mỗi một vị đệ tử đều có tinh thần thực lực. Cũng không phải là mỗi một vị đệ tử đều có tinh thần thực lực, vừa vặn phân nhưng là cách nhau không xa, Huyền Phong Điện kết cấu cùng chúng ta Huyền Chân Điện lại có sự khác biệt, trên thực tế Huyền Phong Điện bên trong, tại người phân phương diện thượng nhân người bình đẳng, có lúc một vị chuyển kỳ cường giả thậm chí có thể tinh thần hình thái thứ 2 Thần, thậm chí hình thái thứ 3 Thần Tôn đứng ngang hàng, chuyện cho vui vẻ, nhưng mà này cũng không mang ý nghĩa Huyền Phong Điện bên. Trong không có cạnh tranh, Trên thực tế toàn bộ Huyền Phong Điện cực kỳ hiện thực, hết thảy tất cả đều dựa vào điểm cống hiến nói chuyện. Không có điểm cống hiến, mặc dù ngươi là hình thái thứ 2 Thượng thần, đại thần, khả năng thân phận địa vị cũng không bằng phụ TH. Nờ dê truyền kỳ, nếu là có lượng lớn điểm cống hiến, ngươi mặc dù chỉ là truyền kỳ tu vi, đều có thể xin mời hình thái thứ 3 thần tôn, thần vương vì ngươi làm việc. Điểm cống hiến. Huyền Phong Điện bên trong điểm cống hiến phân lượng càng là nặng như vậy. Truyền kỳ cường giả có điểm cống hiến lại có thể thỉnh cầu hình thái thứ 3 tinh thần. Vương Thành nghe được cơ chế tinh thần nói Dực Khoát có loại thế giới quan chịu đến nghiêm trọng trùng kích cảm giác. Hình thái thứ 3 tinh thần, đó là cỡ nào tồn tại? Toàn bộ thần thánh chi kiếm đế quốc trí cường giả đều mới tinh thần hình thái thứ 2, huyền chân điện điện chủ cũng giống như thế, dù cho là hắn biết ngộ đạo pháp, tạo hóa môn, tháp chủ, môn chủ cấp nhân vật, tương tự ở vào tinh thần hình thái thứ 2, duy nhất tinh thần hình thái thứ 3 cường giả mặc dù phóng tới vũ trụ hội nghị trong đó, đều có tư cách cạnh tranh trong đó nghị trưởng ghế. Nhân vật như thế, nhưng cùng một vị truyền kỳ cường giả đứng ngang hàng chuyện vui vẻ. Nghĩ như thế nào cũng làm cho người khó mà tin nổi cảm thấy khó có thể tin. Có thể sự thực nhưng là như vậy, chưa từng đi Huyền Phong Điện người, e sợ vĩnh viễn vô pháp lý giải tình cảnh như vậy cảnh tượng. Cơ chữ tinh thần cười khổ mà nói, chốc lát, hắn thu Liêm tâm tình, tiếp tục nói, đương nhiên, truyền kỳ cường giả cùng hình thái thứ 3 tinh thần đứng ngang hàng hiện tượng vô cùng hiếm thấy, tinh thần cường giả thu được điểm cống hiến so với truyền kỳ cường giả thu được điểm cống hiến dễ dàng không biết bao nhiêu lần, mà ủng có sự khác biệt điểm cống hiến phân ra không giống cấp bậc, không đồng cấp những người khác bọn họ hoạt động phạm vi cũng không giống nhau. Thật giống như một ít được xưng dân chủ phàm nhân thế giới. Một cái cư dân bình thường cùng một vị ngàn tỷ phú ông về mặt thân phận là ngang nhau, có thể hai người bọn họ sinh hoạt cả đời đều rất khó sinh sinh giao tiếp. Vương Thành Lý giải gật gật đầu, chỉ là, này cùng Chân Ý Quan tưởng Pháp lại có quan hệ gì? Chân Ý Quan tưởng Pháp? Quan hệ rất lớn. Cơ chữ Tinh Thần nói, trên thực tế đối với những kia tinh thần cường giả tới nói, thu được điểm cống hiến phương pháp nhanh nhất chỉ có 3 loại, trong đó phổ biến nhất một loại là để cho mình hóa thân gia nhập biên chế tại Huyền Phong Điện hiệu lực, mỗi một cái hóa thân mỗi trăm năm có thể thu được 1000 cống hiến không giống nhau. Nếu là hoàn thành một số nhiệm vụ nào đó còn có ngoài ngạch thưởng, như vậy thu được điểm cống hiến rất chậm, nhưng cũng dễ dàng nhất, một ít tinh thần. Thường thường phái hơn trăm cái hóa thân gia nhập Huyền Phong Điện biên chế, trong năm qua chính là ở trên mấy trăm ngàn điểm cống hiến, trừ ra cái phương pháp này còn có giải vạn tiệt đồ. Vạn tiệt đồ mỗi thông qua một cửa, đều có ngoài ngạch khen thưởng, có thể có ngư. Thời nói mặc dù là đem vạn tiệt đồ hoàn toàn mở ra, mà được điểm cống hiến đều bất quá ngàn vạn trên dưới, chân chính thu được điểm cống hiến trọng tâm, ở chỗ linh hồn thang trời. Linh hồn thang trời. Đúng. Linh hồn thang trời Cơ giữ tinh thần gật đầu lia lịa, toàn bộ Huyền Phong điện, có lẽ trừ ra vị kia thần bí khó lường Huyền Phong điện chủ bên ngoài, không có ai biết linh hồn thang trời từ nơi nào mà đến, bất quá từ xưa tới nay, tại Huyền Phong điện bên trong đều truyền lưu một cái truyền thuyết, bất luận người nào, chỉ cần có thể đi tới linh hồn thang trời phần cuối, tất nhiên có thể hiểu rõ linh hồn chân lý, do đó siêu thoát tinh giới. Hiểu rõ linh hồn chân lý, siêu thoát tinh giới. Ngăn ngắn một câu nói, có thể bên trong lần chứa khủng bố lượng tin tức, nhưng lại để Vương Thành Hầu như ngẩn tờ. Siêu thoát tinh giới. Linh hồn thang trời phần cuối lại có thể khiến người ta siêu thoát tinh giới đúng bởi vì linh hồn thang trời tính đặc thủ mỗi tại linh hồn thang trời ở trên bước lên trước có thể thu được điểm cống hiến đều là lượng lớn trên tay ta có một phần300 năm trước huyền phong điện thang trời ghi chép hiện nay huyền phong điện bên trong tại linh hồn thang trời ở trên xếp hạng đệ nhất là ám hư tinh thần một vị tại tinh thần hình thái thứ ba dừng lại không biết mấy trăm triệu năm năm tháng cổ lao tinh thần hắn tại linh hồn than trời thượng vị tại 96 dài mà chính là 95 dài đến 96 dài này nữa dài hắn thu được 95 bước điểm cống hiến 95 ức điểm cộng hiến. Một cái tinh thần hóa thân đi lính một năm, chỉ có thể thu được 10 điểm cộng hiến. Tại linh hồn thang trời tốt nhất trước một bước, thu được 95 ức điểm cộng hiến. con số này, dù cho Vương Thành tâm tính nghe xong đều là có chút tròn váng. Vâng, mà sông linh hồn cầu thang duy nhất căn cứ. Chính là chân ý quan tưởng pháp. Chương 693, Thần Thánh. Duy nhất căn cứ. Chân ý quan tưởng pháp. Vương Thành đột nhiên cảm giác mình hô hấp trở nên hơi trầm trọng. Không sai, chính là chân ý quan tưởng pháp. Vạn Tiệt Đồ cứ việc mỗi một quan đều có thể thu được không ít điểm cống hiến với tư cách khen thưởng, ước chừng trị số cũng không hề lớn, bởi vì nó sát hoạch chính là ngộ tính cùng mệnh cách, mà sát hoạch ngộ tính cùng mệnh cách mục đích chủ yếu chính là vì thu nạp có thể tu hành chân ý quan tượng pháp thiên tài, có thể nói Vạn Tiệt Đồ đều là chân ý quan tượng pháp mà phục vụ, bởi vậy, Vạn Tiệt Đồ mặc dù vạn quan toàn bộ thông qua, cuối cùng có thể có được tưởng thưởng cũng là một tỷ trên dưới, xa. Kém xa cùng linh hồn thang trời so với. Linh hồn thang trời. Sư Tôn có từng lang bạt qua linh hồn thang trời. Cái này Cơ giữ tinh thần trên mặt lộ ra một tia vẻ tiếc đối, tuy may mắn tu thành Chân Ý Quan Tượng Pháp tầng thứ 4, nhưng lại là dừng lại ở đây, mà Chân Ý Quan Tượng Pháp tầng thứ 4 cảnh giới, liền đăng linh hồn thang trời tư cách đều không có. Chân Ý Quan Tượng Pháp tầng thứ 4 cảnh giới liền bước lên linh hồn thang trời tư cách đều không có. Vương Thành hơi run run. Trên thực tế ngoại giới vẫn truyền lưu một câu trả lời hợp lý, chỉ có đem Chân Ý Quan Tượng Pháp tu hành đến tầng thứ 5 mới có hy vọng bước lên linh hồn cầu thang, đồng thời cao nhất có thể đến tầng 19, tầng thứ 6 lúc thì lại có hy vọng bước lên thứ 39 giai, đến tầng thứ 7 lúc Có hy vọng bước lên linh hồn cầu thang thứ 59 giai, cứ thế mà suy ra. Vương Thành lúc trước đã suy đoán qua, chân ý quan tượng pháp không phải chỉ 4 tầng đơn giản như vậy, cần phải tồn tại tầng thứ 5, tầng thứ 6, chỉ là không có nghĩ đến. Đừng nói là để ngũ, tầng thứ 6, dựa theo vị kia sông đến 96 lại ám hư tinh thần suy tính. Chân ý quan tưởng pháp tồn tại tầng thứ 9. Chân ý quan tượng pháp tầng thứ 9 tự nhiên là tồn tại, nghe đồn, Huyền Phong Điện mở ra người, vị kia tự thời kỳ thượng cổ tồn tại đến nay Huyền Phong Điện chủ, liền đem chân ý quan tượng pháp tu hành đến tầng thứ 9 cảnh giới. Mà này một môn bí pháp cùng linh hồn thăng trời, cũng là hắn siêu thoát tinh giới căn bản diệu pháp, chính là bởi vì hắn được môn bí pháp này, được linh hồn thăng trời, mới có hôm nay đang lâm tinh không đỉnh thành tựu, cũng bởi vì cái môn này diệu pháp thành tựu. Vị này cổ lão tồn tại, mới làm cho chân ý quan tượng pháp thành vì thiên hạ tối trí cao chân lý diệu pháp một trong. Cơ chữ tinh thần trên mặt mang theo Tôn xung nói, bất quá ngôn ngữ từ đó, hắn cũng là cười khổ một tiếng, đương nhiên, ta nói tới những này đều là lời truyền miệng, đừng nói là huyền phong vị kia tự thời kỳ thượng cổ liền tồn tại đến nay điện chủ. Mặc dù là những tia đem chân ý quan tượng pháp tu luyện đến tầng thứ 8 nhân vật đứng đầu, ta đều chưa từng từng thấy, chỉ sợ chúng ta Huyền Chân Điện hiện nhâm địa chủ, đã là tinh thần hình thái thứ 2 chúng Ngọc tinh thần, chân ý quan tượng pháp đạt tới tầng thứ 5 cảnh giới, tại linh hồn. Thang trời ở trên cũng bất quá bước ra tầng 13 thôi. tôi. Huyền Chân Điện địa chủ, hình thái thứ 2 tinh thần, chân ý quan tượng pháp lại mới tầng thứ 5. Vương Thành vẻ mặt khá là kinh ngạc. Cơ chữ tinh thần nhìn Vương Thành một ánh mắt, hơi hơi đè thấp một chút thanh âm nói, tinh thần cảnh giới trong đó cũng tồn tại mạch yếu, nói như vậy, chính là xem hóa thân số lượng Một ít mới lên cấp tinh thần, tổn thất một cái hóa thân đã có thể xương tụng tổn thương gần động cốt, có thể những kia cổ lão tinh thần, tùy tùy tiện tiện lôi ra mấy chục hơn trăm cái hóa thân không tính việc khó, nhưng mà, ngoài ra, tinh thần còn có chủ yếu nhất một điểm. Vậy thì thần thánh hình thái. Đối với cho chúng ta hình thái thứ nhất tinh thần mà nói, thần thánh hình thái mang ý nghĩa cá chết lưới rách, dù cho có hình thái thứ ba tinh thần bảo hộ, cũng sẽ bởi vì là bản nguyên tổn thất lớn, thoát ly hình thái thứ ba tinh thần bảo hộ. Điểm này có thể tham khảo tinh thần chất lượng C. Lớn lớn tinh thần, lực hút càng mạnh, ngược lại vẫn như cũ Một viên cự ly hàng tinh một mộtước km hành tinh khả năng bị hàng tinh bắt được trở thành vệ tinh nhưng đổi thành một kẻ loài người nhưng sẽ chỉ ở trong vũ trụ trôi nổi trí tử có thể hình thái thứ hai tinh thần nếu có hình thái thứ ba tinh thần với tư cách bảo hộ điều kiện tiên quyết bọn họ hạ xuống thần thánh hình thái đã không phải tuyệt mệnh phương pháp cứ việc mỗi một lần dáng lâm thần thánh hình thái đều sẽ để bọn họ nguyên khí là thường có thể vẫn cứ có lưu sống tiếp khả năng vào lúc này thần thánh hình thái mạnh yếu liền trở nên cực kỳ trọng yếu rồi thần thánh hình thái mạnh yếu lẽ nào cùng chân ý quan tưởng pháp có quan hệ Trần Nhất Quan tưởng pháp chiếm 4 phần 10 tỷ trọng, khắc 6 tầng cùng đối phương đối với hạt ngôi sao lý giải, đối với thời không lý giải mà định. Tinh thần hóa thân chịu đến vũ trụ quy tắc hạn chế, mặc dù kiên cường cũng kiên cường có hạ, nhưng thần thánh hình thái nhưng không phải như vậy, nghiêm mặt nói, thần thánh hình thái chính là tinh thần chân thân, liền bằng vào ta tới nói, ta tuy có hóa thân 122 tiếp xúc, hình chiếu 395 tiếp xúc, tại thần thánh chi kiếm đế quốc trong phạm vi rất nhiều tinh thần trong đó đều có thể sừng tụng ra cảnh sâu dày, nhưng nếu đối đầu một vị thần thánh hóa thân. Dù cho mới lên cấp tinh thần thần thánh hóa thân, Kết cục khả năng đều chỉ có một cái, Đồng Quy Vô Tận, 122 tiếp xúc tinh thần hóa thân, 395 tiếp xúc hình chiếu, lại chỉ có thể cùng một vị thần thánh hóa thân Đồng Quy Vô Tận. Nay vẫn là ta một cái chân ý quan tượng pháp 4 tầng người tu hành thần thánh cường độ, nếu như là chân ý quan tưởng pháp tầng thứ 5 tinh thần, dù cho đồng dạng là mới lên cấp tinh thần, hẳn cái kia thần thánh hình thái sức chiến đấu đều sẽ mạnh hơn các ba. Cho tới chân ý quan tưởng pháp tầng thứ 6, càng mạnh hơn. Thần thánh hình thái, Vương Thành tự phụ, mặc dù đối đầu trường không liệt thiên hóa thân, hình chiếu chỉ cần không phải rơi vào vây công, hoàn toàn có thể làm được tới một người giết một người, đến hai cái giết một đôi, chỉ là tinh thần thần thánh hình thái, nhưng là cho hắn vang lên cảnh báo. Hắn có lẽ không sợ Trường Không Liệt Thiên 10 cái 8 cái hóa thân, hình chiếu, chỉ khi nào hắn thật đem Trường Không Liệt Thiên đánh ra chân hỏa, hạ xuống thần thánh hình thái muốn cùng hắn ngọc đá cùng nữa. Có lẽ Trường Không Liệt Thiên có thể trả giá lạc lối tinh giới giá phải trả, có thể kết cục của hắn cũng tuyệt đối chẳng tốt đẹp gì. Hắn cũng không cảm thấy đem còn lại những này thuộc tính điểm thêm vào đi, liền có thể làm cho hắn nắm giữ mạnh mẽ chống đỡ tinh thần, thần thánh hình thái thực lực. Tinh thần trí cao, tinh thần vô thượng, có thể tinh thần thế giới, cũng không có các ngươi tưởng tượng tốt đẹp như vậy, nắm giữ bảo hộ tinh thần cũng chưa từng được bảo hộ tinh thần, hoàn toàn là hai loại tình cảnh, những kia không có bảo hộ tinh thần, mọi người khách khí, là bởi vì đều biết, ai cũng không làm gì được ai, một khi đem làm tức giận, mặc dù có thể đem dây dưa đến chết, tự thân cũng lấy trả giá cực kỳ đánh đổi nặng nghề. Thế nhưng được bảo hộ hình thái thứ hai tinh thần so với hình thái thứ nhất tinh thần mà nói, nhưng có tuyệt nhiên biến hóa khác. Cơ chữ tinh thần nói đến đây, lắc lắc đầu, bây giờ cùng nói những này hơi sớm, nói đơn giản Nếu là sẽ có một ngày ngươi đắc tội rồi nào đó Tôn Tinh Thần, ngàn vạn muốn dò nghe lai lịch của đối phương, sau lưng chưa từng đứng hình thái thứ ba tinh thần, đắc tội rồi liền đắc tội, dù cho đối phương đến tinh thần hình thái thứ hai cũng không ngoại lệ, thế nhưng ta rõ ràng. Vương Thành gật gật đầu, tinh thần cảnh giới đối với ta mà nói hiện nay còn sớm, tin tưởng ta tạm thời cũng sẽ không cùng bọn họ sản sinh xung đột. Cơ chữ tinh thần gật gật đầu, ta cùng ngươi nói những này, cũng chỉ là cho ngươi cái dự phòng thôi. Nói xong, hắn trầm ngâm một phen, đem một viên lệnh phù lấy ra, cái này ngươi thu cẩn thận. Đây là Vương Thành tiếp nhận lệnh phụ, hắn có thể tại tấm này lệnh trên bùa cảm nhận được một loại sâu không lường được huyền ảo khí tức, tinh thần phụ lục. Không sai, hơn nữa không phải phổ thông tinh thần phụ lục. Đây là chúng ta Huyền Chân Điện điện chủ chúng Ngọc tinh thần phụ lục, ta Huyền Chân Điện bên trong cũng có hơn 1000 tinh thần hóa thân, ta bản thân cũng có 13 vị hóa thân cung phụng trong đó. Bất quá, chúng ta những này phổ thông tinh thần hóa thân cất bước chậm chậm, nếu là công kiên chiến cũng còn thôi, đột nhiên tao ngộ nguy hiểm, căn bản là ngoài tầm tay với, bởi vậy, điện chủ ban tặng chúng ta một ít phụ lục, những bùa chú này có thể trực tiếp triệu hắn điện chủ hóa thân. Nói đến đây, cơ chế tinh thần khẽ mỉm cười, điện chủ với tư cách hình thái thứ hai tinh thần, sinh mệnh hình thái phát sinh tuyệt nhiên biến hóa khác, cứ việc hóa thân lực lượng bị vũ trụ quy tắc vẫn chưa tăng trưởng, nhưng lại có thể chớp mắt đạt đến thế gian mỗi một góc, một khi ngươi gặp phải không thể kháng cự nguy hiểm, lấy ra phù lục, điện chủ hóa thân trong nháy mắt liền đến. Vương Thành thận trọng tiếp nhận phụ lục. Cứ việc tấm đùa này ghi chép đối với hắn mà nói trợ giúp không lớn, nhưng này, nhưng là cơ chế tinh thần một phần tâm ý. Trên người ngươi thức tỉnh rồi thái cổ huyết mạch, thể phách cường độ không kém gì truyền kỳ tinh thú, nếu như có thể lĩnh ngộ võ đạo bốn tầng liền thực lực đối sát tứ giai truyền kỳ, nếu là luyện nữa liền hôn nguyên thánh thể, sức chiến đấu đem không kém hơn bán thần cường giả. Đáng tiếc, hôn nguyên thánh thể có cái cực kỳ trọng yếu bất đi, cần được nhập tinh thú đế quốc hỗn nguyên thánh chỉ mới có thể nối liền, mà hỗn nguyên thánh chỉ một loại ở vào tinh thú đế quốc chủ yếu nhất, phụ cận thường thường có đứng đầu nhất chúa tể tinh thú bảo vệ, hơn nữa còn không ngừng một đầu, một khi xông vào bị phát hiện, đừng nói tinh thần hóa thân, mặc dù thần thánh hóa thân, đều vô cùng có khả năng bị cái kia cùng nhau tiến lên chúa tể tinh ít. Thành hụt, bởi vậy, ngươi như muốn tăng trưởng thực lực chỉ có thể tại tinh luyện giả phương diện ra tay, ta xem ngươi đã tới thiên giai đỉnh cao, đột phá truyền kỳ ngay trong tầm tay, vừa vạn, trên tay ta còn có mấy cái có thể nhập nhật nguyệt tinh bản ở trên tu hành 10 năm tiêu chuẩn, cái kia nhật nguyệt tinh bản chính là nhật nguyện cùng chiếu sáng trận tinh hoa ở chỗ đó, phụ trợ tu hành hiệu quả vượt xa quá trên thị trường bất luận cái nào tiểu thần trận, ngươi liền cùng ngươi chu. Thái chân sư huynh một đạo đi qua, hy vọng có thể một lần hành động đột phá truyền kỳ cảnh giới. Đa tạ sư tôn. Vương thành tự đáy lòng nói một tiếng. Hừ, tinh luyện giả cảnh giới mặc dù trọng yếu, Nhưng chân ý quan tưởng pháp tu hành cũng tuyệt đối không thể hạ xuống, nếu là ngươi có thể rất sớm đem chân ý quan tượng pháp tu hành đến tầng thứ càng cao hơn, tặng lại tự thân lúc, đối với ngươi chuyển vận kỳ cảnh giới đột phá cũng có chỗ tốt cực lớn. Năm đó ta huyền chân điện bên trong thì có một vị chuyển vận kỳ cấp 2 tu thành chân ý quan tượng pháp tầng thứ 4 thiên tài, mượn Nhật Nguyệt tinh bản tiềm tu tinh lực sau, chỉ dùng 14 năm liền. Một lần hành động xông lên chuyển kỳ tứ giai, sau đó dừng lại 30 năm, một hơi vấn đỉnh chuyển kỳ cấp 5, có thể thấy được mài đao không lầm đốn tuổi công lý lẽ, hơn nữa ta mới vừa rồi cùng ngươi nói rồi nhiều như vậy. Ngươi nên cũng rõ ràng chân ý quan tưởng phH áp đối với chúng ta huyền chân điện thế hệ sau tầm quan trọng nếu như không phải là bởi vì chân ý quan tượng pháp tầng thứ 5 chỉ có tinh thần cường giả mới có thể tu hành thậm chí đều sẽ có người sáng tạo lấy tu hành chân ý quan tượng pháp làm chủ lưu phái chân ý quan tưởng pháp tầng thứ 5 chỉ có tinh thần mới có thể tu thành Vương Thành hơi kinh ngạc Ngươi hiện tại liền chân ý quan tượng pháp tầng thứ 4 đều vẫn còn chưa tới những việc này liền không muốn hỏi kỹ để tránh khỏi phân tâm nhanh đi tu hành rất sớm đột phá chuyển kỳ cảnh giới đi cơ chứ tinh thần không có cùng Vươngành giải thích cả kẽất phát tay để cho lui ra. Trong lúc nhất thời Vương Thành cũng chỉ đành đem cái nghi vấn này chôn ở trong lòng, chờ sau này hỏi lại. Hắn thể phách cường độ đã không kém gì chúa tể tinh thú, giống như là tinh luyện giả hệ thống bên trong bản thân, không tồn tại gì đó kẹn cấp thuyết pháp. Bởi vậy, là thời điểm tăng lên tinh luyện giả đẳng cấp. Chương 694, Chuyên kỳ. Thiên cơ phong huyền cơ điện, Vương Thành trở lại tòa cung điện này lúc, toàn bộ cung điện dĩ nhiên thu thập thỏa đáng, cửa ra vào, trên trăm vị tôi tớ, người hầu, thị nữ, chính đứng yên tại cung điện quảng trường phía trước, đợi đến nhìn thấy Vương Thành đến. Đồng thời cùng kính không lưng hành lễ, tham kiến Vương Thành Điện hạ. Ừm. Vương Thành ánh mắt tự trăm người nhìn tới, những này tôi tớ, thị nữ, kém cỏi nhất đều có thiên giai tu vi, trong đó nhìn qua như thủ lĩnh giống như lại có chuyển kỳ cảnh giới. Trong đó 10 vị thị vệ, nhưng là toàn bộ đạt đến tứ giai chuyển kỳ trình độ, cầm đầu chính phó hai vị đội trưởng càng là cảnh giới bán thần. Cứ việc cảnh giới bán thần đối với Vương Thành tới nói không coi là gì đó, có thể để hai vị bán thần làm thị vệ thủ lĩnh, loại này tác phẩm cũng chỉ có tinh thần một cấp độ cường giả mới có thể làm được. Rất tốt. Vương Thành gật gật đầu. Mà vào lúc này, cũng là có một vị bán thần mang theo Bạch Hoa trực tiếp hạ xuống Huyền Cơ Điện ở ngoài, quay về Vương Thành chắp tay nói, "Điện hạ, ngài để ta tiếp người ta đã nên tiếp qua đến." Vương Thành thiếu ra. Bạch Hoa nhìn thân phận địa vị đã phát sinh tuyệt nhiên không giống biến hóa Vương Thành, vẻ mặt có chút thổ thức. Cứ việc hắn chưa bao giờ hoài nghi Vương Thành có thể trở thành Huyền Chân Điện tinh thần thân truyền, có thể tận mắt thấy cảnh này, vẫn cứ cảm khái không thôi. "Hoa bá, Huyền Cơ Điện công việc cũng cần có người lo liệu, có thể hay không làm phiền ngươi phụ trách?" Năng lực thiếu gia hiệu lực, là ta Bạch Hoa vinh hạnh. Bạch Hoa cung kính đồng ý. Vương Thành gật gật đầu, hơi hơi bàn giao một phen, cũng không có tại Huyền Cơ Điện tiếp tục chờ đợi, thân hình nhảy lên, hướng về Nhật Nguyệt Tinh Bản vị trí mà đi. Chuyên kỳ cảnh giới không tới, liền trở thành Huyền Chân Điện đệ tử chân truyền, nói lên đi có chút không nên tai, cứ việc thân phận của ta được Chư vị Tinh Thần Nghiệm chứng rất nhanh sẽ có thể ghi vào đệ tử chân truyền danh sách trong đó, có thể muốn cử hành lòng trọng thu đồ đệ nghi thức chiêu cáo thiên hạ, vẫn phải là đợi được chuyển kỳ cảnh giới sau, bởi vậy, trước hết đem tinh luyện giả đẳng cấp đột phá đi tới lại nói. Vương Thành nghi trầm, rất mau tới đến Nhật Tinh Bản vị trí chỗ ở. Nhật Nguyệt Tinh Bản chính là huyền chân điện hạt nhân. Toàn bộ Nhật Nguyệt tinh bản tung hành tam thiên kilômét, do 108 cái trôi nổi tại hư không loại cỡ lớn la bàn tạo thành, những này la bàn đường kính 10 m mỗi một cái la bàn trên có tinh trận bảo vệ, tạm thời có thể hấp dẫn chu thiên tinh thần chí lực, soi sáng đến la bàn bên trên, làm cho la bàn ở trên tinh luyện giả tu hành tốc độ tiến triển cực nhanh. Vương Thành mới vừa tới đến Nhật Nguyệt tinh bản phạm vi, lập tức cảm ứng được vài cỗ mịt mờ trúc xác khí tức, có thể thấy được khu vực này tất có tinh thần hóa thân tọa trấn. Mà tại Nhật Nguyệt tinh bản ở ngoài, cũng có chừng 10 vị bán thần cường giả tự mình canh gác. Nhìn thấy Vương Thành đến, một người trong đó nhất thời tiến lên, "Ta chính là Nhật Nguyệt Tinh bản thủ vệ người Bàn phi, ngươi đúng là tiến lên Tinh bản tu hành. Xin lấy ra lệnh bài." Vương Thành đem cơ chữ tinh thần tặng cùng cái kia một viên lệnh bài giao cho vị này Bán thần Bàng phi trên tay, nhất thời vị này Bán thần lộ ra thần sắc kinh ngạc, "Ngươi chính là vị kia mới có 60, xông qua Huyền Chân Tháp 40 tầng mới lên cấp đệ tử chân truyền. Được khen là ngàn năm qua mới lên cấp đệ tử bên trong thiên tài số 1. Quả thật là tuổi trẻ tuấn kiệt, không tầm thường." Phu cận mấy vị Bán thần nghe được Bàng phi nói, cũng là dồn dập xung tới. Chút hư danh không đáng nhắc đến." Vương Thành Kiêm Tốn nói. Haha, có thể lấy không tới 60 năm tuổi tác sống qua Huyền Chân Tháp 40 tầng, nói là 1000 năm hiệu ra thiên tài còn bảo thủ, nếu như không phải là bởi vì ngươi tinh luyện giả trình độ thấp một chút, treo lên vạn niên nhất ngộ gọi là sừng cũng không phải việc khó, trước mắt ngươi nếu đến Nhật Nguyệt tinh bản tu hành, tin tưởng tất là có đột phá chắc chắn, hảo hảo cố lên, tranh thủ nhanh chóng đột phá đến tứ dai truyền kỳ, thậm chí còn cấp 5 truyền kỳ cảnh giới để chúng ta nhìn." Thiên tài chân chính là cỡ nào khiến người ta kinh diễm. Bang Phi mang theo một tia dao hảo, Một tia khích lệ nói, "Ta hội làm hết sức." "Ha ha, cố lên, ta này liền dẫn ngươi đi 12 hảo tinh bàn. Vị này bán thần mỉm cười, mang theo Vương Thành, trực tiếp bước vào Nhật Nguyệt Tinh Bản khu vực, rất mau tới đến một cái đường kính chừng 10 thước tinh bản ở ngoài, nói, "Tinh bản trên có khắp tinh trận, chia làm phòng ngự tinh trận, tu hành tinh trận, đưa tin tinh trận, phòng ngự tinh trận không cần ta nhiều lời, đưa tin tinh trận chính là đưa tin tác dụng, nơi này tinh lực quái dầy to lớn, tầm thường đưa tin thủ pháp không cách nào vận dụng, chỉ có thể mượn đưa tin tinh trận mà tu hành." Tinh trận nhưng là dùng để điều chỉnh tinh lực chuyên bào, nhật nguyệt tinh bản chính là nhật nguyệt cùng chiếu sáng trận hạt nhân ở chỗ đó, nếu là đem công suất mở ra đến to lớn nhất, mêng ngông tinh lực chút xuống, đủ để đem bất kỳ một vị chuyển ấn kỳ cường giả thân thể ép vỡ, bởi vậy, người có thể căn cứ người tự thân có khả năng gánh chịu tinh lực số lượng đến tiến hành điều chỉnh tu hành tinh trận, lại còn có bực này diệu dụng. Vương Thành vẻ mặt có chút kinh dị. Đừng người tu hành, đều chỉ chê tinh lực không đủ, cố mà tiến triển chậm chậm, có thể đến huyền chất điện, càng còn sẽ xuất hiện tinh lực quá mức rồi mà đem người tu hành thân thể ép vỡ hiện tượng. Tình cảnh này cũng thật là để hắn mở rộng tầm mắt. Haha, ha, chúng ta Huyền Chân Điện tự nhiên không phải những kia tầm thường thế lực có thể sánh được. Ta xem ngươi mới Thiên giai tu vi, bất quá trong cơ thể tựa hồ ẩn chứa bàng bạc khí huyết, thân thể tính để kháng cần phải không yếu. Ngươi không ngại thử nghiệm từ cấp 3 công suất bắt đầu tu hành, nếu là cảm giác mình gánh vác được liền thêm, chịu đựng không được liền, liền giảm. Đa tại chỉ điểm. Vương Thành chấp tay, đứng lên tinh bản. Haha, ha, lệnh bài của ngươi có thể tu hành 10 năm, lấy ngươi song qua Huyền Chân Tháp Thiên Phú, 10 năm này, ngươi đột phá đến chuyển kỳ cảnh giới không có lắm chỉ là hy vọng 10 năm sau đó, ngươi có thể đang đột phá chuyển kỳ cơ sở ở trên tiến thêm một bước nữa, bước lên cấp 3 chuyển kỳ cảnh giới. Vương Thành hơi hơi một cái đầu, mượn ngươi chúc lành. Theo bảng phi rời đi, Vương Thành ánh mắt cũng là rơi xuống Nhật Nguyệt Tinh bản ở trên, chấm ngâm một phen, lập tức cầm lấy Nhật Nguyệt Tinh bản ở trên một khối ngọc thạch. Ngọc thạch trong đó ghi chép phòng ngự tinh trận, tu hành tinh trận, đưa tin tinh trận khống chế phương pháp, Vương Thành là một vị thần trận sư, nắm giữ lên tất nhiên là dễ như ăn cháo. Theo hắn đem phòng ngự tinh trận mở ra, một trận tinh quang nhất thời đem tinh bản ngăn cách hình thành một cái tương đối đóng kín không gian, sau đó, hắn lần thứ hai kích hoạt tu hành tinh trận. Cái này tu hành tinh trận tinh lực công suất chia làm cấp 10, Vương Thành đầu tiên mở ra cũng không phải là bảng phi nói tới cấp 3 công suất, mà là cấp thứ 4. Theo tinh trận vận chuyển, trên đỉnh đầu tinh quang tản đi, một mảnh mênh ngông vô ngẩn thâm thủy tinh không xuất hiện ở tầm mắt của hắn trong đó. Tinh không hiện hiện, nằm ở vùng sao trời này bên trong mười mấy vạn ngôi sao đồng thời ánh sáng long lẫy, phảng phất ngân hà rót xuống từ 9 tầng trời, chút xuống dưới thác nước giống như ánh sao, cuốn cuốn không ngừng chuyển vào tinh bản trong đó, đồng thời bị Vương Thành luyện vào trong cơ thể tố thuần túy tinh lực. Vương Thành hơi hơi hấp thu những này tinh lực tu hành một phen, trên mặt lập tức lộ ra thán phục vẻ. Những này đi qua tinh trận rèn luyện qua tinh lực, lại so với vạn tinh triều tổng trận luyện hóa sau tinh lực càng thuần túy, đem những này tinh lực luyện vào trong cơ thể, hầu như hoàn toàn tỉnh lực rèn luyện tinh lực cái này bước đi, phản phất hưởng thụ một vị chuyển kỳ cường giả tối từ trên xuống chuyển công. Cấp 4 công suất, còn tại ta phạm vi có thể chịu đựng được bên trong. Không ngừng cấp 4, cấp 5, cấp 6, chịu đựng hạ xuống cần phải cũng không có khan. Vương Thành nghi thẩm, trực tiếp đem tinh trận công suất tăng lên tới cấp thứ 7. Trong lúc nhất thời, trên đỉnh đầu nguyên bản chút xuống tinh quang như từng đạo từng đạo mắt Trần có thể thấy có sáng, quần quận không ngừng rót vào trong cơ thể hắn, làm cho hắn này tiên giai cùng truyền nguyên kỳ bích chứng bị trực tiếp đánh vỡ. Cấp 7 công suất vẫn cứ tại ta có thể chịu đựng trong phạm vi, tinh thần của ta cường độ không kém gì tinh thần, thân thể cường độ càng là đủ để cùng chúa tể tinh thú sánh vai, phòng trường hoàn toàn có thể thử một chút cấp 10 công suất, bất qua dưới mắt ta đã muốn trước tiên đột phá truyền nguyên kỳ cảnh giới, vẫn là ứng cẩn thận ổn thỏa là hơn. Vương Thành bình lại. Tại tinh lực rót vào dưới, toàn bộ tinh truyền phảng được lượng lớn nhiên liệu đang xoay tròn trong quá trình kịch liệt bốc cháy lên. Chuyện kỳ cảnh rối sao? Ầm ầm ầm. Sức mạnh tinh thần mạnh mẽ như khủng bố dòng lũ, mạnh mẽ rót vào đến cái kia thiêu đốt rừng dược hỏa diễm tinh truyền trong đó, lấy tinh thần làm ép, miễn cưỡng đem toàn bộ tinh truyền luyện thành một điểm. Quá trình này, dù cho Vương Thành tinh truyền chính là do 10 tòa tinh cung làm căn cơ mở ra mà thành, đều đang kịch liệt rung động, tựa hồ lúc nào cũng có thể tan vỡ, có thể tại Vương Thành cường đại tinh thần ép dưới, tùy ý tinh truyền làm sao rung động, nhưng thủy chung không cách nào chân chính tan vỡ đến mở Đồng thời lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, bị tinh luyện thành ở trung tâm nhất một cái nguyên điểm. Cường luyện, đây là cường luyện bản mệnh tinh thần. Cũng chỉ có tinh thần cường đại đến không kém gì tinh thần Vương Thành, đang trùng kích chuyển kỳ cảnh giới lúc mới dám như thế bá đạo thổ bạo. 9981 thiên, tinh tuyển trung ương hạt nhân nhưng thoáng hình thành, một vòng đặc thủ trường lực lấy hắn làm trung tâm chậm rãi hướng về bốn phía lan tràn mà đi. Theo này một vòng trường lực hình thành, Vương Thành nhất thời cảm giác mình sức mạnh của bản thân tình hình phát sinh biến hóa to lớn, tinh lực đối với hắn mà nói, không còn là một loại có thể nắm giữ lực lượng mà là tự bản thân hắn trong đó phụt bắn ra một loại năng lượng, một loại đặc thù lực lượng kết cấu, bản thân hắn vào đúng lúc này, dĩ nhiên hóa thân làm một ngôi sao, có thể lấy tự thân làm căn cơ, chứa đựng tinh lực, đồng thời cảm ứng vũ trụ tinh không. Truyền kỳ, nước chạy thành sông. Toàn bộ quá trình không có bất kỳ gọn sóng, liền như thế nước chạy thành sông ngưng luyện ra bản mệnh tinh thần, lên cấp đến truyền kỳ cảnh giới. Vương Thành cảm thụ trong cơ thể cái kia viên bản mệnh tinh thần, cái cảm giác này vô cùng huyền diệu. Bản mệnh tinh thần bản thân đang lấy chậm rãi tốc độ xoay tròn, bởi vì loại này xoay tròn, tinh lực trong cơ thể, khí huyết đặt thành một cái hoàn mỹ cân bằng, hầu như không có bất kỳ lực lượng tiết ra ngoài cùng hao tổn, đã như thế, thân thể chỉ cần không chịu đến trí mạng tính đả kích, tồn tại vào năm, thật sự không là khó khăn gì việc. Ngoài ra, còn có trước mắt thế giới. Vương Thành nhúng tay, hắn có thể cảm giác được vô số tinh thần lực hút phản phất biến rộng trong đó dòng nước, không ngừng tự hắn lòng bàn tay lưu lưỡng lở trôi qua, hắn chỉ cần dùng sức một chảo, liền có thể đem này tiếp xúc lực hút hình thành dòng nước trào ở trên tay. Đương nhiên, một khi hắn làm như vậy, thường thường hội hình thành hai loại kết quả. Nếu như cái kia ngôi sao lực hút đủ mạnh, Hắn bản mệnh tinh thần sẽ phải chịu nghiêm trọng rung động, thậm chí tan vỡ. Nếu là cái kia ngôi sao lực hút tương đối kém tiểu, thì sẽ bị hắn lôi kéo lệch khỏi vốn có vận chuyển quỹ đạo. Nói đến có chút phức tạp, nhưng trên thực tế chính là đơn giản như vậy. Cô động thành bản mạng tinh thần truyền kỳ cường giả bản thân cũng có thể coi là một ngôi sao, tinh thần cùng tinh thần tồn tại hỗ trợ lẫn nhau lực, lực hút khổng lồ tinh thần đối với ngôi sao loại nhỏ có to lớn ảnh hưởng, dù cho đem ngôi sao loại nhỏ bắt giữ thành chính mình vệ tinh đều không phải việc khó gì. Đương nhiên Không hội có vị nào truyền kỳ cường giả nhàn đến phát chán thời khắc kích phát tự thân bản mệnh sức mạnh của tinh thần, chỉ vì làm hai viên ngôi sao loại nhỏ vòng quanh chính mình xoay tròn ra hoài qua. Chương 695, sau lưng. Đây chính là truyền kỳ cảnh giới sao? Mà truyền kỳ cấp 3, truyền kỳ tứ giai, trên thực tế chính là một cái tích lũy quá trình. Chỉ cần có đầy đủ tích lũy, đầy đủ tài nguyên, bất luận cái nào dựa vào chính mình lực lượng đột phá truyền kỳ cấp 2 cường giả, đều có thể lên cấp đến truyền kỳ tứ giai. Vương Thành lẳng lặng lĩnh hội truyền kỳ cảnh giới biến hóa. Truyền kỳ. Tại thiên giai bắt đầu Dĩ nhiên tiếp xúc được vũ trụ mênh mông ngàn tỷ tinh thần lực hút, mà truyền kỳ tinh trận, phần lớn đều là mượn tinh không lực hút để bản thân sử dụng, bởi vậy, tại thiên giai cấp độ tuy có thể bố trí truyền kỳ tinh trận, nhưng cũng khá là khó khăn, cần phải hao phí không ít tay chân, thế nhưng hiện tại sao? Vương Thành trong mắt tinh quang lóe lên. Theo hắn vây tay chỉ tay, bản mệnh tinh thần hơi hơi rung động, từng đạo từng đạo tinh lực từ trong cơ thể chuyển mà ra, tại đầu ngón tay hắn tiến hành cấu tạo khung, một canh giờ không tới, một cái bản rút nhỏ truyền kỳ tinh khí, dĩ nhiên tại trên tay hắn hình thành. Theo tu vi đột phá đến truyền kỳ giai, Bố trí truyền kỳ tinh trận đối với ta mà nói, quả nhiên đã không khó khăn gì. Nghĩ tới đây, Vương Thành tựa hồ ý thức được gì đó, trên mặt hiện ra một tia ý lạnh, tiếp đó, chính là bước kế tiếp. Lấy truyền kỳ tu vi, bố trí chuẩn thần trận. Ta hiện tại cứ việc không phải tinh thần, có thể bất luận chân ý quan tưởng pháp cảnh giới tu hành vẫn là tinh thần cường độ, so với tinh thần cường giả mà nói toàn bộ không có nửa phần khác nhau. Ngoài ra, tinh thần nắm giữ hạt ngôi sao năng lượng, mà ta đồng dạng có thể đụng chạm đến hạt ngôi sao năng lượng, có lẽ còn không thể nói là nắm giữ, có thể so với bản thần mà nói, nhưng là chiếm cứ hiện ra tính hữu thế. Cẩn thận nghiên cứu một phen, nói không chắc. Thật sự có thể đánh vỡ Dĩ Vọng Âm Cụm, lấy truyền kỳ cảnh giới, bố trí ra tiểu thần trận đến. Nếu như hắn thật sự có thể đánh vỡ vốn có định luật, lấy truyền kỳ tu vi đem bán thần tinh trận sư mới có thể bố trí tiểu thần trận bố trí mà ra, hắn tin tưởng, náo động tinh trận sư hội nghị tuyệt đối không phải việc khó gì. Đến vào lúc ấy, Độ Yên người, thường kiếm thật không, ta muốn nhìn một chút, đến thời điểm các ngươi sau lưng vị kia tinh thần cấp tinh trận sư đến cùng có thể hay không bảo vệ được các ngươi. Vương Thành cười lạnh một tiếng. Bất quá, Nhật Nguyệt Tinh bản thời gian tu luyện rất khó được, Vương Thành cũng không tốt lãng phí, này thời gian 10 năm bên trong, lúc này lấy tu hành làm trọng, sớm một bước đột phá đến tinh thần cảnh giới, hắn mới chính thức có sừng sức thế giới đỉnh núi tư cách. Vừa vặn vì đột phá ổn thỏa mới lựa chọn cấp 7 công suất tinh lực tu hành, trước mắt phẩm đã đột phá. Vương Thành nhìn lướt qua tu hành tinh trận, nhất thời tinh trận công suất bị hắn trực tiếp tăng lên tới thứ 8 cấp, mà tại thứ 8 cấp ở trên dừng lại một lát sau, lập tức kéo lên lên thứ 9 cấp. Thứ 9 cấp tu hành công suất, nhất thời để tinh trận ánh sáng long lánh đến từ hạ Đừng nói là mắt trần có thể thấy tinh thần của sáng, liền ngay cả trên đỉnh đầu một vùng sao trời đều bị soi sáng một mảnh sáng lạ, Mên Ngông quần quật tinh lực gợn sóng quần quật không ngừng hướng về Vương Thành ở chỗ đó tinh bản trên rót vào, sau đó bị Vương Thành lấy cường đại đến không kém hơn vô thượng tinh thần khủng bố khống chế tinh thần, rót vào nhập trong thân thể, lại bị bản mệnh tinh thần luyện hóa, nuốt trường. Mên Ngông như vậy tinh lực rót vào, đối với thân thể tạo thành gánh nặng cường đại đến tuyệt đỉnh trình độ, hầu như thời khắc giống như là đối mặt cấp 9 tinh thuật cấp trùng kích. Cấp 9 tinh thuật, nghe vào uy lực không lớn, có thể đừng quên Lấy triệu tinh lực có thể không, có thể mượn tinh khí tiện lợi, hắn giống như là dùng cơ thể chính mình đi mạnh mẽ chống đỡ cấp 9 tinh thuật, mà mặc dù là chưa từng luyện thể tứ giai truyền kỳ, nếu là tại không có bất kỳ phòng bị nào tình huống dưới bị cấp 9 tinh thuật ban chúng, đều chỉ có một con đường chết, bởi vậy có thể thấy được này cô uy năng mạnh. Hơn nữa, này hay là bởi vì Vương Thành tinh thần cường đại, có thể đem tinh lực sử dụng hiệu suất phát huy đến mức tận cùng giới cơ, bằng không, này cô tinh lực rót vào hình thành uy áp so với truyền kỳ tinh thuật đến, phòng trường cũng không hội thua kém nhiều ít. Tại kinh khủng như thế tinh lực rót vào dưới, Trong cơ thể hắn cái kia viên bản mệnh tinh thần lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu tăng trưởng, mật độ, chất lượng không ngừng tăng lên, tự trên người nó tản mát ra lực hút từ trường cũng là không ngừng tăng cường, hầu như mỗi thời mỗi khác, Vương Thành đều có thể cảm giác được chính mình cường đại. Vương Thành vì ra tốc tu hành, đem tu hành tinh trận mở ra đến thứ 9 cấp công suất, tu hành hiệu suất tất nhiên là tiến triển cực nhanh, có thể khởi động đến thứ 9 cấp công suất tu hành tinh trận gợi ra to như vậy động tĩnh, nhưng là dọa sợ phụ trách duy trì nhật nguyệt tinh bản trật tự rất nhiều bản thân. Cấp 9. Cấp 9 lại có thể có người đem tu hành tinh trận mở ra đến thứ chín cấp. Chẳng lẽ có một vị cấp 6 truyền kỳ điện hạ dự định trùng kích tinh thần cảnh giới? Bang Phi các loại, chờ, người từng cái từng cái khiếp sợ ngẩn đầu quan sát Vương Thành vị trí, trong mắt tràn ngập nghi ngờ không thôi vẻ. Truyền kỳ cường giả đến cấp 6, trong cơ thể bản mệnh tinh thần đem cường đại đến cực hạn, đang trùng kích tinh thần một khắc đó, yêu cầu phá hoại bản mệnh tinh thần bên trong kết cấu ổn định, hướng về trung tâm một cái điểm đổ nát. Bản mệnh tinh thần độ nát một khắc đó, đem bùng nổ ra trước nay chưa từng có lực lượng đại diện cho người tu hành bản mệnh hạt nhân cái kia nguyên điểm đem sẽ vô hạn thu nhỏ lại, mà vô hạn thu nhỏ lại thể tích nhưng nắm giữ vô hạn tinh người chất lượng, liền đem hình thành tương tự hố đen hiệu quả, một lần hành động sẽ rách thế giới vi mô, nát tan sâu sắc tầng thế giới vi mô, vì vậy tiến nhập tinh giới. Đương nhiên, càng to lớn hơn khả năng là tại bản mệnh tinh thần còn chưa đem thế giới vi mô hoàn toàn nát tan lúc, bản mệnh sức mạnh của tinh thần dĩ nhiên tiêu hao hết, chân chính độ nát, như vậy lên cấp tinh thần tự nhiên cũng là thất bại. Đạo lý này thật giống như một tảng đá rơi dụng biển rộng, thế giới vi mô chính là nước biển. Nếu là khối đá này kiên cố đến gánh vác thủy áp, cuối cùng liền có thể đạt đến đáy biển, cùng đại địa hòa làm một thể, nếu là chịu đựng không được thì sẽ tại thủy áp dưới chia 5 x 7. Mà đang trùng kích tinh thần cảnh giới trước, vì bảo đảm chính mình có đầy đủ lực lượng chống đỡ lấy bản mệnh tinh thần có thể vượt qua thế giới vi mô, đi tới tinh giới đại môn trước, chuyển kỳ cường giảm một loại hội tận hết sức lực điên cuồng hấp thu tinh lực, do đó hình thành trước mắt loại này tinh lực dòng lũ giống như cảnh tượng. Trùng kích tinh thần cảnh giới. Chưa từng nghe nói vị nào đệ tử chân truyền muốn trùng kích vô thượng tinh thần cảnh giới a. Đúng, đang trùng kích tinh thần cảnh giới lúc Rất nhiều người đều sẽ tìm Tinh Thần Trưởng lao Hộ Pháp, như vậy mặc dù thất bại, chỉ cần chưa từng bước vào Tinh Giới Đại môn trước, nhưng có hy vọng cứu Vãn trở về, giữ được tính mạng, nhưng ta nhưng chưa thu được vị nào Tinh Thần Trưởng lao dáng Lâm tin tức. Nói không chắc vị kia đệ tử chân truyền dồn hết tâm trí không cho Tinh Thần Trưởng lao hộ pháp, đoạn quyết tâm bên trong hết thảy may mắn ý nghĩ, trước vào tử địa sau thì tái sinh. Mấy vị bán thần cường giả nghị luận, ánh mắt không ngừng hướng về Tinh Quang dòng lũ vị trí quan sát. Mà những kiêu ban thần trong đó, Bàng tự nhiên cũng ở trong đó. Bất quá hắn nhìn chốc lát, nhưng lại như phát hiện gì đó Nhưng thoáng trợn to hai mắt, nhìn chòng trọc vào những kia tinh lực rót vào mà xuống vị trí, một mặt kinh hãi. Vương Thành. Vương Thành. Dẫn dắt nhiều như vậy tinh lực rót vào mà xuống tinh luyện giả. Là Vương Thành. Bàng Phi không nhịn được tiêm kêu thành tiếng. Vương Thành. Cái tên mới có 60, xông qua huyền chân tháp 40 tầng Vương Thành. Không được. Có các bán thần cường giả tốc độ phản ứng cực nhanh, rất nhanh rõ ràng Bàng Phi kêu sợ hai nguyên nhân, trước tiên hướng về Nhật Nguyệt tinh bản phương hướng phóng đi, vừa dựa vào một bên gọi, Vương Thành mới thiên giai tinh luyện giả tu vi. Chân ý quan tượng pháp có người nói cao nhất không vượt qua tầng thứ 3, hắn làm sao có thể chịu đựng được kinh khủng như thế tinh lực, hơn nữa hắn là lần đầu tiên tới Nhật nguyện tinh bản tu hành, để nhất tiếp xúc tu hành tinh trận. Tuyệt đối đừng là bởi vì không có khống chế xong tu hành tinh trận xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Theo vị này bán thần kêu gạo, cái khác bán thần cũng là đông nhiên giật mình tỉnh lại. Mau mau, ngăn cản hắn. Không thể còn tiếp tục như vậy, một vị thiên giai cường giả, làm sao có thể thu nạp được nhiều như vậy tinh lực? Tuyệt đối có ngoại ý muốn rồi. Nhanh kín hắn ở chỗ đó cái kia một chỗ Nhật Nguyệt tinh bản tinh lực cung cấp chư vị bán thần vẻ mặt kinh hoàng nhằm phía Vương Thành ở chỗ đó tinh bản vị trí. Bất quá, không chờ bọn hắn tới kịp đem Vương Thành ở chỗ đó nhặt nguyện tinh bản đóng kín, một đạo mỹ lệ thân ảnh đột ngột xuất hiện ở trong hư không, đem bọn họ toàn bộ ngăn lại. "Được rồi, chuyện nơi đây có ta tiếp nhận, các ngươi tạm thời lui ra đi." Lan Loan bậy hạ. Nhìn thấy vị này đột nhiên xuất hiện ung dung nữ tử, mấy vị bán thần hơi run run, liền vội vàng hành lễ. Trong đó Bàng Phi thành thạo lễ qua đi không thể chờ đợi được nữa hỏi một tiếng, "Vương Thành điện hạ hắn hiện tại, nhặt nguyệt tinh bản ở trên cứ việc có phòng ngự tinh trận bảo vệ." không thấy rõ bên trong chuyện gì xảy ra, có thể có vài thứ nhưng vẫn là hội tiết lộ ra ngoài, chí ít tinh thần của hắn gợn sóng vô cùng vướng vàng, không, có nửa phần hoảng loạn tâm ý, bởi vậy, không phải xảy ra điều gì không ngờ. Không phải xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Lan Doanh Bạch hạ. Ngài là nói, Vương Thành Điện hạ hắn là chính mình đem tu hành tinh trận công suất điều chỉnh đến cấp số này dùng để tu luyện. Mấy vị bán thần nghe Lan Doanh tinh thần nói chuyện, trực tiếp bối rối. Tự nhiên, điểm này ta vẫn có thể phán đoán ra được. Lan Doanh tinh thần khẽ gật đầu, chốc lát Ánh mắt của nàng cũng là rơi xuống vương thành ở chỗ đó tinh bàn trên ngoài dự đoán tiếng nói quả nhiên thật không hổ là 60 tuổi xông qua huyền chân Tháp 40 tầng hàng đầu thiên tài bất cứ lúc nào đều là như vậy nằm ngoài dự tính chuyện này 60 tuổi xông qua huyền chân Tháp cùng trước mắt đem tu hành tinh trận mở ra cấp 9 công suất tu hành không có gì đó trực tiếp quan hệ đi ban Phi cẩn thận từng ly từng tí một do hỏi chỉ lo chính mình ở vực tính lời nói gây nên vị này tinh thần bệ hạ bất mãn xác thực không có liên quan quá nhiều bất quá ta vừa vặn cùng cơ chứ tinh thần giao tình không thể Cơ chữ tinh thần cũng đưa tin cùng ta để ta chiếu cố hắn đệ tử một 2, bởi vậy, ta đối với hắn cái này đệ tử đúng là có chút hiểu rõ, bởi vậy hắn đến cùng có thể hay không gánh bác được cấp 9 tu hành tinh trận công suất, trong lòng ta nằm chắc. Lan doanh nói, quay về mấy người phất phất tay, hắn do ta nhìn liền có thể, các người lui ra đi. Bàng phi các loại, chờ, người nghe được Lan doanh tinh thần luôn từ chuẩn xác tất nhiên là không tốt kiên trì, từng cái từng cái mang theo thán phục cùng nghi vấn, dồn dập trở lại cương vị của chính mình. Đợi đến bàng phi các loại chờ người rời đi Lan Hoành Tinh Thần mới đưa mắt nhìn sang Vương Thành ở chỗ đó Nhật Nguyệt Tinh Bản, trên mặt mang theo một tia thổ thức, cấp 9 công suất tinh lực cường độ. Tuyệt không là đơn thuần thái cổ huyết mạch có khả năng giải thích thông, mặc dù hắn đúng là thái cổ huyết mạch, thể phách cường độ không kém hơn truyền kỳ tinh thú, có thể nhiều như vậy tinh lực trong nháy mắt rót vào mà xuống, hắn làm sao có thể hấp thụ, luyện hóa? Hơn nữa ta đầu tiên nhìn nhìn thấy hắn lúc cảm giác, chỉ có một cái giải thích. Hắn chân ý quan tưởng pháp, là tầng thứ 3. Tầng thứ 3 chân ý quan tưởng pháp, như bị chấp pháp ngành biết được, hậu quả khó mà lường được cũng còn tốt, người đem hắn đưa đến Nhật Nguyệt Tinh. Bàn, có Nhật Nguyệt Tinh bản 10 năm với tư cách bức đệm, mặc dù đến thời điểm hắn lại triển lộ ra chân ý quan tượng pháp tầng thứ 3 năng lực, cũng không có ai hội nhiều hơn hoài nghi. Cơ chữ, ta chỉ có thể giúp ngươi nhiều như vậy. Chương 696, tinh thần dị tượng. Thời gian tại tu hành trong đó không ngừng trôi qua. Mênh ngông như vực sâu tinh lực, quần quận không ngừng hướng về Vương Thành trong cơ thể rót vào, Vương Thành thời khắc có thể cảm giác được trong cơ thể tinh lực tăng trưởng. Mà tại tinh lực tăng trưởng, bản mệnh tinh thần không ngừng cường hóa đồng thời, Vương Thành cảm giác tự thân khí huyết cùng bản mệnh tinh thần, phản phất mơ hồ sản sinh đặc thù liên hệ. Đây là, nhận ra được những ngày dị tượng, Vương Thành trong lòng hơi động, trước tiên liên tưởng đến tinh thần dị tượng. Tinh thần dị tượng, tinh không hình chiếu, trên thực tế chính là cấp 5 chuyển kỳ cùng bán thần cường giả chiêu bài kỹ năng. Tinh thần hóa thân nắm giữ hạt ngôi sao năng lượng, tại lớp năng lượng trên mặt cao hơn đỉnh cao bán thần không biết bao nhiêu lần, có thể đỉnh cao bán thần tinh không hình chiếu đã mở rộng đến thực hạ, lấy tượng trưng trong cơ thể tiểu thế giới tinh không hình chiếu câu thông đại vũ trụ lực lượng, có thể nói quần quần không dự, mêng như vực sâu. Ở tình huống như vậy, dù cho bán Thần Tinh không hình chiếu xa kém xa cùng Tinh Thần Hóa Thân nắm giữ hạt ngôi sao năng lượng so với, dựa vào quân quận không ngừng tinh không lực lượng bổ sung, đỉnh cao bản thần vẫn cứ có thể mang một bộ Tinh Thần Hóa Thân lực lượng tiêu hao cái ba, 4/10. Tinh Không Hình Chiếu có bực này năng lực, Tinh Thần dị Tượng cũng giống như thế. Lúc trước Vương Thành có thể chém giết Tinh Thần Hóa Thân, dựa vào hoàn toàn là sức mạnh tinh thần, nếu như có thể đem Tinh Thần dị Tượng kích phát. Ao Long Ý nghĩ chuyển động, Vương Thành chủ động bắt giữ lên bản mệnh tinh thần và khí huyết lực lượng lẫn nhau củng hượng. Tinh Thần Di Tượng, tùy theo từng người Hoặc là nói cùng một người tu hành công pháp tương quan, nếu là một người chuyên tại kiếm đạo, tinh thông kiếm đạo thì sẽ ngưng luyện ra tăng cường kiếm khí phong mang tinh thần dị tượng, đem kiếm đạo ưu thế phát huy cực hạn, nếu là một người tu công pháp cuồng bạo bá đạo thì lại ngưng luyện ra đến tinh thần dị tượng có thể làm cho hắn tại bá đạo cơ sở ở trên tiến thêm một bước, ngoài ra, tinh thần dị tượng cũng có cấp bậc phân chia, không giống tinh thần dị tượng trực tiếp quan hệ đến tinh. Luyện giả lên cấp tinh thần cảnh giới sát thành công. Vương Thành trong lòng sinh ra hiểu ra, trong cơ thể khí huyết cùng bản mệnh tinh thần đồng thời rung động, hai người sinh ra liên hệ, xung lên đầu. Cường đại thiên mệnh cấp nộ tính làm cho khí huyết lực lượng cùng bản mệnh tinh thần rung động trước mắt, dĩ nhiên để Vương Thành khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra giống như vận chuyển lên huyết nguyên thành công, trong lúc nhất thời, khí huyết lĩnh vực hiện hiện ra. Nếu như nói Vương Thành giờ khắc này trên người sức mạnh mạnh mẽ nhất, không phải khí huyết lực lượng không còn gì khác, mà tinh thần dị tượng nếu là tăng cường bản thân mạnh mẽ nhất phương diện, thì lại hội từ khí huyết phương diện tới tay, giờ khắc này Vương Thành hiện hóa ra khí huyết lĩnh vực cũng là tích chữ đem huyết nguyên thánh công cùng bản mệnh tinh thần hòa làm một thể xu thế. Đến thời điểm hắn Nếu có thể càng cao hơn hiệu lợi dụng tự thân không kém hơn chúa tể cấp tinh thú khủng bố khí huyết e sợ không cần dựa giống tinh thần đều có thể đem một vị tinh thần hóa thân miễn cưỡng giết chết bất quá tựu tại Vương thành khí huyết lực lượng cùng bản mệnh tinh thần rung động hầu như đạt thành cộng hưởng muốn triệt để cô động mà ra lúc trong lòng hắn nhưng là bỗng nhiên hơi động chờ một chút nếu nói là ta bản thân sức mạnh mạnh mẽ nhất không phải khí huyết không phải tinh thần không còn gì khác nếu là thật muốn ngương luyện ra tinh thần dị tượng phải làm cùng tinh thần có quan hệ Bất quá tinh thần lĩnh vực từ trước đến giờ thần bí khó lường, nếu ta thật muốn lấy tinh thần lĩnh vực làm căn cơ cô động tinh thần dị tượng, phương hướng phát triển phải làm làm sao? Trong lúc nhất thời, vương thành trong cơ thể cái kia cùng bản bệnh tinh thần hầu như hình thành cộng hưởng khí huyết lực lượng dần dần lắng xuống, cái kia sắp sửa cô động mà ra tinh thần dị tượng cũng là một lần nữa tiêu tan. Tình cảnh này nếu là rơi xuống tầm thường truyền kỳ trong mắt cường giả, quả thực sẽ làm bọn họ khổ sở thổ huyết. Tinh thần dị tượng, đây là cấp 5 truyền kỳ cường giả mới có thể cô đọng mà thành tinh thần dị tượng, đối với bất kỳ một vị cấp 2, dù cho cấp 3 Tú Gia Truyền Kỳ Cường Giả tới nói, có thể đem tinh thần dị tượng cô đọng mà ra chính là cảm ơn trời đất, tương tự với hoàng kim chi tử loại kia truyền kỳ cấp 3 cô đọng thành tinh thần dị tượng thiên tài, một khi trở về Thánh Dược Học viện, tất nhiên bị một vị đỉnh cao bán thần thu làm đệ tử thân truyền, nếu là hắn những phương diện khác biểu hiện tốt đẹp, thậm chí có hy vọng nhập tinh thần muôn hạ. Đúng là vương thành, tại truyền kỳ cấp 2 liền có thể ngưng luyện ra tinh thần dị tượng cũng là thôi sắp tới đem cô đọng trong lúc lại còn tròn bậc 4. Nay cũng bị những kia phổ thông truyền biết, tuyệt đối sẽ làm cho bọn họ xoa tay dậm chân, vô lực nhổ nước bọt. Khí huyết cường độ tuy không kém gì chúa tể cấp tinh thú, có thể chúa tể tinh thú cường đại xây dựng ở chúng nó thiên phú thần thông cùng hôn nguyên thánh thể ở trên, chỉ dựa vào chúa tể cấp tinh thú thể phách, dù cho có võ giả tầng thứ 4 cảnh giới, tối đa cũng là cùng bán thần tương đương, đừng nói là giết chết tinh thần hóa thân, chống lại tinh thần thần thánh hình thái, mặc dù đến ở trên một vị đỉnh cao bán thần, xoay tay liền có thể đem đập chết. Ngược lại, tinh thần của ta cường độ cao tới 119, dù cho bỏ qua một bên tinh thần bên ngoài hết thảy thủ đoạn, chỉ dựa vào tinh thần cường độ, đều có thể quét ngang hết thảy bán thần, giết chết tinh thần hóa thân. Vậy vậy, nếu là muốn cô đọng tinh thần dị tượng, cần được đem tinh thần phương diện ưu tế phát huy đến mức tận cùng. Vương Thành trong đầu không ngừng trầm âm. Cương đại tinh thần cùng với thiên mệnh cấp nộ tính cung cấp nhạy cảm tư duy, làm cho hắn trước sau duy trì tự thân cùng bản mệnh tinh thần cái kia một tia huyền diệu liên hệ, không cho đạo kia liên hệ triệt để đoạn quyết, cũng không cho đạo kia liên hệ phù hợp tự thân lực lượng nào đó thu tính, một lần hành động ngưng luyện ra tinh thần dị tượng. Tinh thần phương diện tinh thần dị tượng, như chỉ là đơn tăng cường một loại nào đó tinh thần bí pháp uy lực, cũng không có quá tác dụng lớn ơi. Như vậy tinh thần dị tượng tối đa đem ta có thể ngang hàng 10 tôn tinh thần hóa thân sức chiến đấu tăng lên tới 20 tôn xung quanh. Tại tinh thần phương diện chém giết trong đó vẫn cứ là chuyện vô bổ. Muốn đem tinh thần thuộc tính ưu thế phát huy được. Kết hợp. Vật chất phương diện thủ đoạn cùng tinh thần phương diện thủ đoạn kết hợp hàm mỹ. Vừa nghĩ đến đây, Vương Thành trong đầu đột ngột liên tưởng đến kinh hồng kiếm thần kiếm thuật, lấy hạt ngôi sao cộng hưởng với tư cách môi giới, có tinh thần hình thái thứ 2 công kích đặc tính vô hạn 14 kiếm. Nói tiếp lấy, cường đại tư duy lần thứ 2 để tinh thần của hắn nhảy lên, làm cho hắn tiến một bước liên tưởng đến chí tôn ma kiếm. Nếu như nói, vô hạn 14 kiếm còn tồn tại một cái năng lượng cộng hưởng quá trình, có thể thông qua qué rầy hạt ngôi sao năng lượng ổn định tính phá hoại kiếm thuật bình thường triển khai, như vậy, lấy tư duy với tư cách lan truyền môi giới chí tôn ma kiếm, thì lại hoàn toàn không có cái này thai hại. Tư duy nhanh bao nhiêu? Lấy tư duy với tư cách lan truyền môi giới chí tôn ma kiếm kiếm thuật lại có bao nhiêu nhanh? Vừa nghĩ đến đây, Vương Thành tinh thần nhất thời cùng bản mệnh tinh thần từ trường bắt đầu cộng hưởng, dần dần dung hợp, đồng thời đem tự thân một tia kiếm khí truyền vào sắp hình thành tinh thần dị tượng trong đó. Tựa hồ muốn dùng này, lấy sức mạnh tinh thần làm căn cơ cô động mà thành tinh thần dị tượng gánh chịu kiếm khí, do đó đạt đến tương tự với chí tôn ma kiếm loại kia tư duy lan truyền kiếm khí, xuất kiếm tức chúng mục tiêu hiệu quả. Ông ngoong, sức mạnh tinh thần, bản mệnh tinh thần, một đạo kiếm khí ba người chậm rãi dung hợp lẫn nhau, chỉ là, tinh thần cùng bản mệnh tinh thần dung hợp cũng không chưa xuất hiện gì đó không ngờ. Đúng là, phải kiếm khí cùng tinh thần, bản mệnh tinh thần hòa là một thể lúc, không phải tinh thần chúa kiếm khí, chính là bản mệnh sức mạnh của tinh thần chúa tể kiếm khí. Thật giống như băng hòa tan thủy, tinh thần cùng kiếm khí tương dung vẫn chưa xuất hiện lấy thủy ngự băng đặc tính, trái lại là băng hòa tan ở trong nước, trở thành thủy một phần, có thể lại muốn đem hắn một lần nữa cô động thành băng nhưng là lực có không bằng. Phương hướng sai rồi. Vương Thành lông mày một khóa. Nhìn nước qua vẫn gánh vác ở trên người cái kia cái hộ kiếm, ánh sáng lộng lấy lờ mờ chí tôn ma kiếm lạng nhiên không hề có một tiếng động xuất hiện ở trên tay hắn. Xoẹt. Theo Vương Thành nhất kiếm vung ra, một đạo kiếm khí liền như thế bắn ở Nhật Nguyệt Tinh bản trận pháp phòng ngự ở trên, quy về hư vô. Vương Thành cẩn thận cảm ứng kiếm khí hình thành đến chúng mục tiêu Nhật Nguyệt Tinh bản phòng ngự tinh trận quá trình, suy ngẫm không nói này hơi trầm tư, chính là dòng dã ba ngày. Sau 3 ngày, hắn thở dài một tiếng, đem Chí Tôn Ma kiếm một lần nữa thu vào cái hộp kiếm trong đó. Loại sức mạnh này, vượt qua ta có khả năng đụng chạm cực hạn. Nếu như có dù cho như vậy từng kia một hy vọng, ta đều có thể kiên trì tìm tòi đi xuống, tìm hiểu giá trị Tôn Ma kiếm cái kia lấy tư duy gánh chịu kiếm khí nguyên lý, dù cho tiêu tốn lại trưởng thời gian cũng sẽ không tiếc. Đáng tiếc, thật giống như phàm nhân không thể dùng tay nắm lấy không khí như thế, loại tầng thứ này lực lượng cho ta mà nói, tương tự là như thiên mã hành không, trong nước huyết nguyệt, xa không thể vời. Lắc lắc đầu, Vương Thành từ bỏ đem tinh thần dị tượng trong đó cơ sở tinh thần dùng để gánh chịu kiếm khí ý nghĩ. Ta hiện tại ở phương diện khác dĩ nhiên không kém gì tinh thần, có thể vẫn cứ không cách nào hiểu rõ ra trí tôn ma kiếm bộ mặt thật. Nhìn dáng dấp, có thời gian, đắc thủ hảo hào tìm hiểu một chút sát lục thần hoàng cùng với hắn trí tôn ma kiếm, mà sẽ có một ngày vấn đỉnh tinh thần sau, càng có thể đi tới vũ trụ hội nghị tìm tinh hà phụ chủ tử xa hà, từ hắn cái kia hiểu rõ có quan hệ sát lục thần hoàng, chí tôn ma kiếm tỉ mỉ tình báo. Nghĩ thầm, Vương Thành ánh mắt một lần nữa rơi xuống cổ chương tụ thành tinh thần dị tượng ở trên. Cứ việc dùng tư duy gánh chịu kiếm khí ý nghĩ trôi theo nước chảy, nhưng cũng là vì hắn mở ra một loại dòng suy nghĩ. Bản thân cũng được, truyền kỳ cũng được, dù cho vô thượng tinh thần, sự tồn tại của bọn họ căn cơ đều bắt nguồn từ tinh thần, hoặc là nói, bọn họ đều thuộc về linh loại sinh mệnh. Bởi vậy, ta dòng suy nghĩ cũng không sai. Ta lấy tinh thần vì phương hướng cô động tinh thần dị tượng nguyên thủy trung chính là tại không gia tăng tinh thần tiêu hao điều kiện tiên quyết, hiệu suất sử dụng tốt nhất sát thương tinh thần hóa thân. Như vậy, cũng chỉ còn sót lại hai cái phương diện, một mặt tăng cao tinh thần tỷ lệ lợi dụng, mặt khác chính là hạ thấp kẻ địch năng lực phản kháng, tăng cao tinh thần tỷ lệ lợi dụng có thể thông qua cảnh giới cao hơn chân ý quan tượng pháp đến thực hiện, bởi vậy, tinh thần dị tượng, liệt từ hạ thấp kẻ địch năng lực phản kháng bắt tay. Vương Thành hơi hơi túi lầu xuống, trong đầu lóe qua một cái truyền kỳ tinh khí. Chu quan kính, nhân loại đối với thời gian khái niệm cũng không phải là chỉ mặt trời mọc mặt trăng lên thủy triều lên xuống, cái gọi là thời gian trên thực tế chính là nhân loại cùng ngoại giới tin tức giao lưu một loại tốc độ, tốc độ càng lớn, thời gian khái niệm càng rõ ràng, tốc độ càng nhỏ, thời gian khái niệm cũng là hướng tới mờ nhạt. Thật giống như phàm nhân tại giấc ngủ mấy tiếng bên trong, ngộng cảnh trong đó khả năng đã qua rất lâu, cũng khả năng chỉ cảm thấy đi qua nháy mắt, này cũng là bởi vì tư duy, đại não đợi một chút xử lý tin tức cơ cấu tại người giấc ngủ thời gian vận chuyển toàn bộ trở nên chậm chậm do đó lẫn lộn khái niệm thời gian. Chu quang kính lực lượng, có thể quấy dày, thậm chí chặt đứng sinh vật bản thân tin tức cùng ngoại giới tin tức giao lưu, để sinh vật đối ngoại giới tin tức tiếp thu biến đổi chậm, do đó tạo thành một loại thời gian chầm chậm, thậm chí đình chỉ trôi qua dấu hiệu giả tạo. Dùng tinh thần của ta, xây dựng một thế giới, một phương để sinh vật có trí khôn tư duy động lại thế giới ầm ầm. Vương Thành trong đầu phản phất xẹt qua một tia chớp. Sau một khắc, tinh thần, bản mệnh tinh thần rung động không còn nửa phần đình trệ. Một loại trước nay chưa từng có tinh thần dị tượng hiện hiện ra. 8. Rốt cục có chính mình tinh thần dị tượng, có hay không phiếu phiếu hoàn hô. Chương 697, tiến cảnh. Đây là Tà tinh thần dị tượng. Vương Thành nhìn mình phía sau nổi lên tinh không hình chiếu, trên mặt mang theo vẻ tìm tòi nghiên cứu. Cùng cái khác người tu hành trên căn bản là từng viên một thuộc tính khác nhau, tinh thần hình thành dị tượng không giống, hắn tinh thần dị tượng vốn là một mảnh tinh vân. Tinh Vân ngoại bộ là một tầng cô động bất động tinh quang, có thể của nó nội bộ nhưng là một mảnh sáng lạn, xem xét tỉ mỉ chính là phát hiện, cái kia một tầng sáng lạn hào quang căn bản là không phải hào quang, mà là Tinh Vân xoay tròn tốc độ đạt đến mức tận cùng sau hình thành một loại hào giác. Theo lý thuyết, bất kỳ lực lượng xoay tròn đều sẽ phải chịu thế giới vật chất quy tắc hạn chế, không thể đạt đến vượt qua người thường cảm ứng, có thể vương thành này một mảnh tinh thần dị tượng nhưng là lấy tinh thần năng lượng làm căn cơ, có thể coi là một cái tồn tại tại tưởng tượng trong đó Tinh vòng xoáy, ở tình huống như vậy, tốc độ của nó căn bản không có cực hạn, tư duy nhanh bao nhiêu xoay tròn tốc độ liền có thể nhanh bao nhiêu. Bên trong nhanh cùng ngoại bộ chậm lẫn nhau đan xen, hình thành một loại trước nay chưa từng có kỳ lạ cảnh tượng, bất luận người nào như đưa mắt đầu tư vào trong đó đều sẽ sinh ra một loại phảng phất thời không vặn bèo cảm giác. Cứ việc không có trí tôn ma kiếm cái kia lấy tư Duy Lan chuyển kiếm khí xuất kiếm tức chúng mục tiêu đã tính, không xưng được chân chính viên mãn, nhưng chậm chạm, nương trệ kẻ địch tư duy vận chuyển tốc độ, cho hắn tạo thành thời gian ngưng trệ dấu hiệu giả tạo, như thường có thể đạt đến tương tự hiệu quả, thật giống như xuất kiếm đến chúng mục tiêu mục tiêu yêu cầu một giờ. Nếu là bị mục tiêu công kích đối với cái kia một giây cảm thấy bị tức đoạn, như vậy dưới cái nhìn của hắn, chiêu Kiếm này vẫn cứ giống như là xuất kiếm trực chúng mục tiêu. Vương Thành cảm ứng chốc lát, khẽ gật đầu. Nương luyện ra tinh thần dị tượng, ánh mắt của hắn một lần nữa quang xuống chính mình bản mệnh tinh thần, đồng thời, cường đại tinh thần bao phủ mà ra, trong nháy mắt ở trong hư không cuốn lên một cái to lớn tinh lực vòng xoáy, vòng xoáy chảy ngược, bản mệnh tinh thần nhất thời kịch liệt rung động lên, chất lượng không ngừng mở rộng, tự bản thể ở trên tản mát ra tinh thần từ trường cũng là kịch liệt tăng mạnh. Khi loại này cường hóa tăng lên tới một loại nào đó cực hạn lúc, Vương Thành dứt khoát cảm giác trong cơ thể tinh lực một trận nổ vang, cả người cùng vũ trụ mênh mông liên hệ dĩ nhiên càng gần hơn một phần. Chuyển kỳ cấp 3 rồi. Vương Thành trong lòng sinh ra một loại hiểu ra. Tính toán thời gian, hắn tu hành đến hiện tại đã qua 8 năm lâu dài. 8 năm, đồng thời đem tu hành tinh trận công suất tăng lên tới thứ 9 cấp, hơn nữa hắn cái kia cao tới 119, hầu như sẽ không để cho dư thừa tinh lực cũng là cường đại tinh thần, có thể từ chuyển kỳ cấp 2 lên cấp đến chuyển kỳ cấp 3, vẫn cứ tiêu tốn thời gian 8 năm. Tốc độ này, đối với người không biết tới nói tuyệt đối có thể sương tụng tăng nhanh như gió. Nhật Nguyệt Tinh bản phạm vi trong đó hơn 90% chuyển kỳ cường giả phòng trừng không tới hắn 1 phần 10, mà đối người biết chuyện tới nói, đâu chỉ là chầm chậm để hình dung. Nếu như ta tinh nguyên thiên phú lại cao một chút, không cần quá cao, chỉ cần đạt đến 13, thậm chí 12, lên cấp chuyển kỳ cấp 3 cần thiết tiêu tốn thời gian nhưng để yêu cầu rút ngắn một nửa đi, nếu như có thể tại tinh nguyên về thiên phú sánh vai phạm như ầm, cùng với huyền chân điện bên trong đệ tử chân chuyển bên trong người nổi bật, thậm chí còn mấy đại thần tử, thời gian 8 năm, đừng nói là truyền kỳ cấp 3, e sợ truyền kỳ tứ giai đều thuận lợi đột phá. Thời gian 10 năm bên trong, ta thậm chí có hy vọng vấn đỉnh truyền Hùng Kỳ cấp 5. Vương Thành nghi thẩm, nhưng là lắc lắc đầu. Vũ trụ Mên Ngông, thiên tài đến không suệ. Tại Tam Thiên Đại Trạch trong đó có thể dẫn tới đại tinh luyện sư cấp thu độ đệ 10 điểm tinh nguyên thiên phú, tại Vũ trụ Mên Ngông trong đó căn bản không coi là gì đó, toàn bộ huyền chân điện muốn tìm ra một cái tinh nguyên thiên phú tại 10 trở xuống tinh luyện giả quả thực so với tìm tới một cái chân ý quan tưởng pháp tu luyện đến tầng thứ 4 đệ tử còn khó hơn. Tại to lớn thiên phú trên liệt dưới, dù cho Vương Thành tinh thần cường độ không kém hơn tinh thần, chân ý quan tượng pháp tu luyện đến tầng thứ 4 Đồng thời thể phách cường đại đến có thể chịu đựng tu hành tinh trận cấp 9 công suất tinh lực rót vào người, có thể tổng hợp hạ xuống, vẫn cứ chỉ là cùng một vị tinh nguyên thiên phú 16, chân ý quan tưởng pháp tầng thứ 3, cũng đem tu hành tinh trận công suất mở ra đến cấp 5 cấp 6 chuyển kỳ cường giả tương đương. Chiếu cái này xu thế, đột phá đến chuyển kỳ tứ giai, phòng trừng còn cần 30 năm thời gian. Còn lại 2 năm hiển nhiên có chút không đủ dùng. Nghĩ thầm, Vương Thành ánh mắt không khỏi rơi xuống tu hành tinh trận ở trên, hắn còn có cấp 10 tu hành công suất chưa từng thử nghiệm. Cấp 9 tu hành công suất Đối với người tu hành tinh thần cường độ yêu cầu không thua kém đỉnh cao bản thần, đối với chân ý quan tưởng pháp yêu cầu không thấp hơn tầng thứ 3, đối với thân thể thể phách yêu cầu cũng là đạt đến cấp độ chuyển kỳ. Nếu là lại tăng lên đến thứ 10 cấp, hoặc là hội bại lộ chúa tể cấp thể phách, hoặc là phải bại lộ chân ý quan tượng pháp tầng thứ 4 cảnh giới. Hơn nữa, mặc dù thật sự dùng cấp 10 tu hành công suất, cũng chưa chắc có thể giúp ta một lần hành động đột phá chuyển kỳ tứ dai. Nghĩ tới đây, Vương Thành lắc lắc đầu, từ bỏ ý nghĩ này. Trung quy là sống nhờ người ban phát, nếu là chúng ta có tương tự với Nhật Nguyệt tinh bản như vậy thánh địa tu hành, Cần gì kiêng kỵ nhiều như vậy? Không ngừng có thể nên hưởng cấp 10 tu hành công suất, còn có thể đem 108 cái Nhật nguyện tinh bản tinh lực toàn bộ tập trung đến ta vị trí, đến thời điểm có khả năng hưởng dụng tinh lực tăng vọt gấp trăm lần, tại ta toàn lực nuốt trường tu hành dưới, thời gian 2 năm, liền có thể xông lên truyền kỳ tứ dai, dù cho truyền kỳ cấp 5, tiêu tốn thời gian nhiều nhất không hội vượt qua 10 năm. Mang theo tiếng nối, Vương Thành vẫn lắc đầu một cái. Nhật nguyện tinh bản chính là huyền chân điện hạt nhân ở chỗ đó, ở đây tu hành không phải tinh thần thân truyền, chính là xếp hạng cao đệ tử chân truyền, toàn bộ huyền chân điện chiếm cứ tinh thần trong đó có ít nhất 1 phần 5 tinh lực cung cấp nhật nguyện tinh bản, mà huyền chân điện cảnh nội 1 phần 5 tinh lực biết bao khủng lồ. Vượt qua thiên hà tinh tinh lực tổng ngàn lần không ngừng, trừ phi hắn có thể hùng cứ thần thánh chi kiếm đế quốc giới hạt một cái tinh hệ, bằng không, muốn nên hưởng nhiều như vậy tinh lực giống như tại nói chuyện viển vông. Sau đó trong 2 năm, Vương Thành cũng không có lãng phí. Bất quá bởi vì luyện hóa cấp 9 công suất cung cấp tinh lực dư giả, hắn cũng là phân ra một phần tinh lực, lợi dụng chính mình cái kia thiên mệnh cấp kinh người ngộ tính, đem truyền kỳ tình trận, tiểu thần trận triệt để sắp xếp một phen. Có thần trận sư nội tình tại Cứ việc mới cấp 3 chuyển kỳ hắn muốn bố trí thần trận khói như lên trời, có thể tiểu thần trận bố trí. Chỉ cần có bán thần khí trấn áp mắt trận, đã không còn lại như vậy sao không thể đợi. Thậm chí nếu như không phải là bởi vì Vương Thành trên người trừ ra thần khí cấp Á Huyết thần thương cùng loạn thần kính bên ngoài, không còn cái khác bất kỳ bán thần khí có thể nói, hắn đều muốn không thể chờ đợi được nữa thử nghiệm bố trí mấy cái tiểu thần trận. 2 năm thời gian trôi qua rất nhanh. Theo đưa tin tinh trận trong đó truyền đến thời hạn đã đến tin tức, Vương Thành chậm đình chỉ tu hành. Hơi hơi cảm ứng một phen trong cơ thể mình bản mệnh tinh thần cường độ Vương Thành trong lòng dĩ nhiên ra kết luận, duy trì tốc độ này tiếp tục tu hành, vẫn cần 29 năm. Thoát ly nhật nguyện tinh bản pháp vi, lấy tinh hạch phụ trợ tu hành, cần 609 năm, lấy tinh thạch phụ trợ tu hành, cần 3,833 năm. Nếu là không nhờ và bất luận ngoại lực gì phụ trợ, chỉ dựa vào chính mình hấp thu trong vũ trụ sao trời tự do lực lượng rèn luyện tinh lực. 10.000 3,661 năm. Nay vẫn là Vương Thành tính toán tốc độ của chính mình. Phải biết bởi vì chân ý quan tưởng pháp tầng thứ 4 cùng 119 tinh thần thuộc tính tăng cường hắn tu hành tốc độ không kém gì huyền chân điện bất kỳ một vị đệ tử chân truyền có thể dù là như vậy tại không có nhật nguyện tinh bản đồng thời dùng tinh hạch phụ trợ tu hành nhưng yêu cầu 600 năm hơn thời gian mới có thể đột phá đến tứ gia chuyển kỳ chuyên kỳ cường giả tuổi Thọ 10.000 cái này 10.000 không ngừng chỉ những tia dựi vào ngoại lực đột phá nhất gia chuyển kỳ còn bao gồm đứng ở chuyển kỳ đỉnh cao thân phận địa vị thực lực tủ đoạn không kém chút nào đỉnh cao bán thần cấp 6 chuyên kỳ chẳng trách Dù cho truyền kỳ cường giả cấp 2 đến tứ giai không tồn tại bất kỳ ngưỡng cửa, có thể vẫn cứ có đếm không suể truyền kỳ cường giả cuối đời tại truyền kỳ cấp 3, liền tu luyện đến truyền kỳ tứ giai chuyển tu bán thần tư cách đều không có. Truyền kỳ cấp 2 đến truyền kỳ cấp 3, truyền kỳ cấp 3 lại tới truyền kỳ tứ giai, cần thiết tích lũy thực sự quá minh ông, cũng không đủ tài nguyên, không có cường đại bối cảnh, đừng hỏng tu luyện đến tứ giai đỉnh cao. Truyền kỳ tứ giai đã là như vậy, mà truyền kỳ cấp 5. Tạm thời không nói tứ đến cấp 5 lúc tồn tại tinh thần dị tượng cửa, chỉ cần là tinh lực tích lũy, phải tiêu tốn 4 năm thời gian. Đến thời điểm còn lại tuổi thọ căn bản không đủ để L, Ý trùng kích truyền kỳ cấp 6. Vào lúc này Vương Thành đúng là có thể rõ ràng Tàng Vân Tiêu muốn trưởng khống thiên hà thế giới khổ tâm. Thiên hà thế giới như thế nào đi nữa Thuốc kém, cũng là một viên cao đẳng tinh thần, Tàng Vân Tiêu thiên phú tại thiên hà thế giới ở trên đang phong tạo cực, có thể phóng tới vũ trụ mênh mông trong đó, nhưng chỉ có thể được cho tương đối xuất sắc, dù cho Chu Thái Chân so với hắn mà nói, phòng trừng cũng mạnh hơn nửa bậc, nếu là không có thiên hà thế giới, dù cho hắn thời khắc có thể sử dụng tinh phụ trợ tu hành, đồng thời tại truyền kỳ cấp 5 chuẩn kỳ cấp 6 ngưỡng cửa dễ như ăn cháo, Đạp phá tình huống giới, vẫn tư yêu cầu hơn vạn năm mới có thể lên cấp đến cấp 6 chuyển kỳ, đến vào lúc ấy, hắn tuổi già lực suy, muốn trùng kích tinh thần cảnh giới vốn là hy vọng xa vời. Ừm. Theo Nhật Nguyệt Tinh Bản ở trên phòng ngự tinh trận, Vương Thành trước tiên cảm ứng được một đạo thâm thúy mênh ngông khí tức chiếm giữ phía trước. "Ta là Lan Hoành tinh thần, ở đây vì ngươi hộ pháp." Khí tức phương hướng, tràn ngập vung dung trang nhã khí chất Lan Vành tinh thần hờ hững nói rằng, "Ngươi có thể cấp tốc như thế hóa tinh lực, e sợ chân ý quan tưởng pháp tại 10 năm này bên trong đã đột phá đến tầng thứ 3 đi." Chúc mừng ngươi. Vẫn bị nhìn ra rồi sao, chính là không biết đúng hay không sinh ra lòng nghi ngờ. Vương Thành không chút biến sắc, ngược lại hắn hiện tại có 3, 4 tầng chân ý quan tượng pháp phương pháp tu hành, đột phá liền đột phá, cũng không có gì ghê gớm, chỉ là tại hiện lộ ra chân ý quan tượng pháp tầng thứ 4 tu vi lúc yêu cầu đợi thêm một quang thời gian, ta bản thân đã đến chân ý quan tượng pháp tầng thứ 2 đỉnh cao, mấy năm trước may mắn đột phá. Lan oanh tinh thần cũng không có vạch Trần Vương Thành lời nói dối ý tứ, cơ chữ tinh thần chính là huyền chân điện cổ lao nhất tinh thần một trong. Hắn tại tinh giới trong đó chân thân đã mất đi đối với thế giới vật chất cảm ứng, chính yêu cầu để cử một vị đệ tử yêu tú nhập Huyền Phong Điện, thu được điểm công hiến, còn có thể được một vị thần tôn, thần vương bảo hộ tồn tại xuống thêm, bằng không, theo hắn hóa thân, hình chiếu chốn bụi, hắn đem triệt để lạc lối tinh giới, hắn đối với ngươi mang nhiều kỳ vọng, tiếp xuống đối với ngươi bồi dưỡng tuyệt đối sẽ tận hết sức lực, cũng hy vọng ngươi đến thời điểm không nên để cho hắn thất vọng. Đã không cảm ứng được thế giới vật chất sao? Vương Thành trong lòng hơi hơi chìm xuống. Hắn tự nhiên rõ ràng một vị tinh thần không cảm ứng được thế giới vật chất ý vị như thế nào hở qua. Chuyện này ý nghĩa là, hắn hóa thân, hình chiếu thiếu một cái sẽ chết một cái. Mang ý nghĩa, hắn đem vô lực lại hạ xuống thần thánh hóa thân. Mang ý nghĩa, hắn nếu là có cửu ra, Giờ khác này dĩ nhiên có thể yên tâm lớn mật tới cửa báo thủ rửa hận. Chương 698, kỳ vọng. Vương Thành. Thiên Cơ Phong ở trên, cơ chữ tinh thần một đạo hóa thân chính tập trung tinh thần ở vào Huyền Chân Điện chính điện trên quảng trường vạn tiệt đồ bên trong, nhìn thấy Vương Thành đến, lập tức phân ra một đạo hóa thân đến cùng hắn bắt chuyện, đồng thời ánh mắt ở trên người hắn đánh giá, thoáng lòng nói, "Không tồi, không tồi." không ngừng đột phá đến truyền kỳ cảnh giới, hơn nữa trực tiếp tăng lên tới truyền kỳ cấp 3, chiếu cái này xu thế đi xuống, lại đi nhập nguyệt tinh bàn mấy lần, cần phải đến truyền kỳ tứ giai, bất quá tinh luyện giả tu vi mặc dù trọng yếu, có thể chân ý quan tượng pháp tu hành cũng không thể bổng lộng, ngươi tạm thời nghỉ ngơi trăm năm, này trăm năm bên trong, tập trung tinh lực tu hành chân ý quan tượng pháp, trăm năm sau lại đi nhập nguyệt y. Nhờ bản tu hành, như vậy, nghìn năm sau đó, ngươi ứng có thể đột phá đến cấp 5 truyền kỳ, mà chân ý quan tượng pháp, nếu là thuận lợi cũng có hy vọng vấn đỉnh tầng thứ 4 cảnh giới. Một khi chân ý quan tưởng pháp lên cấp tầng thứ 4, ngươi liền có thể tập trung tinh lực trùng kích truyền ngụ kỳ cấp 6, đến thời điểm liền có thể thành thần tử tốt vị, một khi thành huyền chân điện thần tử, huyền chân điện tất cả tài nguyên, đem toàn bộ đối với ngươi mở ra, Nhật nguyện tinh bản trong đó đều sẽ vì Ngươi lưu ra chuyên tòa. Nhật nguyện tinh bản bên trong có thể lưu ra chuyên tòa. Vương Thành nghe xong, trước mắt nhất thời sáng ngời, sư phụ ý tứ là thần tử có thể miễn phí tại Nhật nguyệt tinh bản trong đó tu hành. Tự nhiên, với tư cách thần tử, tương lai có hy vọng trở thành huyền chân điện điện chủ nhân vật, điểm ấy đặc quyền vẫn có. Cơ Chữ Tinh Thần nói, rồi lại bổ sung một tiếng, bất qua cái đặc quyền này đối với thần tử mà nói có chút vô bổ, cần biết, vẫn đỉnh thần tử người, người nào không đều là cấp 6 truyền kỳ, cấp 6 truyền kỳ đối với tinh lực tích lũy dĩ nhiên xem được không thế nào trọng yếu, bọn họ chân chính yêu cầu làm, chính là nghị trăm phương ngàn kế, tăng lên lên cấp tinh thần tỷ lệ thành công, một khi bọn họ có thể đi ra cái tiêu cực kỳ trọng yếu một bước, nên tiếp bọn họ chính là vô hạn rộng rãi bao. Là thiên địa. Này ngược lại cũng đúng là. Vương Thành nhíu nhíu mày, có thể có những phương pháp khác có thể tu được Nhật Nguyệt Tinh bản tu hành đặc quyền. Ha ha vừa ý Nhật Nguyệt Tinh bản tu hành tiện lợi. Bất quá chuyện này không cần ngươi quan tâm, Nhật Nguyệt Tinh bản tu hành lệnh bài bất quá 100 điểm cống hiến thôi, ta trái lại còn có thể vì ngươi hối đôi trăm năm, ngươi tạm thời trước tiên tu hành chân ý quan tự pháp, dựa theo ta cho ngươi quy hoạch tu hành con đường tiếp tục đi liền có thể, chỉ cần ngươi có thể hoàn thành ta giao đưa cho ngươi tu hành nhiệm vụ, ta bảo đảm ngươi ngàn năm sau có trùng kích thần tử tư cách đại vị năng lực. Ta chân ý quan tưởng pháp dĩ nhiên đột phá đến tầng thứ 3." Vương Thành nói. "Ừm." Nghe được Vương Thành nói, cơ tinh thần hơi có chút không ngờ, nhưng cũng không có cảm thấy rất chớ kinh ngạc đã đột phá sao? Như vậy rất tốt, ngươi có thể thông qua Huyền Chân Tháp 40 tầng, ta phỏng chừng ngươi chân ý quan tượng pháp cần phải đã tại ranh giới đột phá, chỉ là khổ nỗi không có tầng thứ 3 phương pháp tu hành thôi, trước mắt ngươi được chân ý quan tượng pháp phương pháp tu hành, tinh tu 10 năm, đột phá đến tầng thứ 3 trái lại cũng hợp tình hợp lý. Nói đến đây, hắn phảng phất nghĩ tới điều gì, chờ đã. Ta nhớ tới Huyền Chân Điện từng có sáng tỏ quy định, tuổi tác không tới 1000, cũng đột phá chân ý quan tượng pháp tầng thứ 3 người, có thể đi tới Bí Pháp Lâu tầng thứ 4 tìm bí pháp một môn. Bí Pháp Lâu. Đúng. Cơ giữ tinh thần đề cập bí pháp lâu, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, Huyền Chân Điện cứ việc thuộc về Huyền Phong Điện phụ thuộc thế lực, có thể chung quy truyền thừa cửu viễn, cùng Huyền Phong Điện quan hệ mật thiết, rất nhiều nhập Huyền Phong Điện Huyền Chân Điện Tinh Thần Tâm Vương vẫn Huyền Chân Điện an nguy, đem tự Huyền Phong Điện rất nhiều thượng thần, đại thần, thậm chí còn thần tôn, thần vương trên tay được bí tịch mang về Huyền Chân Điện bên trong, lâu dần hình thành bí pháp. Trên lầu hơn vạn môn hàng đầu bí pháp, những bí pháp này chính là chúng ta Huyền Chân Điện quý giá nhất tài phú, mặc dù tạo hóa môn, đạo pháp bởi vì truyền thừa nghiêm ngặt cớ, Tại bí pháp về số lượng cũng xa kém xa cùng chúng ta Huyền Chân Điện Sênh Bay, Vương hát. Nhờ, ta này liền mang ngươi đi tới bí pháp lâu. Thượng thần, đại thần, trên thực tế chính là đối với hình thái thứ hai tinh thần một loại tôn sưng, đối ứng với nhau, một loại chỉ có hình thái thứ ba tinh thần mới có tư cách tự hào thần tôn, mà thần vương chỉ nhưng là thần hệ chi chủ, chứ thần chi vương, tại hướng về ở trên còn có thần hoàng, thần đế, bất quá loại nhân vào đó, không có chỗ nào mà không phải là hình thái thứ ba tinh thần trong đó chí cường giả, như Huyền Phong Điện bên trong tại linh hồn thang trời ở trên đi tới 96 Bạc ám huyết tinh thần, liền bị Tôn Xưng vì ám hư thần đế, hắn cũng là toàn bộ vũ trụ mênh mông trong đó có hy vọng nhất siêu thoát tinh giới, cầu được vĩnh sinh tinh thần một trong. Vương Thành vào Huyền Chân Điện sau đó, đối với những danh xưng này thuyết pháp đã hiểu biết, lại nhìn tới cơ trữ tinh thần như vậy không thể chờ đợi được nữa, gật gật đầu, lập tức tùy tùng cơ trữ tinh thần, nhắm Huyền Chân Điện bên trong một ngọn núi mà đi, rất mau tới đến một trận kim quang từng trận, tỏa ra khí thế mênh mông trên ngọn núi. Ngọn núi này tinh quang xung quanh, từng vòng vòng sáng lấy núi đỉnh núi một tòa cung điện làm trung tâm, quần quần không ngừng hướng về bốn phía khuế tán, bán hần Chừng kỳ cấp 6 cường giả có thể không thấy rõ này, một vòng vầng sáng là làm được việc gì, có thể đã có thể đụng chạm đến hạt ngôi sao năng lượng vương thành lại có thể rõ ràng phân biệt ra. Theo những này vầng sáng từng vòng đã qua, ngọn núi trong phạm vi hết thể hạt ngôi sao năng lượng lại đều bị nhiễu loạn, liền phản phất. Tín hiệu quấy dậy, ở tình huống như vậy, tinh thần cường giả thủ đoạn đem chịu đến rất lớn hạn chế, dù cho tinh thần hình thái thứ 2 có thể tiến hành năng lượng lan truyền thượng thần, đại thần, đều không thể trực tiếp đem chính mình hóa thân truyền tống đến ngọn M. Ý này đến, cơ chữ phong chủ Cơ chữ tinh thần mang theo Vương Thành bay tới ngọn núi này, ngọn núi bên trong một đạo hóa thân đã hiện hiện ra, hóa thành một vị phảng phất đại nho giống như người đàn ông trung niên. Hoàn thư tinh thần, cơ chữ tinh thần quay về cái này hiển hóa ra thân hình nam tử gật gật đầu, chuyển hướng Vương Thành nói, "Này một vị là ta đệ tử." Ha ha, Vương Thành thật không, ta nghe nói qua, có người nói lúc đó trấn nguyên, không động, thiên bằng các loại, chờ, mười mấy người đều coi trọng hắn muốn đem hắn thu làm đệ tử, có thể thấy được thiên phú bất phạm, kết hợp với hắn năm đó xông qua huyền chân tháp 40 tầng thực lực kinh người, ta phòng trứng. Đột phá đến chân ý quan tượng pháp tầng thứ ba chỉ là về thời gian vấn đề, ngươi lần này dẫn hắn đến là bởi vì hắn đột phá đến chân ý quan tượng pháp tầng thứ ba, đặc biệt vì hắn. Tìm kiếm bi pháp đến rồi đi. Chính là Cơ chữ tinh thần gật đầu cười, ngươi có muốn hay không nghiệm chứng một thoáng? Quy củ có hạn, ngươi hiểu được. Hoàn thư tinh thần nói, ánh mắt rơi xuống Vương Thành trên người, một đạo thần nghiệm bay thẳng đến Vương Thành gió xét đi qua. Mà Vương Thành cũng là rõ ràng hắn này tiếp xúc thần nghiệm thăm dò tới được nguyên nhân, tương tự lấy ra một đạo thần niệm, hai người thần niệm đụng vào suốt. Đối với lẫn nhau chân ý quan tượng pháp cảnh giới đã hiểu rõ tại tâm. Ừm. Hai người tinh thần đụng vào xúc, Hoàn thư tinh thần nguyên bản hờ hững trên mặt đã không nhịn được lộ ra kinh sợ, quả nhiên thật không hổ là tuổi tác không tới 60 sống qua huyền chân thắp 40 tầng nhân vật, người được chân ý quan tượng pháp tầng thứ 3 mới thời gian 10 năm đi, 10 năm bên trong không ngừng đem chân ý quan tượng pháp luyện đến tầng thứ 3, hơn nữa tầng thứ 3 hỏa hầu đã rất sâu, sợ là tiếp cận đại thành. Chiếu cái này xu thế đi xuống, trong vòng 10 năm ngươi chân ý quan tượng pháp tầng thứ 3 có hy vọng trèo đến đệ tam trọng điện phong. Thiên phú của ngươi so với ta tưởng tượng còn muốn xuất sắc, Cơ chữ Phong chủ, ngươi quả nhiên thu rồi cái đệ tử giỏi a. Trong vòng 10 năm có hy vọng tu hành đến Chân Ý Quan Tượng Pháp đệ tam trọng điên phong. Một bên Cơ chữ Tinh Thần nghe được Hoàn Thư Tinh Thần đánh giá cũng là mừng rỡ, không tự chủ được phân ra một đạo tinh thần cùng Vương Thành Tinh Thần đụng chạm một phen, phải cảm nhận được Vương Thành sức mạnh tinh thần trong đó thuần túy, huyền ảo, trên mặt cũng là tràn ngập vẻ vui mừng, được được được. Chân Ý Quan tưởng Pháp tu hành cực kỳ gian nan, mỗi một tầng cần thiết tiêu tốn thời gian đều là ở trên một tầng gấp 10 lần. Ngươi 60 tuổi đem chân ý quan tượng pháp tu luyện đến tầng thứ 2 đỉnh cao, ta phỏng chừng ngươi phải đem chân ý quan tượng pháp tu hành đến đệ tam trọng thiên phong, sao cũng có thể 4, 500 năm, không nghĩ tới, ngươi chân ý quan tượng pháp tiến triển dĩ nhiên như vậy mãnh liệt, 10 năm không ngừng đột phá chân ý quan tượng. Dê pháp tầng thứ 3 bích trướng, càng là tiếp cận đại thành. Chiếu cái này xu thế, trong vòng 10 năm ngươi thành tâm có hy vọng đem chân ý quan tượng pháp tu đến đệ tam trọng thiên phong. Đến thời điểm cũng chỉ các loại chờ đột phá tầng thứ 4 bình phong, một khi đột phá, lập tức liền có thể một bước lên trời. Khả năng ta tương đối thích hợp tu hành Chân Ý Quan Tượng Pháp đi." Vương Thành có chút khiêm tốn nói. Trên thực tế nếu như không phải là bởi vì còn không biết có phương pháp gì mới có thể được Chân Ý Quan Tượng Pháp để ngũ, tầng thứ 6 phương pháp tu hành, hắn đều muốn không thể chờ đợi được nữa đem Chân Ý Quan Tượng Pháp dùng sợ kỳ tăng lên tới tầng thứ 5. Ngược lại có trước tứ trọng hoàn chỉnh công pháp hắn, lại đem Chân Ý Quan Tượng Pháp tăng lên tới tầng thứ 5, cũng là 40 điểm sở kỳ hữu sự tỉnh, đối với hắn mà nói căn bản không xưng được cái nặng. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn làm hết sức đem chính mình tu hành Chân Ý Quan Tượng Pháp thiên phú biểu hiện thiên một ít. Miễn cho đến thời điểm đột nhiên đột phá đến chân ý quan tưởng pháp tầng thứ 4, thậm chí còn tầng thứ 5 lúc, rất nhiều tinh thần trưởng lão hội tâm thần hoài nghi, muốn tìm tòi nghiên cứu bí mật trên người hắn. Vương Thành, ta vốn định để ngươi tu hành vạn lý vô tung bí thuật, đây là một môn bảo mật phương pháp, có thể chớp mắt vạn giảm, đồng thời lưu vong không hội lưu lại bất cứ dấu vết gì, bất quá ngươi chân ý quan tượng pháp thiên phú đã như vậy đột phá, ta kiến nghị ngươi lựa chọn viêm thần bí thuật, đây là một môn rèn thần phương pháp, có thể đem tinh thần rèn luyện cực kỳ thuần túy, càng thêm gần kề chân ý quan tượng pháp tu hành, nếu có thể có thể này bị pháp, không ngừng ngươi chân ý Quan tượng pháp tu đến đệ tam trọng điên phong thời gian hội có giúp ngắn, đối với ngươi trùng kích tầng thứ 4 bình cảnh cũng sẽ có mạc giúp đỡ lớn. Đệ tử xin nghe giảng rõ." Vương Thành chắp tay nói, "Viêm thần bí thốt a, cơ chữ phong chủ, ngươi đệ tử tu hành chân ý quan tượng pháp tiên phú như vậy đột phá, lại được Viêm thần bí thuật, e sợ có hy vọng tại trong vòng trăm năm đem chân ý quan tượng pháp tu luyện đến tầng thứ 4A. Nếu như hắn thật sự có thể tại một trong vòng trăm năm đem chân ý quan tượng pháp đột phá đến tầng thứ 4D, điện chủ đều sẽ bị kinh động, thậm chí sẽ làm ngươi trước một bước dẫn hắn đi tới Huyền Phong điện, thì đứng Phong điện sinh hoạt hoàn cảnh. Trong vòng trăm năm đột phá đến chân ý quan tượng pháp tầng thứ 4. Cứ việc Vương Thành đã biểu hiện ra cực kỳ yêu nghiệt tu hành thiên phú, có thể cơ chứ tinh thần đối với Vương Thành trăm năm bên trong liền đột phá đến chân ý quan tượng pháp tầng thứ 4 vẫn cứ không báo hy vọng quá lớn, ta chỉ hy vọng hắn tại 1000 năm bên trong có thể đem chân ý quan tượng pháp tu hành đến tầng thứ 4 ta liền hài lòng, còn trong vòng trăm năm không dám hy vọng xa vời. Hoàn thư tinh thần nghe xong cũng không có lại nói. Trăm năm thời gian, đem chân ý quan tượng pháp từ tầng thứ 3 tu luyện đến tầng thứ 4. Loại thiên tài này toàn bộ huyền chân điện trong lịch sử đều chưa từng xuất hiện. Có thể Huyền Phong Điện bên trong tài năng xuất chúng nhất cái kia mấy tôn bá chủ lúc còn trẻ khả năng sáng lập 2, 300 năm thời gian đem chân ý quan tượng pháp tu luyện đến tầng thứ 4 lịch sử, có thể cấp độ kia các bá chủ, mỗi một người đều là tại linh hồn than trời đi tới 80 bậc trở lên tồn tại. Trước mắt cái này Vương Thành mặc dù như thế nào đi nữa yêu nghiệt, cũng không thể yêu nghiệt đến loại trình độ đó. Hắn cái kia cái gọi là trăm năm đột phá đến chân ý quan tượng pháp tầng thứ 4, cũng chỉ là một câu nói đùa. Chương 699, lạc lối. Cơ chữ tinh thần chọn tốt bí pháp không tới chốc lát lại một đạo hoàn thư tinh thần hóa thân từ bí pháp lâu trong đó đi ra, trực tiếp đem một khối tinh thạch đưa cho Vương Thành, đây chính là ghi chép viêm thần bí thuật ký ức tinh thạch, cần lập xuống thần hồn thể ước không được chuyển ra ngoài phía sau có thể làm xem, hãy kiểm tra một lần sau tinh thạch sẽ tự động phá hủy, cái này cũng là huyền chân điện bảo đảm bí pháp không chuyển ra ngoài một loại thủ đoạn, cầm cẩn thận. Đa tạo hoàn thư tinh thần. Vương Thành đem ký ức tinh thạch nhận lấy, sau đó liếc mắt nhìn hoàn thư tinh thần phía sau bí pháp lâu, hiếu kỳ hỏi dò một tiếng, hoàn thư trưởng lão, bí pháp lâu bên trong chứa ra rất nhiều bí pháp bên ngoài. Nhưng còn có ghi chép vũ trụ mênh mông rất nhiều đại sự ký sự. Tự nhiên có, bí pháp lâu số 1, tầng thứ 2 tương tự thư tịch điểm không suể. Có người nói một ít đệ tử còn thông qua lần xem những việc này nhớ tìm được bán thần đạo phủ, thậm chí tinh thần di tích đây, ngươi có hứng thú? Ngươi là đệ tử chân truyền, một, hai tầng hết thể thư tịch bí pháp ngươi có thể tùy ý là xem. Đa Tạ Hoàn thư trưởng lão chỉ điểm. Vương Thành nói, chuyển hướng cơ chữ tinh thần nói, đệ tử muốn tìm đọc một phen tư liệu, khẳng định sư tôn cho phép. Cơ chữ tinh thần vốn là hy vọng Vương Thành có thể thừa thắng sông lên ra tăng thời gian tu hành. Bất quá cân nhắc đến tu hành đồng dạng cần vất và nhàn hạ kết hợp, lúc này mới gật gật đầu, cũng được, ngươi tạm thời xem xem ký sự, vương lòng một chút, ta hay đi về trước, có việc trực tiếp đưa tin cho ta. Đệ tử rõ ràng. Cơ chữ tinh thần nhìn đến vương thành làm việc thật trọng, hơn nữa hắn tu hành tiến độ thực sự để hắn thỏa mãn đến cực điểm, cũng là yên tâm gật gật đầu, rất nhanh rời đi. Vương thành, ngươi đối với món đồ gì cảm thấy hứng thú, không ngại cùng ta nói một chút, bí pháp lâu trong đó một, hai tầng thư tịch đến không suệ, ta tọa trấn bí pháp lâu 64.00005 hơn, trong lúc rảnh rỗi lúc Ngược lại cũng thoáng chỉnh lý một phen, đối với cái nào thư tịch đặt ở cái nào một khu vực có cái mơ hồ ấn tượng. Vương Thành trầm ngâm một phen, cũng không không cảm giác mình muốn biết đổ vật hỏi ra, liền nói ngay, vạn bối muốn biết được có liên quan với một vị tên sát lục thần hoàng đại năng tin tức tương quan. Sát lục thần hoàng. Hoàn thư tinh thần hơi hơi nhíu mày, vũ trụ mênh mông trong đó, thần tôn, thần vương bởi vì bị tinh giới ảnh hưởng cực nhỏ, tuổi thọ vạn lần tại tầm thường tinh thần, số lượng so thượng thần, đại thần còn nhiều, khả năng đủ tự xưng thần hoàng người, tất nhiên là hình thái thứ 3 trong đó đứng đầu nhất cái kia một nhóm tồn tại. Theo lý thuyết ta ít nhiều gì hội có chút ấn tượng. Bất quá lời ngươi nói cái này sát lục thần hoàng, ta còn thực sự chưa từng nghe nói. Nói xong, hắn lắc lắc đầu, tinh không minh ngông, nguyên bác vô ngẩn, cũng không ai dám nói mình có thể nhớ tới hết thảy thần hoàng tên gọi, hay là ta kiến thức nông cạn, ta đi cho ngươi tìm xem xem. Hoàn thư trưởng lão chưa từng nghe nói sát lục thần hoàng. Vương Thành hơi run run, liên tưởng đến thần hoàng thương hội Tuyết Lai phó hội trưởng phát động thần hoàng thương hội con đường cũng mới được một ít có tin tức liên quan tới sát lục thần hoàng, hơn nữa sát lục thần hoàng cùng chư thần thế giới liên quan, hắn vội vã bổ sung một tiếng. Vị này sát lục thần hoàng, khả năng là một người tên là chư thần thế giới cường giả dị giới, có người nói hắn từng tại vũ trụ mênh mông nhấc lên một trận gió tanh mưa máu, cuối cùng bị vũ trụ hội nghị vài vị nghị Trường liên thủ đem giết chết. Chư thần thế giới. Vương Thành để hoàng thư trưởng lao biến sắc mặt, làm sao ngươi biết chư thần thế giới? Dị giới lưu hành, từ trước đến giờ chỉ có tinh thần mới có thể làm được. Đợi một chút, sát lục thần hoàng bị vũ trụ hội nghị mấy đại nghị trưởng vây công chém giết cường giả dị giới. Ta có ấn tượng. Đoạn tin tức này đã bị phong tịch chữ. Theo lý thuyết tinh thần trở xuống người tu hành không cách nào tiếp xúc mới là, ngươi. Từ xa Hà bệ Hạ từng tại nơi ta xuất thân tinh thần ở trên từng lưu lại, hắn đi chỗ đó chính là vì sát Lục Thần Hoàng truyền thừa. Vương Thành tu vi bây giờ cấp độ, đối với nói ra bí mật này cũng không thế nào kiên kỵ. Sát Lục Thần Hoàng? Lại còn có người đối với loại kia có thể làm cho người điên cuồng thần linh phương pháp tu hành cảm thấy hứng thú. Hoàn thư tinh thần nói, với tay một chiêu, một quyển thư tịch dĩ nhiên tự bí pháp lâu trùng phi ra, rơi xuống trên tay hắn. Khiến người ta điên cuồng thần linh phương pháp tu hành. Vương Thành hiếu nói, Có thể làm phiền hoàng thư trưởng lao vì ta giải thích cặn kẽ một thoáng sao? Sát Lục Thần Hoàng sắc thực đến từ chư thần thế giới, mà chư thần thế giới cũng là chúng ta này, một phương trong vũ trụ tiếp xúc qua rất nhiều cao đẳng thế giới một trong, đang nói đến sát Lục Thần Hoàng người này phương pháp tu hành trước, ta không được không nói với người một thoáng chư thần thế giới thành thần phương pháp tu hành, chư thần thế giới cái gọi là thần linh, tại ở phương diện khác đúng là cùng chúng ta tương tự, chỉ là chúng ta đem sinh mạng của chúng ta ký thác tại tinh giới. Có thể chư thần thế giới chư thần, thì lại đem tự thân tương lai đặt ở phàm trên thân thể người. Bọn họ thông qua thu thập một loại tên là tín ngưỡng sức mạnh tinh thần, đem luyện thành một lò, thành vì chính mình năng lượng khởi nguồn, mỗi một vị thần linh đều là năng lượng C. C kỳ mạnh mẽ tinh thần tập hợp thể, bọn họ cái gọi là tín đồ càng nhiều, tự thân liền càng tương đại, tinh thần liền càng thêm mạnh mẽ, liền tinh thần năng lượng lượng phương diện mà nói, thần linh dựa vào tập hợp ức vạn sinh linh lực lượng là một thể đặc thù phương thức, cường độ càng tại chúng ta bên trên. Thần linh tinh thần cường độ tại chúng ta bên trên. Vương Thành trong lòng hơi động, tính mạng của bọn họ hình thái chính là rất nhiều tinh thần ý thức tập hợp thể. Có thể nói như vậy, thần linh tại ở phương diện khác cùng vũ trụ mênh mông trong đó một ít bỏ qua thân thể tiếp tục sống sót linh thể tương tự, chỉ bất quá bọn hắn vẫn cứ nắm giữ thân thể, đồng thời thông qua đem lực lượng đều đều phân phối tại rất nhiều cái gọi là tiến đồ trên người phương thức tồn tại tại thế giới vật chất, mà thực lực bọn hắn mạnh yếu, tinh thần là một mặt, quan trọng hơn trái lại là thân thể, cũng chính là thần thân, càng cường đại thần linh thần thân càng cường đại, chỉ có thần thân cường đại, bọn họ mới có thể phát huy ra đầy đủ sức mạnh tinh thần, giả thiết một vị thần linh có 1000 tỷ tiến độ, nhưng hắn thần thân chỉ có thể chịu đựng trong đó 1000 nước tiến độ sức mạnh tinh thần, như vậy hắn có khả năng phát huy được Ừ, lực lượng cũng là một.000 nước nhân cấp biệt ngược lại một vị khắc thần linh mặc dù chỉ có tam thiên nước tín đồ nhưng nếu hắn thần thần cường đại đến có thể đem tam thiên nước tín đồ lực lượng hoàn toàn phát huy được trái lại có thể lực ép vị kia được hưởng 1.000 tỷ tí tín đồ lực lượng thần linh nói đến đây Ho hoàn hư tinh thần vừa lại xem sách vừa nói trên thực tế này hoàn toàn là một loại đi nhầm vào lạc lối phương pháp tu hành cứ việc có nhiều chỗ tồn tại thích hợp bởi vì bọn họ thuộc về rất nhiều ý thức tập hợp thể duyên cớ rất dễ dàng tinh thần phân li rất nhiều thần linh căn bản không phải là bởi vì ngoại lực mà Nga xuống trái lại là chính mình dần dần điên cùng cuối cùng chủ ý thức cũng chính là bọn họ nói tới thần cách tan vỡ, tỉ như ngươi lúc trước hỏi sát lục thần hoàng, đến cuối cùng hắn dĩ nhiên chỉ biết là dết chóc, căn bản không nữa nắm giữ chính mình tư duy, mặc dù vũ trụ hội nghị rất nhiều cường giả không ra tay, chính hắn cũng sẽ chủ ý thức tan vỡ mà chết, đương nhiên, tại hắn chết trước, ép phải tạo thành chư. Thế nay chưa từng có tử vong tiên hai. Bọn họ chủ ý thức không phải do cực kỳ mạnh mẽ niềm tin ngưng tụ mà thành sao? Lẽ nào hàng không được những kia chiếm được tín đồ tín ngưỡng lực lượng? Tự nhiên, thông qua loại này có thể nói mưu lợi phương pháp thu được sức mạnh vô địch, đương nhiên phải trả giá thật lớn. Nói đến đây, Hoàn Thư Tinh Thần có chút hâm mộ nói: "Bất quá trư thần thế giới cái gọi là thần thân xác thực vô cùng mạnh mẽ, rất có giá trị nghiên cứu, có người nói trước đây thật lâu vũ trụ hội nghị còn phái qua đại quân trinh phạt chư thần thế giới, muốn bắt chư thần thế giới thần linh nghiên cứu bọn họ thần thân huyền bí, nhưng đáng tiếc, tinh thần rựa vào tại tinh giới mà tồn tại, một khi rời đi tinh giới phạm vi, căn bản không có sức mạnh bổ sung, càng không phát huy ra hạt ngôi sao năng. Lượng ưu thế, thực lực 10 không còn một, tiếp tục đánh tổn thất quá mức nặng nề, cuối cùng chinh phạt công việc cũng bỏ mặc, chỉ có một ít thế lực lớn thỉnh thoảng mở ra hai giới đường nối." Hy vọng chư thần thế giới một cái nào đó không biết lợi hại lên cấp không L. Âu Tân Thần trực tiếp xông vào chúng ta phía thế giới này đến thành vì chúng ta vật thí nghiệm, tại Tinh Thần phương Diện, một vị chư thần thế giới tân thần, thường thường có thể bán ra một cái trung phẩm thần khí giá cao. Tây, nghe được Hoàn Thư Tinh Thần nói, Vương Thành lại cảm thấy chư thần thế giới những kia tinh thần thật đáng thương. Trên thực tế trừ ra chư thần thế giới bên ngoài, chúng ta vẫn còn câu thông nào số thế giới, cơ giới thế giới, nguyên tố thế giới, huyền tưởng thế giới các loại, chờ, vài cái cường đại thế giới. Những thế giới này mỗi một thế giới đều có chính mình đặc sắc, cứ việc không xưng được cường đại, có thể bởi vì tinh thần không cách nào siêu thoát tinh giới duyên cớ, chúng ta cũng không làm gì được những thế giới kia, chỉ có thể lấy làm mẫu những thế giới kia một số đặc tính, tiến hành nghiên cứu, như rất nhiều thế giới, tại phàm nhân phương diện đều phát triển một loại tên là khoa học kỹ thuật, vậy thì là tự cơ giới thế giới trong đó tiến cử mà đến, có lợi cho mở rộng phàm nhân nhân khẩu số đếm, nhân khẩu số đếm hơn nhiều, tổng hội sinh ra như vậy mà. Y thì một thiên tài, ngoài ra còn có hảo số thế giới. Tinh trận sư phát triển cùng nào số thế giới có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ, còn nguyên tố thế giới, huyết tưởng thế giới càng thêm không cần nhiều lời. Hoàn thư tinh thần nói đến đây, Lư Khí hơi dừng lại một chút, bất quá ngươi hiện tại còn chưa đột phá đến tinh thần cảnh giới, không cách nào phân ra hóa thân, không thể dễ dàng tiến lên những kia cường đại thế giới lang bạn, bằng không nói là cựu tử nhất sinh cũng không quá đáng, bất luận cái nào văn minh có thể phát triển lên tự nhiên có bọn họ chỗ đặt thủ, tinh thần hóa thân tuy mạnh, có thể lại hết sức ỷ lại tại tinh giới, một khi rời đi tinh giới, rất nhiều thần diệu mới không cần một. Liên nắm chứa thần thế giới tới nói, Một đầu chuyển kỳ tinh thú tại thế giới kia có khả năng phát huy được sức chiến đấu đều cách xa ở tinh thần hóa thân bên trên. Bởi vì vì sức mạnh của bọn họ bắt nguồn từ tự thân sao? Chính là. Hoàng thư tinh thần gật gật đầu, đem cái kia một quyển thư tịch chuyển giao tiến lên, đây chính là ghi chép hết thể có liên quan với Sát Lục Thần Hoàng tư liệu thư tịch, nếu là ngươi yêu cầu kỹ lượng hơn tư liệu, phải đi vũ trụ hội nghị, dù sao năm đó Sát Lục Thần Hoàng chính là chết ở mấy vị kia nghị trường trên tay. Có ghi chép chư thần thế giới thư tịch sao? Đương nhiên, chư thần thế giới cùng ảo số thế giới, cơ giới thế giới đều thuộc về cùng chúng ta này phương vũ trụ giáp giới thế giới, dù cho một ít tinh lộ xuất hiện nghiêm trọng trục trặc cũng có thể mở ra hai cái thế giới bước đệm khu vực, một mảnh được gọi là lạc lối trong lúc đó khu vực, bởi vậy, chúng ta đối với chư thần thế giới, cơ giới thế giới, ảo số thế giới hiểu rõ vượt xa những thế giới khác, cần muốn ta giúp ngươi tìm đến sao?" Làm Phiên Hoàn Thư Tinh Thần. Hoàn Thư Tinh Thần gật gật đầu, cương đại thần nghiệm mở rộng đến bí pháp lâu, không tới mấy phút, chừng 100 sách thư tịch đã từ bí pháp lâu bay ra, đều là một, hai tầng thư tịch, ta đã giúp đăng ký, ngươi trực tiếp mang về xem đều không có quan hệ. Đa tạ hoàn thư trưởng lão. Vương Thành đem những sách này tịch thu vào không tinh thạch. Ha ha, việc nhỏ. Hoàn thư tinh thần cười nói, bất quá rất nhanh, hắn lại như đồng ý thức đến gì đó, vẻ mặt đột nhiên trở nên cực kỳ nghiêm túc, chư thần thế giới trong đó điển tịch, người nghiên cứu một chút liền có thể, tuyệt đối không nên đi tới chư thần thế giới con đường tu hành, đặc biệt là không muốn nhên nhóm thần hỏa, một khi thần hỏa nhen lửa, giống như là tự tuyệt tiền đồ, ngươi đem vĩnh sinh vô vọng tinh thần đại đạo. 6. Lại quên thay mới, nhất định phải thêm chương một chương đến ép hắn hủy. Chương 700, Hỏa giải. Nhen lửa thần hỏa giống như là tự tuyệt tiền đồ. Hoàn thư tinh thần để vương thành trong lòng mẫn ra, nối tiếp lấy hắn tựa hồ ý thức được trưởng phong băng nhan tình cảnh, vội vã truy hỏi một tiếng, vì sao nhen lửa thần hỏa giống như là tự tuyệt tiền đồ? Hắn Sơn chi thạch có thể nghiên cứu, theo lý thuyết nhiều học tập một vài thứ có lợi mà vô hại mới là. Hắn Sơn chi thạch có thể nghiên cứu không dạ, có thể chư thần thế giới phương pháp tu hành cùng chúng ta thế giới này tinh thần phương pháp kém nhau quá nhiều, trùng kích tinh thần cảnh giới, đặc biệt là vượt qua tinh giới chuyên môn một khắc đó, người tu hành tinh thần không cho có bất kỳ thứ giản, bất kỳ một chút xíu phân thần. Quấy rầy đều có thể dẫn đến một cái nguyên bản có hy vọng lên cấp tinh thần thiên tài sắp thành lại bại, mà chưa thần thế giới thần linh, thời khắc chịu đến tín độ ý. Chí ảnh hưởng. Ngươi có thể tưởng tượng đến được tại ngươi tập trung tinh lực đột phá cảnh giới lúc còn có ngàn tỷ người pháng phất mỗi một loại tại ngươi bên thai ong ong gió lên không ngừng cảnh tượng sao? Đến từ tín độ ý thức quấy rầy, Vương Thành nhất thời rõ ràng hoàng thư tinh thần ngôn ngữ chỉ. Tín độ. Hắn cùng tắc tây nhị các loại người khoảng cách một tầng thế giới bình phong, chỉ khi nào tắc tây nhị các loại người thành kính cầu xin, hắn vẫn cứ có thể có cảm ứng. Nếu là không có tầng này thế giới bình phong, sức cảm ứng sẽ bị mở rộng gấp 10 lần, gấp trăm lần. Loại cảm ứng này tại lúc bình thường còn không coi là gì đó, một khi hắn nằm ở ranh giới đột phá. Đặc biệt là đối với cấp 6 truyền kỳ mà nói đều có thể xương tụng cự tử nhất sinh trùng tích tinh thần. Quả thực là trí mạng thai hại. Ngàn tỷ năm trước thì có cường giả đỉnh cao muốn nghiên cứu chư thần thế giới phương pháp tu hành, có thể nhưng không có người nào tại bước lên phong thần con đường sau còn có thể lên cấp tinh thần, còn thành tựu tinh thần sau lại nhen lửa thần hỏa, tương tự không thích hợp, tinh thần cách xa ở tinh giới. Duy hóa thân trước sau là hóa thân, căn bản không có gánh chịu tín ngưỡng lực lượng căn cơ. Đúng là có một ít người thuận lợi phong thần, tại vũ trụ hội nghị giới hạt thế lực trong đó còn tồn tại vài cái thần quốc, nhưng đáng tiếc, chúng ta này một phương trong vũ trụ không tồn tại cô động thần thân hoàn cảnh, bọn họ muốn đem thần thân ngưng luyện ra đến, chỉ có đi tới chư thần thế giới, mà thật giống như chúng ta hội canh giữ ở có thể câu thông hai giới L. Cây lối trong lúc đó thế giới cửa ra vào như thế, chư thần thế giới đồng dạng có thần linh chờ thú săn tới cửa, đến nay mới thôi những kẻ đi tới chư thần thế giới người đều không có một cái thuật lợi sống sót trở về có thể không đi chư thần thế giới cô động thần thần, thần linh chỉ có cường đại tinh thần nhưng bởi vì thân thể không cách nào gánh chịu, cuối cùng hoặc là hóa thành linh thể, bị người luyện vì thần khí, hoặc là chính là không dám tu hành, thực lực yếu đối đến còn không bằng một vị bán thần. Thần linh, mỗi cái thế giới có mỗi cái thế giới đặc sắc, điểm này cường cầu không được, thật giống như ảo số thế giới, một cái hoàn toàn do tính toán thức, số liệu, vật liệu tạo thành thế giới, toàn bộ thế giới tương đương với một ít khoa học kỹ thuật văn minh thế giới giả lập, ở trong đó mỗi một cái sinh mệnh đều là một đoạn tin tức lưu. Tại sinh mệnh trên bản chất hầu như cùng hình thái thứ hai tinh thần tương đương, cứ việc không có hình thái thứ hai tinh thần các loại thủ đoạn, có thể nhưng căn bản không tồn tại sát tử độ khả thi. Còn có huyền tưởng thế giới, càng là một cái hoàn toàn dựa vào tích chữ ảo tưởng mà tồn tại thế giới, một suy nghĩ sinh diệt, lặp lại lo dịp cùng phản lo dịp quá trình, nếu như ý niệm của ngươi không đủ mạnh, đối với mình khô. nó đủ kiên định, thế giới quan không đủ vững chắc, dù cho ngươi là cao cao tại thượng thần tôn, thần vương, đối phương đều có thể thông qua ý niệm ảo tưởng, đưa ngươi biến thành một con kiến, một cước giẫm chết. Tạo hóa môn năm đó thì có qua một vị thần vương lấy hóa thân đã tiến vào huyễn tưởng thế giới, từng tao ngộ loại này vận mệnh, đến nay mới thôi đều bị bọn họ cùng đẳng cấp cường giả xem là chuyện cười đến chê ghẹo. Vương Thành nghe trong mắt một mảnh kinh ngạc, ảo số thế giới, huyễn tưởng thế giới tồn tại hình thức để hắn có một loại mở mang tầm mắt cảm giác. Nói đơn giản, tinh thần một đạo, mới là đường ngay, cứ việc tinh thần tại chưa từng siêu thoát tinh giới trước, tồn tại các loại thai hại, nhưng không thể phủ nhận, bất kỳ một vị tinh thần đều có mặc sức du lịch chư thiên vũ trụ năng lực, dù cho khả năng trả giá thật lớn, đơn giản cũng chính là một đạo hóa thân thôi. Bởi vậy vậy ngươi không nên suy nghĩ bậy bạ thứ khác, nghỉ trăm vương ngàn ứng kế làm hết sức đem chân ý quan tượng pháp tăng lên tới tầng thứ 4, đồng thời đột phá đến truyền kỳ cấp 6. Trùng kích vô thượng tinh thần mới là vương đạo. Vương Thành gật gật đầu, đa tạo Hoàn Thư tinh thần chỉ điểm. Đi thôi, hy vọng 2000 năm sau có thể nhìn thấy ngươi trùng kích tinh thần một khác đó. Hoàn Thư tinh thần phất phắt tay. 1000 năm đem chân ý quan tượng pháp tu luyện đến tầng thứ 4, lại 1000 năm tu luyện đến truyền kỳ cấp 6, đây chính là Hoàn Thư tinh thần, cơ chế tinh thần, lan tinh thần các loại, chờ, rất nhiều tinh thần đối với Vương Thành chờ đợi. Ta hiểu rồi." Vương Thành đáp một tiếng, mang theo những ngày thư tịch trở lại Huyền Cơ Điện. Tiêu tốn thời gian nửa tháng, Vương Thành đem những ngày thư tịch lần xem một lần, đối với chư thần thế giới cuối cùng cũng coi như có sâu sắc hiểu rõ, chỉ là có liên quan với sát lục thần hoàng vẫn cứ biết rất ít. Quả nhiên, cấp độ không giống, tiếp xúc được đồ vật cũng không giống nhau. Vương Thành đem quyển sách trên tay tịch thả xuống. Bọn họ ở chỗ đó tinh thần thế giới cùng chư thần thế giới có to to nhỏ nhỏ hơn 1000 cái có thể không tiểu thế giới, thông qua những này nằm ở lạc lối trong lúc đó tiểu thế giới, có thể làm đến qua lại hai đại thế giới trong đó. Bất quá những thế giới này đều không ngoại lệ, đều nắm giữ tại những tia hàng đầu thế lực trong tay, đừng xem Huyền Chân Điện chính là thần thánh chi kiếm đế quốc đáng sợ nhất quái vật khổng lồ một trong, sau lưng càng có Huyền Phong Điện chống đỡ, nhưng lại cũng không có nắm giữ một thế giới nhỏ tư cách. Căn cứ hoàn thư tinh thần lời giải thích cùng với những này tư tịch ghi chép, thần linh thần thân hiển nhiên so với chúa tể tinh thú hồn nguyên thánh thể cường đại hơn, tinh thú đế quốc chúa tể tinh thú tuy rằng đột phá, nhưng cũng chỉ có thể làm được coi tinh thần hóa thân tại không có gì, một khi đối đầu thần thánh hóa thân, liền cần vài đầu cùng nhau tiến lên. Một đối một tình huống giới trừ ra cực kỳ cá biệt thiên phú thần thông uy lực kinh người chúa tể tinh tú bên ngoài, cũng không phải là thần thánh hình thái tinh thần đối thủ. Nhưng chư thần thế giới thần linh không giống, mỗi một vị thần linh đều có cực kỳ mạnh mẽ thần thân, thần thân phối hợp khủng bố tinh thần, thực lực không thể đo đến, thư tịch ở trên ghi chép mỗi một cái bị bắt thu được thần linh. Hầu như mỗi một cái đều là bị tinh thần bọn dùng hóa thân chồng chất tử. Lật xem những tài liệu này, Vương Thành trong lòng có chút nghi động, nếu như hắn có thể ngưng luyện ra thần thân, dù cho bình thường nhất thần thân, dựa vào chính mình cái tiếc không kém gì tinh thần cường đại tinh thần. Phòng trứng đều không thể so với tinh thần thần thánh hình thái dược. Đến vào lúc ấy, hắn mới có thể chân chính làm được coi tầm thường tinh thần tại không có gì. Chỉ là, thanh thần linh đang trùng kích tinh thần cảnh giới lúc hội bị quấy rầy. Cái vấn đề này hắn phải nghĩ biện pháp giải quyết. Hắn nhưng không hy vọng hoàn toàn đi chư thần thế giới thần linh tu hành con đường. Trường Phong băng nhan điện hạ đã nhen lửa thần hỏa. Chẳng trách nàng vẫn nói mình tu hành tốc độ càng ngày càng chậm chậm, nhìn dáng dấp chính là chịu đến ngoại giới quấy rầy duyên cơ, chiếu cái này xu thế đi xuống, lên cấp tinh thần, đem trở thành khó nhất bước ra cửa ải. Vương Thành hít một tiếng, chốc lát, hắn mới một lần nữa lắc lắc đầu, Huyền Chân Điện cứ việc tại Thần Thánh Chi Kiếm Đế Quốc trong đó có thể xương tụng đứng đầu nhất quái vật khổng lồ. Có thể tương đối tại vũ trụ mênh mông tới nói, nhưng không coi là gì đó. Bọn họ nắm giữ tư liệu không hẳn đại biểu được toàn bộ. Ta không ngại trước tiên chìm đắm một quãng thời gian, đợi được ta lên cấp chân ý quan tượng pháp tầng thứ ba tin tức bị người tiếp thu, tiêu hoa sau, lập tức lang bạt vạn tiệt đồ, thông qua vạn tiệt đồ đi tới Huyền Phong Điện, cái kia Điện được vũ trụ hội nghị một đẳng cấp thế lực, ở nơi đó ta mới có thể được ta chân chính muốn độ vận, hơn nữa Đó là một cái xem điểm cống hiến địa phương, nếu là ta có thể lấy ra đầy đủ điểm cống hiến, dù là cùng những kia hình thái thứ ba thần tôn, thần vương hối đoái tin tức, đều cũng không phải là không có khả năng. Nghĩ tới đây, Vương Thành Thu liễm tâm tư trở nên điên lặng. Thời gian lại vượt qua một năm. Một năm bên trong, Vương Thành tu vi cũng không có quá to lớn tăng trưởng, chuyển kỳ cấp 3 vẫn cứ là chuyển kỳ cấp 3, dù cho hắn có tinh hạch phụ trợ tu hành, có thể một năm này trùng quy quá mức ngắn ngủi. Lưu tại Vương Thành dự định tiếp tục yên tĩnh lại. Đợi đến mọi người hoàn toàn tiêu hóa hắn đem chân ý quan tượng pháp tu hành đến tầng thứ 3 tin tức lúc, cơ trữ tinh thần hóa thân nhưng là xuất hiện ở vương thành ngoài phòng tu luyện, vương thành có thể tại tu hành. Sư Tôn, nghe được cơ trữ tinh thần ngôn ngữ trong đó tựa hồ có việc thương nghị, vương thành tạm thời dừng lại tu luyện, đi ra phòng tu luyện. Người có thể nhận thức ngàn năm trước mới lên cấp không lâu tinh thần trưởng không lựa tiên. Trường không lựa tiên. Vương thành trong mắt hơi hơi co giật lại, nhận thức, hơn nữa, các người tồn tại khoảng cách thật không. Cơ trữ tinh thần nhận ra được vương thành tâm tình biến hóa, nói một tiếng, Ta có vị bằng hữu dựi vào quan hệ nhờ đến ta chỗ này hắn muốn vì trường không liệt thiên vị giữa các ngươi làm cái hòa sự để hai người các ngươi biến chiến tranh thành thànhtơ lụa ý của ngươi như thế nào trường không liệt thiên muốn cùng ta hòa giải Vương Thành cười gần một tiếng cái kia trường không liệt thiên tốt xấu là vô thượng tinh thần đồng thời lại thoát trường bạch tinh thần quan hệ mà trường bạch tinh thần chính là ta một vị bạn tốt năm đó ta gặp may đúng dịp được một cái trùng phẩm thần khí âm Dương Thạch gặp phải ba vị tinh thần truy sát hóa thân cơ hội bị giết chết hầu như không còn nhờ có trường bạch tinh thần ra tay giúp đỡ mới bảo tồn còn lại không nhiều mấy đạo hóa thân Sau đó mấy trăm ngàn năm, ta mới chậm rãi khôi phục lại hóa thân hơn trăm thời. Kỳ Cương Thịnh, bởi vậy, hắn nhờ sự tình cho ta, ta không tiện cự tuyệt, chỉ được tới hỏi ngươi một tiếng. Nếu như ngươi làm có dễ? Sư tôn, ta đi gặp trường Bạch Tinh Thần, đem sự tình cùng hắn nói rõ ràng. Vương Thành không muốn đối với việc này để cơ chữ Tinh Thần làm khó dễ. Dù sao cơ chữ Tinh Thần hiện tại đã thuộc về lão niên Tinh Thần, một khi cùng người khai chiến, hóa thân tự một cái thiếu một cái, không cần thiết đem hắn cuốn vào mình va và trưởng không liệt thiên ân oán trong đó. Tốt lắm. Bất quá ngươi cũng không cần quá mức bận tâm đến lập trường của ta, ngươi như nghĩ làm cái gì? Cứ việc đi làm chính là, dù cho một vị tinh thần đắc tội rồi ngươi, ngươi cũng nên để hắn trả giá thật lớn, Huyền Chân điện tại vũ trụ mình mông trong đó không xưng được gì đó hàng đầu thế lực, nhưng thần thánh chi kiếm đế quốc cương vực trong đó, nhưng là dậm chân một cái, có thể để toàn bộ thế giới đế quốc tồn tại. Cơ chữ tinh thần nói. Vương Thành gật gật đầu, theo cơ chữ tinh thần, rất mau tới đến phòng tiếp khách bên trong. Bên trong phòng tiếp khách, cơ chữ tinh thần một vị khác hóa thân đang cùng một bộ bạch y Giữ lại mái tóc dài màu trắng tràn ngập tiên phong đạo cốt ý nhị trường Bạch Tinh Thần nói chuyện phiếm, hai người tựa hồ trò chuyện với nhau thật vui, nhìn thấy Vương Thành đến, hắn cùng trường Bạch Tinh Thần ánh mắt đồng thời rơi xuống Vương Thành trên người. 8. Thêm chương song xuôi, lại cầu một thoáng đề cử, vẽ tháng chống đỡ. Chương 701, Vạch Trần. Cơ chữ Tinh Thần, đây chính là người vị kia đệ tử mới Vương Thành sao? Quả thật là kỳ lân phong thái. Trường Bạch Tinh Thần cười khẽ một tiếng, trong ánh mắt mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu ý tứ hàm súc, tại Vương Thành trên người không ngừng đánh giá. Xin chào trưởng Bạch Tinh Thần. Vương Thành quay về trường Bạch Tinh Thần hơi hơi thi lễ một cái. Trường Bạch Tinh Thần, Vương Thành đã đến, ngươi có chuyện gì rồi cùng Vương Thành nói thẳng đi." Cơ Chữ Tinh Thần nói, nhưng mà cũng không có rời đi ý tứ. Hiển nhiên, cứ việc trường Bạch Tinh Thần đối với mình có đại ân, có thể tại Vương Thành sự tình ở trên hắn cũng có lập trường của hắn. Trường Bạch Tinh Thần nhìn Cơ Chữ Tinh Thần một ánh mắt, rõ ràng hắn thái độ, trong lúc nhất thời cũng không phải tốt quá mức trực tiếp, chỉ là nói, "Vương Thành, tin tưởng Cơ Chữ Tinh Thần vừa nãy đã cùng ngươi đã nói ta tới đây tỉ mục đích của ngươi, ta là bị Tinh Thần trưởng không liệt thiên nhà và" Hy vọng cùng ngươi hòa giải nếu ngươi nguyện ý 11 năm trước phát sinh những kia không vui trường không liệt thiên tinh thần nguyện ý chuyện cũ sẽ bỏ qua thậm chí để tỏ lòng thành ý của hắn hắn còn nguyện ý lấy ra một cái bán thần khí với tư cách bồi thường một vị tinh thần chủ động tìm vương thành hòa giải đồng thời nguyện ý lấy ra một cái bán thần khí với tư cách bồi thường cơ chữ tinh thần trong lòng cả kinh đối với trường bạch tinh thần cái gọi là 11 năm trước chuyện kia càng ngày càng hiếu kỳ lên chỉ là hắn vừa nãy có hỏi giò có thể trường bệnh tinh thần tránh vào lúc này hắn ngược lại cũng không tốt lần thứ hai truy hỏi Hán nguyện ý chuyện cũ sẽ bỏ qua lấy ra một cái bán thần khí với tư cách bồi thường Vương Thành nghe được trường bạch tinh thần ngôn ngự ngữ khí không khỏi lạnh nở nụ cười dựa theo trường bạch tinh thần nói tựa hồ trường không liệt thiên lần này cách làm đối với ta mà nói đã có thể xương tụng phương pháp khác hai thân trường bạch tinh thần thầnế như mày Vương Thành cứ việc trở thành cơ chữ tinh thần đệ tử đồng thời thể hiện ra cực kỳ thiên phú kinh người tương lai có hy vọng vấn đỉnh vô thượng tinh thần có thể có hy vọng vấn đỉnh vô thượng tinh thần cùng một vị tinh thần căn bản là hai loại khái niệm bất đồng trước mắt hắn vẫn là phạm nhân hơn một vị tinh thần vừa ý tiềm lực của Hán không muốn cùng hắn tiếp tục là địch đi xuống, muốn cùng hắn biến chiến tranh thành tơ lụa, đồng thời cực sự rộng lượng lấy ra một cái bán thần khí với tư. Cách bồi thường, có thể nói hết lòng quan tâm giúp đỡ, kỳ đủ thành ý, có thể trước mắt giữa theo này lời giải thích. Tựa hồ còn có không biết đủ. Trường Không Liệt thiên tinh thần ý kiến ta đã mang tới, như vậy Vương Thành tiểu hình đệ ý tứ đây. Nghĩ thầm, trường Bạch tinh thần ngữ khí đã hở hứng một phần. Ý của ta, chuyện này ta trước đây là gì đó thái độ, hiện tại vẫn cứ là gì đó thái độ. Vương Thành như chém sắp nói. Ừm. Vương Thành Nhìn thấy Vương Thành cùng trường Bạch Tinh Thần trò chuyện có rơi vào cục diện bế tắc xu thế, cơ chữ Tinh Thần mở miệng nghi ngờ hỏi một tiếng, ngươi cùng trường không liệt thiên vị này tân thần có toán. Ta Lữ Tinh Hà Sư Tôn, chính là bởi vì trường không liệt thiên mà chết. Vương Thành nói, có thể theo ta được biết, Lữ Tinh Hà cũng không phải là chết ở trường không liệt tiên trên tay. Trường Bạch Tinh Thần trước tiên cơ chữ Tinh Thần một câu sen vào nói. Đối với ta mà nói, Lữ Tinh Hà Sư Tôn cùng chết ở trên tay hắn cũng không hề khác gì nhau. Ha! một vị vượt qua tinh giới vấn đỉnh vô thượng tinh thần cường giả bởi vì năm đó cựu đoán chèn ép một vị cấp 6 truyền kỳ đều không phải phạm nhân, đồng thời đều không có trực tiếp đem giết chết, liền bởi vì chuyện này, ngươi liền nhớ mãi không quên, ghi hận trong lòng, muốn sau này trả thủ. Thật cho là ngươi vào huyền chân điện, trở thành tinh thần đệ tử, ngày sau vấn đỉnh tinh thần có hy vọng liền có thể không đem một vị chân chính tinh thần đệ ở trong mắt. Phải biết, chưa lên cấp tinh thần vĩnh còn lâu mới được xưng là chân chính tinh thần, trước mắt trưởng không liệt tiên tinh thần dĩ nhiên thể hiện ra cùng ngươi hòa giải thành ý, đồng thời không tiếp tự hạ thân phận, nguyện ý bồi thường ngươi một cái bán thần khí chỉ là bởi vì hắn năm đó chen ép ư, y một vị sư tôn, có thể ngươi ấy mặt mũi cũng không cho, vướng víu việc này chết sống không tha, quái đản bức bách, nếu là chuyện đi, đừng nói là cái khác tinh thần, coi như là huyền chân điện tinh thần đều sẽ không nhìn nổi. Trương Bạch Tinh Thần nói đến đây, vẻ mặt đột nhiên lạnh lẽo, phải biết, với tư cách tinh thần, là có người vì tinh thần tôn nghiêm. Đều là tinh thần, cũng là hội dành cho cái khác tinh thần nên có tôn trọng. Cơ chữ tinh thần nghe đến nơi này, ít nhiều gì rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì. Vương Thành lúc trước sư tôn nữ tinh hạ bởi vì trưởng không liệt thiên trên ép khả năng đau sầu mà chết, Vương Thành ghi hận trong lòng. Mà Trường Không Liệt thiên tại thấy rõ Vương Thành vào Huyền Chân Điện, thể hiện ra thiên phú kinh người, cho Huyền Chân Điện một bộ mặt, cũng dành cho hắn cơ chữ tinh thần mật mũi, mời Trường Bạch Tinh Thần tiến lên nói tốt cho người, muốn cùng hắn biến chiến tranh thành tơ lụa, đồng thời không tiếc lấy ra một cái bán thần khí với tư cách bồi thường. Từ những tin tức này nhìn lên, Trường Không Liệt thiên làm sát thực thực xem như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Trong lúc nhất thời cơ chữ tinh thần cũng là nói một câu, "Vương Thành, ta xem Trường Không Liệt Tiên tinh thần ngược lại cũng tính toán có thành ý, khoan gian lên, không nên muộn." Nhiều một người bạn Nhều một con đường. Không sai. Trường Bạch Tinh Thần gật gật đầu, trường Không Liệt Tiên Tinh Thần thành ý 10 phần, nếu là ngươi đối với hắn bồi thường một cái bán thần khí bất mãn, trường Không Liệt Tiên Tinh Thần lễ tạ thần lấy thêm ra một viên trung đẳng tinh thần đất phong với tư cách bồi thường. "Đừng nói một viên trung đẳng tinh thần, mặc dù hắn lấy ra 100 viên trung đẳng tinh thần, 10000 viên trung đẳng tinh thần, ta theo như lời nói vẫn cứ không hội thay đổi." Vương Thành nói, chuyển hướng cơ chữ tinh thần, "Sư tôn, Trưởng Không Liệt Tiên không ngừng hại chết ta nữ tinh hà sư tôn, càng la suất nữa đem ta giết chết đi cậu, ngươi cảm thấy, việc này còn có thể dễ dàng sao?" Hắn còn từng ra tay với ngươi." Nghe được Vương Thành nói, Cơ Chữ Tinh Thần nhất thời nhăn sát lông mày, trong lúc nhất thời, nhìn phía trường Bạch Tinh Thần ánh mắt cũng có chút không giống lên. Trường Bạch Tinh Thần, cứ việc trường Không Liệt Thiên Tinh Thần ra tay với Vương Thành lúc hắn còn chưa thành Vì đệ tử của ta, thế nhưng chuyện này, ta nhưng là dự định vâng theo đệ tử ta thái độ." Cơ Chữ Tinh Thần, ngươi liền nguyện ý nhìn ngươi đệ tử đắc tội một vị tinh thần. Cơ Chữ Tinh Thần nghe xong, không khỏi khẽ mỉm cười, "Nếu như ta không có đoán sai, Trưởng Không Liệt Thiên đột phá đến tinh thần cảnh giới bất quá 1000 năm, hóa thân số lượng bất quá 10 tồn chứ?" Như vậy tinh thần Đắc tội thì đã có sao? Cơ chữ tinh thần, lời không thể nói như vậy, trên thực tế hòa giải đối với chúng ta song phương đều mới có lợi, nếu là thật muốn không để mặt mũi. Trương Bạch Tinh Thần ánh mắt rơi xuống Vương Thành trên người, tự thiếu phi tiểu nói, trường Không Liệt thiên tinh thần báo cho ta một ít bí mật, nếu là tiết lộ ra ngoài, ngươi cũng tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Ngươi đang uy hiếp ta sao? Vương Thành vẻ mặt lạnh lẽo. Ta chỉ là hy vọng ngươi làm ra quyết định ba vị trí đầu cân nhắc sau đó làm, bằng không. Trưởng Không Liệt Tiên, hắn có thủ đoạn gì sử hết ra, ta Vương Thành đó lấy, thật cho là hắn là tinh thần ta sẽ sợ hắn. Giết chết trường không lợi tiên, đây là vương thành đáp ứng nữ tinh hà tam đại tâm nguyện một trong, mà nữ tinh hà cứ việc vẫn chưa tận cùng hắn thân là sư phụ trước trách, nhưng hắn nhưng liên tục tại viêm tuyết phong, hoàng kim chi tử tinh huyết hóa thân trên tay cứu có thể tính mạng của hắn, ân cứu mạng lớn hơn tiên, vì trả lại ơn tình, vì báo ân, chuyện này hắn không có bất kỳ thoái nhượng khả năng. Thật không có bất kỳ hòa giải chỗ trống. Trường Bạch tinh thần chậm rãi nói, nữ khí trong đó mang theo tầng tầng bức bách. Hắn nếu thật sự có năng lực không biết làm gì được ta, ngươi không ngại để hắn xuất thủ. Rất tốt. Thấy rõ Vương Thành ngôn ngữ trong đó không có bất kỳ đường lùi, trường Bạch Tinh Thần trực tiếp đem một khối đưa tin ngọc phù lấy ra, chuyển ra một cái tin tức, chờ một chút hy vọng ngươi không sẽ vì giờ khắc này làm ra quyết định hối hận. Hả? Nhìn thấy trường Bạch Tinh Thần tựa hồ có hành động, Cơ Chữ Tinh Thần không khỏi lông mày một khóa, trường Bạch Tinh Thần, ngươi làm cái gì vậy?" Tại hắn nói chuyện, thiên cơ phong trong nháy mắt dâng lên 22 cỗ mịt mờ uy áp, mỗi một cỗ uy áp trong đó đều có cơ chữ tinh thần khí thức hiển nhiên là cơ chữ tinh thần cái khác hóa thân, cùng lúc đó Lúc trước lui xuống, Cơ chữ Tinh Thần Hóa thân cũng là lại xuất hiện tại hội khách trên cung điện. Cơ chữ Tinh Thần không cần xuất sắng, đây chính là tại Huyền Chân Điện, lại cho ta mượn 100 lá gan, ta cũng không dũng khí tại Huyền Chân Điện làm ra bất lợi cho các ngươi thờ trò sự tình. Chỉ là, Cơ chữ Tinh Thần, với tư cách bạn cũ, kính xin ngươi nghe ta một lời khuyên cáo, cái này gọi vương thành người lẫn vào Huyền Chân Điện, lẫn vào môn hạ của ngươi, không hẳn an hảo tâm gì, thậm chí bụng dạ khó lường. Trương Bạch Tinh Thần, ngươi đây là ý gì? Ta là có ý gì ngươi rất nhanh sẽ biết rõ. Trương Bạch Tinh Thần nói. Cười gằn nhìn Vương Thành một ánh mắt, ngươi vẫn cho là ngươi cái này đệ tử chỉ là một cái phổ thông tiên liên giai, đồng thời thức tỉnh rồi thái cổ huyết mạch, có chuyển kỳ tinh thu cấp sức chiến đấu chứ? Hắn ẩn dấu cực sâu, vũ trụ mênh mông trong đó, trừ ra chân chính đem hắn bức bách đến tuyệt cảnh trường không liệt thiên tinh thần bên ngoài, ai cũng không biết hắn lai lịch chân chính, chỉ tiếp, năm đó trường không liệt thiên tinh thần ra tay với hắn lúc, chung khi là đem hắn ẩn dấu thủ đoạn toàn bộ ép đi ra. Ngươi có thể tưởng tượng, một cái mới tiên giai cấp độ tinh luyện sư, nhưng chém giết được một vị tinh thần hóa thân sao? Tiên giai tinh luyện sư, chém giết tinh thần hóa thân. Trương Bạch Tinh Thần để cơ chữ tinh thần trong mắt co rú lại, ánh mắt nhưng thoáng rơi xuống Vương Thành trên người, người là nói. Vương Thành nắm giữ chém giết tinh thần hóa thân thực lực. Trương Bạch Tinh Thần, người nói đúng là thật sự. Có đến không rõ lai lịch gian tế lẫn vào chúng ta Huyền Chân Điện bên trong. Cơ chữ tinh thần mở miệng hỏi do, một thanh âm cũng là nối tiếp lấy chuyển tới, nối tiếp lấy, 12 tiếp xúc cẩn chứa về nào khí tức thân ảnh đồng thời tại tiên cơ phong nghị sự đại điện ở ngoài hiện hiện. Hàn Nguyên Tinh Thần, Bột Lâm Tinh Thần, Hàn Thước Tinh Thần. Đội chấp pháp. Nhìn thấy này 12 người bên trong dẫn đầu ba người Cơ Trư tinh thần biến sắc mặt. Ừm. Vương Thành nghe được Trường Bạch tinh thần nói, nhất thời đã ý thức được gì đó, bất quá sắc mặt của hắn hơi hơi biến hóa chốc lát, rất nhanh đã lạnh lờ nở nụ cười. Nếu như 11 năm trước Trường Bạch tinh thần hoặc là nói Trường Không Liệt Tiên nắm chuyện này huy hiếp chính mình, hắn có thể còn có thể cảm thấy vướng tay chân, thế nhưng hiện tại sao? Không sai. Trường Bạch tinh thần vẻ mặt hờ hướng quay về đội chấp pháp Hàn Nguyên tinh thần, Bột Lâm tinh thần, Hàn Thước tinh thần gật gật đầu, ánh mắt chuyển hướng Vương Thành nói, cứ việc ta không biết người này đến cùng đại diện cho phương nào thế lực, Tinh thú đế quốc, cũng hoặc là những chủng tộc khác nhưng, ta nhưng có thể sáng tỏ hướng về chư vị bảo đảm, trên người hắn tuyệt đối cất giấu rất lớn vấn đề, ngoài ra, nếu là ta không có đoán sai, hắn cần phải tự những nơi khác học trộm các ngôi huyền chân điện chủ yếu nhất bí thuật, chân ý quan tự pháp, đồng thời dĩ nhiên đem tu hành đến cực sự cao thâm cấp độ, sau đó lại ngụy trang thành học tập chân ý quan tượng pháp thời gian không lâu răng dặc, lấy thiên tài phong thái, lẫn vào huyền chân điện, mở, ưu độ rất lớn. Chương 702, giải thích. Gì đó? Ừm. Chương Bạch Tinh thần vừa dứt lời, toàn trường ánh mắt của mọi người toàn bộ rơi xuống Vương Thành trên người. Trong mắt tràn ngập thẩm tra mùi vị, Trương Bạch Tinh Thần, ngươi không phải đang nói đùa đi?" Cơ Chữ Tinh Thần vẻ mặt chìm xuống nói, "Cơ Chữ Tinh Thần, hai chúng ta cỡ nào giao tình? Ta sao lại lựa ngươi?" Húm hổ, chuyện như vậy chỉ cần nghiệm chứng một phen liền có thể biết được thật giả, ta Đường Đường Tinh Thần, hạ tất tại loại này vấn đề nhỏ ở trên nói dối?" Trương Bạch Tinh Thần hờ hững nói, "Tinh Thần, Đường Đường Tinh Thần, một vị tinh thần sắc thực không cần thiết bởi vì một điểm việc nhỏ mà hãm hại một vị liền chân điện đệ tử chân truyền, dù cho này vị đệ tử thể hiện ra cực kỳ thiên phú kinh người." Trong lúc nhất thời, Hàn Nguyên tinh thần, Bột Lâm tinh thần, Hàn Thước tinh thần ba người ánh mắt đồng thời rơi xuống Vương Thành trên người, "Vương Thành, ngươi có lời gì nói?" "Có lời gì nói?" Vương Thành cười lạnh một tiếng, chuyển hướng trường Bạch tinh thần, trong mắt Hàn Quang lóe lên, trường Bạch tinh thần, ngươi đường đường tinh thần, có thể lần này hành động, nhưng thực sự quá để ta thất vọng rồi, ta không muốn tiếp thu ngươi điều giải, ngươi lại như vậy nói hám hại cho ta, tâm đang chém." "Hám hại?" trường Bạch tinh thần sỉ cười một tiếng, "Thần hồn của ngươi cường đại đến không kém hơn tinh thần, thể phách cường đại đến không kém gì chúa tể tinh thú." Nguyên nhân chính là như vậy mới có thể giết chết trường Không Liệt Thiên Bệ Hạ một đạo hóa thân, ai có thể tin tưởng, như vậy thực lực kinh người có thể sẽ xuất hiện ở một cái tu hành đến nay không tới trăm năm nhân thân ở trên. Lúc trước trường Không Liệt Thiên Bệ Hạ hoài nghi ngươi khả năng là tạo hóa môn một vị vô thượng tinh thần, tu chính là tạo hóa môn vô thượng bí thuật Chư Thiên chúng Sinh Pháp, có thể căn cứ ngươi tiếp xuống hành động, đồng thời gia nhập Huyền Chân Điện cả đụng đến bọn ta suy đoán, khả năng này không lớn, Huyền Phong Điện tốt xấu là cùng tạo hóa môn một cấp bậc thế lực, tạo. Hóa môn mặc dù muốn dùng Chư Thiên Trúng Sinh Pháp phân ra ý niệm cất bước tiến hạ cũng không hộ gia nhập viện phong điện dưới hạt thế lực, để tránh khỏi gây nên hoài nghi, mà không phải tạo hóa môn một vị vô thượng tinh thần ý niệm chuyển thế, giải thích như thế nào có thể thông trên người người các loại thần dị. Giải thích như thế nào được ngươi một vị thiên giai tinh luyện sư giết chết tinh thần hóa thân hành động vĩ đại. Chúa thể cấp thể phách, tinh thần cấp thần hồn. Thiên giai tinh luyện sư chém giết tinh thần hóa thân. Nghe được trường Bạch tinh thần nói, ánh mắt của mọi người toàn bộ tràn ngập vẻ ngạc nhiên nghi ngờ, trong đó vài cái càng là mơ hồ ẩn chứa đề phòng, phong ngừa hắn bị vạch trần thân phận bí quá hóa liệu. Vương Thành, bọn họ nói chính là thật sự Cơ chữ tinh thần có chút không dám tin nói: "Sao? Chỉ cho tinh thần hóa thân chém giết người khác, liền không cho phép người khác có thực lực có thể chém giết tinh thần hóa thân? Đến hiện tại nhưng tại nguy bệnh, Trường Không Liệt tiên hóa thân liền ở bên ngoài, ngươi có dám cùng hắn đối chất nhau?" Trường Bạch tinh thần luôn từ chuẩn sắt nói: "Hàn Thước tinh thần, Hàn Nguyên tinh thần, Bồ Lâm tinh thần đối diện một ánh mắt, đồng thời nói: "Xin mời Trường Không Liệt tiên tinh thần tiến lên đối chất." Đà tạ ba vị. Trương Bạch tinh thần gật, gật đầu, trực tiếp đem tin tức truyền ra ngoài. Nhìn dáng dấp, các ngươi chuyến này đúng là làm đủ đầy đủ chuẩn bị a." Vương Thành không chút biến sắc, Thể phách phương diện không tốt giải thích, nhưng cũng không phải không có che lấp biện pháp, mà tinh thần phương diện. Hắn dĩ nhiên nghĩ đến rồi giải quyết phương pháp. Sau đó, hắn ngược lại cũng muốn nhìn một chút Trường Không Liệt Tiên có ra sao âm u. Xèo. Chờ chờ thời gian còn chưa kéo dài chốc lát, nhất đạo thân ảnh đã trực tiếp tỏa đến cơ trữ tinh thần trong cung điện, chính là Trường Không Liệt Tiên. Trường Không Liệt Tiên hiện ra thân hình ánh mắt đã rơi xuống Vương Thành trên người, có chút oán độc cười gần một tiếng, lần thứ hai khôi phục lại ôn hòa răng, dấp, quay về hàn thứ tinh thần, Hàn Nguyên tinh thần, Bốn Lâm tinh thần ba người thi lễ một cái tiếp xuống làm phiền ba vị tinh thần công bằng chủ trì. Trường Không Liệt Thiên tinh thần phương tâm, nếu là người này thực sự là những thế lực khác lẫn vào ta Huyền Chân Điện gián tế, ta Huyền Chân Điện quyết không dung chiều. Hàn thước tinh thần nói. "Như vậy, nếu là Trường Không Liệt Thiên đối với ta mà sức vu hại đây, lại nên làm như thế nào?" Hàn thước tinh thần vừa dứt lời, Vương Thành trực tiếp mở miệng nói. "Hả?" Hà, hàn thước tinh thần nhíu nhíu mày. Trường Không Liệt Thiên cùng nàng đều là tinh thần, tinh thần trò chuyện, một cái van bôi sen muồm, khó tránh khỏi có chút không nhận rõ nặng nhẹ, Hàn Tước tinh thần có chút bất mãn liếc mắt nhìn hắn, lạnh lùng nói: Ngươi phải làm sao? Rất đơn giản. Vương Thành vẻ mặt lạnh lẽo chuyển hướng trường Không Liệt Tiên, từ nay về sau, ta cùng trưởng Không Liệt thiên không chết không thôi, hai người chúng ta ân oán, bất luận người nào đều không được nhúng tay, trường Không Liệt thiên xuất thủ, ta không hội xin ngợi Huyền Chân Điện chư vị bảo hộ, mà ta đối phó trường Không Liệt Tiên lúc, như hắn dám to gan cùng người khác vây giết cho ta, cũng xin ngợi Huyền Chân Điện chư vị chấp pháp trưởng lao thay ta chủ trì công đạo. Ngươi cùng trường Không Liệt Tiên không chết không thôi. Hàn Nguyên tinh thần nghe được sắc mặt khá là kinh ngạc, ngươi bất quá truyền kỳ tu vi, trước mắt càng mới truyền kỳ cấp 3 lại muốn cùng một vị tinh thần không chết không thôi. Vương Thành, không được nói bậy. Cơ chữ tinh thần càng là vội vã quất lên. Đúng là Bụt Lâm tinh thần như có điều suy nghĩ nói, nếu như cái kia Vương Thành năm đó xác thực từng chém giết qua một vị tinh thần hóa thân, lấy truyền kỳ tu vi và một vị vô thượng tinh thần không chết không thôi, cũng không không phải là không có khả năng này. Có thể cứ như vậy, giống như tại gián tiếp chứng minh trên người mình xác thực tồn tại vấn đề sự thực. Không chết không thôi, ngươi chỉ là phạm nhân, còn muốn cùng ta không chết không thôi. Thật cho là chém giết ta một vị hóa thân ta liền không làm gì được ngươi. Không chết không thôi thật không? Ta đáp ứng ngươi lại có làm sao? Trường Không Liệt thiên trong mắt Hàn Quang lạnh lẽo. Năm đó hắn bộ kia hóa thân sở dĩ vội vã đào tẩu, cũng không phải là bị Vương Thành đánh cho sợ hãi, chủ yếu là kiên kỵ Vương Thành khả năng là tạo hóa môn một vị đại năng thần niệm chuyển thế, chỉ là mười mấy năm hạ xuống, trải qua hắn các loại điều tra cùng với Vương Thành rất nhiều biểu hiện, hắn đã bài trừ điểm này. Không phải đại năng chuyển thế, hắn Trưởng Không Liệt thiên thân là vô thượng tinh thần, làm sao sợ một phàm nhân nự Vương Thành. Cơ chữ tinh thần có chút lo lắng. Sư tôn yên tâm, ta tự có dự định. Vương Thành nói một tiếng, chuyển hướng trường Không Liệt Tiên nói, ngươi vừa nãy không phải vô hại cho ta, nói ta có các loại vấn đề, thậm chí xưng ta khả năng là gian tế, nắm ra chứng cứ đến. Nếu là không có chứng cứ, ngày hôm nay ngươi cái hóa thân này, liền ở lại chỗ này đi. Chứng cứ? Ngươi bản thân liền là to lớn nhất chứng cứ. Ngươi cái kia cường đại đến không kém hơn tinh thần tinh thần, đã không kém gì chúa tể tinh thú thể phách, muốn giải thích như thế nào? Ngươi có dám để mấy vị chấp pháp người cha xét một phen? Trưởng Không Liệt Tiên một bộ tự tin hoàn toàn đầy dáng dấp. Mà ba vị chấp pháp người đội trưởng cũng là theo trường không liệt thiên vừa dứt lời trước tiên đưa mắt rơi xuống Vương thành trên người chờ hắn đáp lại chúa thể tinh thú thể phách trên người ta có thái cổ sức mạnh hệ thống thể phách cường độ không kém gì chuyển kỳ tinh thú nhưng nếu nói đạt đến chúa tể cấp Ngươi mắt bị mù sao Ngươi. trường không liệt thiên nghe được Vương Thành nói trên mặt nhất thể hiện ra một tia lửa giận Vương Thành trường không liệt thiên chính là tinh thần nếu ngươi có phản bác hắn chứng cứ lấy ra liền có thể không được vô lễ Hà thước tinh thần có chút bất má nói Tinh thần cùng tinh thần trở xuống sinh mệnh, thân phận địa vị đúng là có tuyệt nhiên không giống khác nhau, Tôn Ti có khác biệt, đạo lý này lẽ nào cơ chứ tinh thần đều không có dạy qua hắn sao? Ta đã đã cùng hắn không chết không thôi, hà tất quan tâm lễ tiết. Lẽ nào ta muốn giết hắn thời điểm ta còn phải tôn hắn một tiếng trường không liệt thiên bệ hạ chào ngài, ta đến giết ngài hay sao? Vương Thành đối với cái kia ngôn ngữ Hà khắc Hàn Tước tinh thần cũng không có hảo cảm gì. Hàn thước tinh thần đúng là Huyền Chân Điện trưởng lão, hắn Vương Thành cũng là Huyền Chân Điện đệ tử chân truyền, với tư cách trưởng lão Hàn Tước tinh thần không đến bảo vệ hắn cái này Huyền Chân Điện đệ tử Trái lại lặp đi lặp lại nhiều lần đứng bên ngoài người trường không liệt tiên lập trường ở trên nói chuyện, liền bởi vì hắn là tinh thần thí nói sao? Được rồi, đừng nói nhảm, có liên quan với chúa tể cấp thể phách công việc, ngươi giải thích như thế nào? Nếu là ngươi không bỏ ra nổi một cái để chúng ta tiến phục lời giải thích, không thể thiếu chúng ta phải đưa ngươi giam giữ thẩm vấn, mãi đến tận thẩm vấn ra kết quả mới thôi. Hắn rước tinh thần ngữ khí càng ngày càng không lành nói, ta chính là thái cổ huyết mạch, chư vị cần phải nghe nói đi. Vương Thành lạnh nhạt nói. Bột Lâm tinh thần, Hán Uyên tinh thần các loại người đều là gật gật đầu. Điểm này cơ chứ tinh thần đều cùng bọn họ báo cáo quá rồi, hơn nữa, có chút thái cổ huyết mạch có thể đem tự thân thể phách khai phá đến đánh vỡ thân thể cực hạn trình độ, cũng không phải gì đó ngạc nhiên sự tình. Chư vị nếu biết thái cổ huyết mạch, như vậy, có từng nghe nói qua Tích huyết trọng sinh cảnh giới lúc hoàn mỹ chu thiên đây? Tích huyết trọng sinh cảnh giới lúc hoàn mỹ chu thiên. Mấy mấy vị tinh thần cường giả hơi run run, nối tiếp lấy, một Lâm tinh thần phản phất nghĩ tới điều gì, nhưng thỏ nói, ngươi là nói, do 365 giọt tinh huyết tạo thành tinh thần chu thiên. Lại thật sự có người có thể đem tự thân tinh huyết rèn luyện đến mức độ này. 365 giọt tinh huyết tinh thần chu thiên sao? Có liên quan với tinh thần chu thiên nghe đồn ta cũng đã từng nghe nói, chỉ là thông thường mà nói có thể ngưng luyện ra 108 giọt tinh huyết đại chu thiên đã là vô cùng không dễ, rất nhiều con là đem võ giả tu vi xem là quá độ tinh luyện sư càng là chỉ cô đọng 36 giọt tinh huyết tiểu chu thiên số lượng tinh thần chu thiên. Toàn bộ thần thánh chi kiếm đế quốc trong đó, ta đều không từng nghe đã nói có ai cô đọng thành công. Vương Thành, người đề cập tinh thần chu thiên, chẳng lẽ nói? Mấy vị tinh thần đạo ý tức được Vương Thành tiếp xuống ngôn ngữ. Đây là ta bản thân khí huyết lực lượng. Vương Thành vẻ mặt hờ hững đem tự thân khí huyết lấy ra, tinh thú đỉnh cao. Nam ở mọi người có thể tiếp thu trong phạm vi. Sau đó, là ta kích phát thái cổ sức mạnh huyết thống giáng dấp. Vương Thành nói, đem tự thân khí huyết tăng lên tới truyền kỳ tinh thú cấp độ. Do thái cổ huyết mạch kích phát, đạt tới truyền kỳ tinh thú cấp bậc thể phách tương độ, điểm này cơ chế tinh thần, Vương Thành các loại người đã sớm cho rất nhiều tinh thần đánh dự phòng châm, hơn nữa vũ trụ mênh mông trong đó, cũng có như vậy rất ít một ít thức tỉnh rồi thái cổ huyết người đem tự thân thể phách đẩy lên tới có thể so với truyền kỳ tinh thú trình độ. Mọi người đúng là rất thuận lợi tiếp nhận rồi hạ xuống, từng cái từng cái tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cuối cùng, trường Không Liệt Thiên, trưởng lớn ngươi cái kia mù con mắt nhìn rõ ràng, 365 giọt tinh huyết tạo thành tinh thần chu thiên khí huyết lực lượng. Sau một khắc, vương thành trên người 365 cái tinh huyết tiết điểm đồng thời long lánh, làm cho hắn tự thân khí huyết cường độ phảng phất đánh vỡ một loại nào đó giới hạn, một luồng miễn cưỡng đạt đến chúa tể tinh thú cấp bậc khí thế khủng bố, hung hán bạo phát. Chúa tể tinh thú cấp khí tức. Chương 703, tâm hắn đang chém. 365 cái tinh huyết tiết điểm Quả nhiên là tinh huyết tinh thần Chu Thiên. Tinh huyết tinh thần Chu Thiên lại có thể khiến người ta bản thân khí huyết lực lượng đạt đến trình độ như thế này. Chúa thể tinh thú. Luồng hơi thở này, xác thực không kém gì chúa thể tinh thú rồi. Mười mấy vị đội chấp pháp tinh thần cùng với cơ trữ tinh thần, trường bạch tinh thần các loại người đồng thời thay đổi sắc mặt. Chúa tể tinh thú. Nắm giữ chúa tể tinh thú thể phách, đây chẳng phải là nói, chỉ cần vương thành có thể ngưng luyện ra Hỗn Nguyên Thánh thể, lập tức nắm giữ chân chính chúa tinh thú cấp lực lượng. Mà trường không liệt thiên nhưng là thay đổi sắc mặt, làm sao có khả năng Nếu như ngươi còn muốn càng mạnh mẽ hơn khí huyết lực lượng, ta vẫn cứ có thể cho các ngươi giải thích, đây là một môn bí pháp, dâng trào bí thuật." Vương Thành cười gần nhìn mặt Lộ Kinh Sợ Trường không Liệt Tiên, hàng thước tinh thần cả đám người, buôn dũng bí pháp lần thứ hai 3 phủ. Trong lúc nhất thời, vượt qua tầm thường chúa tể tinh thú khí thế khủng bố, phóng lên trời, ẩn chứa tại khí huyết trong đó cái kia cố minh mông bảng bạc lực lượng, liền ngay cả ở đây rất nhiều tinh thần, cũng là không nhịn được đống nhiên biến sắc, này dĩ nhiên là có thể uy hiếp được bọn họ hóa thân sinh tử lực lượng. Tin tưởng cần phải đủ chứ?" Vương Thành nhìn Trường Không Liệt Tiên cùng Trường Bạch tinh thần trên mặt tràn ngập ý lạnh, đường đường tinh thần, bước vào tinh thần cảnh giới vô số 5, nhưng lại không gì đó kiến thức, không rõ vì sao liền đến lung tung chỉ trích, oan uổng người khác, ta quả nhiên cho các ngươi cảm thấy e lệ. Trường không liệt thiên cùng trường Bạch tinh thần sắc mặt của hai người đồng thời trở nên ông trầm. Trong đó Hàn thước tinh thần càng là nhíu nhíu mày, Vương Thành, đối mặt tinh thần, ngươi nên duy trì nên có lễ nghi, đây là cơ bản nhất quý củ, lẽ nào ngươi lúc trước sư phụ không có dạy qua ngươi sao? Lễ nghi? Sư phụ của ta chỉ dạy qua ta, đối xử những kia nghi trăm phương ngàn kế hãm hại ta muốn đem ta thiết trí chỗ chết kẻ địch liền cần phải không chút lưu tình dáng trả trở lại, không cho hắn bất kỳ vươn mình chỗ trống. Hoặc là nói, Hàn Thước Tinh Thần sư tôn năm đó đã dạy ngươi, nếu là đối phương phải đem ngươi vào chỗ chết ám hại, ngươi cũng có thể khách khí cùng đối phương hảo ngôn hảo ngữ. Vương Thành, khắc khắc, Hàn Thước Tinh Thần. Hàn Nguyên Tinh Thần ho khan một tiếng. Hắn biết Hàn Thước Tinh Thần cùng trường Bạch Tinh Thần có chút giao tình, nhưng Hàn Thước Tinh Thần cùng trường Bạch Tinh Thần nắm giữ giao tình tiền để không thể quên bản thân mình thuộc về Huyền Chân Điện một phần, mà tại không có định tội trước đây, Vương Thành còn thuộc về Huyền Chân Điện thành viên. Với tư cách đội chấp pháp tinh thần nạng không nên đứng ở người khác lập trường tới nhằm vào Huyền Chân Điện đệ tử chân truyền. Hàn Thước Tinh Thần cũng là rõ ràng chính mình biểu hiện hơi quá rồi, lập tức nói, "Thể phách phương diện vấn đề, tạm thời không nói chuyện, chúng ta." Hàn Thước Tinh Thần lời còn chưa dứt, đã bị Vương Thành không chút khách khí đánh gãy, "Cái gì gọi là tạm thời không nói chuyện?" Hàn Thước Tinh Thần nếu là đối với lời giải thích của ta nơi nào không hài lòng, xin mời cứ việc chỉ chứng đi ra, ta hội dành cho người thích hợp đáp án, nếu như cảm thấy ta vừa nãy loại trình độ đó khí huyết lực lượng còn chưa đủ, Năm đó ta do vận may run rủi được một cái đặc thù bán thần khí, cái này đặc thù bán thần khí phối hợp một môn bí pháp, có thể mang ta khắp toàn thần khí huyết lực lượng, lần thứ hai kích phát. Được rồi Vương Thành, ta tin tưởng ngươi thể phách phương diện cũng không có vấn đề. Cơ chữ tinh thần vào lúc này đứng dậy, vẻ mặt nghiêm khắc chuyển hướng Hàn Thước tinh thần, Hàn Nguyên tinh thần, Bụt Lâm tinh thần nói, mấy vị đội trưởng ý như thế nào? Hàn Nguyên tinh thần, Bụt Lâm tinh thần hai người gật gật đầu, chúng ta cũng tán thành Vương Thành giải thích. Hàn Thước tinh thần thấy rõ cái khác hai vị đội trưởng thậm chí còn, còn lại đội chấp pháp thành viên cũng đã cho thấy chính mình thái độ cũng không tốt cái chạy gái cuối đi xuống, chỉ là ngược lại do hỏi, cái kia thần hồn cường độ phương diện đây. Phương diện này ta cũng muốn muốn nghe nghe ngươi là làm sao ngụy biện. Hàn thước tinh thần thật không Ngươi hết lần này đến lần khác nhằm vào ta, để ta rất hoài nghi, ngươi đến cùng phải hay không huyền chân điện tinh thần. Ta rõ ràng là căn cứ các ngươi nghi vấn đưa ra giải thích, đến trong miệng ngươi liền biến thành ngụy biện. Thật cho là ngươi trước tiên ta một bước lên cấp tinh thần cảnh giới thì ngon. Ừm. Hàn thước nhìn thấy Vương Thành dám đối với mình làm có dễ, trong mắt hung quang lóe lên, ngươi thật là to gan. Vương Thành tiến lên một bước cả toàn thân khí huyết nhất thời cuộn cuộn mà ra, càn khôn đãng thần quyết nhưng thoáng vận chuyển, một luồng so với lúc trước kinh khủng hơn một phần ngơ ngác uy áp phóng lên trời, trong phút chốc đem Hàn thức Tinh Thần bao phủ ở bên trong, lẽ nào ta nói không đúng? Vẫn là ngươi cảm thấy, ngươi với tư cách tinh thần, liền có thể hoàn toàn không đem những người khác tôn nghiêm, vinh quang để ở trong mắt, có thể tùy ý vu hại. Nếu thật sự là như thế, ta ngược lại cũng muốn nhìn một chút, tinh thần cùng chúng ta những người phàm tục, đến cùng có gì đó không giống. Chỉ ít, ta vương thành trên tay, cũng không phải là không có chém giết qua tinh thần hóa thân. Làm càn Hàn Rước tinh thần đột nhiên tức giận, lớn tiếng quát mắng. Cứ việc giờ khắp này Vương Thành trên người bộc phát ra khí huyết cường độ dĩ nhiên làm cho nàng vị này tinh thần cường giả cảm thấy có chút khiếp đảm, có thể khí huyết lực lượng trung uy thuộc về vật lý phương diện lực lượng, dù cho có thể đối với nàng vị này tinh thần hóa thân tạo thành thương tổn cũng có hạn độ, nàng cũng không đặc biệt kiên kỵ, mà nơi đây là Huyền Chân Điện tổng bộ, nàng hóa thân số lượng nhiều đạt 9 cái, hơn nữa mười mấy tinh không hình chiếu, đừng nói là một cái nắm. Giữ chúa tệ cấp tinh thú khí huyết lực lượng người tu hành, mặc dù là trực diện một đầu chúa tệ cấp tinh thú, nàng đều để hóa thân tiến lên chém giết một phen. Hàn Thước Tinh Thần: Các ngươi chỉ là Huyền Chân Điện chấp pháp người, cũng không phải là người khác người hầu, đệ tử ta Vương Thành nói có đạo lý, hắn đúng là tương lai có hy vọng trở thành thần tử nhân vật, nếu là Huyền Chân Điện hết thảy đội chấp pháp thành viên đều cùng như ngươi vậy chấp pháp, toàn bộ Huyền Chân Điện các đệ tử sớm muộn nội bộ lục đục, trách nhiệm này ngươi dám gánh vác được sao?" Cơ Chữ Tinh Thần khẽ quát một tiếng, khắp toàn thân khí thế bộc phát, cùng lúc đó, nhiều đạo thuộc về hắn hóa thân đồng thời xuống tới, ánh mắt rơi xuống Hàn Thước Tinh Thần trên người, đem hơi thở của nàng hoàn toàn khóa chặt. "Cơ Chữ Tinh Thần, ngươi đây là muốn làm gì? Nghi muốn tạo phản sao?" Hàn Rước Tinh Thần nhìn Cơ Chữ Tinh Thần trong nháy mắt hiện hiện ra mười mấy đạo hóa thân, sắc mặt khẽ thay đổi. "Ta chỉ là để ngươi rõ ràng, nơi này là Thiên Cơ Phong, ngươi hảo ngôn hỏi dò ta đệ tử, ta không hội ngăn cản, nhưng nếu là ngươi tại hỏi dò quá trình trong đó có sai lầm bất công, mặc dù Kinh Động Điện chủ, để điện chủ tự mình đứng ra phán quyết việc này, ta cũng sẽ không tiếc." Cơ Chữ Tinh Thần lập trường kiên quyết nói. "Kinh Động Điện chủ." Hàn Nguyên Tinh Thần, Bụt Lâm Tinh Thần vẻ mặt biến đổi. Cân nhắc đến Cơ Chữ Tinh Thần cũng là huyền chân điện lão nhân một chồng, đối mặt Cơ Chữ Tinh Thần cường thế, Những này mặt mũi bọn họ đương nhiên phải cho, lập tức Hán Nguyên Tinh Thần nói, "Được rồi, Hàn Thước Tinh Thần, tiếp xuống giao qua ta đến hỏi giò ngươi tạm thời ở bên dự thính liền có thể." Hàn Nguyên Tinh Thần nói có lý, "Hàn Thước đội trưởng, ngươi tạm thời dừng lại đi." Bồ Lâm Tinh Thần cũng theo nói một câu. Nhìn thấy hai vị đội trưởng toàn bộ đứng ở Vương Thành lập trường, Hàn Thước Tinh Thần ánh mắt một trận tối tăm, bất quá nàng chung quy chỉ là vung mạnh tay lên, hừ một tiếng, không nói nữa. "Được rồi Vương Thành, trừ ra thể phách bên ngoài, ngươi cái kia thần hồn lực lượng dị thường lại nên giải thích như thế nào?" Hàn Tinh Thần nói. Vương Thành nhìn Hàn Nguyên tinh thần một ánh mắt, nói: "Trên thực tế, nếu như hoàng Thư tinh thần ở đây, ta trái lại có thể rất tốt giải thích tự thân thần hồn lực lượng dị thường vấn đề." "Hả? Nói thế nào? Thần hồn của ta cường độ xác thực không giả, nay có thể cùng trên người ta thái cổ huyết mạch cùng với năm đó ta từng đi qua cực đạo võ giả tu hành con đường có quan hệ, nhưng thần hồn của ta tuy mạnh, cũng tuyệt đối không có cường đại đến không kém hơn vô thượng tinh thần trình độ." Trường Không Liệt thì nói, vốn là muốn hãm hại cho ta, mượn Huyền Chân Điện đội chấp pháp tự tay đem ta đánh giết, đây là ngậm máu phù người. Ngậm máu phù người. Nếu như không phải là bởi vì ngươi thần hồn cường đại đến không kém hơn tinh thần, hơn nữa có thể dùng thần hồn lực lượng quấy rầy hạt ngôi sao vật chuyện, ngươi làm sao chém giết được ta một vị cầm nắm thần khí hóa thân?" Trường Không Liệt tiến lên, lớn tiếng chất vấn. "Quấy rầy hạt ngôi sao vật chuyển. Ngươi có chứng cứ gì?" Vương Thành cười lạnh nói. "Thần hồn mạnh yếu, có thể dùng thủ đoạn thăm dò đi ra, nhưng một người thần hồn đến cùng có thể hay không can thiệp hạt ngôi sao ổn định, chỉ có bản thân hắn mới biết. Thật giống như một người có thể hay không có thuật, một ít hành ra có thể từ lời nói của hắn cử chỉ bên trong phán đoán ra được." Nhưng nếu muốn nói hắn có hay không dùng chính mình sở học võ thuật đánh chết hơn người, người ngoài tại không có chứng cứ tình huống dưới ai có thể xem phải hiểu. Người, trường Không Liệt Thiên hiển nhiên cũng ý thức được điểm này, nhất thời bị Vương Thành hỏi có thể á khẩu không trả lời được, một hồi lâu, hắn mới có chút đất tức nói, cái kia thần hồn lực lượng, người cái kia cường đại đến cực điểm thần hồn lực lượng lại giải thích như thế nào? Ta tự nhiên có biện pháp giải thích. Vương Thành xem thường liếc trường Không Liệt Thiên một ánh mắt, tự hồ đang khinh bị hắn sử dụng thủ đoạn dê hèn, thân hồn của ta cường độ cần phải càng hơn đỉnh cao bản thần. những này cùng ta bản thân sức mạnh hệ thống đạo võ giả từng trải cùng với chân ý quan tượng pháp tu hành có quan hệ, còn vì sao thần hồn của ta hiện hiện ra bộ phận hội vượt xa người thường tưởng tượng. Vốn là một cái hiểu lầm, một cái bởi vì ngươi trưởng không liệt tiên kiến thức nông cạn mà gợi ra hiểu lầm. Hiểu lầm? Không sai, chính là hiểu lầm, ta nói rồi, nếu như hoàng thư tinh thần ở đây liền có thể rõ ràng ta nói tới những nguyên nhân này. Tại một năm trước ta đi tới bí pháp lâu lúc, tương tự hoàng thư tinh thần chỗ đó mượn độc lượng lớn chư thần thế giới thư tịch, sợ dĩ hội như vậy, đó là bởi vì năm đó ta từng do vận may run rủi, được một môn phong thần truyền thừa. Đột tới đi tới Phong Thần chi đạo tâm tư, Trường Không Liệt Tiên cảm giác được cái kia cỗ khủng bố thần hồn lực lượng, vốn là ta vì Phong Thần mà chuẩn bị tín ngưỡng lực lượng, chỉ có điều tín đồ của ta rất nhiều, lúc này mới sẽ làm hắn lầm tưởng thần hồn của ta lực lượng mênh mông như vực sâu, không kém gì tinh thần. Tín ngưỡng lực lượng. Phong Thần. Vương Thành, ngươi đi tới Phong Thần con đường. Vương Thành vừa dứt lời, ở đây tinh thần, bao quát cơ chữ tinh thần ở bên trong, đồng thời thay đổi sắc mặt. Trong đó cơ chữ tinh thần phảng phất liên nghĩ tới điều gì, trên mặt càng là tràn ngập vẻ lo âu. Xin mời sư tôn yên tâm. Ta chỉ là gặp may đúng dịp được phong thần truyền thừa thôi, vẫn chưa đạt đến mức không thể vãn hồi, trải qua Hoàn Thư tinh thần trình bảy phong thần chi đạo cùng tinh thần chi đạo xung đột lợi hại sau khi, ta cũng định bỏ qua phong thần con đường. Vương Thành tựa hồ rõ ràng cơ chế tinh thần lo lắng nguyên nhân, vội vã giải thích một câu. Nghe được lời giải thích của hắn, cơ chế tinh thần mới như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhóm. Trường Không Liệt Tiên tuy là tinh thần, có thể trung quy lên cấp không lâu, làm sao tiếp xúc được tín ngưỡng lực lượng. Vào lúc ấy ta bị Trường Không Liệt Tiên truy sát, hàm sâu nguy hiểm không thể không đem tự thân tinh thần cùng tín ngưỡng lực lượng một mạch hóa thành một trận bao táp bao phủ đi ra ngoài, đối với hắn tạo thành mảnh liệt tinh thần trùng kích, nguyên nhân chính là như vậy, hắn mới sẽ chết cắn chuyện này không tha, muốn lấy này để hãm hại cho ta. Đồng thời còn muốn mượn Huyền Chân Điện tự tay để hãm hại cho ta. Chư vị ngâm lại xem, nếu là thật để trường không liệt thiên kế hoạch thực hiện được, làm cho ta hàm toàn chết ở chư vị chấp pháp người trên tay, tại sẽ có một ngày chân tướng rõ ràng lúc, truyền đi người trong tiên hạ đều sẽ làm sao xem đợi. Chúng ta Huyền Chân Điện. Huyền Chân Điện đệ tử lại sẽ làm sao lại đối với Huyền Chân Điện trung thành tuyệt đối? Ta huyền chân điện lại còn có sao bộ mặt tại thời gian đặt chân. Liền ngay cả phụ trách hôm nay chấp pháp chư vị, sợ cũng hội chưa bao giờ khắp thiên hạ tinh thần cho cười, bực này thủ đoạn âm hiểm dùng đến chúng ta huyền chân điện trên tay, Trường Không Liệt Thiên, tâm đáng chém. Nói xong lời cuối cùng một câu, vương thành âm thanh ngân vàng, nghĩa chính môn tử, dường như muốn đem tức giận trong lòng cùng oan khuất hết thảy chuốt xuống mà ra. Chương 704, đuổi. Hoàn toàn là nói bậy. Hoàn toàn là nói bậy. Chẳng lẽ ta Trường Không Liệt Thiên thân là tinh thần, hội liên tính ngưỡng lực lượng cùng thần hồn lực lượng đều không phân biệt được? Trường Không Liệt Tiên nghe được Vương Thành phẫn nộ chỉ trích, lập tức gầm lên mà lên. Ai biết ngươi đến tụt cùng phân không phân rõ được sở. Hú hồn, hai người chúng ta trong lúc đó cừu hận đã đạt đến không chết không thôi trình độ, vạn nhất ngươi rõ ràng phân rõ được tín ngưỡng lực lượng cùng thần hồn lực lượng khác nhau, nhưng nhất định phải đem tín ngưỡng lực lượng nói thành thần hồn lực lượng, cũng không ai có thể phân biệt ra lời của ngươi nói là thật hay giả. Vương Thành cười gần, hồn nhiên không đem nổi giận trong đó Trường Không Liệt Tiên để ở trong mắt. Ngươi? Trường Không Liệt Tiên trong lòng tức giận, nhưng mà không thể không áp chế lửa giận trong lòng, đưa mắt nhìn sang Hàn Tước Tinh Thần, Hàn Tinh Thần. Bụt Lâm Tinh Thần, ba vị chấp pháp người đại nhân sẽ không phải là tin tưởng hắn ngụy biện lời này đi. Tín ngưỡng lực lượng. Hán Uyên Tinh Thần, Bụt Lâm Tinh Thần cũng không hề để ý trường không liệt thiên lời giải thích, hai người đối diện một ánh mắt, hai người bọn họ trùng quy là Huyền Chân Điện Tinh Thần, có thể Vương Thành trên người thật sự có chút vấn đề, nhưng này là Huyền Chân Điện bên trong sự tình, quá mức sau đó đối với Vương Thành nhiều lưu tâm một chút chính là, nếu như hắn thực sự là những thế lực khác phái mà đến danh thế, tổng hội lộ ra sơ sót. Trong lúc nhất thời, hai người đạt thành nhận thức chung, Hán Uyên Tinh Thần lập tức nói, tín ngưỡng lực lượng. Trên thực tế chính là vô số phạm nhân thần hồn lực lượng hôn hợp thần, nếu là một ít người không biết đệ nhất tiếp xúc tín ngưỡng lực lượng, sắp thực khả năng đem tín ngưỡng lực lượng cùng thần hồn lực lượng nói là một. Trường Không Liệt Thiên bệ hạ tuy lên cấp tinh thần, nhưng cũng mới không tới 1000 năm, dù cho tính cả ngươi thời gian tu hành, đến nay mới thôi cũng bất quá 2000 năm, thuộc về từ đầu đến cuối trẻ tuổi. Tại cuộc chiến sinh tử lúc không có phân rõ ràng tín ngưỡng lực lượng cùng thần hồn lực lượng cũng hợp tình hợp lý. Hàn Nguyên tinh thần. Trường Không Liệt Thiên với tư cách tinh thần, không đến nội sẽ phạm loại này sai lầm chứ? Thế nhưng Vương Thành mới vừa nói cũng không phải không có lý. Hắn cùng trường Không Liệt Thiên có thể nói không chết không thôi, lời nói của hắn theo lý thuyết không đủ làm chứng, chúng ta lần này tới đây hỏi rõ Vương Thành, để hai người bọn họ đối chết, trên thực tế đã là xem ở hắn thân là tinh thần mặt mũi lên. Đúng là, Hàn Nguyên tinh thần, Bột Lâm tinh thần mình dám, tín ngưỡng của ta lực lượng bởi vì tại Cùng Trường Không Liệt Thiên chém giết lúc tiêu hao hơn nữa, hiện nay vẫn còn không phải thời điểm toàn thịnh, nhưng hai vị tinh thần cũng là có thể hơi hơi cảm ứng một thoáng, ta nếu là đem ta cái kia vượt qua tầm thường đỉnh cao bán thần, chân ý quan tưởng pháp tầng thứ 3 thần hồn lực lượng cùng với tín ngưỡng lực lượng hỗn hợp đi sau động trùng kích là ra sao trải nghiệm. Vương Thành chắp tay, một bộ hành ngồi ngay ngắn chính, căn bản không sợ bất luận người nào chất vấn giáng dấp. Ồ. Hàn Nguyên tinh thần, Bốn Lâm tinh thần hai người đối diện một ánh mắt, đồng thời gật gật đầu, được. Hai vị bệ hạ cẩn thận rồi, trên lẫn lượng lớn tín ngưỡng lực lượng tinh thần trùng kích cũng không dễ ứng phó. Vương Thành nói, trực tiếp đem tín ngưỡng của chính mình lực lượng bị sức mạnh tinh thần bao vây, một mạch hướng về hai người đã tới. Trên thực tế tự hoàn thư tinh thần đó chiếm được rất nhiều diện tích, trải qua Vương Thành một năm bên trong nghiên cứu, đã bị hắn nghiên cứu cái thấu triệt. Thế giới này xác thực tồn tại thần linh, có thể bởi vì thần linh cô đọng không xuất thần thân duyên cớ, thần linh số lượng vô cùng ít đòi, gộp lại không vượt qua ba vị mấy, phong tơi vũ trụ mênh mông trong đó, càng lạ đủ khiến phần lớn tinh thần cả đời đều không đụng tới một cái, bởi vậy, hơn 90% tinh thần đều chỉ là nghe nói qua tín ngưỡng lực lượng, căn bản không biết tín ngưỡng lực lượng cái gọi là vật gì. Cho tới nói đối mặt thần hồn lực lượng chen lẫn tín ngưỡng lực lượng công kích. Đừng nói huyền chân điện, thần thánh chi kiếm đế quốc trong phạm vi hết thảy tinh thần, cũng chưa chắc có thể có một cái từng từng tao ngộ bực này cấp độ lực lượng đặc kích, bởi vậy Thần hồn lực lượng chen lẫn tín ngưỡng lực lượng tạo thành công kích được để hội hình thành hiệu quả như thế nào, còn không là hắn Vương Thành tính toán. Vì vậy đối với lần này kiểm tra trong lòng hắn không có bất kỳ áp lực. Ông ngoang. Tại thần hồn của Vương Thành lực lượng chen lẫn tín ngưỡng lực lượng trùng kích, dưới, biển lớn tinh thần, bốn lâm tinh thần tinh thần của hai người thế giới đồng thời chấn động, chỉ là rất nhanh bọn họ đã khôi phục lại. Thế thế, Vương Thành còn bổ sung một tiếng, nếu là tại ta thời điểm toàn thịnh, này cô chen lẫn tín lực lượng tinh thần trùng kích tạo thành rung động, uy lực phải là còn sẽ tăng lên 3 10. Không cần thời điểm toàn thịnh Hàn Nguyên Tinh Thần nói, liền ngươi vừa nãy luồng tinh thần lực kia lượng trùng kích, nếu là không cẩn thận phán đoán, ta đều cũng sẽ lầm tưởng có vị tinh thần cường giả tại Tinh Thần Phương diện ra tay với ta." Hàn Nguyên Tinh Thần minh dám. Vương Thành chấp tay. Thể phách Phương diện cấp ra giải thích, Tinh Thần Phương diện đồng dạng cấp ra giải thích, cho tới chân ý quan tượng pháp. Vương Thành càng là không sợ, mênh Mông Tinh Thần, Bụt Lâm Tinh Thần hai người chân ý quan tượng pháp cũng là tầng thứ 4, bọn họ thật muốn kiểm tra chính mình chân ý quan tượng pháp cảnh giới, ai sợ ai? Vả lại, hắn bây giờ so với 11 năm trước Chân Yí Quan tưởng pháp cảnh giới đã có sáng tỏ biến hóa, dù cho thật sự bị Hàn Nguyên tinh thần, Bụt Lâm tinh thần nhìn ra gì đó, hắn cũng có thể tìm tới lửa gạc cơ. Tại không có trăm chắc chắn trước, hắn tin tưởng, Hàn Nguyên tinh thần, Bụt Lâm tinh thần các loại, chờ, đội chấp pháp nhân viên tuyệt sẽ không dễ dàng xử phạt một vị chân truyền cấp đệ tử khác. Chớ nói chi là vị này đệ tử chân truyền giờ khắc này bày ra tiềm lực, tại mấy ngàn năm sau xã hội có hy vọng vấn đỉnh thần tử bảo tọa. Trưởng không thiên, Trưởng Bạch tinh thần, ngươi còn có lời gì muốn nói? Hàn Nguyên tinh thần, Bụt Lâm tinh thần hai người nghiệm chứng không có sai sót. Ánh mắt nhất thời rơi xuống trường không liệt thiên trường bạch tinh thần trên người hai người trường bạch tinh thần bị hai người hỏi có chút á khẩu không trả lời được không thể không chuyển hướng một bên trường không liệt thiên mà trường không liệt thiên nhưng là căn bản không muốn tiếp thu kết quả này một mặt không cam lòng nói không thể không thể hắn tuyệt đối đối với người hẩn dấu cho tướng trên người hắn tuyệt đối có rất lớn vấn đề ta huyền chân điện vị nào có thể thành tựu chân truyền đệ tử trên người không đều có đủ loại kỳ ngộ chỉ cần không vi có chúng ta huyền chân địa địa quy xúc phạm chúng ta huyền chân địa lợi ích chúng ta huyền chân điện hoàn toàn có thể đủ hạiạ bác xuyên lòng dạng đem bao dùng, nguyên nhân chính là như vậy, ta Huyền Chân Điện mới có thể có hôm nay tinh thần mấy chủ, tại Thần Thánh Chi Kiếm Đế Quốc cảnh nội uy thế quần quần thánh thế. Hàn Nguyên tinh thần ngạo nghe nói, "Không sai." Bụt Lâm tinh thần theo sát gật đầu nói, "Tại ta Huyền Chân Điện bên trong cũng có hoàn chỉnh nghiêm ngặt kiểm nghiệm thể chế, những kia chui vào chúng ta Huyền Chân Điện người ta không quản bọn họ đến tột cùng có mục đích gì, nếu là ngoan ngoãn tuân thủ chúng ta Huyền Chân Điện quy củ, chúng ta Huyền Chân Điện đương nhiên sẽ không động bọn họ, một khi nguy hại đến chúng ta Huyền Chân Điện tương lai phát triển, chúng ta Huyền Chân Điện tuyệt không ngại để bọn họ mở mang kiến thức một chút cái gì." gọi là thủ đoạn lôi đỉnh. Bụt Lâm tinh thần lời nói này, đã là đối với trường Không Nhi Thiên, Trưởng Bạch tinh thần hai người nói, cũng là đối với Vương Thành một loại mặt bên cánh cáo. Mà Vương Thành cũng nghe rõ ràng Bụt Lâm tinh thần ý tứ. Huyền chân điện sao? Chỉ cần Huyền chân điện không ép hắn quá mức, hắn căn bản không có xúc phạm Huyền chân điện lợi ích động cơ. Hàn Nguyên tinh thần, Bụt Lâm tinh thần, chúng ta có muốn hay không lại cẩn thận thẩm vấn một phen, như này qua loa làm ra quyết định, khó tránh khỏi có chút. Một bên Hàn Tước tinh thần thấy thế, có chút không cam lòng muốn mở miệng. Có thể nàng lời còn chưa nói hết, đã bị Hàn tinh thần cắt đứt. Mỗi người đều có bí mật của chính mình, chỉ cần hắn không nguy hại đến chúng ta Huyền Chân Điện lợi ích, chúng ta Huyền Chân Điện không đến nổi ngay cả bực này lòng dạ đều không có. Nói xong, ánh mắt của hắn đã chuyển hướng trường Không Liệt Thiên, trường Bạch Tinh Thần hai người, vẻ mặt đột nhiên lạnh léo, "Hai vị, các ngươi hôm nay vu hại ta Huyền Chân Điện đệ tử sự tình ta nhớ rồi, từ nay về sau, các ngươi sẽ không còn là chúng ta bạn của Huyền Chân Điện, ta Huyền Chân Điện cũng không nữa hoan nghênh các ngươi bái phỏng, xin mời." Hàn Nguyên Tinh Thần, ta chỉ là thụ nhân ủy thác. Trưởng Không Liệt Thiên cùng Huyền Chân Điện vốn là không gì đó giao tình bị Huyền Chân Điện kéo vào danh sách đen trái lại không có gì đáng ngại, có thể trường Bạch Tinh Thần nhưng là không muốn bỏ qua phần giao tình này, lập tức tiến lên muốn nói vài câu lời hay, có thể Hãn Nguyên Tinh Thần nhưng không có cho hắn cơ hội này, trực tiếp vung tay lên nói, trường Bạch Tinh Thần, người lúc đó đáp lời dưới việc này trước, liền phải là nghĩ đến có thể sẽ xuất hiện kết quả như thế này, bởi vậy, hiện tại lại muốn nói chút lời giải thích đã không có cần thiết, xin mời, hai vị sẽ không phải đòi ta mời các ngươi đi ra ngoài đi." Hãn Nguyên Tinh Thần vừa dứt lời, đội chấp pháp mấy vị khác tinh thần đồng thời xông tới, đặc biệt là cơ chữ tinh thần Giờ khắc này đã đến mười mấy tiếp xúc tinh thần hóa thân, đồng thời từng cái từng cái mắt lộ sắc cơ, rất nhiều một khi bọn họ không chịu rời đi, lập tức xuất thủ đem hai người bọn họ đạo hóa thân triệt để giết chết tư thái. Được được được, chư vị không nên tức giận, chúng ta này liền rời đi, chúng ta này liền rời đi. Trường Bạch Tinh Thần, ta nợ một món nợ ân tình của ngươi, nhân tình này, ta hội còn, bất quá ta thiên cơ phong từ nay về sau, cũng không nữa hoan nên ngươi bài phỏng. Cơ chữ Tinh Thần mặt không chút thay đổi nói, hiển nhiên, trường Bạch Tinh Thần hành động đã để hắn làm ra cùng hắn đoạn quyết giao tình quyết định. Cơ chữ Tinh Thần Không khôngễn cơ chữ tinh thần vẻ mặt lạnh như băng nói trường bạch tinh thần liếc mắt nhìn cơ chữ tinh thần vừa liếc nhìn hã nguyên tinh thần một lâm tinh thần các loại người chung bi là một tiếng thở dài đi sau đó mang theo trường không liệt thiên trực tiếp rời đi thiên cơ phòng trường không liệt thiên vì ngươi này một cái thần khí ta thực sự là gặp vận vậnrủ lớn thử từ nay về sau ngươi cũng không muốn tới tìm ta nữa rồi trường Bạch tinh thần vừa ra thiên cơ phòng lập tức cũng là không chốt lưu tình gian dậy một tiếng sau đó trực tiếp cùng trường không liệt tiên mỗi người đi một nhà trường bạch tinh thần Nhìn thấy trường bạch tinh thần một bộ cùng hắn đoạn quyết quan hệ rằng dấp trường không liệt thiên trong lòng hóa hốt đặc biệt là liên tưởng đến Vương thành lời trót lưới đầu môi lửa dối tất cả mọi người sắc mặt càng làm cho hắn lửa giận trong lòng bên trong tiêu đáng chết tại sao lại như vậy một cái nho nhỏ chuyện kỳ lại chờ chút chuyên kỳ trường không liệt thiên trong lòng một loạn. lần trước nhìn thấy Vương thành lúc hắn bất quá thiên giai cấp độ hiện tại lúc này mới bao lâu thì đã đến cấp độ chuyển kỳ lại muốn để hắn tiếp tục trưởng thành e sợ không tốn thời gian dài hắn đều có tư cách trùng kích vô thượng tinh thần cảnh giới đến vào lúc ấy Hắn hết thể ưu thế đều sẽ không còn sót lại chút gì. Không được, không thể còn tiếp tục như vậy. Trước mắt nếu không có hòa giải khả năng, nhất định phải thừa hắn còn chưa trưởng thành trước, đem hắn đánh giết. Mà muốn giết hắn, đầu tiên nhất định phải đem hắn dẫn ra Huyền Chân Điện, không phải vậy Huyền Chân Điện bên trong cường giả như Vân, ta căn bản không làm gì được hắn mấy may. Trường Không Liệt Thiên nghĩ thầm, một cái kế hoạch, nhất thời xông lên đầu. Chương 705, nát tan hạt ngôi sao. Hàn Nguyên tinh thần, Bột Lâm tinh thần, Hàn Thước tinh thần vẫn chưa tại Tiên Cơ Phong ở trên đợi lâu, tại Trương Không Liệt Thiên. Trường bạch tinh thần sau khi rời đi cũng theo sát rời đi nhìn thấy những người không có liên quan sau khi rời đi cơ chữ tinh thần mới chuyển hướng Vương thành nói Vương Thành trường không liệt tiên sự tỉnh ngươi có chút hiếm khuyết các nhắc sư Tôn ta biết ngươi muốn nói điều gì bất quá năm đó ta đã đáp ứng ta lữ tinh hà sư Tôn trường không liệt thiên cùng ta tất nhiên là không chết không thôi phần này c hận căn bản không có có thể hóa giải cơ chữ tinh thần lắc lắc đầu không chết không thôi trường không liệt tiên chính là tinh thần mà ngươi chỉ là một cái chuyển kỳ giữa các ngươi căn bản không tồn tại không chết không thôi điều kiện Hắn mặc dù chết đến một đạo hóa thân, hai đạo hóa thân, ba đạo hóa thân, thậm chí còn 10 đạo hóa thân, đều không ảnh hưởng toàn cục, hơn nữa hắn là tân thần, coi như là người đem hắn hóa thân, hình chiếu chém giết hầu như không còn, hắn cũng không hội có lạc lối tinh giới nguy hiểm, vẫn cứ khả năng tìm được trở về thế giới vật chất con đường, mà ngươi đây, còn chưa lên cấp tinh thần cảnh giới trước, ngươi như bỏ mình, vậy thì là cái chết thực sự, chắc chắn sẽ không có nửa phần may mắn thoát khỏi khả năng, và lại, tinh thần cùng tinh thần bên dưới ngư, y tu hành hoàn toàn nằm ở không giống phương diện, cấp độ này không ngừng sinh mệnh phương diện, còn bao gồm giao tế vòng tròn, cứ việc lấy thiên phú của ngươi, tương lai có rất lớn hy vọng có thể vấn đỉnh vô thượng tinh thần cảnh giới, có thể cái kia trùng quy là chuyện sau này, chỉ ít hiện tại ngươi vẫn là người thường, ở tình huống như vậy, người khác dành cho ngươi đầy đủ tôn trọng đó là lễ ngộ, không đem ngươi để ở trong mắt cũng là bạn vật, ai cũng sẽ không nói gì đó, có thể ngươi như. Đối với tinh thần thất lễ, vị kia tinh thần đem hoàn toàn nắm giữ đưa ngươi trực tiếp chém giết lý do, dù cho huyền chân điện phần lớn tinh thần đối với này đều không hội nói nhiều cái gì, ngươi rõ ràng ý của ta sao? Vương Thành cười khẽ một tiếng, sư tôn ý tứ là, trường không liệt tiên tìm tới ta đến cùng ta hòa giải, mà ta lựa chọn cùng hắn không chết không thôi, động tác này tại phần lớn tinh thần trong mắt xem ra, đều là không biết cần nhắc, không biết lên nghi. Liên bởi vì hắn là tinh thần, mà ta chỉ là truyền kỳ. Cơ chữ tinh thần thận trọng gật gật đầu, có thể ngươi có cùng trường không liệt tiên không chết không thôi lý do, nhưng người khác sẽ không đi tìm tội nghiên cứu, bọn họ xem ra, đối phương là tinh thần, một vị tinh thần nguyện ý tìm ngươi hòa giải, cái kia đã cho đủ ngươi cùng phía sau thế lực, ngươi vẫn cứ u mê không tỉnh. Đó là chính ngươi tự tìm đường chết, nghe vào sẽ cho người rất không thoải mái, có thể sự thực sát thực như vậy. Không, ta có thể lý giải." Vương Thành nói một tiếng, đồng thời có chút ấy này nói, chỉ là sợ là sẽ phải bởi vậy cho sư tôn mang đến phiền phức. "Không sao." Cơ chữ tinh thần khoát tay háo một cái, ta lên cấp tinh thần đến nay tốt xấu đã có 89 và 5, giao du rộng lớn hoàn toàn không phải chỉ là một cái trường không liệt tiên có thể sánh được, các ngươi chút chuyện này còn không ảnh hưởng tới ta, đồng thời, mặc dù đã tội rồi cái kia trường không liệt tiên cũng không gì đó, chỉ là chính ngươi nhưng là muốn vạn vạn cẩn thận. Chuyện này chuyên đi, đối với thanh danh của ngươi sẽ rất có ảnh hưởng, dù cho Huyền Chân Điện bên trong cũng có thể sẽ có người bởi vì chuyện này mà đối với ngươi không quá tiếc đại, tuy rằng bởi vì đệ tử chân truyền duyên cơ, không đến nỗi nhìn thấy ngươi gặp phải nguy hiểm mà không ra tay cứu viện, có thể những kia chưa từng chính diện gặp gỡ, được tín hiệu cầu viện người, n. Ý không chắc sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Ta chưa từng có nghĩ tới sẽ làm người trong cả thiên hạ tiếp đại ta. Vương Thành nhạt cười một tiếng. Vậy thì tốt. Cơ chữ tinh thần gật gật đầu, bất quá này cũng không sao, ngươi nếu như có thể kiên trì tiếp tục tu hành, Chỉ cần ngươi có thể tại mấy ngàn năm sau trở thành thần tử, thân phận địa vị lập tức sẽ phát sinh biến hóa to lớn, đến vào lúc ấy, ai dám cùng ngươi là địch, chính là cùng chúng ta toàn bộ huyền chân điện là địch, cái kia trường không liệt thiên con đuôi làm người cũng là thôi, một khi còn dám trêu cho ngươi, huyền chân điện trên giới chắc chắn dốc toàn bộ lực lượng, tất nhiên hội đem. Hán tuồn tại hết thể vết tích toàn bộ xóa đi. Mấy ngàn năm, vương thành có thể các loại, chờ, không được lâu như vậy. Được rồi, ngươi về việc tu hành có thể có nghi vấn gì? Còn có viêm thần bí pháp ngươi tu hành thế nào rồi Nếu là có gì đó chỗ không hiểu đều có thể hỏi rõ. Viêm Thần Bí Pháp, ta đã tu luyện đến đỉnh cao." Vương Thành cười nói. "Viêm Thần Bí Pháp, ngươi nay liền tu thành?" Cơ chữ tinh thần có chút là ra. "Vâng." Vương Thành nói, "Ta trước đây không lâu đã xem Viêm Thần Bí Pháp tu thành, đang dùng Viêm Thần Bí Pháp phụ trợ tu hành Chân Ý Quan Tượng Pháp, không thể không nói, cái kia Viêm Thần Bí Pháp đối với Chân Ý Quan Tượng Pháp tu hành quả thực có cực kỳ bất phàm phụ trợ hiệu quả, chiếu cái này xu thế đi xuống, ta chắc chắn tại trong vòng 3 năm đem Chân Ý Quan Tượng Pháp tu luyện đến đỉnh cao." 3 năm đem chân ý quan tưởng pháp tu luyện đến đỉnh cao. Nghe được Vương Thành nói, dù cho cơ chư tinh thần sống đến hiện tại đã có 89 và 5, có thể vẫn cứ không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu như ngươi thật sự có thể tại trong vòng 3 năm đem chân ý quan tượng pháp tu luyện đến tầng thứ 3, ta vừa ngươi đề cử cho điện chủ, để điện chủ trực tiếp đưa ngươi mang hướng về Huyền Phong điện. Huyền Phong điện cứ việc là một cái tương đối tương đối phân tán kết cấu, bên trong lấy điểm cống hiến luận sừng, người người bình đẳng, nhưng hình thái thứ 3 thần tôn, thần vương, nắm giữ sức ảnh hưởng tất nhiên là xa cao hơn nhiều phổ thông tinh thần, nếu là thuận lợi người thậm chí có hy vọng trở thành một vị thần tôn, thần vương môn nhân, đến thời điểm. Nói đến đây, cơ chữ tinh thần cố nén kích động trong lòng. Một khi Vương Thành Thiên Phú chất truyện, có hy vọng trở thành một vị thần tôn, thần vương đệ tử, tại đưa ra để hắn nhờ bao che tại vị kia thần tôn, thần vương thần quốc bên dưới, lại có gì khó. Ta hội tất lực." Vương Thành nói. Trên thực tế trong lòng hắn đã có nhảy qua Huyền Chân Điện trực tiếp cùng Huyền Phong Điện tiếp xúc ý nghĩ, cơ chữ tinh thần nói, chính hợp hắn tâm ý. Sự tinh giải quyết sau, Vương Thành một lần nữa trở lại trong phòng tu luyện. Bất quá trở lại phòng tu luyện hắn nhưng chưa trước tiên tu hành, mà là đưa mắt rơi xuống chính mình nhân vật mô ở trên. Sắc tự nói, là đặt ở cổ sở kỳ hựu một hạng. Cái kia một hạng trong đó chính đang ấp ủ gì đó, có thể bởi vì tín ngưỡng lực lượng không đủ, đến nay mới thôi đều còn chưa ấp ủ thành hình. Nhân lửa thần hỏa. Rất nhiều tín đồ ý thức hội va chạm nhau kích tinh thần cảnh giới lúc sản sinh quái dại, ảnh hưởng đến tinh thần cảnh giới đột phá. Vương Thành thuận theo tắc Tây nhĩ tín ngưỡng đường lối, trực tiếp đưa mắt quang vào bắn xuyên qua. Giờ khắc này, Tất tây nghi chính dẫn dắt sát lục giáo đình, trong đó rất nhiều kỵ sĩ ở tại bọn hắn mới vừa phát hiện thế giới kia trong đó chiến chiến, bởi vì vương thành yêu cầu càng giết nhiều hơn lục năng lượng duy cớ, bọn họ vẫn chưa thừa thế sông lên đem thế giới này đánh hạ, mà là giả bộ hết sạch sức lực, như vậy để người của thế giới này nhìn thấy hy vọng, tất nhiên là chống lại càng kịch liệt, mà làm như vậy mục đích thực sự chính là để chiến tranh kéo dài, tạo thành càng nhiều giết chóc, càng nhiều tử vong. Giết chóc chi đạo, trung quy không phải chính đạo, hơn nữa đang trùng kích tinh thần cảnh giới lúc hội bị quấy rầy. Lắc lắc đầu, vương thành thu hồi ánh mắt Hắn dự định tạm thời không tiếp tục để ý thần linh tu hành hệ thống, tất cả chờ hắn đột phá đến tinh thần cảnh giới sau lại nói. 3 năm sau, lộ ra chân ý quan tượng pháp tầng thứ 3 tu vi. Đợi một chút, có chút không thích hợp, Huyền Chân Điện điện chủ không chỉ là hình thái thứ 2 tinh thần, chân ý quan tưởng pháp dĩ nhiên tu hành đến tầng thứ 5, một khi xuất hiện ở trước mặt hắn, ta ẩn giấu khả năng bị hắn nhìn ra. Các loại, chờ. Đợi thêm 10 năm. 10 năm sau trực tiếp buộc lộ ra chân ý quan tượng pháp tầng thứ 4 tu vi. Tin tưởng đến thời điểm nhập Huyền Phong Điện vẫn cứ không phải việc khó gì. Vương Thành trong lòng có đoạn quyết. Huyền Phong Điện trong đó liền hình thái thứ ba thần tôn, thần vương, đều không phải số ít, chỉ cần ta vào Huyền Phong Điện, thu được đầy đủ điểm cống hiến, có thể thỉnh thần tôn cấp cường giả hạ xuống thần thánh hóa thân, bảo vệ ta đi tới Tinh Thú Đế Quốc một cái nào đó nơi Hỗn Nguyên Thánh Trì, luyện thành hôn Nguyên Thánh thể. Nói đến đây, Vương Thành trong mắt Hàn Quang lóe lên, trường không li tiên, khi ta hôn Nguyên Thánh thể cô động thời gian, chính là giờ chết của ngươi. Ào ào ào. Vừa dứt lời, Vương Thành ánh mắt dĩ nhiên một lần nơi truyền đến một quyển thư tịch ở trên. Nay sách thư tịch, mặt trên ghi chép võ đạo tầng thứ 3 đến tầng thứ 4 phương pháp tu hành. Trên thực tế cảnh giới võ đạo tầng thứ 4 vương thành lúc trước đã là xem qua một quãng thời gian, nay một tầng cảnh giới chính là võ giả cảnh giới đỉnh cao, bất kỳ bước vào này một tầng cảnh giới võ giả, chỉ cần không bị truyền kỳ cường giả phương thức du đấu, đều có giết chết cấp 2 truyền kỳ, thậm chí còn cấp 3 truyền kỳ lực lượng. Thậm chí, nếu là vị kia truyền kỳ cường giả không thông thạo du đấu, không dựa dâm tinh khí, chỉ cần dùng tinh thuật cùng truyền kỳ tinh võ sư chính diện chém giết, mặc dù tứ giai truyền kỳ cũng có thể bị truyền kỳ tinh võ sư miễn cưỡng đánh nổ. Cần biết, truyền kỳ cường giả, trong cơ thể tồn tại một viên bản mệnh tinh thần cấp 2 cấp 3 chuyển kỳ cường giả còn khá hơn một chút đến tứ giai chuyển kỳ bọn họ bản mệnh tinh thần bên trong lần chứa lực lượng cường đại đến có thể xoay chuyển trung đẳng tinh thần vận hành quy tích mà trung Đẳng tinh thần dù cho ít nhất Trung Đẳng tinh thần đường kính đều vượt qua 10 vạn cây số bởi vậy có thể thấy được tứ giai chuyển kỳ lực lượng có thể nắm giữ bực này lực lượng tứ giai chuyển kỳ chính diện giao phong giới nhưng có thể bị chuyển kỳ tinh võ sư đánh nổ chuyển kỳ tinh võ sư Cường Hán có thể thấy được chút ít nay vọ một cái cảnh giới cần tinhvõ sư càng lộ nhận nguyện tinh thần vận hành diệu đem nhậnyệt tinh thần tinh hoa luyện vào tinh huyết trong đó làm cho tự thân tinh huyết lần thứ hai lỗ xác. Tầng thứ ba cảnh giới trở xuống võ giả bởi vì thân thể còn chưa thoát thai hoàn quốc, căn bản gánh chịu không được tinh thần chi lực, có thể tầng thứ ba sau võ giả nhưng có thể hoàn mỹ đem tinh thần chi lực luyện vào tinh huyết trong đó, đem tinh huyết xem là một ngôi sao đến rèn luyện. Một khi đại thừa, mỗi một giọt tinh huyết trong đó đều có tương tự với một viên sức mạnh của tinh thần, đấm ra một quyền, trời long đất lở, tinh thần chôn bụi, tuyệt đối không phải hy vọng sa đời. Điểm này từ tinh võ sư quyền thuật tinh không đại băng diệt uy năng liền có thể nhìn ra một, 2. Cảnh giới võ đạo tầng thứ 4 truyền kỳ tinh võ sư Tu hành phương thức trên thực tế cùng tình chủ bán thần so sánh, chỉ có điều tình chủ bán thần chỉ cần đem bản mệnh tinh thần hỏa vào một ngôi sao trong đó, lập tức liền có thể thu được một bước lên trời lực lượng, mà truyền kỳ tinh võ sư tu hành, nhưng chỉ có thể dựa vào tinh lực rèn luyện, từ từ mai rữa, quá trình này cực kỳ chậm chậm, chậm chậm đến đối với những kia thế lực nhỏ truyền kỳ tinh võ sư mà nói, căn bản chỉ là hy vọng xa vời. Đương nhiên, một ít bối cảnh hỗn hậu, dòng dõi giàu có truyền kỳ tinh võ sư liền rất khoát là trực tiếp dựa vào tinh hạch, đem tinh hạch luyện vào tự thân tinh huyết trong đó. Bởi vì tinh hạch là phá diệt tinh thần bên trong mà được. Thần chứa uy năng so với hành tinh này mà nói hội hạ thấp một cấp độ, nói cách khác, dù cho hủy diệt một viên đường kính 1000 km ngôi sao loại nhỏ được một khối tinh hạch, thần chứa trong đó huy năng cũng chỉ tương đương với một viên đường kính 100 km ngôi sao loại nhỏ, cùng nhất giai chuyển kỳ cường giả bản mệnh sức mạnh của tinh thần tương đương. Cho tới sử dụng phổ thông tinh thần chôn vùi sau hình thành trung phẩm tinh hạch. Trung phẩm tinh hạch giá cả là phổ thông tinh hạch gấp trăm lần, 36 viên trung phẩm tinh hạch giống như là 3.600 viên phổ thông tinh hạch, trừ ra tinh thần con trai độc nhất không có thế lực kia nguyện ý tại một vị truyền kỳ tinh võ sư trên người làm ra khổng lột như thế đầu tư. Ta thể phách bản thân vô cùng mạnh mẽ, mỗi một giọt tinh huyết đều vô cùng thuần hậu, tinh huyết có thể gánh chịu tinh thần lực lượng hạn mức cao nhất tuyệt đối không thấp, còn 365 viên trùng phẩm tinh hoạch, ta cũng không không phải không bỏ ra nổi đến. Chỉ là 36 vị cấp 2 truyền kỳ lực lượng tăng cường, đối với những khác truyền kỳ tinh võ sư tới nói, uy lực tăng cường to lớn, có thể đối với ta mà nói nhưng là như mối bỏ biển, trừ thậm chí, sức mạnh của ta thuộc về tinh thần phương diện, nắm giữ hạt ngôi sao năng lượng Trừ phi, sẽ có một ngày sức mạnh của ta có thể rất mạnh mẽ đến nát tan hạt ngôi sao? Nát tan hạt ngôi sao? Vương Thành trong lòng hơi động. Hạt ngôi sao có thể bị nát tan sao? Chương 706, Đại Luật Tinh. Xèo. Vương Thành trong nháy mắt kết thúc tu hành, trực tiếp rời đi Thiên Cơ Điện, nhắm bí pháp lâu phương hướng mà đi. Ồ. Canh giữ ở bí pháp lâu ở ngoài, vẫn là hoàn thư tinh thần, nhìn thấy Vương Thành đến có chút kỳ quái nói, ngươi không dành thời gian tu hành viêm thần bí thuật, sướng ngày đem chân ý quan tượng pháp đột phá đến đệ tam trọng điện phòng, thử nghiệm trùng kích chân ý quan tượng pháp tầng thứ 4. Chạy tới nơi này làm gì? Hoàn Thư Tinh Thần, ta cùng trường không liệt thiên phát sinh sự tình tin tưởng Hoàng Thư Tinh Thần đã nghe nói, Hoàng Thư Tinh Thần tọa trấn bí pháp lâu, đối với bí pháp trong lầu thư tịch hiểu rõ tại tâm, ta muốn thỉnh giáo Hoàng Thư Tinh Thần, Tinh Thần bất diệt, Tinh Thần bất tử, là có hay không chính thuộc về định luật, đến cùng có hay không lực lượng có thể phá hủy hạt ngôi sao năng lượng? Phá hủy hạt ngôi sao năng lượng? Hoàn Thư Tinh Thần trong mắt hơi hơi có rụt lại. Vương Thành muốn phá hủy hạt ngôi sao năng lượng, từ trên căn bản giết chết một vị tinh thần. Vâng, thỉnh hoàng Thư Tinh Thần bảo cho. Hoặc là Thịnh Hoan Thư tinh thần cho phép ta đi bí pháp lâu bên trong tìm đọc một phen. Vương Thành chắp tay nói, "Hoan Thư tinh thần vẫn chưa trước tiên đáp lời, mà là sâu sắc nhìn Vương Thành một ánh mắt, tựa hồ muốn xem ra nội tâm hắn chân chính ý nghĩ, một hồi lâu, hắn mới một lần nữa mở miệng nói, "Ngươi không cần phải đi bí pháp lâu, ngươi hỏi do vấn đề, hơn 90% tinh thần đều không thể cho ngươi chân chính đáp án, dù cho huyền chân điện bên trong, biết chuyện này tinh thần cũng không tới 3 phần 10." Thỉnh Hoan Thư tinh thần bảo cho, "Tinh thần bất diệt, tinh thần bất tử, đối với bất kỳ tinh thần cảnh giới người tu hành mà nói, đều thuộc về định luật." Dù cho hình thái thứ ba tinh thần tối đa chỉ có thể đem một vị tinh thần chất áp cứ như vậy có thể để cho hắn vô lực hiện ra tại thế giới vật chất có thể đối ứng với nhau vị này tinh thần nhưng cũng không cần lo lắng lạc lối tinh giới thai nạn Nếu nói là đem giết chết dù cho hình thái thứ ba trong đó chíường giả thần Hoàng thần đế đều không thể ra sức Ho thư tinh thần nói thẳng trả lời cuối cùng ngự khí của hắn hơi dừng lại một chút lần thứ hai nói bất quá nếu nói là phá hủy hạt ngôi sao năng lượng lại có một loại lực lượng có thể làm được Vậy thì là trong truyền thuyết tạo hóa thần khí tạo hóa thần khí Không sai, tạo hóa thần khí, chỉ có những tia siêu thoát tinh giới vĩ đại tồn tại còn có thể chế tạo tạo hóa thần khí. Hoan thư tinh thần thận trọng gật gật đầu. Tạo hóa thần khí? Thần khí căn cứ đối với hạt ngôi sao năng lượng ảnh hưởng trình độ, hơi chia làm hạ phẩm thần khí, trung phẩm thần khí, thượng phẩm thần khí, cùng với tuyệt phẩm thần khí, không giống cấp bậc thần khí trong lúc đó hối đoái, cũng là 10 so với một, hơn nữa chúng nó mạnh yếu cũng không phải là tuyệt đối, có lúc, một ít hạ phẩm thần khí dùng đến được rồi, hiệu quả chưa chắc sẽ kém hơn trung phẩm thần khí, bất quá cứ việc những này thần khí cấp bậc có phân chia cao thấp, có thể lực lượng đều nằm ở một cái phạm trù bên trong, không tồn tại biến chất, nhưng tạo hóa thần khí không giống. Hoàn hư tinh thần nói đến đây, vẻ mặt mang theo một tia kính nể, so với tam đại hình thái tinh thần mà nói, những kẻ siêu thoát tinh giới vĩ đại tồn tại, nắm giữ khả năng tối đa, chính là thay đổi vật chất. Thay đổi vật chất. Vương Thành chấn động trong lòng, thay đổi hạt ngôi sao đã tính. Đúng. Bọn họ cứ việc không cách nào đem hạt ngôi sao năng lượng triệt để hủy diệt, lại có thể đem hạt ngôi sao thay đổi thành lờ chồng, nguyên tử các loại, chờ, cái khác vật chất, mà một khi hạt ngôi sao không còn là hạt ngôi sao, sử dụng ở hạt ngôi sao năng lượng phương diện tinh thần, bất tử bất diệt đặc tính, liền đem bị vô tình nát tan. Đem hạt ngôi sao thay đổi thành nội trọng nguyên tử. Vương Thành hít sâu một hơi. Tinh thần có thể luyện chế thần khí, mà những kia siêu thoát tinh giới tồn tại thì lại có thể luyện chế tạo hóa thần khí. Mỗi một kiện tạo hóa thần khí đều nắm giữ thay đổi vật chất đặc tính năng lực, ở tình huống như vậy, hạt ngôi sao năng lượng đã không còn là tinh thần cường giả bảo mệnh phụ. Hoàn tinh thần nói đến đây, cười khẽ một tiếng, nói thật sự, nếu là ngươi có thể có được một cái tạo hóa thân khí Những kia lấy hạt ngôi sao với tự cách năng lượng hạt nhân tinh thần hóa thân, hoàn toàn là từng cái tự tử, đụng liền tổn thương, lấy bản thân ngươi liền có đánh giết tinh thần sức chiến đấu, chỉ cần không bị hơn trăm cái tinh thần hóa thân vây lên tiêu hao hết lực lượng, hoàn toàn có thể không đem để ở trong mắt. Đợi một chút, dù cho hơn trăm cái tinh thần hóa thân đều bao vây không được ngươi, bởi vì, ngươi như muốn đi, cầm nắm tạo hóa thần khí quét ngang mà qua, dễ như ăn cháo liền có thể giết ra một con đường sống. Tạo hóa thần khí. Vương Thành trầm ngâm một phen, thật lòng hỏi một tiếng, tạo hóa thần khí, giá trị bao nhiêu? Ha, ha. Ngươi vẫn đúng là muốn có được một cái tạo hóa thần khí a. Phải biết, liền ngay cả chúng ta Huyền Chân Điện địa chủ, vị kia hình thái thứ hai thượng thần, trên người cũng là vài món trung phẩm thần khí, ngay cả thượng phẩm thần khí đều không có, chớ nói chi là tạo hóa thần khí, ta chính là cùng ngươi chỉ đùa một chút. Dù sao cũng nên có cái giá đi. Giá? Hoàn thư tinh thần lắc lắc đầu, tạo hóa thần khí, có tiền cũng không thể mua được, bực này thần khí, chỉ có những kẻ siêu thoát tinh thần bên trên vĩ đại tồn tại mới có thể lựa chế, mà này đám nhân vật, từ trước đến nay đều là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi rất nhiều tinh thần đừng nói là gặp, liền ngay cả nghe đều chưa từng nghe nói, mà muốn luyện chế tạo hóa thần khí, quan trọng nhất ở chỗ tuyệt phẩm thần khí, tuyệt phẩm thần khí tới tay, tạo hóa thần khí đại khái giống như là thay một nửa, mà một cái tuyệt phẩm thần khí giá trị, đại khái tại, Tầm thương giá cả đã không cách nào cân nhắc, bất quá dùng điểm cống hiến đến thay thế, đại khái bằng 100 ức. 100 ức. Vương Thành dĩ nhiên từ cơ chữ tinh thần trong miệng biết được 100 ức khái niệm, nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. 100 ức, sau đó Thỉnh Siêu Thoát Tinh Giới vĩ đại tồn đang ra tay luyện chế tạo hóa thần khí, lại yêu cầu 100 ức cống hiến. Tổng cộng chính là 200 ức điểm cống hiến. 200 ức điểm cống hiến. Vương Thành trực tiếp không nói gì. Con số này, căn bản không cần mơ ngộng. Tạo hóa thần khí, đối với chúng ta mà nói, căn bản không cần mơ ngộng. Hoàn thư Tinh Thần nói, trực tiếp lắc lắc đầu. Chứ ra tạo hóa thần khí, lẽ nào sẽ không có những biện pháp khác có thể phá hủy hạt ngôi sao năng lượng? Nếu như hạt ngôi sao năng lượng thật sự như vậy dễ dàng bị phá hủy, tinh thần bản thể, hóa thân như vậy dễ dàng bị đánh giết, thì sẽ không có nhiều người như vậy nghĩ trăm phương ngàn kế muốn trùng kích vô thượng tinh thần cảnh giới. Hoàn thư Tinh Thần nói, Bất quá nhưng vào lúc này, hắn phản phất nghĩ tới điều gì, đột nhiên nói: "Chờ một chút. Có lẽ có phương pháp, hạt ngôi sao năng lượng là có hay không có thể bị sức mạnh khác phá hủy, nghiên cứu cái này đầu để không ngừng ngươi một người. Căn cứ trước đây thật lâu mọi người nói ra một cái giả thiết, hạt ngôi sao năng lượng có thể gánh chịu lực lượng trên thực tế cũng tồn tại hạn mức tối đa, liền ngay cả chúng ta vũ trụ này trong đó ban đầu nguyên điểm, đều là bởi vì lực lượng đạt đến hạn mức tối đa sau nổ tung mà hình thành, hạt ngôi sao năng lượng phải là cũng giống như thế." Can. Cứ cái này lý niệm, có mười mấy vị thần tôn, thần vương từng liên hợp từng làm thí nghiệm Có thể bởi vì vũ trụ định luật duyên cớ tựa hồ cuối cùng đều là thất bại. Y. Nhưng cũng lay động hạt ngôi sao kết cấu ổn định tính. Có người nói thất bại nguyên nhân ở chỗ năng lượng không tập trung. Thật giống như dòng sông như thế, nếu như sức mạnh của người bạo phát đầy đủ tập trung, liền có thể trong nháy mắt đem dòng sông xé rách, để dòng sông khô. Những thần tôn đó, thần vương liên thủ tuy rằng có qué rầy dòng sông vận chuyển năng lực, nhưng bởi vì không cách nào đem mười mấy người lực lượng hoàn mỹ ngưng tụ thành một điểm duyên cớ, cuối cùng thí nghiệm thất bại. Hạt ngôi sao lực lượng tồn tại hạn mức tối đa. Năng lượng gần vĩnh cửu. Hoàn Thư Tinh Thần nói: "Thế giới của chúng ta không giống với huyền tưởng thế giới, tồn tại quy tắc, thế giới vận chuyển chính là căn cứ quy tắc mà đi, nhưng cái phản quy tắc, phản lo dịp công việc, tại chúng ta cái này nghiêm cẩn thế giới căn bản sẽ không xuất hiện, bởi vậy, ta cảm thấy năm đó cái kia mười mấy vị thần tôn, thần vương làm cái kia thí nghiệm suy đoán phải là thành lập, phải trong nháy mắt sức mạnh bùng lên vượt qua hạt ngôi sao cực hạn chịu đựng sau, thì sẽ dẫn đến hạt ngôi sao." Tan vỡ, đương nhiên, muốn nghiệm chứng cái này thí nghiệm tính khả thi, hoặc là có thể sẽ có một ngày thật sự có người làm được điểm này, hoặc là một vị siêu thoát tinh giới đại năng tự mình xuất thủ. Đương nhiên, có thể đã có đại năng từng làm tương tự thí nghi. M, chỉ là ta không biết thôi, nếu như ngươi ngày sau có hy vọng đi Huyền Phong Điện, không ngại tiêu tốn một ít điểm cống hiến, mua tương tự tin tức. Ta biết, đa tạ Hoàn Thư tinh thần." Vương Thành được mình muốn đáp án, rời đi bí pháp lâu. Tinh thần hóa thân cường đại không ở chỗ bọn họ lực phá hoại, mà tại cho bọn họ đối với hạt ngôi sao năng lượng năng lực quản lý, nếu là đơn thuần so với lực phá hoại, tinh thần hóa thân liền cao đẳng tinh thần đều không thể một lần hành động phá hủy. Tối đa thông qua phá hoại tinh thần ổn định phương thức lệnh, cao đẳng tinh thần đi tới chốt bụi, hình thái thứ 2, hình thái thứ 3 tinh thần hóa thân cũng giống như thế, điểm khác biệt chính là ở lực lượng vận dụng càng tinh tế hơn hóa, đây là vũ trụ định luật, dù cho thần thánh hình thái, bọn họ cường đại vẫn cứ không phải thể hiện tại lực phá hoại ở trên. Vương Thành trong mắt tinh quang lóe lên. Hạt ngôi sao kết cấu gánh chịu cực hà sao? 365 viên trung đẳng tinh thần ngưng tụ thành một thể lực lượng, có thể không cách nào phá hủy hạt ngôi sao kết cấu, có thể 365 viên cao đẳng tinh thần đây. Như 365 viên cao đẳng tinh thần vẫn cứ không được. 365 viên hạng nhất tinh thần đây, có lẽ sẽ rất chậm, nhưng liền như thế định rồi. Trước tiên thử một chút luyện hóa cao đẳng tinh thần, mà cao đẳng tinh thần, duy nhất bị ta khống chế, chỉ có Thiên Hà Tinh. Từ Thiên Hà Tinh bắt đầu, ta tu hành ngược lại cũng là dựa vào tinh hoạch, Huyền Chân Điện bên trong Nhật Nguyệt Tinh bản tạm thời không có sử dụng tư cách, vừa vặn rời đi Huyền Chân Điện, đi tới Thiên Hà Tinh, vừa đem Thiên Hà Tinh luyện vào tinh huyết của ta trong đó, vừa lặng lặng chờ đợi, chờ thêm cái mười mấy 20 năm, lần thứ 2 trở về Huyền Chân Điện, bộc lộ ra chân ý quan tượng pháp tầng thứ 4 tu vi trực tiếp đi tới Huyền Phong Điện. Dòng suy nghĩ rõ ràng, Vương Thành dứt khoát cảm giác trước mắt đại đạo một mảnh trong sáng. Huyền Chân Điện đối với Chân Ý Quan tưởng Pháp trông coi như vậy nghiêm ngặt, là bởi vì bọn họ nhất định phải thông qua đề cử Chân Ý Quan Tượng Pháp tu hành thành công tiên tài đến Huyền Phong Điện, mới có thể có được điểm cống hiến có thể Huyền Phong Điện bên trong. Chân Ý Quan Tượng Pháp tầng thứ 5, tầng thứ 6, thậm chí còn 7, 8, 9 tầng, thủ vệ cũng chưa chắc gió thổi không loạn, thậm chí có hy vọng thông qua điểm cống hiến giao dịch tu được. Nếu như đúng là như vậy, hắn hoàn toàn có thể dựa vào điểm sở kỳ hiệu đem chân ý quan tượng pháp tăng lên tới tầng thứ 9 đi, ngược lại lấy hắn không kém gì tinh thần tinh thần cường độ, không hẳn không thể chịu đựng trụ tầng thứ 9 chân ý quan tưởng pháp. Một khi chân ý quan tượng pháp lên tầng thứ 9,